chương 410, biến ảo dịch dung lời vừa nói ra mọi người dối dít nhìn về phía hình lâm hình lâm lắc đầu nói không kia phó tông chủ kêu sở lệ là đao thánh tam đệ tu vi vừa mới đạt tới thánh cảnh bất quá nghe nói đao thánh lấy được khắc chế linh huyện hung hiểm bảo vật lần này thế tất yếu đem linh huyện bên trong yêu t à chém chết bảo vật yêu t à hình lâm có thể biết những thứ này hiển nhiên hắn ở thánh thiên đao tông l a n lộn không tệ nhưng có một số việc nhất định là cực kỳ bí mật chỉ sợ hắn cũng không biết bất quá sở liệt dù sao trải qua linh huyện chắc hẳn lần này có năm chắc nếu không hắn lần này không biết dùng hơn mấy ứ toàn bộ thánh tiên đao tông tinh nhuệ như n vậy thứ nhất chính mình đi theo đi ngược lại có chút cơ hội đến lúc đó chỉ cần đến gần linh huyện kích thích liệt ma phong thiên ấn cũng là được rồi còn lại chuyện hãy cùng ta y ế n phi không liên quan rồi trên thực tế y ế n phi trong đáy lòng cũng có chút hiếu kỳ lòng hiếu kỳ mọi người đều có y ế n phi cũng không ngoại lệ hiến lao đệ ngươi lần này vô tích sự chỉ sợ là vô cùng hung hiểm y ế n phi cười nói đến đâu thì hay đến đó nhiệm vụ này ta sợ rằng thế tất yếu đi hình lâm gật gật đầu nói ừ vừa vặn mỗi vị môn chủ có thể mang mười người đi theo ta ngược lại là có thể mang bọn ngươi cùng đi nhưng mà các ngươi dung mạo cùng k h í tước chỉ sợ không dễ làm yến phi trầm tư chốc lát đúng là cái vấn đề vũ liệt dẫn người đi qua tây hoàng sơn ngoài ra thánh thiên đao tông chỉ sợ cũng có đan sư ở vạn thánh đan minh nhất định cũng gặp mình việc này lớn không cho phép hàng hồ đang lúc này vũ văn tuyết nhu đi tới yến phi trước mặt yến đại ca dịch dung đổi lẫn nhau ta nghĩ ta có thể thử một lần ồ ngươi còn biết dịch dung chi thuật tuyết n u có thể không đơn phần là dịch dung đơn giản như vậy thánh thiên đao tông trồng cao thủ nhiều như mây chính là khí tức thượng cũng không cho phép chút nào không may còn có tiểu h á c vũ văn tuyết nhu mặt đầy cười n h ạ t nói khanh khách ngược lại cũng không biện pháp gì tốt thử một lần cũng có thể đoạn như yên chen lời nói đúng vậy tuyết nhu m ộ i tử nhưng là t h i ê n cơ lão nhân chọn truyền nhân thiên cơ các chính là thiên hạ đệ nhất kỳ môn chú trọng chính là kỳ môn ảo thuật ta xem có thể thành thử một lần cũng không cái gì hiến p h i trầm n g â m chốc lát gật đầu một cái được vậy chính ngươi thử trước một chút nếu như có thể giấu dếm được ta kia là được rồi vũ văn tuyết n u mặt lộ v ẹ nụ cười xoay người đi ra rời đi mọi người tầm mắt ước chừng thời gian một nén nhang đi qua sa sa một người dáng dấp nam tử bình thường chậm rãi đi thân cao b ả y thước tướng mạo một dạng mặc một dạng cái gì cũng rất một dạng hiến phi liếc mắt một cái thật là nho nhỏ cả kinh bất quá tu luyện giả sẽ không chỉ dựa vào cảm thấy đi quan sát một người mấu chốt nhất hay là tức hơi thở khi nam nhân kia đến gần hiến phi đem thần hồn lặng lẽ thả ra ngoài lần này hiến phi nhưng là khiếp sợ không cách nào hình dung b a n g vào hắn thần hồn có thể bắt được nam tử khí tức có, có cái ó c gì không đúng địa phương nhưng cũng không rõ ràng phải biết vũ văn tuyết n u lúc này mới dùng thời gian một nén nhang mà thôi lại có thể mang hình dáng tướng mạo cải biến thành như vậy hơn nữa k h í tức cũng theo đó thay đổi điểm này là rất hiếm có chỉ sợ là huyễn ma biến ảo dịch dung chi thuật cũng không so với vũ văn tuyết n u lợi hại bao nhiêu tứ đ ạ i ma quân bao gồm hình lâm ở bên trong cũng đều hiện ra vẻ giật mình tuyết n u ngươi dịch dung biến ảo chuyện tất cả đều là thiên cơ lão nhân truyền thụ nam tử ở hiến phi trước mặt đi một vòng cười nói khanh khách thế nào lao tổ tông đã sớm truyền cho ta chỉ tiếp bình thường ta luyện không nhiều nếu không khẳng định còn có thể hoàn mỹ hơn một ít hiến phi khé tao mày nói thanh âm này hả khắc cũng không có gì nhưng mà thanh âm này ta bây giờ còn không cách nào thay đổi đang lúc này hình lâm cười to nói ha ha ha ha không sao không sao thanh âm không cái gì mấu chốt nhất chính là chỗ này khí tức t i ế n lao đệ mới vừa rồi thấy n g ư ơ i ta còn có chút buồn b ự c với hai cái nữ hoa tử ở bên người sẽ không vướng chân vướng tay sao bây giờ nhìn một cái có thể đi theo bên cạnh ngươi người cũng tương đối a t i ế n phi gật gật đầu nói loại người như ngươi biến ảo dịch dung hiệu quả còn có thể hay không lại tăng cường một ít ừ có thể mới vừa rồi thời gian có hạn nếu như thời gian đủ còn có thể hoàn mỹ đến đâu một ít được nhưng mà có thể duy trì bao n h i ê u thời gian ta dịch dung h u ế n hóa chi thuật vũ n g k văn tuyết nhu một hơi thở nói ra năm sáu loại linh tài nàng lợi muốn nói linh tài xác thực dị thường hiếm thấy hơn nữa hiến phi phát hiện đối với tu luyện giả mà nói đều không phải là một ít rất mấu chốt đồ vật không nghĩ tới những thứ này cổ quái linh tài tục lại đi qua thiên cơ các bí pháp thao tác có thể tạo được hiệu quả như thế thiên hạ này bên dưới thật đúng là thiên kỳ bách q u á i tiến phi vội vàng tìm kiếm mình một chút túi cắn khôn nhiều lần huyết chiến tiến phi chiến lợi phẩm phong dày vô cùng không nói phú khả đế ị quốc cũng tuyệt đối là phú giáp một phương giàu có nổi tiếng một vùng bất quá là chống đỡ hàn môn hắn chút nào không keo kiệt nhưng là lần này vũ văn tuyết nhu thật sự nói tới mấy loại linh tài hắn đều đang có hơn nữa cấp bậc không thấp không phải là t r ù n g hợp cũng là bởi vì vũ văn tuyết nhu yêu cầu mấy loại linh tài tiến p i cho là đối với tu luyện giả không có gì lớn dùng cho nên cũng không cho nam phong cầm đi luyện đan một mực để cho ở trong túi cắn k ô n chưa từng nghĩ, hôm nay lại phái thượng dục tràng t i ế n phi từ trong túi càn k h ô n từng cái một đem linh tài lấy ra từng món một linh tài trôi lơ lửng ở vũ văn tuyết n u trước mặt nhìn vũ văn tuyết n u sắc mặt rất là giật mình ủy giang thạch h u y ễ n vũ thảo không sai cái này chính là đèn rồng quả nhà lại là thất phẩm t i ế n đại ca ngươi từ đâu lấy được nhiều như vậy những thứ này cao cấp linh tài t i ế n phi không có đáp trong này có chút là thương hoàn trong cổ động gia cắt vân lưu lại trong túi càn khôn gia cắt vân linh tài dĩ nhiên không phải vật tầm thường còn lại liền đều là đoạn dùng những thứ này có thể duy trì bao lâu nửa tháng khẳng định không có vấn đề hơn nữa hiệu quả còn sẽ tốt hơn một chút nhưng mà ta muốn đem tất cả mọi người đều thay đổi dung mạo cùng khí tức sao vũ văn tuyết nhu liếc về mọi người liếc mắt yến phi gật gật đầu nói không sai hơn nữa cũng muốn làm tận lực h o à n mỹ có thể nhưng mà còn có ba ngày được m o n sớm được dứt lời yến phi nhìn về phía hình lâm hình hình chuyện này giải quyết còn lại phải dựa vào ngươi hình lâm nhất thời vô ngực một cái đạo yên tâm còn lại liền q u ấ n ở trên người của ta chương 411, quyết tử nơi hình lâm thân là thánh thiên đao tông ba đa môn thượng bắt môn hình đao môn môn chủ mang vài người tiến vào hình đao môn cũng không khó khăn tương lai ba ngày vũ văn tuyết nhu bắt đầu bắt tay từng cái một thay đổi tứ đại ma quân cùng đoạn như yên dung mạo người cuối cùng mới là yến phi cùng chính nàng bởi vì vũ văn tuyết nhu biến ảo dịch dung chi thuật còn có tệ đoan không cách nào hữu hiệu thay đổi thanh âm cho nên cải hoán sau dung mạo giới tính không thay đổi đoạn như yên vũ văn tuyết nhu cùng thiên âm ma quân vẫn là lấy nữ nhân hình tượng xuất hiện ba ngày sau sáng sớm yến phi đám người đi theo hình lâm đổi chạy nghèo nản lĩnh vượt qua nghèo nản lĩnh liền có thể trực tiếp tiến vào linh huyện trong vòng ngàn dặm trong phạm bác khán đài bác khán đài thuộc về nghèo n à n lĩnh một nơi đỉnh nhỏ ọ đỉnh diện tích không nhỏ hoàn toàn do đa xanh trải thế m à thành yến phi đám người đến lúc đó bác trên khán đài đã đứng không ít người mặc dù có huyện hóa chi thuật trong người yến phi cũng không dám kinh thường bất luận kẻ nào cũng không dám kinh thường ở nơi này bác trên khán đài có ít nhất mười vị vũ đế cảnh trở lên cao thủ thậm chí còn có thánh cảnh cường giả yến phi chắc chắn vũ đế cảnh cường giả còn dễ nói nhưng là thánh cảnh cường giả chỉ cần h ắ n nghĩ rất có thể phát hiện mình dị thường giờ khác này yến phi cũng là đang đánh cuộc bắc lăng đao thánh sở liệt phó tông chủ sở lệ đều tại phía sau bọn họ là hơn mười vị lão giả hiển nhiên đều là thánh thiên đao tông cừng giả sở liệt cùng sở lệ đối diện hơn mười vị đao môn môn chủ đã vào vị trí t ừ n g cái đi theo phía sau mười người những người này nữ có n ă n g có có lao có tráng hình lâm cẩn thận đến vị trí của mình t i ế n phi tự nhiên đi theo hắn đi qua đứng ngay ngắn t i ế n phi nhìn trộm nhìn một chút sở liệt cùng sở lệ hai mươi năm trước trí nhớ không tự chủ được nổi lên trong lòng sở liệt huynh đệ bôn cái hắn là lão đại ban đầu cũng là nông thôn con ít sau đó với chân vũ kiếm thánh lúc này mới một đường đi tới hôm nay chưa từ Chân vũ kiếm tu h h á n ngã x ố n giả lúc, đại đô tính cách quả quyết sở liệt không có nói nhầm nhiều chỉ nói là lần này muốn cho mọi người đi theo phó tông chủ sở lệ đi chém chết linh huyện tà ma rồi sau đó trực tiếp lên đường sở lệ cầm đầu mang theo ước chừng ba trăm người bước vào linh huyệt trong vòng ngàn dặm trong phạm vi đáng nhắc tới là trừ hai mươi đao môn người sở lệ còn mang theo hơn mười vị tiên phật lưỡng đạo cao thủ h i ệ n nhiên là là tăng cường toàn thể sức chiến đấu mọi người nghe linh huyệt trong vòng ngàn dặm bất luận kẻ nào không cách nào ngự không mà đi cũng cho bản tọa không khéo điểm lý do an toàn bản tọa đem các ngươi phân thành ba bộ phận bộ phận thứ nhất ở trước mặt mở đường bản tọa mang theo bộ phận thứ hai ở giữa trần lưng dữ bộ phận thứ ba đoạn hậu bước vào linh huyệt quyết từ nơi sở lệ không gấp đi h ắ n đem hai mươi đao môn tách ra trong đó sáu cái làm là bộ phận thứ nhất do thánh thiên đao tông tam trưởng lao dẫn đội mở đường khoảng một trăm n g ư ờ i bộ phận thứ hai m ộ ư ơ i đao môn người sở lệ trần ấn dữ bên người kèm theo nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão cộng thêm một bộ phận tiên phật lưỡng đạo cao thủ khoảng một trăm năm mươi người bộ phận thứ ba là bốn cái đao môn người hợp với năm vị phật đạo cao thủ năm vị tiên đạo cao thủ do lục trưởng lao dẫn khoảng năm mươi người đi tiếp lúc ba bộ phận giữa cách nhau năm mươi dặm từ đầu đến cuối hô ứng ở hiến phi ám chỉ xuống hình lâm chỗ hình đao môn ở vào bộ phận thứ ba vì để mọi người an tâm sở lệ lại nói đơn giản một chút chuyến này được tắt trước qua tảng băng hàn quật chưa tới kính tượng băng lâm cuối cùng xuyên qua một mảnh tuyết hải liền có thể đến linh huyện chỗ mọi người nghe cũng có vài phần nghi hoặc cùng nhúc nhát nhị trưởng lão hỏi phó tông chủ đây là tốt nhất đường tắt sở lệ k không sai mọi người cũng không cần quá lo lắng con đường tắt này là ta đại ca chọn xong hắn nếu đã đến linh huyện chắc hẳn đây chính là tuyệt cao đường tắt hắn đã đem một phần trí nhớ truyền cho ta chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì hơn nữa ta có thể nói cho các người biết ta đại ca đã tìm được đối với chả kia linh huyện tà ma biện pháp liền trong tay ta cho nên chuyến này chưa chắc biết ba hung hiểm mọi người t r ố mắt nhìn nhau bất luận kẻ nào cũng sẽ nghĩ đại ca ngươi tu vi gần như đạt tới võ thần chi cảnh cũng thiếu chút nữa không đi ra chúng ta với hắn tỉ thí thế nào đáng tiếc không ai dám vi phạm cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng mấy hơi sau sở lệ đem liên quan tới đường t ắ t trí nhớ sao chép đến tam trưởng lao trong óc bộ phận thứ nhất do tam trưởng lao dẫn đội liền lên đường coi là đúng giờ gian ước chừng sau nửa giờ sở lệ mới dẫn người lên đường lại nửa giờ tiến vi chỗ bộ phận thứ ba mới lên đường không cách nào vận chuyển tu vi ngự không cũng không dám cơi sùng t ú mọi người chỉ có thể bằng vào một đôi chân đi tốc độ quả thực không mong ổ i mấy chục người dẫm ở trên mặt tuyết phát ra kẹo kẹt kẹo kẹt thanh â m sau lưng lưu lại một xếp hàng lộn xộn dấu chân yến phi không có nhàn rỗi hắn đánh giá một chút bên người những người này thực lực mạnh thật rất mạnh bao gồm hình lâm ở bên trong bốn vị đao môn môn chủ tu vi vô cùng có khả năng cũng đạt tới võ đế chi cảnh kia dẫn đội lục trưởng lão sợ rằng so với ban đầu hồi nhất đao cùng la thái trùng còn mạnh hơn có thể là vũ đế cảnh hậu kỳ cường giả bên cạnh hắn đi theo tiên phật lưỡng đạo cao thủ chỉ sợ cũng so với hắn yếu không đi nơi nào tứ lại đao môn chọn lựa tới đi theo người tất cả đều là vũ hoàng cảnh trở lên cường hơn năm mươi người toàn bộ đều là vũ hoàng cảnh trở lên tồn tại chỉ một năm mươi người cũng đủ để cho một cái tông môn nhất lưu cho một mùi lửa thánh t i ê n đao tông coi như đỉnh cấp võ đạo tông môn quả nhiên là nội t ì n h thâm hậu t i ế n p h i theo sát hình lâm đoạn như yên cùng vũ văn kết nu tứ đại ma quân cũng đều theo sát tiến p h i đi đoạn đường lục trưởng lao thấy mọi người sắc mặt cũng rất trầm trọng hắn cười cười nói ha ha ha chư vị không cần khẩn trương như vậy chúng ta phía trước có nhị trưởng lão còn có phó tông chủ coi như người cuối cùng bộ phận các ngươi hẳn cảm giác vui mừng phóng tùng nhất ta ngay vậy một nhóm người quả nhiên buông lòng không ít dựa theo vị trí bọn hắn chỉ cần đi theo trước mặt dấu chân đi liền có thể s ắ c thực không cần biết bao khẩn trương nhưng yến p h i lại thần hồn truyền âm cho mọi người ngàn vạn lần chớ bung lỏng cũng theo sát ta bất luận kẻ nào không thể cùng ta cách nhau ở ngoài một trượng minh đao ma quân truyền âm cười nói b ộ b ộ b ộ ngươi quá khẩn trương minh đao nói đùa ta muốn tiến hành cùng lúc sau khi vào giờ phút này ngươi nhất cử nhất động quan hệ đến là tất cả cánh mạng người nếu như lại theo ta nói nhảm đừng trách ta trở mặt vô tình là thời điểm cho minh đao một bài học chỉ một thoáng yến vi thần hồn mạnh mẽ lực hướng minh đao ma quân tức hải vào tới chương bốn trăm mười hai tảng bang hàn quật tiến phi tứ hồn hợp nhất thần hồn cảnh giới đã dẫn đầu sông phá nhân kiếm ứng thiên cảnh đồng cấp tương đối chính là võ đế c h i cảnh lại thêm c h i tứ hồn kiêm dung giết yêu ma nhiều loại tính chất một cổ cường đại thần hồn lực đối với minh đao ma quân mà nói thì không cách nào chống đỡ minh đao ma quân hủ dọa không nhẹ vội vàng khép lại thức hải vẫn là không cách nào chống cự một cổ hồn lực thật là thế không thể đỡ minh đao ma quân tâm bên trong khiếp sợ không thôi hắn biết tiến phi tu vi không thấp lại không nghĩ rằng tiến phi t h o lên một tiếng xong nhưng yến phi thần hồn lực lại kịp thời dừng hơn nữa chậm rãi rút lui trong nháy mắt minh đao ma quân cảm giác mình mới vừa từ trên con đường tử vong bỏ tới như thế khuôn mặt này cũng tái nhận rất nhiều hắn nhìn yến phi bóng lưng đầy mắt khiếp sợ và sợ hãi hắn có thể xác định nếu như mới vừa yến phi không thu cơ hội có thể trong nháy mắt xóa bỏ hắn thần hồn một chút sợ cảm giác tràn ngập trong lòng nghĩ tưởng từ bản thân lần lượt t r e o c h ọ c y ế n phi hắn mới hiểu được người ta là một mực không với chính mình so đo nếu không chính mình chỉ sợ sớm đã không tồn tại mọi người một đường đi trước ước chừng đi tháng ba năm bốn không dặm đi tới một nơi băng phong dưới chân trước mắt quả nhiên có một cái to lớn cửa hang cửa hang thượng rũ xuống tảng băng đều biết thức chiều dài giống như lang nhạ như vậy sẽ kẽ bước vào trong đó ánh sáng dần dần tối tăm xuống nơi này chắc là phó tông chủ l ờ i muốn nói tảng băng hàn còn đi lục trưởng lão bên người một vị t i ê n đạo cao thủ trầm trầm đạo mọi người bốn viếng n ắ m lại thấy hang động cao đạt hơn mười thước trên mặt đất vô số cao hai ba mét tảng băng đứng sừng sững phía trên hang động cũng có vô số tảng băng hướng rũ xuống cả cái huy động làm cho người ta một loại dã thú miệng cảm giác kia vô số tảng b ă n g giống như giá thu răng mà bọn họ lại đi ở c ự t h ú trong miệng quả thực buông l ò n g không dưới vũ văn tuyết nhu dù sao cũng là con gái tâm nhìn cảnh tượng này nàng không tự chủ được hướng yến phi bên người rán rán đoạn như yên ngược lại có thể khá hơn một chút a di đà phật mọi người cẩn thận một chút tảng băng h à n quật bên trong hàm chứa minh linh khí thân là phật đạo cao tăng đối với minh linh khí rất là nhạy cảm lục t r ư ờ n g lao liếc về kia cao tăng một cái nói nộ tịnh la hán ngươi có phải hay không nhận ra được cái gì a di đà phật không có nhưng trong mơ hồ lao nạp chính là cảm giác có chút bất đại đôi kính nơi đây rất là âm trầm mọi người vẫn cẩn thận một ít cho thỏa đáng lục trường lão gật gật đầu nói được bước nhanh hơn mau rời đi nơi đây mọi người rồi rít tăng tốc nhưng vào lúc này y ế n phi cảm giác đầu vai tiểu hắc có chút bất an tiểu hắc cũng bị vũ văn tuyết nhu làm che giấu từ một cái nhỏ hắc hầu biến thành tiểu bạch hầu tại chỗ những người này đại đ ô có sùng thú đi theo không người sẽ chú ý y ế n phi phát hiện tiểu hắc nhếp hồn chi đồng lại mở ra tiểu hắc khắc đ ồ y ế n phi vội vàng thần hồn truyền âm cho tiểu hắc nhưng tiểu hắc như c ũ rất bất an nó thần hồn chi đồng mở đầu ở di chuyển nhanh chóng giống như phong tỏa cái gì như thế h ế n phi vội vàng lẽ lên đi Chẳng có cái gì cả t i ể u hắc ngươi có phải hay không phát hiện cái gì bởi vì y ế n phi dặn dò t i ể u hắc không dám kêu loạn nhưng nó giờ phút này dùng hai tay gắt gao n ắ m y ế n phi một l ĩ n h nhấp hồn chi đồng không ngừng thay đổi phương hướng y ế n phi thầm nghĩ trong lòng nếu như tiểu hắc thật thấy cái gì xem nó cái trạng thái này chỉ sợ ngọn còn chưa phải là một hai mấy hơi sau y ế n phi thần hồn chuyển âm cho mọi người mọi người đi phía trước đến không cần đi ở đội ngũ phía sau nhưng vào lúc này y ế n phi đột nhiên cảm ứng được tiểu hắc thu hồn đang ở vội vàng cùng mình thần hồn tiếp xúc tiêu hắc ngươi đây là Tiến phi đây ố i với tiểu t hắc là cũng là rất không tồi một loại biện pháp mà giờ khác này hiến vi trong lòng kinh hãi sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên lạnh lùng lên cũng không nên lộn xộn lại hướng ta tới gần một ít nhanh ôm lại thành đoàn không muốn qua loa thả ra thần hồn quan sát toàn bộ khép lại thức hải hiến vi thanh âm tràn đầy nghiêm túc Tất cả mọi người đều không biết phát sinh cái gì sao, nhưng g ư ờ i đều k ô n sinh n g gì biết cái phát h sao, cũng chút tục trước cũng chút cái có cuối được cửa không nào trần người hướng nghĩ nhanh lên một chút rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đáng tiếp tảng băng hàn giống như không có cuối như thế, thời gian một nén nhang đi qua, hay lại là không thấy được cửa hàng. Nhưng phía thế, thời hay thấy dám quái Mọi một một trở. tiếp tiếp quật là đi, rời đi đi lại địa qua, quỷ vào lúc này đột nhiên lạc đao môn môn chủ kêu lên một tiếng chờ một chút người chúng ta thế nào thiếu nhiều như vậy mọi người lúc này mới dừng lại tránh nhìn một cái nguyên năm mười sáu người đội ngũ thiếu mười mấy người lục trưởng lão mặt đầy ngưng trọng bốn vị môn chủ trông coi tốt tự các ngươi môn nhân ở loại địa phương này theo không kịp đội ngũ đó chính là chắc chắn phải chết lục trường lao ánh mắt đảo qua lại phát hiện liền hóa đao môn môn chủ cũng không thấy hóa đao môn môn chủ đây chính là vũ đế cảnh sơ kỳ tu vi làm sao có thể cân đ ầ u nhưng hắn lúc nào biến mất nhưng không ai nói rõ dĩ nhiên tiến phi là biết trong lúc nhất thời mọi người c h ố mắt nhìn nhau chỉ cảm thấy một tia khí tức kinh khủng tràn ngập ở tất cả mọi người trong lòng lục trường lão làm sao bây giờ nếu không ta dẫn người đi tìm một chút l ạ đao môn môn chủ chậm rãi đi về phía lục trường lão lục trường lão mặt lạnh sắc mặt vô cùng nghiêm túc mấy hơi sau hắn lạnh rên một tiếng thử không dùng cái gì tìm tới cũng không có tác dụng gì việc này lớn chúng ta phải đổi theo đội ngũ không quản được bọn họ tiếp tục đi đường mọi người theo sát lẫn nhau chú ý một chút chiều hướng lục trưởng lao xoay người liền phải tiếp tục đi đường đang lúc này phương hướng phía sau chuyển tới một tiếng kêu lên lục trưởng lão các loại v â n v â n lao phu mọi người tránh nhìn một cái chính là hóa đao môn môn chủ lưu trí bên cạnh hắn còn mang theo hóa đao môn phó môn chủ hai người chính nhất mặt nóng này chạy qua lục trưởng lão mặt đầy vải ậ n hô lớn lưu trí ngươi một cái lao ra kia là lúc n môn môn giận, giận. Như, như sau một khắc tứ đại ma quân đoạn như yên vũ văn tuyết nhu hình bao môn môn chủ hình lầm trong óc cùng chuyển tới yến phi nóng nảy tiếng kêu chuẩn bị chiến đấu giống như ta áp sát lại nhanh nhanh nhanh yến phi thanh âm tràn đầy rồn rập thậm chí có nhiều chút văn lệ mọi người không hiểu nhưng vẫn là hướng yến phi lại dựa một chút yến đại ca ngươi ngươi thế nào vũ văn tuyết nhu không hiểu hỏi bốn trăm một g ư ơ i không nổi ba yêu chứ. Chương 413, y quái t i ế n vi không có thời gian giải thích hắn ở trong ố c trầm trầm đạo bên tay trái cái này h ố n g phát lao giả lạc đao môn môn chủ còn có chính đang chạy tới hóa đao môn môn chủ lưu trí cùng bên cạnh hắn lao giả bốn vị này đã không có ở đây nghe thấy lời ấy mọi người thất kinh không không có ở đây là ý gì hình lâm thất kinh hỏi minh đao ma quân lạnh l ù n nói phong ma mặc dù ngươi được xưng phong ma cái này phong tính loại thời điểm này dính vào c h môn môn trên thực tế hiến người. y vi ngươi cũng không biết nên giải thích thế nào dưới mắt tình thế nguy cấp hắn căn cũng không đủ thời gian nói với mọi người rõ ràng hình lâm đám người vẫn đầu góc mơ hồ bất quá bọn họ tò mò ánh mắt hay lại là nhìn nói với hiến phi mấy người kia một người trong đó hồng phát lao giả đứng ở trong đám người tạm thời không nhìn ra dị thường nhưng khoe miệng của hắn sắp thực treo m ấ y phần tả tà, tàn nụ cười lạc đao môn môn chủ đang ở chậm rãi đến gần lục trường lão phía sau hóa đao môn môn chủ lưu trí chính mang theo một lao giả chạy mọi người đuổi t i u minh đao ma quân chờ đến cơ hội t h ầ n hồn cười lạnh nói khanh khách phong ma chúng ta nhưng là bị ngươi hù được chúng ta đoàn người một mực ở đồng thời ngươi mới vừa nói cái gì bọn họ đã chết k i a trước mắt ta mấy vị này minh đao ma quân lời còn chưa dứt đột nhiên tia lạc đao môn môn chủ trên mặt hiện ra g ữ tật cười một cái huyền đao đã ra hiện tại trong tay、hắn. trong phút lúc đó trong đám người cái đó hồng phát lão giả cũng huyên hóa ra trường đao chạy bên người hai cái lao giả trực tiếp xuất đao từ sau phương chạy tới hóa đao môn môn chủ trong miệng phát ra mấy tiếng âm tả cười quái dị như thế sách đao xông lên kiên một đôi mắt bên trong tản mát ra ưu lục sắc quang mang vô cùng dữ tợn quỵ dị trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không có thời gian phản ứng duy chỉ có yến phi cơ h ộ i trong cùng một lúc yến phi cũng sắp hồ nhất đao lang ra đào cầm ở trong tay thân là đao người trong môn yến phi tự nhiên muốn dùng đao mặc dù hắn không giỏi nếu như một cái khinh thường xuất ra thanh kiếm chỉ sợ cũng được xuyên b ă n g phương nào quỷ quái tìm chết quét yến phi một đao này chạy lạc đao môn môn chủ vỗ xuống thời gian p h ả n phất vào giờ khắc này ngừng trong nháy mắt mà qua cân nhắc tiếng têu thảm thiết cùng văng lên yến p i một đao này bổ vào lạc đao môn môn chủ trên người nếu như cái này lạc đao môn môn chủ đúng là nguyên lai tôn Yến phi vô luận như thế nào cũng p h á c h không trúng nhưng là bây giờ hắn một đ a o này lại trực tiếp đem lạc đ a o môn môn chủ chém thành hai khúc nhưng là lạc đ a o môn môn chủ một đ a o kiệt nhưng mà so với yến phi thoáng trầm một chút mặc dù hắn bị yến phi phách một đ a o này hay lại là bổ trúng lục trưởng lao nhờ có yến phi một đ a o này lạc đ a o môn môn chủ lưới đ a o lệnh một nhiều chút đem lục trưởng lao cánh tay phải đồng loạt c h ặ t đ ứ t trong đám người hồng phát lao giả lưới đ a o thẳng qua ba người trong nháy mắt bị chặn ngang chất đức vô cùng thê thảm lục trưởng lao coi như lĩnh đội cũng hù do n ộ chủ yếu nhất là hắn căn không phân do đây là tình hu lưu trí người mẹ hắn điên ta cánh tay hóa đao môn môn chủ lưu trí cùng bên cạnh hắn lao giả cũng đã xông lên liên tiếp chém chém chết mấy người tứ đ ạ i ma quân đám người vây ở hiến phi bên người vào giờ phút này tất cả đều khiếp sợ không cách nào hình dung bây giờ cũng không nói hoài tới thần hồn truyền âm tình huống gì điên thế nào cũng điên minh đao ma quân lại cũng không tâm tư tìm y ế n phi phiền thoái y ế n phi một đao phách lạc đao môn môn chủ trong lòng cả kinh nói thật là tà tính khống chế được lạc đao môn môn chủ q u tả tình nguyện không muốn cái túi ra này cũng phải chặt chém lục trường lão mấy hơi sau h ế n phi hét lớn một tiếng đạo còn đứng n g â y ở đó làm gì các ngươi trước diện cái này tóc đỏ lá quỷ những người khác nghe hóa đao môn môn chủ lưu trí đã bị quỷ t à khống chế giết đợi đến mọi người định tần h đến hồng phát lao giả cũng cũng không sao vi hiếp mọi người dối g i ế t đ ộ n g thủ rất mau đem hồng phát lao giả hóa đao môn môn chủ lưu trí cùng bên cạnh hắn lao giả chém chết kèm theo mấy người dối g i ế t bị chém tàng băng hàn quật bên trong vang lên từng trận dị thường khiếp người tiếng cười quá dị chặt chặt xách xách xách bộ bộ bộ không t h lắm chính là phạm nhân lại có thể biết phá chúng ta chặt chặt vậy thì có cái gì hay lại là như thế đều phải chết yến phi bây giờ đã cùng tiểu h ắ t nhiếp hồn chi đồng đồng cảm trong mắt của hắn rõ ràng nhìn thấy lạc đao môn môn chủ bị hắn phách sau một vệ t bóng đen từ lạc đao môn môn chủ trong thân thể bay ra ngoài hồng phát lao giả cũng giống như vậy lưu trí cũng giống vậy từng cái bị chém chết sau cũng có một vệ t bóng đen bay ra đi bóng đen tổng cộng là bốn đạo cũng không phải là mắt thường có thể nhìn thấy chính là t h ầ n hồn bắt cũng hết sức khó khăn nhờ có tiểu hát, nhếp hồn chi đồng. Đó là tiểu hát coi như kỳ thú trời ban bạo bối mới vừa tiểu h ắ t cùng yến phi đồng cảm nhiếp hồn chi đồng yến phi liền thấy b ó n giờ đen k a lặng lẽ đến gần n g đi ở ư i cuối cùng phút ụ cận, trực chui trách hắc nhiên xuất thủ, lại gắng gượng đem người kia linh hồn thôn thân thể người nọ. đột đem đó xuất thủ, tiếp thể tiểu Khó lại kia rồi sau l kéo ra, vào vệ, c ấy dị h ư ờ này g động, ngay cả Yến Phi nhìn, cũng cảm giác giận gáy. Giờ sao Yến nhìn, n cả cảm cả tóc Phi phút này, mọi người vây c h u n g chỗ kèm theo dâm tiếng c ư ờ i gian càng phát ra rõ ràng tất cả mọi người đều mơ hồ nhìn thấy đang lúc bọn hắn phía trước cùng phía sau hang động hai bên mỗi người hiện ra một cái bóng người màu đen Nếu như nói cái là tà hồn, giờ phút này lại có thể nổi lên ngưng ra mắt trần có thể thấy thể vô cùng huyền bí mọi người nhìn lại bốn món đồ cũng chính là cao một thước g i á n g d ố c nghe r ằ n g trận mắt vô cùng xấu xí vũ văn tuyết nhu có thể bắt được yến phi cánh tay lúc này cũng sẽ không có người để ý những thứ này đây là vật gì ác quỷ không ác quỷ làm sao có thể có thể làm sao có thể tùy tiện cướp đi lưu trí nhóm cao thủ thân thể chính là lục trưởng lão cũng mặt đầy mê mang hắn đoạn một cánh tay thương thế rất nặng nhưng cũng không áp chế được hắn giờ phút này kinh ngạc lục trưởng lão cố ý nhìn một chút đã biết nhất phương gương mặt trong nháy mắt đắp lên một mảnh sắt cho tàn nguyên hơn năm mươi người ném mười mấy trên đất năm mười mấy hắn một đội này còn không có g a tảng băng hẳn quật liền hao tồn hơn phân nửa nhân thủ mọi người ở đây khiếp sợ không hiểu thời điểm yến phi lạnh lùng nói bốn cái chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết ba phần quỷ hồn bảy phần tinh quái yêu quái chương bốn trăm mười bốn ba phần quỷ bảy phần quái một thạch giật mình thiên tầng lãng yến phi một câu nói mọi người lại kinh ngạc thêm một lần yêu quái không không thể nào đâu đây chính là thượng cổ thời kỳ quỷ quái chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại một số thứ sao làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này tứ lại đao môn môn chủ trừ hình lâm gia còn dư lại một cái linh đao môn môn chủ giờ phút này hắn kinh ngạc nhìn về phía yến phi hỏi lục trưởng lão cũng liếp về yến phi liếp mắt bất q u á hắn ánh mắt trừ kinh ngạc ra còn có mấy phần nghi ngờ liền hắn cũng không biết cái này mới nhìn qua hai mươi mấy tuần người làm thế nào biết trong lúc nhất thời lục trưởng lão nhìn một chút lại phát hiện người này chính mình thật giống như không có ấn tượng nhưng là giờ phút này không phải hỏi những khi này hình lâm cũng nhìn về phía yến phi như thế tràn đầy khiếp sợ tứ đại ma quân cũng giống như vậy nhất là kêu minh đao ma quân lần đầu tiên bị yến phi, phi cho t h ấ n một chút nếu như mới vừa rồi không phải yến phi dự cảnh trên đất nằm mười mấy bộ trong thi thể rất có thể thì có hắn một cái không đợi yến phi giải thích bốn cái quỷ quái lại miệng nói tiếng người bộ bộ bộ u,、uh, không t ệ lắm mấy ngàn năm trôi qua vẫn còn có người có thể nhận ra chúng ta tiểu hoa hoa, ngươi ngược lại rất tinh mắt linh hồn ngươi nhất định ăn thật ngon ai mới vừa rồi mấy cái quả thực không có ý gì khổ sở linh hồn ăn một chút mùi vị cũng không có trong lòng mọi người nghi ngờ trực tiếp tìm được chứng minh yến vi trong lòng bây giờ nghĩ lại là thế nào đối phó bốn người hãn vội vàng lật xem trí nhớ t ì m có liên quan yêu quái tin tức có liên quan mặc dù c ự c ít nhưng vẫn là có chút thu hoạch mọi người cũng không nên quá lo lắng yêu quái mặc dù là thượng cổ quỷ quái bất quá không, không c h nửa nửa bao lâu đã có không hòa hài thanh em truyền tới này tiểu tử ngươi là người nào đúng vậy ta thế nào chưa thấy qua ngươi linh đao môn môn chủ nhìn về phía hình lâm hỏi hình lão đệ người này là các ngươi hình ba môn hình lâm lật gật đầu nói không sai ba năm trước đây vừa mới thu vào môn linh đao môn môn chủ cao mày một cái ba năm trước đây ta xem tiểu tử này cũng liền hai mươi mấy tuổi làm sao biết biết những thứ này tiểu tử ngươi có thể chớ có nói bậy nói bạn nơi này từng cái đều là ngươi trường bối tin miệng nói bựa cẩn thận mất mạng yến phi căn không để ý những thứ này hắn vẫn đang ngó chừng yêu quái mới vừa lời nói kia là hắn lật xem trong trí nhớ tìm tới tin tức nói ra không hoàn toàn đúng cho những thứ này n g ư ờ i nghe cũng là cho yêu quái nghe hắn phát hiện yêu quái nghe sau vẻ đắc ý hiển nhiên yếu không ít như vậy nói cách khác những thứ này ghi lại là đúng hừ hừ t i ề u hoa xem ra hôm nay ngươi là không thể không chết m ị ngươi nói sai hôm nay bọn họ đều phải chết đang khi nói chuyện yêu quái bóng người bắt đầu dần dần hư biến hóa năm ba cái hô hấp thời gian trôi qua yêu quái hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt mọi người mọi người r ố i rít thả ra t h ầ n hồn đáng tiếc cũng không cách nào bắt được những quỷ này quái đây chính là tinh quái một loại đặc điểm có thể tránh tu luyện giả t h ầ n hồn yêu quái ba phần quỷ hồn bảy phần tinh quái giống vậy có năng lực này mất đi ngọn mọi người lúc này loạn một cổ khí tức tử vong trong nháy mắt tràn ngập ở trong lòng tứ đại ma quân đám người đối với h ế n phi dĩ nhiên là tín nhiệm lao đệ ngươi nói nên làm cái gì yến đại ca ta sợ yến phi chúng ta nên làm cái gì đáng ghét mạnh hơn nữa đối thủ chỉ cần có thể nhìn thấy liền có thể đánh một trận nhưng là những quỷ này quái chúng ta liền đối thủ ở đâu cũng không biết đánh như thế nào yến phi trầm giọng nói cũng không nên rời bỏ ta b ả y thức trong phạm vi mới vừa rồi ta đã nói rất rõ vững chắc thần hồn ôm lại thành đoàn không nên tức giận không muốn sợ hãi không muốn n g h i hoặc không suy nghĩ gì cả câu thường nói chuyện thường ngày ở huyện chỉ cần các ngươi tâm tính ôn hòa bọn họ liền không làm gì được các ngươi được vũ văn tuyết nhu cùng hình lầm tất cả đều ở hiến phi bên người ngồi xếp bằng ngược lại không làm bất kỳ kháng cự nào tất cả mọi người nhắm hai mắt lại ôm lại thành đoàn tiến vào mình cố định trạng thái nhưng hiến phi cũng không dám một khi gian có người bị phệ hồn bị đoạt thể đối với mọi người tấn công đến lúc đó sẽ chuyển thành vật lý tấn công hiến phi không thể không phòng hiến phi trong óc có hai cái thần hồn khiến cho hắn dám mạo hiểm thử một lần yêu quái phát ra trận trận quỷ tiêu âm thanh liền nói với hiến phi như thế bọn họ không có đủ vật lý công kích năng lực giống vậy vật lý công kích đối với bọn họ cũng vô hiệu bọn họ đang ở bắt chúng nhân thần hồn bên trong n g ư điểm c đặc biệt bắt giận có người tức giận thần hồn nhất định có sóng chấn động đây chính là nó cơ hội m ị bắt là nhân thần hồn bên trong sợ hãi võng bắt là nhân thần hồn bên trong nghi hoặc cùng mê võng lượng bắt là nhân thần hồn bên trong bi thương và tuyệt vọng quét quét quét những người còn lại có bắt đầu hướng về phía hư không phát đao đao mang trận trận chém ở trên vách động phát ra trận trận t r ầ m đục tiếng vang đi ra đi ra a lão tử phép các ngươi ra một ông lão các ngươi ra một ông l á o dưới cơn thịnh nộ nhìn qua còn uy phong lấm lấm sau một khắc đột nhiên hai vô thần cả người ngẩn người tại đó đường đường vũ hoàng cảnh cường giả dưới cơn tỉnh nộ thần hồn xuất hiện sơ hở trong nháy mắt liền bị cắn nuốt không thần hồn lão giả kia là được một cụ cái s ắ c biết đi dần dần cũng có người tâm lý này sinh ra sợ hãi kết quả như thế càng sợ hai khoảng cách tử vong lại càng gần ba phần ngắn ngủi hai mười mấy hơi thở đi qua lại có bảy người bị cắn nuốt linh hồn chặt chặt mặc dù m ù i vị một dạng cũng miếng n ư ỡ n g tiểu hoa hoa môn không nên gấp xuống một người chính là ngươi buộc buộc buộc các ngươi đều phải chết nhưng mà sớm muộn vấn đề có cười còn có tiếng khóc ồ ồ tuyệt vọng đi n n g tha đi ta mới ăn đến một cái linh hồn không muốn dây rụa nữa <cười> lượng nói bậy nói bạ đâu rồi mới vừa mới qua hai nhóm người ngươi đã ăn sáu cái ồ、oh, ồ、oh, oh, kia cũng sớm đã tiêu hóa ta nói là bây giờ ta còn muốn ăn nữa hai cái ồ、oh, oh, tuyệt vọng đi không muốn dây r ù i nữa các ngươi phải sâu tin hôm nay các ngươi không ra được lục trưởng lão cùng linh đao môn môn chủ đã hoàn toàn không có biện pháp bọn họ nhìn thấy y ế n phi lại nhìn một cái y ế n phi bên người ngồi bảy người bảy người này hiển nhiên bình yên vô sự ngược lại thì thủ hạ bọn hắn trong những người kia chiêu chuyện cho tới bây giờ lục trưởng lão cùng linh đao môn môn chủ cũng không nghĩ ngợi nhiều được lại cũng bắt đầu dựa theo hiến phi mới vừa rồi biện pháp khoanh chân ngồi tính toạ ôm lại thành đoàn chương bốn trăm m ư ơ i năm ngay lập tức toàn diện cho đến bây giờ suốt hơn năm mươi người đội ngũ toàn bộ đều là vũ hoàng cảnh trở lên cửng giả chỉ còn lại m ộ ư ơ i sáu người chặt chặt các n g ư i như vậy là vô dụng không nên kiên trì nữa nhân sinh k h ổ đoàn nơi nào là đường về không bằng ngay bây giờ kết mới là chính đạo yêu quái âm tiếng c ư ờ i gian vẫn ở chỗ cũ tảng băng hàn quật bên trong đảng nhưng lại không có người lại tiếp tục bị cắn nuốt linh hồn dĩ nhiên là không thể rời bỏ tảng bằng hạt vật thần hồn dù là hơi có một chút sơ sót cũng sẽ bị yêu quái nắm lấy cơ hội y ế n phi cũng không muốn một mực bị vây ở chỗ này thôn vệ linh hồn thôn vệ linh hồn đột nhiên một cái ý niệm ở y ế n phi trong đầu này sinh ra các người thích thôn vệ linh hồn đúng không ta có hai cái linh hồn hơn nữa một người trong đó còn bị khắc thượng ma đạo phong ma ấn không biết các người thôn vệ cái linh hồn sẽ là hiệu quả gì trong lòng suy nghĩ y ế n phi cố thả thử một lần hán thoáng vận chuyển trong óc một cái khác thần hồn khiến cho kia thần hồn sinh ra sợ hãi đồng thời thức hại hiện ra chỗ sơ hở quả nhiên không bao lâu trong b i ể n ý thức của hắn sơ hở liền bị yêu quái bên trong thiện ở bắt sợ hãi bị cảm giác được chặt chặt tiểu hoa hoa lần này đến phía ngươi linh hồn ngươi nhất định thập phân mỹ vị t i ế n phi chủ hồn ở thức hải thâm sử kia một cái khác thần hồn đã bị hắn dâng hiến đi ra ngoài quả nhiên một cổ quỷ dị hấp lực vào tới gắng g ư ợ n g đưa hắn một cái khác thần hồn hút ra đi thoải mái thoải mái b ị hạ phong ma ấn thần hồn không t i ế n phi ngược lại thì cảm giác thoải mái rất nhiều sau một khắc trong n ư không chuyển ra chuyển tới một trận tan nát tâm can tiếng hết thảm a a xú tiểu tử đây là cái gì linh hồn ngươi trong đây là cái gì Hiển nhiên, đây là m ị tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương tiến phi cũng không biết m ị thôn vệ mang theo phong ma ấn thần hồn sẽ là cảm giác gì bất quá giờ phút này nghe được cái này loại tiếng kêu thảm thiết không tốt như vậy tụ h đột nhiên tiến phi trong lòng lại nô ra một cái ý nghĩ một cái để cho hắn vô cùng phấn chấn ý tưởng yêu quái có cực mạnh thôn vệ linh hồn năng lực bọn họ có thể không thể phá giải u minh ma tông phong ma ấn nếu như có thể mà nói nếu như mình có thể thu phục bọn họ thì đồng nghĩa với nắm giữ u minh ma tông mạch sống dưới mắt u minh ma tông sở dĩ quyết một lòng không nhất định là lực n n g tụ mà là bị phong ma ấn trói cuộc nếu như mấy hơi sau yến phi đem những tạp nghiệm này quên đi giờ phút này tuyệt không phải nghĩ tưởng những khi này yêu quái truyền tới tiếng kêu thảm thiết thức tỉnh mọi người bị thôn vệ phong ma ấn bị không nhẹ bị thương nó bóng người dần dần hiện ra yến phi nhảy lên một cái lan g ra đ a u bị hắn rơ lên thật cao mọi người kinh ngạc nhìn yến phi trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và hiếu kỳ khiếp sợ dĩ nhiên là bởi vì yến phi dũng khí hiếu kỳ lại là bởi vì vô lực công kích hiển nhiên đối với yêu quái không có hiệu quả yến phi đây là muốn đánh như thế nào sau một khắc mọi người trong lòng khiếp sợ đã không cách nào hình dung yến phi cũng biết đơn phần vật lý công kích đối phó không yêu quái nhưng hắn cũng biết yêu quái nói cho cùng là quỷ quái trong trời đất này vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc ta cũng không tin thái tổ long hồn cùng thần hoàng thánh hồn bên trong lần chứa hạo nhiên chi khí đối với các ngươi không có tác dụng trong lúc nhất thời yến phi dẫn đường thái tổ long hồn cùng thần hoàng thánh hồn hồn lực tiến vào lang ra đao mượn nữa giúp đao uy lộ ra chỉ một thoáng không ai sánh bằng hạo nhiên chi khí hướng trong hư không vào tới a sú tiểu tử người đây là long khí làm sao còn có thần hoàng khí sú tiểu tử người rốt cuộc là cái thứ gì、Mỹ、bị thương rút lui trước buộc buộc sú tiểu tử có chuyện ngươi liền tiếp tục đi cho dù ngươi có thể qua cho chúng ta cửa hải này cuối cùng ngươi cũng không cách nào chạy ra khỏi chủ nhân lòng bàn tay ha ha ha ha ha ha ha ha. tiểu tử nhớ ngươi nhất định sẽ chết nhất định sẽ âm t à thanh âm càng lúc càng xa người khác không thấy được nhưng yến phi lại nhìn thấy bốn cái bóng đen sắc thực sắc thực rời đi tảng bằng hà quật chủ nhân giờ phút này yến phi trong lòng có chút nghi hoặc kia yêu quái miệng hô chủ nhân chẳng lẽ bọn họ là bị cái gì trưởng h ố n g yêu quái chính là thượng cổ quỷ quái có thể trở thành bọn họ chủ nhân trong lúc nhất thời yến phi trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần cảm giác sợ hãi người rốt cuộc là người nào tiến vi suy tư đăng lúc bên hai truyền tới lục trưởng lão hơi lộ ra âm trầm thanh â m định thân đến tiến vi thầm nghĩ trong lòng hỏng bét ta thân phận này chỉ sợ là không g á n h nổi đã như vậy cũng được tiến vi chậm rãi quay đầu nhìn về phía lục trưởng lão đạo ta hình đao môn hạ đệ tử ngay vậy lục trưởng lão trong mắt vẻ nghi hoặc không chút nào giảm lãnh đạm hắn chậm rãi đi về phía yến vi đồng thời nhìn về phía một bên hình lâm hình lâm vội vàng đối với lục trưởng lão gật đầu nói không sai hắn đúng là môn đệ tử linh đao môn môn chủ đưa mắt tảo l ư ợ n g một phen yến phi rồi sau đó cười lạnh nói khanh khách hình lao đệ các ngươi hình đao môn thật đúng là nhân tài đông đúc tiểu tử này biết thật đúng là nhiều ngay cả trưởng lão cũng không nhận ra quỷ quái hắn há mồm liền l i n ra hơn nữa chuyện hắn cũng không nhỏ à hình lâm sắc mặt khó coi gì thường hắn q u a y đầu nhìn yến phi lướt mắt lại phát hiện yến phi khỏe mắt đã ẩn hàm sắc khí hắn hiểu được yến phi chỉ sợ là muốn động thủ tứ đại ma quân cũng cảm nhận được cục diện biến hóa âm thầm bọn họ cũng phong tỏa mỗi người đối thủ giờ phút này yến phi trực diện lục trưởng lão kia lục trưởng la nhưng là tiếu lý tàn g đao nhưng gian một cổ cường đại hồn lực hướng chính mình trào yến phi biết nhất định là không gạt được vũ văn tuyết nhu viện hóa chi thuật lợi hại hơn nữa cũng không khả năng lừa gạt được thánh thiên đao tông trưởng lao cấp cường giả trừ phi hắn không có tận lực xem xét nếu không nhất định có thể phát hiện dị t h ư ờ n g lục trưởng lao chậm rãi đi về phía trước thần hồn bao phủ yến phi mấy hơi sau sắc mặt hắn nhưng gian biến đổi trong miệng kinh hô ngươi ngươi rốt cuộc là người nào hiển nhiên lục trưởng lao đã phát hiện yến phi dị thưởng đáng tiếc hắn phát hiện quá muộn hơn nữa hắn không nên dựa vào gần yến phi khi hắn kêu lên một tiếng này thời điểm tiến phi lang gia đao đã đâm vào thân thể của hắn trạng thái toàn thịnh lục trưởng lão vũ đế cảnh trung hậu kỳ tu vi coi như không thể một chiêu diện tiến phi cũng không trở thành bị hiến phi một đao đâm chết đáng tiếc hắn trước bị chém đứt một cánh tay giờ phút này lại xúc không kịp đề phòng một thân ngạo nhân tu vi cũng không trô dùng chút nào ngươi ngươi cùng lúc đó tất cả mọi người đọc thủ hình lâm phong t o à ngọn n chính là kia linh đao môn môn chủ những người khác mỗi người đều có ngọn mọi người thực lực không có chất tranh lệch đột nhiên xuất thủ ngay lập tức toàn diện chương bốn trăm mười sáu lãnh tụ thành tiên đao tông lục trưởng lão tứ lại đao môn bên trong hóa đa đồng thời những người khác rồi rít xuất thủ cũng chính là trong nháy mắt toàn bộ giải quyết rồi sau đó mọi người cùng nhìn lục trưởng lão thân thể nhanh chóng khâu đét đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhu đã thành thói quen những người khác lại tất cả đều mặt đầy vẻ sợ hãi hình lâm tối là như thế hắn liếc về liếc mắt minh đao ma quân tiêu minh đao ma quân hai lần bị hiến phi chấn hiếp bây giờ không nói tâm phục khẩu phục cũng không kém không bao lâu lục trưởng lao hóa thành một cổ thây khô yến phi rút ra lang ra đao cả người quanh thân che một tầng nhàn n h ạ t sắt khí người chết tu vi và tinh nguyên liền nhanh chóng trôi qua người hắn đã chết đi yến phi cũng lời đi hấp thu bọn họ tu vi liết một cái yến phi sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng một cái chính là tảng băng hàn quật thì có như vậy quỷ quái trấn thủ thương vong nghiêm trọng như vậy muốn đến linh h u y ệ n chỉ sợ hung hiểm còn xa không chỉ có như thế yến phi lóe lên hướng tảng băng hàn quật đường đi trong lòng nói thầm mấy hơi sau mọi người tiếp cận qua yến yến lao đệ tất cả đều chết trừ người chúng ta thánh thiên đao tôn người mới đi như vậy hơn mười dặm liền toàn bộ xong hình lâm trong giọng nói cũng có vài phần vẻ sợ hãi mọi người c h ố mắt nhìn nhau minh đao ma quân do dự một chút sau yếu ớt hỏi phong ma hiến lão đệ người người là thế nào nhận ra được yêu quái ngươi là làm sao biết như thế nào đối với trả cho chúng nó đây chính là thượng cổ quỷ quái tiến phi không để ý minh đao ma quân tiểu h á c chính trên đất làm việc đem những cao thủ kêu bảo khí cùng túi càn khôn hết t h ể thu lần này tiến phi không đáp minh đao ma quân cũng không có chút nào tính khí không biết trước mặt hai đội người có phải hay không cũng giống vậy bị yêu quái phục kích hình lâm đi tới h ế n phi bên người nhìn con đường phía trước lẩm bẩm đây là khẳng định mới vừa kia yêu quái đã nói qua hình lâm cao mày một cái nhưng chúng ta không thấy bất kỳ thi thể tiến vi l i ế c hình lâm một cái nói nơi nào sẽ có cái gì thi thể yêu quái âm thầm đánh lén phệ hôn đoạn phách sau khống chế những người đó thân thể lặng lẽ rời đi đội ngũ đội ngũ chúng ta trong không bình thường biến mất mười mấy người khẳng định chính là như vậy mọi người sắc mặt càng phát ra âm trầm lúc này mới đi hơn mười dặm sợ rằng tiến vi cười khổ nói ha ha cũng may chúng ta đem lục trưởng lao những người này toàn bộ giết thân phận chúng ta còn không đến mức bại lộ bất quá bây giờ coi như nghĩ tưởng đường cũ đi cũng không khả năng thánh thiên đao tông người khẳng định nổi lên nghi ngờ hơn nữa không làm được nhiệm vụ u minh ma tông cũng không tiện giao nộp mọi người rối rít gật đầu giờ khắc này t i ế n phi cười khanh khách thành tất cả mọi người thủ lĩnh chính là tứ đại ma quân cũng chút nào không có dị nghị t i ế n lao đệ ngươi nói đi chúng ta đều nghe ngươi t i ế n phi ánh mắt ở trên mặt mọi người lần lượt lướt qua mỗi nhìn thấy một người người kia liền gật đầu một cái bao gồm minh đao ma quân ở bên trong phong ma như không ngại ta cũng gọi ngươi một tiếng lao đệ từ giờ trở đi hết thể toàn bằng ngươi làm chủ trước lời còn chưa dứt Tiến、Phi、khoát tay một Phi cái nói, được i liền đi qua qua, l không cần u quân tâm. Minh Ma Ngay n g Đao vậy, ư lại cảm giác i cảm có chút xấu hổ, t xấu môn môn những p i c người khác từ giờ trở đi giữ tốt đội hình thời khắc toàn bộ tinh thần phong bị mọi người rồi d í t gật đầu một mực không làm sao mở miệng thiên âm mà quân hỏi kia yêu quái nhìn như bỏ chạy nếu như lần nữa đánh lén chúng ta sợ rằng như cụ không cách nào dự cảnh yên tâm chỉ cần bọn họ còn dám đến gần ta có thể phát hiện mọi người nhìn về phía yến phi h i ệ n nhiên tại chỗ những người này bàn về tu vi mà nói yến phi cũng không phải là mạnh nhất nhưng n g ư ờ i vừa một màn làm bọn họ sợ hãi nhất là bọn hắn căn không cách nào bắt được yêu quái tồn tại yến phi lại có thể làm được hơn nữa sự thật đã chứng minh hắn xác thực có thể được nếu như mọi người không có gì nghi vấn cái này thì lên đường hết tốc lực đi nhanh rời đi trước tảng băng hàn quật lại nói tiếng nói rơi xuống đất y ế n phi thứ nhất thân hình chất động sau đó đoạn như yên cùng vũ văn tuyết n u theo sau lưng tứ đại ma quân hình lầm cũng cùng nhau theo sau mọi người dựa theo y ế n phi biên bài đội hình to lời ư h á i cùng minh đao hai vị ma quân bước nhanh chạy tới y ế n phi trước mặt do tắp cùng thiên âm hai vị ma quân gần chót một ít tứ đại ma quân nơi khắp cả đội ngũ bên ngoài y ế n phi cùng hình lầm cộng thêm đoạn như yên cùng vũ văn tuyết n u ở bên trong một đường đi nhanh hơn mười dặm lúc này mới ra tảng băng hàn quật cửa hang bước ra cửa hang một sắt na tất cả mọi người đều cảm giác tâm lý phảng phất mở ra một cánh cửa sổ ngoài động một mảnh mênh mông khiến cho mọi người không thể không nhắm hai mắt lại một chút xíu thích ứng h a có thể tính ra địa phương quỷ quái đen thủi âm trầm kinh khủng quá kiềm chế cự liêm ma quân thứ nhất lao ra cửa h à n g cởi mở cảm k h á i nói hiến phi thích ứng một chút ngoại giới hoàn cảnh hắn lưu ý một cái trên mặt xem ra trước mặt hai đội tổn thất cũng không tính nghiêm trọng hình lâm cũng nhìn một chút trước mắt đường đường chỉ có một cái bao trùn tuyết động thượng lưu lại không ít lộn dấu chân nhìn những thứ này dấu chân sợ là có hơn trăm người đi qua mới có thể giữ lại Quái, yêu quái chẳng lẽ không có đánh lén bọn họ nhìn cái bộ dáng này trước mặt hai đội người tổn thất không nghiêm trọng lắm hình lâm mặt đầy khốn hoặc nói yến vi sắc mặt lại có vẻ hơi ngưng trọng ai nguy hiểm sao thế nào yến lao đệ ngươi có phải hay không nhận ra được cái gì yến vi chậm rãi lắc đầu nói yêu quái nếu như nhưng mà đánh lén chúng ta vậy thì thật đáng sợ mọi người đi đường nghe được yến vi lời nói sau đều có chút không hiểu yến lao đệ lời này của ngươi là ý gì nếu như yêu quái thật chỉ đánh lén chúng ta vậy đã nói rõ không sai a ra đội t nếu vào một như từ đi sau đánh đội thứ nhất bị phúc kích đội thứ hai cùng đội thứ ba cũng có thể làm tiếp viện coi như đội thứ nhất toàn quân bị diệt phía sau hai đội cũng sẽ lập tức cảnh giác nhưng là bọn họ từ sau đi phía trước đánh nếu như không phải là ngươi nhận ra được bọn họ tồn tại đội thứ ba chết hết sợ rằng trước mặt hai đội một chút cảnh giác cũng chưa chắc có thể có c h ư ơ nói g tượng băng kính n lâm.、Nói、được này t i ế n phi không muốn nói thêm việc đã đến nước này nói thêm gì nữa chỉ sẽ để cho mọi người tâm lý càng phát ra sợ hãi không được bất kỳ tích cực tác dụng bây giờ hắn chính là chỗ này những người này lanh tụ coi như lanh tụ đem hết thể sợ hãi lưu trong lòng mình mới là chính đạo mấy hơi sau t i ế n phi c ư ờ i nhạt ha ha ha cũng không cần quá khẩn trương kia yêu quái cố nhiên lợi hại nhưng mới vừa đã bị ta thương một cái chắc hẳn bọn họ là không dám tùy tiện hành động nữa các ngươi chỉ cần cẩn thận một chút liền vâng y ế n phi thần thái cùng giọng thanh t ĩ n h lại trực tiếp ảnh hưởng tất cả ân tình tự đây chính là lãnh tụ tác dụng một nhóm tám người dọc theo con đường này tiếp tục tiến lên từ dưới đất dâu chân phản đoán dọc theo đường đi không phát sinh nữa cái gì đi nhanh c h ă m dặm sau lượn quanh qua một cái băng sơn chân núi y ế n phi đám người nhất thời dừng bước lại nhìn về phía trước ước chừng hơn mười dặm bên ngoài dáng vẻ là một mảnh băng lâm một bộ vô cùng ngạc nhiên cảnh tượng làm cho tất cả mọi người cũng vạn phần khiếp sợ lại thấy một mảnh t i ê băng lâm nhắc mắt nhìn không thấy bờ bến vô số chùm ánh sáng từ t i ê băng lâm phản bắn ra giống như từng đạo kiên quang có bắn thẳng đến thương có bắn vào băng sơn chiếu phim ra một cái cồn u sáng liếc nhìn lại toàn bộ băng lâm trung đầu xạ ra vô số chùm ánh sáng thập phân quỷ dị trong đó một vệ sáng vừa vặn nổi bật ở hiến phi đám người chuyển qua chân núi soi ra cồn u sáng liền ở bên cạnh họ hiến phi cố ý cẩn thận lắc mình tiến vào quang t h ú c kia soi bên trong chỉ cảm thấy cặp mắt bị mánh liệt kích thích trong nháy mắt cái gì cũng không nhìn thấy cái này không có gì tu luyện giả không cần hoàn toàn mượn cặp mắt cảm giác sự vật khiến cho hắn cảm giác sợ hãi là khi hắn bước ra chùm ánh sáng thân hồn nhất thời bị phong cấm ở trong thức hải nói cách khác nếu như bước vào những qu không chỉ có cặp mắt mất đi tầm mắt ngay cả thần hồn cũng bị vững vàng phong tỏa rất lợi hại chùm ánh sáng là thế nào tạo thành yến p h i trong lòng kêu lên một tiếng hắn có loại dự cảm trước mắt một mảnh băng lâm trình độ h u n g hiểm chỉ sợ ở so với t i ê u tảng băng hàn quật cường không chỉ một điểm lửa điểm vội vàng rời đi chùm ánh sáng yến p h i phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn hắn nhất cử nhất động hắn chấn định tâm thần khiến cho được bản thân biểu tình không có biến hóa chút nào mọi người cẩn thận một chút đi vòng những quang t h u c này nhớ lấy ngàn vạn lần không nên tiến vào chùm ánh sáng bên trong mọi người thấy yến vi thần sắc như thường an tâm không ít nhưng là yến Phi rộng. hay là để cho bọn họ cảm giác có vài phần t h ầ n t c ư ơ n g cũng may đều là tu vi cao thâm cương giả còn không đến mức sợ tới trình độ nào tiếp tục đi đường hình lâm tiến tới y ế n phi bên người nói nhỏ hiến lao đệ một mảnh băng l â m chỉ sợ sẽ là kính tượng băng l â m không sai hình hình dưới mắt chúng ta chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay nghị tưởng khác vô dụng người tin tưởng t a sao hình lâm hơi hơi do dự sau kề dĩ nhiên vậy thì tốt ta y ế n phi liền một câu nói ta không dám nói nhất định có thể mang bọn ngươi còn sống rời đi nhưng ta có thể bảo đảm sẽ không bỏ các ngươi đi hình lâm trong mắt lóe lên một v ẹ t vẽ tán thưởng hắn lần nữa gật đầu một cái tạ tin ngươi một đường đi trước mọi người dối rít kinh nghi nói thật là tà môn hàn băng nơi không c h u n g không thấy được thái dương những thứ này mãnh liệt chùm ánh sáng là thế nào tạo thành đúng vậy coi như là phản xạ ánh sáng vậy cũng phải có mãnh liệt ánh sáng soi đi lên mới có thể yến phi không nói tiếng nào một điểm này hắn quả thực cũng không nói rõ ràng nếu như chỉ là phản xạ ánh mặt trời làm sao có thể phong tỏa một người thần hồn Hiện nhiên, những quăng đơn giản là một tòa thượng cổ tuyệt trợ tiến phi tuyệt không tin là tự nhiên tạo thành nhưng vẫn là câu nói kia coi như là đao sơn hòa hải bọn họ đã không đường có thể lui chúng ánh sáng thập phân dày đặc mọi người đi vòng vo mới từ từ đến gần băng lâm theo khoảng cách gần hơn phía trước nhất cự liêm ma quân kêu lên một tiếng mau nhìn có người giờ phút này tiến phi cũng nhìn thấy ngay tại bên phải phía trước có chừng hai mươi mấy bóng người canh giữ ở băng lâm ra hình hình ngươi xem một chút những người đó thân phận gì hình lâm dơ nhìn ra xa mấy hơi sau đạo là tứ trưởng lão còn có khoát đao môn cùng huyền đao môn người ngay vậy hiến phi mày kiếm k h ể một cái không thấy sở lệ và những người khác không có Quái, t ứ trưởng lão cùng hai đại đao m ô n người lưu lại nơi này băng lâm ra chẳng lẽ phát sinh cái gì sao hình hình một hồi ngươi có thể giải thích rõ tránh cho sinh ra không cần thiết phiền t h á i hình lâm gật đầu một cái không bao lâu mọi người nhích tới gần thánh thiên đao tông tứ trưởng lão cũng phát hiện y ế n phi đám người đến coi như tính đao môn môn chủ hình lâm giờ phút này đi tuất ở đằng trước đối mặt tứ trưởng lão cùng khoát đao huyền đao hai môn môn chủ hình lâm đi nhanh tới biểu hiện trên mặt có chút như đưa đám bốn tứ trưởng lão thuộc hạ vô năng chúng ta gặp phải thượng cổ quỷ quái yêu quái phục kích chúng ta chúng ta tổn thất nặng nề à liền lục trưởng lao cũng mất mạng hình lâm bước nhanh về phía trước quỳ một chân trên đất đối mặt tứ trưởng lão trong giọng nói mang theo tiếng khóc nước nở kỹ thuật diễn xuất tương đối hình lâm một hơi thở nói ra những thứ này liền là muốn cho tứ trưởng lao giật mình chỉ cần hắn giật mình mới có thể loạt thần mới có thể mất đi p h á n đoán chính xác chuyện khác hắn chưa chắc sẽ kinh ngạc nhưng là lục trưởng lao không hắn nhất định không cách nào chấn định sẽ ở đó tảng băng h à n quật chúng ta bị yêu quái phục kích những thứ này tình quái quả thực quá lợi hại câu hồn và phách chúng ta chút nào không phòng bị định thân lúc tới sau khi đã tổn thất hơn nửa nhân thủ lục trưởng l ã o hợp lại đánh một trận tử chiến lúc này mới đưa chúng nó đánh lui đáng tiếc lục trưởng l ã o thương thế hắn quá nặng đã tây t h ứ cái gì lục trưởng l ã o hắn chết ừ hắn bị kia yêu quái cướp đi linh hồn đã chết h ắ c tứ trưởng lão mặt đầy vẻ giận dẫm chân đấm ngực mấy hơi sau hắn khoát tay một cái nói hình m u n chủ người đứng lên nói chuyện tứ trưởng lao ánh mắt ở hình lâm cùng sau lưng những người này trên người đảo qua một cái mấy hơi sau hỏi hình muốn chủ vậy các ngươi là thế nào trốn ra được chúng ta không phải là trốn ra được là lục trưởng lão trọng thương bên d ư ớ i bằng vào một thân k ỳ cường tu vi gắng gượng bức lui những quỷ t i a quái lúc này mới cứu chúng ta một cái mạng đáng tiếc những người khác tất cả đều xong t i ế n phi giờ phút này là toàn bộ tinh thần tình trạng giới bị coi như hình lâm biên khá hơn nữa cũng không có nghĩa là không sơ hở tí nào nếu như tứ trưởng lão nhìn ra đầu mối hắn phải ngay đầu tiên phát ra toàn lực nhất kích nếu không vậy coi như khó nói không ngờ mấy hơi sau Tứ trưởng、lão、than khổ một tiếng nói, lão khổ ai, chương ú n cũng bị yêu quái đánh lén, n g g ta một vừa kia mới quái bị yêu ờ i trong t đó, bị h ư chắc hẳn chính hẳn là b ị lục t r ư ở n g gây lão t h tích chứ. Cho nên, Phó ư ơ n nên, Tông g Chủ m ớ i để cho ta l ư u lại c h ờ các n g ư i t 418, vạn tiên kính tượng không nghĩ tới tứ trưởng lão ngược lại giúp hình lâm giải thích tiến vi thoáng thở phào thầm nghĩ trong lòng xem ra k i a yêu quái bị ta dọa lui sau phản linh huyện trên đường khẳng định cũng không nhàn rỗi nhất định sao đái chân lại thôn phẹ một số người linh hồn như vậy thứ nhất ngược lại thì được hình lâm lời nói vừa vặn lấy được ân c ứ không sai chính là mấy cái quỷ quái thật là tứ trưởng lão các ngươi cũng gặp phải phục kích hình lâm biết thời biết thế hỏi ngược lại tứ trưởng lão tứ trưởng lão liếc về hai vị môn chủ liếc mắt thở dài nói ai không sai cũng may phó tông chủ kịp thời phát hiện tổn thất không t ì n h lớn nhưng mà mất tích mười mấy người không nghĩ tới các ngươi lại tổn thất nghiêm trọng như vậy hình lâm đau khổ gương mặt ha trách ta trách ta vô năng được hình môn chủ không trách ngươi mấy cái quỷ quái liền ngay cả trưởng lão cũng không nhận ra được chuyện này không trách ngươi có thể còn sống liền có thể hình lâm gật đầu một cái cửa ải này coi như là qua mấy hơi sau tứ trưởng lão lẽ lên hướng tính tượng băng lâm hình lâm cùng yến phi mấy người cũng đi tới băng lâm phụ cận liếc mắt một cái chỉ có một cảm giác c h o n g váng yến phi cũng cảm giác có chút c h o n g váng nhìn một cái băng trong rừng thẳng đứng vô số của băng những băng này trụ hết sức kỳ lạ bọn họ hình dáng là có quy tắc phần lớn đều là mặt cắt là hình tam giác hình tứ phương hoặc là hình thòi của băng càng khiến người ta khó tin là băng lâm chung cột băng lại không phải là trong suốt như vậy thứ nhất băng lâm chung những thứ kia cột băng mặt ngoài cười khanh khách thành từng mặt kính tử yến p i đứng ở băng lâm trước liếc mắt một cái người tốt ít nhất có hàng trăm hàng ngàn chính mình bị những băng này mặt phản xả ra chính mình pháng động một cái toàn bộ hình ảnh tất cả đều đang động không c h ó á n g váng mới là quái ta tính tốt ta tính băng lâm đây cũng không phải là thiên nhiên tạo thành một mảnh băng lâm tuyệt đối là một cái thập phân cường hãng đại trận chất pháp trận pháp tiến phi vội vàng bắt đầu l ậ n xem trong đầu thiên vũ trận thánh tư không lãng trí nhớ nhưng là ở tư không lãng một đời trong trí nhớ lại không có tìm được loại này c ổ quái băng trận phiền thoái lần này thật phiền phức cho tới nay tiến phi bất luận đối mặt bao lớn gặp chắc trở nói tóm lại cảm giác mình hay lại là may mắn hắn truyền thừa những ký ức này mới là hắn lớn nhất tài sản bất luận đối mặt cái gì bao nhiêu có thể tâm lý nắm chắc nhưng là lần này đối mặt như vậy một tòa cổ quái băng lâm hắn lại không có đầu mối chút nào y ế n phi choáng váng những người khác cũng giống vậy thậm chí còn không cản nổi hắn không ít người trực tiếp nhắm mắt lại rồi sau đó bọn họ bắt đầu dùng chính mình thần hồn xem xét mảnh này băng lâm băng lâm không có ngăn trở bọn họ thần hồn nhưng là đang lúc bọn hắn thần hồn sau khi tiến vào cảm giác từ một chữ biến thành ba chữ vô cùng choáng đặc biệt choáng những thứ này cổ quái mặt băng thậm chí ngay cả thần hồn cũng có thể làm nổi bật người ở bên trong có thể bỏ cho bắn ra bong dáng cái này không có gì lẽ tự nhiên thần hồn tiến vào lại cũng có thể làm nổi bật là tất cả người chưa bao giờ nghe trong lúc nhất thời không ít người cũng hai tay nắm đầu lộ vẻ làm ra một bộ trạng thái hôn mê hiển nhiên tứ trưởng lão cùng hắn mang người đều biết băng lâm c ổ q u á i những thứ này choáng váng đều là yến phi người bên cạnh không đợi yến phi mở miệng tứ trưởng lão giống một tiếng ngàn vạn lần không nên dụng thần hồn xem xét băng lâm vững chắc thần hồn băng lâm có thể để cho các người thần hồn bị lạc ở bên trong tứ trưởng lão một giọng có chấn hồn tác dụng mấy người kia chỉ cảm thấy hồn nhen cả kinh lúc này mới định tần sau một khắc vài người trố mắt nhìn nhau cũng là một bộ vô cùng kinh hoàng bộ dáng trong lúc nhất thời bao gồm hình lâm ở bên trong vài người toàn bộ đều nhìn về hiến vi hiến vi trong lòng run lên trước tiên cho bọn hắn dùng mắt ra hiệu loại thời điểm này cũng xem ta nếu như bị tia tứ trưởng lão nổi lên nghi ngờ coi như phiền mái hình lâm đám người lập tức phản ứng qua tứ trưởng lão băng lâm cổ quái như vậy sợ rằng bên trong nhất định vô cùng hung h i ể m a tứ trưởng lão liếc về hình lâm một cái nói việc đã đến nước này tuyệt không có đường lui phó tông chủ đã dẫn người đi vào dưới mắt cũng không nghe được cái gì vận động chắc hẳn cũng còn là an toàn nhưng là các ngươi nhờ lấy không thể bên ngoài thần hồn k h ô đột h mắt. k nhiên g n cũng g thể mở l n không, không thể mở mắt cũng liền thôi, không thể b hình, hình lâm hai mắt tòa sáng đạo tứ trưởng lão mặc dù chúng ta không cách nào mượn tu vi phi hành nhưng sùng thú có thể mượn hai cánh phi hành chúng ta cần gì phải không cưới lấy sùng thú vượt qua mảnh này băng lâm tiếng nói rơi xuống đất đại trưởng lão lạnh lùng nói hình muốn chủ ngươi có thể nghĩ đến phó tông chủ cũng muốn lấy được chúng ta cũng nghĩ ra được nói được này hình lâm cũng không dám hỏi nhiều xác thực nếu như dễ dàng như vậy lời nói không ít người cũng có thể phi hành sùng thú cần gì phải lại b ư ớ c lên loại nguy hiểm này thấy hình lâm không nói nữa tứ trưởng lão chậm rãi xoay người trực diện băng lâm cửa vào được mọi người theo sát trưởng lão ngàn vạn lần không nên tẩu tán nếu không ắt sẽ chọn đời mệnh ở đất này nói xong tứ trưởng lão bước vào băng lâm khoát đao môn môn mọi ô n người rồi rít h e o gật phía đầu hình lâm sắc mặt hết sức nghiêm túc hắn hít sâu một cái chậm dai nhắm hai mắt lại thu thần hồn đồng thời thoáng vận chuyển tu vi ở bên ngoài cơ thể tạo thành một cái khí chẳng bằng vào cái k h í chàng này đi cảm giác bốn phía hết thảy yến phi mới vừa vừa bước vào mảnh này băng lâm tâm lý liền thầm hô một tiếng tệ hại ở nơi này băng lâm trung liền thần hồn truyền âm cũng không thể hãn thử một chút căn vô dụng thứ này cũng ngang với cùng mọi người mất đi liên lạc đ ó đúng là thập phân bất lợi mọi người gần thêm nữa một ít yến phi chỉ có thể mở miệng loại thời điểm này cũng không quản được rất nhiều tứ trưởng lão đám người cho dù nghe được ở nơi này băng lâm trung cũng sẽ không như thế nào hình lâm đám người dựa vào ngoài thân khí chàng phán đoán yến phi vị trí rồi sau đó chậm dãi ních tới gần thẳng đến giữa hai người khoảng cách chưa đủ năm thước rồi sau đó Yến trong Phi c ơ t h ể kiếm n g u y ê n trăm một mươi chín từng bước nguy cơ tốc độ không nhanh cũng mau không nổi đi ước chừng nửa giờ lâu đột nhiên băng rừng sâu nơi chuyển tới một tiếng vang thật lớn trong mơ hồ còn có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la diết yến phi trong lòng run lên nói thầm một tiếng không được đồng thời hô to một tiếng tất cả chớ động khát mở mắt đáng tiếc vẫn là mượn một cái huyền đ a o môn cao thủ nghe được tiếng nổ kia lúc có thể mở hai mắt ra vừa mở mắt căn chưa nói tới nhìn thấy kia ngàn vạn hình ảnh chỉ cảm thấy cặp mắt chuyển tới đau nhức trong nháy mắt đôi mù vô cùng đau nhức khiến cho hắn phát ra tiếng k ê u thảm âm thanh thân hồn không yên thức h ả i cũng biến thành một mảnh hỗn độn cao thủ kia nằm trên đất lan tràn truyền bán ra lại có mấy người bị hắn tiếng tê thảm thiết sợ mở hai mắt ra kết quả toàn bộ đều là giống nhau cách hơn mười giám đất tiến phi tiến vào kia phản xạ chùm ánh sáng đều cảm thấy hai mắt đau nhói vào giờ phút này thân ở băng trong rừng người cặp mắt làm sao có thể bù đắp được ở kia mánh liệt trùm ánh sáng t i ế n p h i một tiếng hô to cơ không có tác dụng gì người khác hắn bất kể đột nhiên sau lưng cũng chuyển tới tiếng kêu thảm thiết lại là gió táp ma quân tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên t i ế n p h i đột nhiên thân hình c h ấ p động đi thẳng đến gió táp ma quân bên người loại thời điểm này cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thủ kỳ l o ạ n t i ế n p h i tay cầm lang ra đao băng vào cảm xúc trực tiếp phát ra một đao một đao này trực tiếp vạch qua gió táp ma quân cổ họng khiến cho gió táp ma quân tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng cũng khác mở mắt không nên động ổ định đồng thời t i ế n phi hô to một tiếng tất cả mọi người đều biết phát sinh cái gì sao nhưng là nghe được t i ế n phi gầm lên giận dữ bọn họ hay lại là nhìn xuống nếu không tại loại này đột phá t dưới tình huống sợ rằng rất khó có người có thể chấn định được mọi người minh bạch do táp ma quân đã không bị t i ế n phi một đào toi mạng t i ế n phi xuất thủ c h i ác tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sợ hãi nhưng bọn hắn nhưng phải cảm kích t i ế n phi trước mặt càng phát ra hối loạn mười mấy người nằm trên đất lăn lộn kêu thảm tứ trưởng lão cũng không tệ hắn cũng đang cật lực chấn nhất mọi người không muốn mở mắt ngàn vạn lần không nên mở mắt cũng cho trưởng lão ổ định đáng tiếc cho dù đều là vũ hoàng cảnh trở lên cao thủ tâm cảnh cũng không tận giống nhau tại loại này cực độ kiểm chế sợ hãi bầu không khí xuống một vị cao thủ cơ hồ muốn tăng vỡ h ắ n huyễn hóa ra trường đao hướng về phía phủ cận một nơi mặt băng vô xuống r á p rác một tiếng kia mặt băng trong nháy mắt bị phách nát b ấy hết t hệ các thứ này đều tại yến phi cảm giác bên trong yến phi trong lòng mắng to một tiếng vương bắt đản ngu xuẩn trong lòng mắng trong miệng không dám chần chờ yến phi vội vàng hô lui mau lui lại nhanh mọi người giữa có tù vi liên kết trong lúc nhất thời yến phi bảy người nhanh chóng lui về phía sau kia chém nát mặt băng cao thủ mặc dù không mở mắt cũng bắt đầu kêu dê lên không chỉ là hắn bên cạnh hắn hai vị cao thủ cũng gặp phải trí ngư c h i ương mọi người lui về phía sau xa mười mấy trượng hình lâm thất kinh hỏi vậy làm sao chuyện người kia cũng không mở mắt nhưng mà chém vỡ mặt băng lại cũng hoàn tiến vi lạnh lùng nói ở nơi này băng lâm trùng mặt băng phản xạ hình ảnh cùng thần hồn đã đạt tới một loại trạng thái thăng á i t h bằng một cái mặt băng chính là nhất trọng phản xạ tên ngu xuẩn kia lại chém vỡ mặt băng ý vị như thế nào nghe thấy lời ấy tất cả mọi người ở trong n g ộ mới tỉnh nhất thời cảm thấy đánh trong đáy lòng sinh ra một cổ lạnh lẽo yến phi lời đã lại quá là rõ ràng nguyên một cái mặt băng bị chém vỡ sau tương hội tạo thành ngàn vạn cái mặt băng phản xạ cường độ cùng cường độ tương hội trong nháy mắt tăng cường gấp mấy lần thậm chí hơn mười ngàn lần tóm lại vỡ vụn thành bao nhiêu khối sẽ tăng mạnh bao nhiêu bối coi như mới vừa cao thủ kia t ù vì cao t h ầ m không có mở mắt cũng khép lại thức hải ở loại cường độ này thần hồn phản xa xuống như thế nào còn có thể chịu được được nói như vậy chúng ta vẫn không thể đem băng lâm chung bất kỳ một cái nào mặt băng phá hư đoạn như yên cũng kinh ngạc nói ừ đây là khẳng định ta thiên đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì tiến phi nhà n n h ạ t nói các ngươi nghe cho kỹ giờ k h ắ c này khảo nghiệm chính là một tâm cảnh ngàn vạn lần không nên loạn không nên kinh hoàng ổn định tâm thần chúng ta còn có cơ hội mọi người dối rít gật đầu trước mặt tứ trưởng lao bất đắc dĩ cũng chỉ có thể hạ sát thủ hắn đem những thứ kia trên đất hét thảm người toàn bộ đánh chết thẳng đến bốn phía an tính lại bên cạnh hắn cũng cũng chỉ còn lại có m ư ờ i người trong đó bao gồm một vị tiên đạo cao thủ một vị phật đạo cao tăng h u y ề n đao môn cùng khoát đao môn môn chủ tiếp tục hướng phía trước đi đi ngang qua những thi thể này tiến p i vẫn không quên đem toàn bộ bảo khí túi càn k h ô n cũng thu lại chính là vừa so sánh với không nhỏ tài sản hình lâm đám người hơi có chút bất đắc dĩ cho đến bây giờ bọn họ căn không thấy được sinh hy vọng nhưng yến phi vẫn còn ở thu những thứ này nhìn yến phi ngược lại rất có lòng tin thấy yến phi như thế bọn họ cũng an tâm không ít coi như là ăn một viên thuốc an thần đi càng đi về phía trước ước t r ư ừ n g bốn năm dặm bộ dáng t ứ trưởng lão đột nhiên dừng lại giờ k h ắ c này yến phi sắc mặt cũng có chút nghiêm túc mọi người cẩn thận có động tĩnh tứ trưởng lão toàn bộ tinh thần phong bị một thanh trường đao đã bị hắn nhấc ở trong tay tiên p ậ t lưỡng đạo cao thủ theo ở bên cạnh hắn tứ trưởng lão nơi này không thích hợp dùng nào lão phu biết Lấy p h ò tứ trưởng lão lại có thể quan sát được bốn phía có đồ hiến phi tâm lý không khỏi âm thầm đáng khen một câu giờ phút này hiến phi cũng đã nhận ra được dựa vào không phải là thần hồn không phải là cắp mắt cũng không phải cảm ứng mà là một hai cái lỗ thai dần dần tăng cường bất diệt kiếm thể khiến cho y ế n p h i cảm thấy hơn xa với người thường hắn một hai cái l ỗ thai so với thường nhân nghĩ lực phải mạnh hơn gấp trăm lần không thôi dưới tình huống bình thường hắn có thể nghe được ngoài trăm trượng côn trùng ở trên lá cây bỏ thanh âm có thể nghe được ngoài trăm trượng lá khô dụng thanh âm vào giờ phút này hắn trong lúc mơ hồ có thể nghe được bốn phía có thập phân yếu ớt phong tiếng vang ở nơi này băng lâm trung thời khắc có gió thậm chí lúc nào cũng phát ra tiếng rít nhưng là loại này gió tự nhiên bất luận tiếng rít bao lớn đều có quy luật cũng là bởi vì loại quy luật này một khi có vật gì qua lại trong đó nhất định sẽ khiến sẽ cái, cái, chương o p t bốn trăm hai mươi thủy chi linh ba mươi chín ba mươi chín tục không nên động cũng không muốn động như yên lần này sợ rằng phải dựa vào ngươi Yến Phi khen nói một tiếng. Đoạn như Yên cùng Yến Phi, Phi, Phi khe dần dần tứ trưởng lão nhưng không cách nào cảm giác những thứ này tứ trưởng lão bằng vào toàn bộ là một loại đối với nguy hiểm có thể cảm giác đây là một loại người giác quan thứ sáu không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ ràng tỉ mỉ nhưng lại chân thực tồn tại nhưng mà loại cảm giác này cũng trong lúc nhất thời yến vi trong cơ thể ngưng ra tám đạo kiếm quang tám đạo kiếm quang hoàn toàn là do kiếm nguyên hội tụ mà thành tám thanh kiếm quang thẳng đứng vây quanh yến phi xoay tròn cười khanh khách là yến phi phòng ngự vũ kỹ hộ thể kiếm trận hộ thể kiếm trận đem yến phi bảy người hoàn toàn hộ ở bên trong như thế vẫn chưa đủ đoạn như yên huy động hai tay phát ra thần hoàng liệt diễm nàng thần hoàng liệt diễm cường độ muốn mạnh hơn yến phi thường đạo thần hoàng liệt diễm băn trúng yến phi tám thanh kiếm quang chỉ một thoáng kia tám thanh kiếm quang trực tiếp dấy lên đạm t ử sắc thần hoàng liệt diễm tám thanh kiếm quang bắt đầu xoay tròn chuyển tốc càng lúc càng nhanh không bao lâu tạo thành một cái hỏa khâu bảo vệ mọi người cơ hồ liền trong cùng một lúc bốn p ư ơ n g tám hướng mặt băng sau lõe lên vô số đạo thân ảnh màu trắng. những thứ này bóng người đụng và o hỏa hoàn thượng phát ra từng tiếng kêu thê lương thắng thiết t i ế n phi bên này trong lúc nhất thời an toàn không lo tứ trưởng lao bên k i a nhưng là hung h i ể m dị thường trong tay bọn họ đao có thể đối với những thứ này thân ảnh màu trắng tạo thành n g uy hiếp t i ế p rằng bị hoàn cảnh hạn chế không dám ra đao quá tránh cho đao mang đánh nát phủ cận mặt b ă n g đó chính là tự tìm đ ư ờ n g chết ngắn ngủi mười mấy hơi thở đi qua h é t thảm một tiếng chuyển tới cuối cùng kia khoát đao môn môn chủ khoát đao môn môn chủ bị một cái thân ảnh màu trắng trong tay như băng truy một vật miễn cương đâm lạnh tấu tim sau một khắc kia p ậ t đạo vạn bất đắc d i bên dưới lại chạy yến phi đám người bay xông qua nhưng là đến phụ cận tứ trưởng lão lại không thể không dừng lại cảm thụ đập vào mặt sáng quắc liền diễm tứ trưởng l ã o kinh hô đây là tam hội chân hỏa không sợ rằng so với tam hội chân hỏa mạnh hơn hình môn chủ nhanh nhanh mở một đạo lỗ hỏng để cho trưởng lão vào hình lâm nơi nào làm chủ t i ế n l ã o đệ dưới mắt có thể không thể đi ra ngoài đều là không biết liền một người liền một phần lực lượng vì vậy tiến phi vận chuyển hộ thể kiếm trận quả nhiên ở tứ trưởng lao trước người xuất hiện một lỗ hỏng tứ trưởng lão vội vàng lắc mình xông vào đi nhanh cũng với trưởng lao đi vào nhanh sau đó lại vừa làm ấ y bóng người theo sát mà vào vọt vào hỏa hoàn bên trong tứ trưởng lao khiếp sợ không gì sánh nổi hắn phát hiện tạo thành cái này hỏa hoàn cũng không phải là hình lâm mà là hình lâm bên người cái đó chỉ có hai mươi mấy tuổi tiểu tử càng làm cho hắn kinh hãi là khởi động loại này cao cấp hỏa linh cũng không phải hình lâm mà là cái đó chỉ có chừng hai mươi tuổi nữ tử các ngươi các ngươi là người nào hình môn chủ những người này đều là ngươi hình đao môn giới quyền tứ trưởng lao dưới khiếp sợ hỏi không cần hình lâm mở miệng yến vi trầm giọng nói tứ trưởng lão dưới mắt nên nghĩ là thế nào còn sống đi ra ngoài những thứ mấy hơi sau tiến phi thử chậm rãi mở hai mắt ra tuy có nhiều chút mạo hiểm nhưng lại ở hắn nắm trong bàn tay lần này mở mắt cũng không có cảm nhận được kia nhức mắt ánh sáng mạnh những thứ kia nhức mắt ánh sáng mạnh đã bị liệt diễm ánh lửa thay thế ngược lại thì tốt tiếp nhận một ít có thể nếu như các ngươi nguyện ý có thể mở hai mắt ra ngay vậy trừ đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhu bên ngoài những người khác không dám l ã o đệ là ngươi sao lời này là ngươi nói sao hình lâm ngược lại lưu tưởng tượng là ta mở mắt đi ánh sáng mạnh đã bị ánh lửa để ở nghe thấy lời ấy mọi người mới thử một chút xíu mở mắt ra bao gồm tứ trưởng lao ở bên trong mở mắt sau xuyên thấu qua ánh lửa hướng ra phía ngoài nhìn nhìn một cái bên dưới tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh sẽ ở đó liệt diễm kế ngoài vòng đây một ít thân ảnh màu trắng vòng tới vòng lui những thứ này bóng người dáng cùng nhân loại tương tự nhưng mà càng tinh tế nói cho đúng tương tự với nhân loại thập phân miêu điều thiếu nữ bọn họ thân thể hiện ra bán trong suốt trạng thái phản phất băng tinh một dạng cùng hoàn cảnh chung quanh cơ h ộ i hoàn toàn hòa làm một thể nếu như bọn họ không phải là đang động lời nói đứng ở nơi đó thậm chí rất khó bị phát hiện những thứ này là vật gì mau nhìn bọn họ ở mặt băng trong lại không có kính tượng hiến p i mày kiếm nhữu chặt mấy hơi sau hắn trầm trầm đạo bọn họ linh mẫn với kia yêu quái như thế đều là thượng cổ thời kỳ tục loại linh là tự nhiên linh lực dựng dục mà thành im m ụ c thủy hỏa thổ thậm chí âm dương phong lôi những thứ này tự nhiên linh lực hội tụ chỗ năm này tháng nọ cũng có thể tạo ra linh những thứ này chắc là thủy linh nhưng mà ở trong môi trường này bọn họ lấy băng phương thức xuất hiện được không phải nói những khi này như yên mở đường tiến phi tiếng nói rơi xuống đất đoạn như yên đáp một tiếng sau m ộ t khắc hai người ma khi phối hợp cùng đi về phía trước liệt diễm kiếm vòng chỗ đi qua mặt băng bắt đầu hòa tan những băng này mặt không thể đánh nát nhưng lại có thể khiến chúng nó hòa tan hòa tan sau cũng sẽ không sinh ra càng nhiều mặt t i ế n Tứ t hình lâm, hình lâm r càng càng yến phi bây giờ cũng coi như đang đánh cuộc thời gian giải phát ra thần hoàng liệt diễm đoạn như yên cũng chống đỡ không bao lâu bây giờ đánh cuộc thì là hắn và đoạn như yên cũng có thể hay không chống được đi ra một mảnh cổ quái băng lâm hơn nữa yến phi trong lòng còn có một cái băn khoăn chỉ dựa vào thần hoàng liệt diễm là có thể xông qua mảnh này băng lâm sao chương bốn trăm hai mươi mốt anh tâm một đường vọt tới trước băng vào thần hoàng liệt diễm có thể nói là thế không thể đỡ lại q u ỷ dị băng trận cơ sở vẫn là băng thủy chi lực thủy h ỏ a bất d u n g vạn vật cũng không trốn thoát cái này trí lý nhưng mà đi theo hiến phi một đường vọt tới trước tứ trưởng lão cùng huyền đao môn môn chủ lẫn nhau dùng mắt ra hiệu hiển nhiên bọn họ đã đối với h ế n phi thân phận sinh ra hoài nghi tứ trưởng lão thậm chí trong tối dụng thần hồn đi xem xét h ế n phi tìm coi tứ trưởng lão giật mình không thôi ở cái hỏa quyền này bên trong có thể khỏi bị mặt băng ảnh hưởng đã có thể thả ra thần hồn trong lúc nhất thời bốn trưởng lao sắc mặt có chút n g ư n g trọng hắn khỏe mắt tần hàm nhàn n h ạ t sắc cơ nhưng hắn hiểu được lúc này đối với yến phi độc thủ thì đồng nghĩa với là tự sát bất kể như thế nào cũng phải chờ thoát khỏi hiểm cảnh lại nói tứ trưởng lão cùng huyền đao môn môn chủ biểu tình biến hóa cũng bị hình lâm đám người bắt được giờ phút này mọi người mặc dù cùng chung hoạn nạn tuy nhiên cũng có một phen đặc biệt tâm tư hình lâm vội vàng thần hồn truyền âm cho yến phi yến lao đệ sợ rằng không ổn tứ trưởng lao đã đối với ngươi đem lòng s i n nghi ai s sẽ không nên để cho bọn họ vào tiến phi không tâm tư quản những thứ này nhưng không có nghĩa là hắn không có phát hiện không sao ta lưu bọn họ một mạng nhưng mà là xác thực bảo vệ chúng ta an toàn biết d ầ u gì cũng liền thôi nếu như bọn họ không biết phải trái yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc theo một đường vọt tới trước đoạn như yên thần hoàng liệt diễm tiêu hao rất nhiều tiến phi đang thao túng hộ thể kiếm trận thời điểm cũng đang g i ú p đoạn như yên ra chỉ thần hoàng liệt diễm có thể thời gian dài như vậy tiêu hao bọn họ như thế không chịu nổi dần dần thần hoàng liệt diễm cường độ có chút yếu bớt tiến phi lưu ý đến bọn họ đoạn đường này bay hướng ít nhất đi qua hai mươi mấy dặm đất bốn phía những thứ kia mặt băng đang ở dần dần giảm bớt nhìn qua là nhanh muốn đến gần kính tượng băng lâm cuối tiến phi không chút nào cào không h ứ n g nổi trong mơ hồ hắn không những không cho là hết thể sắp chấm dứt ngược lại cho là mọi người đang đến gần nguy hiểm nhất vùng lại hướng ba dặm đất s á t mặt hơi lộ ra tái nhuận đoạn như yên k ê u một tiếng nhanh nghĩ biện pháp ta chống đỡ không bao lâu nghe vậy mọi người rối rít biến sắc mấy hơi sau tứ trưởng lao đắc ý nói ha ha nhìn rằng dốc chúng ta đã thoát khỏi hiểm đ i ệ bốn phía mặt băng rõ ràng ở giảm bớt hình lao đệ không nghĩ tới ta cùng tứ trưởng lão lần này là ký thác ngươi phúc nếu không sợ rằng thật đúng là khó đi ra kia mảnh nhỏ quỷ dị băng lâm không không không nói cho đúng là ký thác ngươi hai cái này môn nhân đệ tử có phúc huyền đao môn môn chủ lời nói nghe không có gì nhưng giọng hiển nhiên khác biệt vị đạo h ã n cặp mắt ở yến phi cùng đoạn như yên trên người đánh giá trong ánh mắt hàm chứa d à y đặc vẻ nghi hoặc hình lâm cũng không nói lời nào tam đại ma quân có thể cảm nhận được giờ phút này bầu không khí không đúng bọn họ trong tối cũng làm x o n g xuất thủ chuẩn bị bất quá hết hệ vẫn là phải chờ yến phi ý tứ thôi thu tay lại đột nhiên yến phi kêu một tiếng đoạn như yên lúc này mới triệt hồi thần hoàng liệt diễm yến phi cũng cùng nhau thu hộ thể kiếm trận theo q u y ề n lửa biến mất mọi người nhìn bốn phía một cái nơi đây mặc dù vẫn còn ở kính tượng băng lâm trong phạm vi nhưng cùng vừa rồi so sánh không kém thiếu bốn phía thưa thất thẳng đứng một ít mặt băng mặc dù còn có nhất định hiệu quả lại không đủ để đối với những cao thủ này tạo thành uy hiếp tứ trưởng lão cùng huyền đao môn môn chủ t h ở phào m ộ t hơi tự nhận là đã an toàn bọn họ ánh mắt dần dần chuyển tới yến phi thân thượng đang muốn mở miệng đột nhiên bốn phía bóng người l o a lên tứ trưởng lão cùng huyền đao môn môn chủ vội vàng toàn bộ tinh thần phong bị bốn phía nhìn một cái Cuối cùng mới vừa những thủy đó linh Liết mắt một đáng i ghét những thứ này lại đổi tận cùng không công từ h ừ bây giờ không tính tượng băng lâm công nhiễu trưởng lão liền lãnh giáo một chút các ngươi chuyện đang khi nói chuyện tứ trưởng lão tay cầm trường đao liền muốn chạy nhất phương thủy linh xông tới giết huyền đao môn môn chủ cùng còn lại mấy người cao thủ tự nhiên cùng tứ trưởng lao giữ nhất trí t i ế n lao đệ chúng ta làm sao bây giờ bằng không tiến lên hình lâm thần h ồ n hỏi t i ế n phi lại nói tất cả chớ động nơi này có cổ quái cổ cổ quái những thủy đó linh thực lực cũng không yếu số lượng lại rất nhiều giờ phút này đối với chúng ta vây mà bất công h i ệ n nhiên là có dụng ý khác mọi người gần thêm nữa một ít t i ế n phi lời nói bây giờ đã có tuyệt đối lực hiệu triệu mọi người rồi dít hướng yến phi dựa vào đoạn như yên ăn vào linh đan khôi phục mới vừa tiêu hao ngay tại tứ trưởng lao dơ đao chỗ sung yếu còn không có hướng thời điểm đột nhiên mọi người bốn phía chuyển tới từng trận nổ vàng âm thanh Ken -ken -ken -ken -ken. mọi người bốn phía trên mặt đất một ít mặt băng chậm dại dâng lên những băng này mặt ước chừng một cái cao hơn người có chút tương tự người gương to mới vừa dễ dàng đem một người trưởng thành nổi bật ở bên trong cổ quái lạ lần này nhô ra mặt kiếng lại tất cả đều là giống nhau như lúc như thế cao lớn bằng tình huống gì đ ư n g động những băng này mặt có gì đó quái lạ vậy có muốn hay không nhắm mắt cố thủ thần hồn à? nếu như yêu cầu lời nói bây giờ đã xong t i ế n phi phát hiện những băng này mặt không có bắn ánh sáng mạnh năng lực cũng không có nổi bật thần hồn tác dụng như vậy thứ nhất ngược lại càng làm cho hiến phi tâm thần có chút không tập trung đột nhiên minh đao ma q u â n nhìn một chút đã biết những người này lại đếm xem những thư kia mặt băng kinh hô những băng này m ặ t số lượng theo chúng ta người như thế nhiều vừa dứt lời vũ văn tuyết nhu kinh hô các ngươi mau nhìn từng cái mặt băng trong cũng có một người hơn nữa những người này là không giống nhau giờ phút này tiến phi cũng lưu ý đến bọn họ một nhóm còn lại bảy người tứ trưởng lão một nhóm còn lại năm người tổng cộng là mười hai người trong đó bảy người mang theo s ù n g thú bao gồm tiểu h ắ ở bên trong dưới mắt bốn phía mặt băng vừa vặn cũng là mười chín mặt hơn nữa ở từng cái mặt băng bên trong cũng có một cái hình ảnh cái này không có gì nếu là còn như mặt gương mặt băng người đứng ở trước mặt có thể nổi bật ra hình ảnh rất tự nhiên ủy dị là từng cái mặt băng bên trong chỉ có một người hoặc là một cái sùng thú hơn nữa mười chín cái mặt băng đưa bọn họ mười hai người thêm bảy con sùng thú nổi bật ở bên trong không có một là chồng lên nhau ở cùng một cái mặt băng bên trong cũng không có những người khác hình ảnh một màn này cũng làm người ta vạn phần kinh hoàng mọi người tới đứng rất dày tập bất luận như thế nào một cái mặt băng bên trong cũng nhất định sẽ nổi bật ra nhiều người thân ảnh dù là không đều là đối diện tia tiểu hắt một mực đứng ở h ế n phi đầu vai nhưng là hiến phi ở mặt băng bên trong nhìn thấy chính mình lại không thấy được tiểu hắc một cái khác mặt băng trong chỉ có tiểu hắc lại không có chính mình chương bốn trăm hai mươi hai giống như đã từng quen biết kính tượng ai mau nhìn động động ta đặc biệt sao đ ộ n g không đ ú n g ta không động a quá tà môn ta cũng đang di chuyển mặt băng bên trong ta lại đang động chỉ một thoáng mỗi người đều thấy tự mình ở mặt băng bên trong nổi bật ra hình ảnh lại đang động nhưng là bọn họ lại căn ai cũng không động tứ trưởng lao tới muốn sông ra đi giờ phút này chậm rãi lui về phía sau hắn mặc dù đang động nhưng là lui về phía sau nhưng là mặt băng bên trong hắn hình ảnh lại là ở phía trước vào không bao lâu những thứ kia ánh tượng lại bước ra mặt băng tất cả mọi người thấy như vậy một màn cũng không tự chủ được ngược lại hít một hơi khí lạnh yến phi cũng tương tự nhìn thấy một chính mình khác từ mặt băng bên trong đi ra hắn mày kiếm nhũ chặt nhưng là đối diện cái đó chính mình lại mặt đầy cười gằn xem ra ta ngược lại thật ra đoán không lầm nơi này mới là kính tượng băng lâm lợi hại nhất địa phương trước mặt kính tượng băng lâm nhìn qua h ư n g hiểm cũng bất quá là ánh người ánh vật cao cấp một ít chính là á n h hồn nhưng là bây giờ những băng này mặt nhưng là anh tâm yến phi trong lòng âm thầm thầm thì huynh đệ là thế nào chuyện hình lâm thất kinh hỏi yến phi trầm đạo ánh tâm chi kính những thứ này mặc kiếng có thể nổi bật chúng ta tâm chúng ta những thứ này ảnh tượng trình độ nhất định chính là chúng ta bọn họ cụ có chúng ta ý niệm thậm chí biết dùng chúng ta vũ kỹ tu vi cũng với như chúng ta không không phải đâu vậy làm sao đánh nếu như những thứ này kính tượng xuất thủ mọi người trước để ngừa làm chủ hết sức tránh né nhớ lấy ngàn vạn lần không nên đánh ra hình lâm lại hỏi không ra đánh chúng ta đây ha chẳng phải là thua không nghi ngờ nếu như những thứ này ảnh tượng với như chúng ta mạnh chúng ta lại không phải xuất thủ đó chính là chắc chắn phải c h ế c ta theo ta nói làm nếu như ngươi xuất thủ dù là đánh trúng ánh tượng chỉ sợ bị thương cũng là mình nghe thấy lời ấy mọi người tâm địa trầm trầm cái gì cái gì xuất thủ cũng là mình bị thương không ra tay còn là mình bị thương đây chẳng phải là chắc chắn phải chết minh đao ma quân cũng kêu lên một tiếng đột nhiên cự liêm ma quân thần hồn chầm hứng một tiếng nói nếu kính tượng là dựa vào mặt băng tồn tại trước đập bể những băng này mặt kính tượng tự nhiên cũng sẽ không tồn tại cự liêm ma quân một phen khiến cho mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng đúng vậy cự liêm đầu ó c ngươi lúc nào trở nên linh như vậy ánh mắt minh đao ma quân vừa dứt lời tiến phi lại nghiêm giọng nói đều bị làm bậy nghe ta trước thủ nơi này không đơn giản như vậy trước mắt một màn y ế n phi giống như đã từng quen biết ngay từ lúc danh kiếm sơn trang thời điểm y ế n phi s ô n g xích diễm kiếm cát liền đụng phải tình huống tương tự lúc đó danh kiếm sơn trang nhị trưởng lão liêu thiên viêm dùng vô ngân kính nội bật ra một cái y ế n phi nhưng là để cho y ế n phi ăn không chút đau khổ cuối cùng y ế n phi tìm ra vô ngân kính vị trí nhất cử đem kích phá lúc này mới phá vô ngân kính tượng nếu như không có chức tang o ộ y ế n phi có lẽ sẽ đồng ý loại biện pháp này nhưng là bây giờ h ế n phi cũng không dám làm như vậy trong lúc suy tư từ mặt băng bên trong đi ra ảnh hưởng quả nhiên xuất thủ bọn họ với những người này giống nhau như lúc nhưng m à biểu tình không giống nhau xuất thủ cường độ dùng chiêu thức cũng cùng những thứ này thể như thế Khanh khách, không không thủ hả? chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta, ngươi liền giải thoát. Ha ha ha, tha chết phải chết, không giết ta, ta cũng sẽ giết đây chính tình thế chắc chắn phải chết. Minh theo hiến phi chỉ thị ta, ta ta, ta, ta, ta, ta, ta đao ma dựa động ngươi, ngươi ngươi liền vùng ngươi ngươi cũng cũng ngươi, ngươi quân người đám được đi, đây Giết giết giải giết giết giết giết tới à, là là là sẽ không tùy tiện phản kích. Bên kia, Tứ、trưởng t lão bọn họ coi như bất kể những thứ này kia huyền đao môn môn chủ với cự liêm m à quân nghĩ tưởng như thế hắn cơ đao ngăn trở hình ảnh một đao mà hậu thân hình chợt lóe vọt thẳng đến mặt băng phụ cận hừ hừ ngươi là ta ngươi không phải là yêu kính nổi bật ra hình ảnh thôi lao tử liền chém vỡ mặt băng nhìn một chút không mặt băng ngươi còn như thế nào tồn tại huyền đao môn môn chủ gầm lên giận dữ bị yến phi nghe được yến phi lúc này hô to một tiếng không ớn ngàn vạn lần không nên kích phá mặt băng đáng tiếc người khác sẽ nghe hắn huyền đao môn môn chủ làm sao có thể nghe hắn xuống một đao đao đ mặt băng vỡ vụn k i u huyền đao môn môn chủ hình ảnh kêu thảm một tiếng tàn theo mây khói thấy vậy huyền đao môn môn chủ mặt đầy đ ắ c ý h ừ h ừ cũng không gì hơn cái này rất đơn giản sao ta còn tưởng rằng biết bao không nổi mấy cái khác cao thủ cũng học huyền đao môn môn chủ chém vỡ mặt băng quả nhiên theo mặt băng pha thoái bọn họ hình ảnh cũng tiêu tàn theo trong hôn chiến mọi người thấy như vậy một màn đối với yến phi phán đoán sinh ra một ít hoài nghi yến lao đệ cái này cũng không cái gì à đánh như vậy đi xuống không phải là biện pháp hay lại là chém vỡ mặt băng hết thể liên kết minh đao ma quân cũng nói đúng vậy ngươi xem bọn hắn cũng không như thế nào hiến phi mày kiếm nhữ chặt hắn một bên ngăn cản một chính mình k h ắ c công kích một bên cũng đang quan sát huyền đao môn môn chủ chém vỡ mặt b ă n g sau tình huống chẳng lẽ là ta nghi ngờ hiến phi trong lòng sinh ra mấy phần nghi hoặc nhưng hắn vẫn không có hạ lệnh tứ trưởng lão ta tới giúp ngươi đánh nát mặt b ă n g ngươi hình ảnh sẽ biến mất huyền đao môn môn chủ đắc ý nhìn chung quanh một chút lại thấy tứ trưởng lão bị ánh tượng còn lấy trong lúc nhất thời không phân thân nổi kêu một tiếng hắn liền muốn dơ đào tiến lên nhưng là vừa mới bước ra một bước huyền đao môn môn chủ sắc mặt đột nhiên biến hóa được nghiêm túc dị thường hắn lăng, lăng nhìn bị hắng bị trong phút chốc huyền đao môn môn chủ cầm đao tay đều run rẩy hai chân cũng đang run rẩy nhiều như vậy với chính mình như thế ảnh tượng thế thì còn đánh như thế nào sau một khắc vô số huyền đao môn môn chủ ảnh tượng cùng chạy hắn c r à o lên đi khó có thể tưởng tượng đó là như thế nào tình cảnh cũng chính là trong nháy mắt mà thôi huyền đao môn môn chủ bị những thứ kia ảnh tượng loạn đao phân thây cả người liền một khối tương đối tương đối lành lặn phương cũng không có cơ hội bị băng thành thịt nát mấy cái với hắn học cao thủ cũng hoàn toàn mộng kết quả đều giống nhau toàn bộ bị loạn đ a o chém chết vô cùng t h ế thảm theo huyền đao môn môn chủ cùng mấy vị cao thủ kia chết đi những thứ kia ánh tượng cũng liền tiêu tan theo nhìn cách đó không xa ba chất thịt nát minh đao ma quần đám người người đổ mồ hôi lạnh bọn họ nhìn trộm nhìn một chút hiến phi trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích từ trong thâm tâm cảm kích nếu như không phải là h ế n phi bọn họ nhất định sẽ dùng giống vậy biện pháp nếu quả thật như vậy bọn họ không nghi ngờ chút nào bây giờ cũng là trên đất một nhóm bùn nát thật, thật đặc nương tả tính lần này thật phiền phức không thể đánh lại không thể không đánh những băng này mặt càng là không thể kích phá phải làm sao mới ở đây chương bốn trăm hai mươi ba càng không địch chuyển hư thật đổi vị trí quả là như thế t i ế n phi cũng là hít một hơi lãnh khí thiếu điều a nếu như dựa theo trong trí nhớ phá giải vô ngân kính biện pháp đánh nát những băng này mặt chính là ta t i ế n phi đối mặt vô số chính mình chỉ sợ cũng được trong nháy mắt bị chặt thành t h ì nát nhờ có chức ở mặt băng thành lâm có người đánh nát qua mặt băng khiến cho mặt băng phản ảnh năng lực trong nháy mắt tăng cường hiến phi chính là do này lấy được dẫn dắt hiển những băng này mặt cùng ban đầu vô ngân kính nhìn như tương tự lại có chất khác biệt dưới mắt kết quả nên như thế nào phá vỡ những thứ này quỷ dị k í n h tượng như yên ở thử một lần xem có thể hay không dùng thần hoàng liệt diễm dung những băng này mặt yến phi thần hồn hô to một tiếng đoạn như yên mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng vẫn là có thể phát ra một ít thần hoàng liệt diễm đột nhiên một đạo thần hoàng liệt diễm đánh ra trực tiếp đem k i ê u mặt băng b a o lấy nhưng là lần này thần hoàng liệt diễm lại không có thể đem mặt băng l u n g c h ạ y yến phi trong lòng giật mình thôi xem ra lần này tạo thành những băng này mặt sức nước không thể so với thần hoàng liệt diễm phẩm cấp thấp l i ê n thần hoàng liệt diễm mất đi tác dụng trong lòng mọi người đắp lên một tầng bóng tối xong lần này là thật xong quân có nằm mơ cũng chẳng ngờ lại sẽ chết tại chính mình ánh tượng trong tay ha minh đao lúc này còn nói những thứ kia làm gì không tới một khắc cuối cùng liền không thể bông tha minh đao ma quân trầm hống một tiếng hình lâm đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào y ế n phi thân thượng y ế n lao đệ nên làm gì bây giờ ai này cục rất quỷ gì à n ă n giải g n ă n giải g y ế n lao đệ ta hình lâm cái mạng này coi như toàn dựa vào ngươi mọi người rồi rít mở miệng đúng chúng ta tất cả đều nghe ngươi h ế n lao đệ Ta Minh có có phá đột a o có nhiên ngay cả tứ trưởng lão cũng đúng yến phi hỏi một câu cho đến bây giờ tứ trưởng lão bên người chỉ còn lại một cái huyền đao môn cao thủ còn đang khổ cực chống đỡ người này mới vừa rồi cũng muốn đánh đao môn cao thủ còn đang khổ cực chống đỡ người này mới vừa rồi cũng muốn đánh đao môn g trưởng lão bình tĩnh trở nóng ta đang nghĩ biện pháp h a n g ư ơ i có thể nhanh một chút trưởng lão không nhịn được bao lâu thời gian ở như từng giọt từng giọt nước trôi qua ở trong tình hình này mỗi người đều là t ấ t bại tình thế chắc chắn phải chết dần dần đã có nhân t r ù n g chiêu bị thương bao gồm kia tứ trưởng lao ở bên trong ngay cả y ế n phi cũng bên trong hai đ à o cũng may b ấ t diện kiếm thể vẫn có thể tiếp nhận được toàn bộ trí nhớ đều bị y ế n phi bay lên khắp đối với phá giải trước mắt cục diện lại không có chút nào trợ giút thiên hạ này lớn không thiếu cái lạ coi như y ế n phi chuyển thừa mấy trăm đời chi nhớ cho dù có một ngày hắn chuyển thừa thiên thế chi nhớ cũng không cách nào hiểu rõ trên thế giới này hết thể nguy n cơ kính tượng kính tượng chuyện này vẫn là phải từ mặt kiếng nhớ tới lúc trước vô ngân kính y ế n phi không cách nào tìm tới mặt kiếng tồn tại sau đó dùng kế tìm tới mặt kiếng nhất cử đem kích phá dưới mắt mặt băng chính là mặt kiếng đang ở trước mắt bảy lại cũng không lấy đem kích phá không cách nào đem kích phá á n h tượng liền không cách nào tắt không cách nào tắt những thứ này ảnh tượng hôm nay sợ rằng thật là tệ hại tắt những thứ này ảnh tượng tắt những thứ này ảnh tượng. tượng tồn tại trừ có mặt kiếm ra còn có điều kiện tất yếu chính là thể không có thể mặc dù có mặt kiếm tồn tại tự nhiên cũng sẽ không có á n h tượng chẳng lẽ ta muốn giết mình hay sao hiến phi suy nghĩ một chút cảm giác thật giống như đi vào một cái ngõ cụt đột nhiên hắn đổi một góc độ không nhất định nhất định phải diện nơi nào không kính tượng làm lại chính là mặt kiếm phía sau nghĩ tới đây hiến phi vận chuyển túy mộng thần du thân pháp tránh k i ệ ánh tượng công lắc người một cái vọt thẳng đến nổi bật ra hắn ánh tượng mặt b ă n g sau đáng tiếc không thành công t i ệ ánh tượng lại trực tiếp đổi theo qua vẫn là không được thật là tà môn cũng được mấy hơi sau hiến phi đột nhiên nhìn về phía kia mặt băng chẳng lẽ nói đây chính là kia âm dương đảo huyền càn khôn lịch c h u y ể n c h i cục dưới mắt tình thế nguy cấp cũng chỉ có thể cô thả thử một lần hiến phi trong lòng thầm nhũ một câu trên mặt nhất thời hiện ra vô cùng kiên định v ẻ rồi sau đó hắn lại một cái bước dài trực tiếp chạy kia mặt băng tiến lên hiến đại ca ngươi làm gì hiến lao đệ ngươi muốn làm gì muốn ngàn lần không thể đụng nát mặt băng a hiến lao đệ ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đồ trong lúc nhất thời mọi người cũng không đói h o i tới thân phận rối rít mở miệng hướng về phía h ế n p i hô to nhưng mà h ế n p i đã làm quyết định chuyện từ trước đến giờ là không người nào có thể thay đổi bọn họ trơ mắt nhìn thấy y ế n phi thân thể gắng gượng đụng ở trên mặt băng q u ỷ dị là cũng không có chuyển tới theo dự đoán trầm đục tiếng vang âm thanh y ế n phi không có đụng nát mặt băng cũng không có bị mặt băng cho phản trần đến hắn lại trực tiếp chui vào mặt băng bên trong ha ha ha ha ha ha, quả là như thế âm dương đảo huyền càng không đi chuyển hư thật ngược lại nếu á n h tượng đi ra mặt băng ta liền tiến vào đến mặt băng bên trong mặt băng giống như là thể cùng ảnh tượng hai cái này thế giới môn ta xem ngươi như thế nào làm tổn thương ta h ế n phi bóng người đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong biến mất mọi người nhìn lại kia á n h tượng tiến phi á n h tượng đuổi sát tiến phi đuổi kịp mặt băng lúc trước sau khi lại dừng lại ngươi ngươi làm sao biết nhìn tấu không cái này không thể nào ngươi cho ta ra á n h tượng mở miệng hướng về phía mặt băng tức giận gào thét kia tiếng gào vô cùng thê lương mấy hơi sau đột nhiên một tiếng b a n g thật lớn chuyển tới nổi bật tiến phi cái đó mặt băng lại ẩm ẩm nổ tung mọi người thấy khiếp sợ không thôi mặt băng nổ tung hóa thành vô số mặt băng nhưng là những băng này mặt bên trong lại lại cũng không có yến phi ảnh tượng đi ra nhìn lại trước cái đó ảnh tượng lại bắt đầu xuất hiện vết rách cũng chính là năm ba cái hô hấp thời gian trong lúc nhất thời tất cả mọi người định thần đến bọn họ rốt cuộc nhìn thấy sinh hy vọng trong lòng khiếp sợ và vui sướng khiến cho mọi người ngưng tụ chọn đời tu vi đem hết toàn lực hướng mình ánh tượng phát động công rồi sau đó tìm tới cơ hội lắp mình chui vào chính mình mặt băng bên trong lại đem các loại mặt băng chân vỡ từ mặt băng bên trong c h ấ n vỡ mặt băng vỡ vụn mặt băng tự nhiên mất đi chiếu ngọn đây chính là hư thật đ ổ i vị trí càn khôn lịch chuyển c h i cục lần này yến phi không có dựa vào kia cái gọi là trí nhớ hoàn toàn là dựa vào chính mình tỉnh táo phán đoán cùng phân tích cộng thêm đ n g thức phá kính tượng băng lâm hung h i ể m nhất đóng một cái chương bốn trăm hai mươi bốn vô hình hóa kiếm cảnh đ ỉ n h phong mọi người r ồ i dích đánh vỡ mặt băng bọn họ ánh tượng cũng biến mất theo mặc dù bọn họ không hiểu bí ẩn trong đó nhưng dầu gì hay lại là qua cửa ả i này hình lâm chờ người thân ảnh tái hiện toàn bộ đi tới yến phi bên người yến phi liếc mắt một cái tất cả mọi người cơ hồ đều bị、thương. vẫn còn may không phải là rất nặng nhưng mà bị thương ra thịt yến lao đệ thật là có ngươi ta hình lâm thật là bội phục đầu giảm xuống đất coi là lần này minh đao ma quân đã không biết bị yến phi rung động bao nhiêu lần hắn đi tới yến phi trước mặt mặt đầy sùng bài nói huynh đệ ta minh đao thật là p h ụ bực này kỳ t r ư ợ chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể đủ phá giải ta thật là không cách nào tưởng tượng ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đến cho dù ai cũng khó mà nghĩ đến phá trận huyền cơ lại ở những thứ kia trên mặt băng cự liêm nói tiếp đúng vậy đúng vậy nhất là có vết xe đổ ai dám đi đụng những băng này mặt vạn không nghĩ tới phá trận mấu chốt hết lần này tới lần khác ở nơi này trên mặt băng kia tứ trưởng lão cũng dựa theo hiến phi biện pháp phá giải á n h tượng nhưng tình huống của hắn muốn hỏng việc một ít thương thế tương đối nghiêm trọng tứ trưởng lão tu vi cao hắn á n h tượng tự nhiên cũng mạnh bất quá có thể giữ được một cái mạng hắn cũng coi là rất vui mừng chỉ tiếc bên người tất cả mọi người đều không ngay cả kia cuối cùng còn dư lại người kế tiếp đang hướng hướng mặt băng thời điểm cũng bị á n h tượng cho giết người người rốt cuộc là người nào mọi người thái quá kinh vui hơn nữa đều là từ trên con đường tử vong đi tới trong lúc nhất thời lại quên che giấu thân phận bọn họ đối với h ế n phi lời nói tất cả đều làm cũng k hắn ô n thần hồn chuyên âm. Tứ trưởng lão sợ hỏi một tiếng, mọi người lúc này mới định thần đến, cùng nhìn về phía tứ trưởng、lão. Tiến、phi、thân thượng cũng bên trong mình năng khiến nơi g phải phía phi hỏi hai thể cho hai khép mọi mới diệt kiếm kia lưới lại. là lao lúc lao. lực, Tứ một tứ bất tự tu âm. đao, đao sợ đủ về đã liếc về tứ trưởng lão một cái nói có một số việc biết câu trả lời chưa chắc là chuyện tốt tứ trưởng lão c a o mày một cái hắn quan sát tiến phi một phen mấy hơi sau cả kinh nói ngươi ngươi không phải là người trong môn nói xong tứ trưởng lão nhất thời nhìn về phía hình đao môn môn chủ hình lâm hình môn chủ rốt cuộc là người nào người rốt cuộc là từ chỗ nào thu lại hình lâm không dám làm chủ chính c nhìn về phía Yên Phi. Yến Yến là về Phi ậ m dãi đi về vi, phía tứ trưởng、Lão. Tứ trưởng、Lão、tu Lao. Lao y ế n hơi i với kia kiếm tính toán, thấp rằng cũng không so sợ ma đi nơi nào, cảnh tối thiểu đạt tới vũ đế cảnh hậu đế vũ kỳ. a i người phải nào nào cũng có lúc, thế nào thế m u ố n hỏi ra cái ra k ế t quả đầu. Yến Người Phi vừa đi vừa vừa lắp r ố trưởng cuộc là người nào? người Bốn t lao sắc mặt vô cùng ngưng trọng thậm chí là âm lãnh mấy hơi sau tứ trưởng lao đột nhiên kêu lên một tiếng ngươi các ngươi là người trong ma đạo tứ trưởng lao đã dụng thần hồn chi lực xem xét Y ế n p i không chỉ là h ế n p i còn có tam đại ma quân băng vào hắn cường hạ thần hồ n lực rất nhanh liền nhận ra được tam đại ma quân trên người ma tức chỉ một thoáng tứ trưởng l ã o thần s ắ c đại biến vô cùng k i ế p sợ nghĩ tới đây tứ trưởng l ã o trong đầu nhớ tới phương bao nhiêu người đối với yến vi gọi yến huynh yến lao đệ hiển nhiên người này họ yến nhưng gian tứ trưởng l ã o trong mắt vẻ kinh hãi nồng nặc gấp mấy lần ngươi ngươi chẳng lẽ là yến vi giờ phút này yến phi đã tới bốn trước mặt trưởng lão mọi người cũng đều ních tới gần bảy người đem tứ trưởng lao vây ở chính giữa yến vi mặt lộ vẻ nụ cười thở dài nói ai biết thì như thế nào tứ trưởng lão bây giờ cục diện n g ư ơ i n ê n rất rõ kính tượng băng lâm so với kia tảng băng hàn còn hung hiểm gấp mấy lần dự đoán mặt sau này tuyết hải sợ rằng so với kính tượng băng lâm còn phải hung hiểm ngươi không cho là chúng ta hẳn đoàn kết nhất trí sao yến phi bây giờ muốn chính là tứ trưởng lão một cái thái độ giống như là tứ trưởng lão loại này cấp bậc c ư ờ n g giả thật sự là hiểu có yến phi lấy đại cuộc lo nghĩ thu dĩ nhiên nếu so với r ấ t tốt không ngờ bốn trưởng lão sắc mặt biến đổi ừ n g ư ơ i ta ma h ạ n g người lẫn v à môn đến cùng có âm m ư gì dứt lời hắn hung tợn nhìn về phía hình lâm cả giận nói hình lâm thật không nghĩ tới n g ư ơ i n g u y ê n lai cũng là ư u minh ma tôn người những người này đều là bị ngươi mang vào chứ y ế n phi đã cho qua tứ trưởng lão cơ hội hơn nữa hắn không có thời gian đi lãng phí cơ hội chỉ có thể cho một thứ chỉ một lần phải biết mặt băng đã phá hỏng nhưng những thủy đó linh vẫn còn ở b ộ n phía mấy trăm thủy linh một khi gian vây công tới vẫn là cái không phiền phá nhỏ ai đáng tiếc y ế n phi cúi đầu xuống chậm rãi lắc đầu tứ trưởng lão mặt đầy n ư n g sắc lạnh lùng nói họ y ế n ngươi đang nói thầm cái gì đó cái gì đáng tiếc đột nhiên h ế n phi một trưởng đánh ra một trưởng này trực tiếp chấn ở tứ trưởng lao ngực tia tứ trưởng lao tu vi mặc dù cao nhưng là bây giờ trọng thương trong người chủ yếu nhất là hắn đã bị liên tiếp hiện tượng quỷ dị làm có chút tâm lực tiểu tụy y ế n phi vẫn như c ũ duy trì chấn định trạng thái một trưởng này trưởng lực không yếu trực tiếp đánh g ã y tứ trưởng lao gân mạch đem tia tứ trưởng lao chấn phun ra một búng máu nhưng lại không có đem tứ trưởng lao đánh bay ra ngoài cường hắn như vậy một thân tu vi y ế n phi có thể không muốn lãng phí、Phúc. phun ra một búng máu tứ trưởng lao hai mắt chừng tròn xoe căng tức nhìn h ế n phi ngươi ngươi họ h ế n ngươi muốn làm gì đối mặt tứ trưởng lão yến phi không tức giận chút nào âm thanh n m vang lên vừa không giống đường ngươi chết ta sống chỉ một thoáng yến phi cực hạn vận chuyển thôn thiên ma công bắt đầu cưỡng ép hấp thu tứ trưởng lão kiêm một thân nạo g nhân tu vi tứ trưởng lão tự nhiên cũng sẽ phản kháng đáng tiếc thương càng thêm thương hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào đem yến phi bàn tay đánh văng ra theo tu vi trôi qua hắn sức phản kháng đạo cũng càng ngày càng yếu mọi người khoảng cách gần nhìn tứ trưởng lão thân thể nhanh chóng khâu đét trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ mấy hơi sau mọi người rối rít lui về phía sau không tự chủ được lui về phía sau tứ trưởng lão một thân tu vi đúng là quá mạnh hiến phi dùng s u ố t ba mười mấy hơi thở mới đem hoàn toàn hấp thu hơn nữa bởi vì tu vi quá mức sung túc hấp thu sau lần này hắn sợ rằng còn cần một chút thời gian tới chuyển hóa thành kiếm nguyên đem tứ trưởng lão thây khô ném ở một bên hiến phi thật dài thở ra ngụm c h ọ c khí ai có thể xông tới đây đúng là quá khó khăn đáng tiếc ta cũng không thể giữ được gió táp ma quân mệnh đáng tiếc ta cự liêm huy ê nhủ hiến phi l ã o đệ cũng không trách ngươi được cũng chỉ có thể trách gió táp hắn tâm cảnh không yên không nghe ngươi nếu như không phải là ngươi chúng ta sợ rằng đều đã chết hiến p i lao đệ sau này ta cự liêm cái mạng này chính là ngươi minh đao ma quân cũng v ô ngực một cái đạo còn có ta hiến lao đệ ta minh đao rất ít bội phục người nào nhưng ngươi coi là một cái hình lâm cùng thiên âm ma quân dối rít tỏ thái độ tiến phi biết bọn họ lời nói đều là phát tới phế phủ chỉ sợ là lần này mạo hiểm cho đến bây giờ duy nhất đáng giá vui vẻ yên tâm tiến phi gật đầu một cái nhưng gian đem lang ra đao giơ lên hô to một tiếng chúng linh nghe ta không muốn cùng các ngươi á đấu nhưng là tuyệt không sợ các ngươi nghĩ đến vậy thì độc thủ nếu không mau sớm tàn đi chương bốn trăm hai mươi năm đưa bảo trong lúc nhất thời vô cùng c u ầ n bá khí tức xuyên tấu qua ra ngoài thân thể đem những thủy đó linh hoàn toàn bao trùm mấy trăm thủy linh không tự chủ được chậm rãi lui về phía sau hiển nhiên bọn họ cũng nhận được y ế n phi loại khí tức này c h ấ n nhiếp nhưng là thủy linh môn vẫn là không có bỏ chạy sau một khắc h ô u một tiếng y ế n phi trong tay lan g ra trên đao phủ đầy liệt diễm lần này đối với thủy linh môn c h ấ n nhiếp có thể quá mạnh mẽ thủy h ỏ a bất dung thủy là hỏa k h ắ c tinh ngược lại hỏa cũng giống vậy là thủy khắt tinh hai người này giữa quan hệ chính là một cái chất cùng đo quan hệ mới vừa t h ầ n hoàng liệt diễm đã để cho những thủy linh ăn đến đau khổ chỉ một tháng o tiến phi lần nữa thúc giục thần hoàng liệt diễm mấy trăm thủy linh lúc này mới rối rít chạy trốn cũng chính là trong trước mắt toàn bộ biến mất nhưng mà ngay một khắc này tiến phi thân thượng khí tức đột nhiên tăng cường đột phá vô hình hóa kiếm cảnh đ ỉ n h phong loại khí tức này tăng cường khiến cho tất cả mọi người hung hăng cả kinh đều là tu luyện nhiều năm cao thủ hoàn toàn có thể minh bạch tiến phi thân thượng khí tức tăng cường đại biểu cái gì trong lúc nhất thời tất cả mọi người với nhìn quái vật nhìn tiến phi tiến tiến lao đệ ngươi tu vi lại đột phá hình lâm thứ nhất m ư miệng tiên một đôi mắt bên trong tràn đầy không tưởng tượng nổi minh đao ma quân cũng giống như vậy y ế n huynh lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày thực lực ngươi lại tăng trưởng ta tiên h ta thật là không dám tưởng tượng ngươi mới chỉ có chính là hai mươi mấy tuổi dĩ nhiên cũng làm có thực lực như thế hơn nữa tu vi tăng lên nhanh như vậy như thế đi xuống căn không cần ba năm năm năm tông tứ đại cự ma chỉ sợ cũng k h ó là ngươi địch thủ a cự liêm ma quân ồ mộng đạo hhh ắ c tiến lao đệ sau này ta cự liêm liền theo ngươi ngươi được bảo bọc ta ở nơi này u minh ma tông cũng chú trọng cái bối cảnh không có bối cảnh không dễ giả mạo a ta xem trọng ngươi trên h Linh Môn bỏ chạy,、yến、Phi cũng thu khí thế, đồng thời lang nhà ủ y lang Môn Yến cũng đồng bỏ t đao thực ầ n hoàng liệt diễm tế dạ, dạ, dạ. yến phi thật có tâm thu mấy vị này bao gồm kia minh đao ma quân mặc dù vừa mới bắt đầu đối với yến phi rất không kính nhưng yến phi nhìn là hãn chất nói cho cùng minh đao ma quân không phải là tiểu nhân cái này thì đủ minh đao ta xem ngươi đao chắc chính là huyền giai phẩm chất cái thanh này lan ra đao ngươi cầm đi dùng đi đang khi nói chuyện yến phi trực tiếp đem vương cấp phẩm chất lan ra đao đưa tới minh đao ma quân trước mặt chỉ một thoáng nhìn trước mắt lang da đao minh đao ma quân thật là muốn khóc như thế hình dung cũng không khen một món cao cấp bảo khí đối với một người tu luyện mà nói thật sự là quá trọng yếu thời khắc mấu chốt đây chính là bảo vệ tánh mạng lá bài chủ chốt ngoài ra đối với một cái dùng đao người một con đao tốt thì càng là hiếm thấy cho cho ta t i ế n phi không nói hai lời vô cùng tự nhiên trực tiếp đem lang da đao đi phía trước lần nữa chuyển xuống minh đao ma quân cơ hồ là dùng hai tay đi đón lang da đao hơn nữa trong mơ hồ cặp kia tay còn đang phát run không đợi minh đao ma quân phát biểu cảm kích lời nói hiến phi lấy ra ban đầu là thái t r ù n g trấn thiên chủ y cự liêm ngươi là thiên sinh thần lực ngươi cự phủ cũng không tệ nếu như hơn nữa thanh này trấn thiên chủ y sức chiến đấu nhất định có thể tăng lên rất nhiều ngươi cầm đi đi hay lại là như thế hiến phi trực tiếp đem trấn thiên chủ y đưa tới cự liêm ma quân phản ứng so với minh đao ma quân không sai biệt bao nhiêu giống nhau là vạn phần kích động cảm khái vạn phần vạn phần khó tin những người khác nhìn hiến phi tâm lý khiếp sợ đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung trừ lần đó ra bọn họ đối với hiến phi bội phục lại tăng lên một cấp bậc vương cấp bảo khí bao nhiêu người có thể vì lấy được một món dùng mạng đi liều mạng giờ phút này hiến phi đem vương cấp bảo khí đưa đi liền mắt cũng không nháy một cái mặc dù hắn chỉ dùng kiếm nhưng là loại này cấp bậc bảo khí đã là c ự c phẩm nếu đưa cũng không thể kém một hai người một đường đến chỗ này t i ế n phi chiến lợi phẩm t h ậ p phân phong phú những thứ k i u chết đi thánh tiên đao tông cao thủ toàn bộ đều là vũ hoàng cảnh trở lên tu vi trong tay bọ n họ bảo khí phẩm cấp làm sao có thể thấp trong túi càn không đồ vật thật là lâm l a mãn hiến phi bây giờ chính là không có thời gian sửa sang lại thiên âm ma quân hình lâm đều tại dùng khát vọng ánh mắt nhìn yến phi nhưng bọn hắn hiện nhiên ngượng ngùng mở miệng yến phi đoạt lại bảo khí phần lớn đều là đao tốt nhất một cái thậm chí so với t i ê a lang gia đào phẩm chất còn cao chính là tứ trưởng lão mới vừa trong tay một cái yến phi trực tiếp đưa cho hình lâm v ề phần thiên âm ma quân không thiện ở dùng đao yến phi là đưa cho nàng một món huyền giai thượng phẩm bảo giáp thiên âm ma quân đồng dạng là cảm tạ ơ n đức người làm x o á i nhìn t r u n g toàn cục bày mưu lập kế yến phi vào lúc này đưa bảo có thể không đơn thuần là, là thu hẹp lòng người một đường đến chỗ này bao gồm đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhu ở bên trong tâm lý đã sớm sinh ra vạn phần sợ hãi tất cả mọi người thập phân mệt mỏi không phải là biết bao mệt mỏi mà là sợ thật sợ trên thực tế chính là yến phi cũng coi chút sợ hắn dù sao cũng không phải thần cho nên coi như lãnh tụ hắn bây giờ phải làm chính là giảm bớt trong lòng mọi người những thứ này cảm giác sợ hãi đưa bảo khiến cho mọi người tâm tình trong nháy mắt vui thích trước những thứ kia tao nộ cũng liền bị vô hình trung hòa tan không ít yến phi không gấp đi đường mà là cho mọi người một chút thời gian đi hưởng thụ một phần vui sướng hình lâm đám người từng cái nắm vừa mới lấy được báo khí trước tiên đem nhỏ máu nhận chủ sau đó bắt đầu so tài một chút hoa hoa kia từng gương mặt một thượng tràn đầy vui mừng quả nhiên trước hết thẻ khói mủ trong nháy mắt liền tan thành m â y khói thừa dịp thời gian này yến phi an ủi một chút đoạn như yên cùng vũ văn t u y ế t nhu hai người các ngươi không có sao chứ hai người rối rít gật đầu nhưng yến phi nhìn ra được vũ văn t u y ế t nhu sắc mặt hơi trắng bệnh hiển nhiên là hù dọa mà đoạn như yên sắc mặt cũng hơi trắng bệnh lại là bởi vì thần hoàng liệt diễm tiêu hao quá mức nghiêm trọng yến đại ca ta không sao nhưng mà lúc này mới đi một nửa chặng đường liền gặp phải nhiều như vậy ly kỳ cổ quái sự tình ta sợ t i ế n phi đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ chụp vũ văn tuyết nhu đầu vai tuyết nhu ta cũng đã nói con người của ta à coi như là một bất tử người ai cho ngươi đi theo ta chịu khổ vũ văn tuyết nhu vội vàng lắc đầu không không không ta không phải là cái ý này bất quá sao ta bây giờ thật có nói rõ bạch ngươi câu nói kia câu nào bên ngoài ngươi thế giới cũng không chỉ có mỹ lệ t i ế n phi gật gật đầu nói ừ yên tâm đi ta mặc dù không có thể bảo đảm cái gì nhưng là chỉ cần ta sống ngươi thì không có sao vũ văn tuyết n u kêu ừ hiến đại ca ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể được yến phi vừa nhìn về phía vũ văn t u y ế t n u mấy hơi sau hắn làm quyết định tạm thời không vội đi đường lưu lại khôi phục một đoạn thời gian một đường đến chỗ này coi như là qua hai ải ải thứ ba vô ngân t u y ế t hải sợ rằng lại chính là một nơi tuyệt hiểm nơi á t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu vô ngân t u y ế t hải dừng lại khôi phục hoàn toàn là bởi vì đoạn như yên đoạn như yên thần hoàng thân thể cùng yến phi bất d i ệ t kiếm thể tương tự có tự bản thân chuyển hóa năng lực linh lực tiến vào yến phi trong cơ thể tự bản thân chuyển hóa thành đặc biệt kiếm nguyên tiến vào đoạn như yên trong cơ thể là tự bản thân chuyển hóa thành thần hoàng liệt diễm hoàng nguyên nhờ vào đó mọi người lưu lại một cái đề phòng còn lại dối dít chữa thương tu bổ. Yến phi cũng mượn cơ chắc chút Cũng lúc chuẩn thương Yến mượn này vững lại dối Phi hội vi. Cũng may lúc tới sau khi dít tu một tu may sau bổ. bị đối ầ y đủ,、linh、đăng đ linh là, lợi chiến thiếu. hơn nữa lợi phẩm bên trong cũng không phẩm có với tu luyện giả mà nói thời gian qua thật sự là quá nhanh nghỉ một chút chính là suốt năm ngày năm ngày sau đó mọi người thương thế đã khôi phục không sai b i ệ t lắm có chút nội thương không phải là năm ba ngày là có thể khỏi hẳn đoạn như yên c h ầ m rãi mở mắt sắc mặt tốt hơn rất nhiều yến phi giờ phút này liền canh giữ ở đoạn như yên bên người đệ nhất nhãn nhìn thấy chính là yến phi gò má đoạn như yên khỏe miệng hiện ra mấy phần hạnh phúc cười một màn này vừa vặn bị cách đó không xa vũ văn tuyết nhu bắt được chẳng biết tại sao vũ văn tuyết nhu mỗi lần nhìn thấy tương tự loại cảnh tượng này chính là sẽ cảm giác tâm lý có chút không lớn thoải mái đối với vũ văn tuyết nhu mà nói không đơn thuần thế giới bên ngoài là mới mẻ trên thực tế đối với giữa nam nữ tình yêu cũng là mới mẻ cho nên nàng căn không biết mình thế nào sẽ có loại này cảm giác cổ quái nhưng mà loại cảm giác này quả thực để cho người không thoải mái như vậy không bao lâu t i ế n phi cũng mở mắt ra như yên ngươi khôi phục như thế nào đoạn như yên đạo tám chín phần mười ta thân thể này so với ngươi chỉ sợ cũng không kém nơi nào chỉ cần có đầy đủ linh nguyên khôi phục vẫn là rất nhanh yến phi gật đầu một cái lại nhìn mọi người lên mắt các ngươi cũng như cần gì phải mọi người rồi d í t tiến lên yên tâm không thành vấn đề liền chút thương nhỏ này không coi là gì sao nhưng mà yến lão đệ trước đây đường biên chỉ sợ yến phi loe lên hướng bắc bên không sai có mấy lời ta không nói mọi người cũng lòng biết rõ ta không dám hứa chắc mọi người có thể còn sống đi ra ngoài thậm chí không cách nào bảo đảm chính ta có thể sống được nhưng ta chỉ muốn nói nếu đến nghĩ tưởng những thứ kia chỉ sẽ để cho chúng ta cách tử vong gần hơn chúng ta phải làm chính là xông thẳng về trước chỉ có như vậy phương có chút một Mọi người nghe xong rồi giít gật hy nghe vọng sống. người xong rồi đ ầ u t r ê n mặt t vẻ dầu gì a này t h n h m â k h tiến năm ngày, cũng không i phi thứ nhất người cũng thế nào. Lời nói để ý tới. Lần này, phi cũng gật đầu một cái rồi sau đó tiến phi một người một ngựa dẫn đầu tiếp tục hướng về bắc phương đi tới một đường tiếp tục hướng bắc cách xa kính tượng băng lâm đồng lúc cũng đang đến gần vông ngân tuyết hải đến gần cuối cùng địa linh h u y ệ t đi không bao lâu mọi người liền phát hiện băng tuyết trên mặt đất có dấu chân nhìn những thứ này dấu chân quả nhiên còn có người còn sống hình lâm kêu lên một tiếng mọi người lại cao không h ứ n g nổi còn có người còn sống lời nói này rất khó làm người ta cao hứng lên mọi người thấy phía trước một hàng dấu chân nhìn những thứ này dấu chân số lượng sợ rằng trước mặt hai đội sống sót người đã không tới năm mươi minh đao ma quân cao mày trầm trầm đạo hình lâm lắc đầu một cái ta xem liền bốn mươi cũng chưa chắc có thể tới yến phi giờ phút này sắc mặt cũng tương đối ngưng trọng phía trước dấu chân lộ ra rất b ắ t tạm số người cũng chính là t r ư ờ n g ba mươi nhưng là những thứ này dấu chân thập phân lộn xộn nói cách khác mặc dù có người sống sót sợ rằng thường thế cũng không nhẹ ngay cả đi bộ đều đã không yên thỉnh thoảng thời điểm vẫn có thể nhìn thấy một ít vết máu thiên liệt a sở liệt là chỗ này linh huyện các người thánh thiên đao tông lần này chỉ sợ là tổn thất nặng nghề yến phi trong lòng âm thầm, thầm nói dọc theo dấu chân mọi người tiếp tục đi về phía trước đi không bao lâu nhìn thấy một cỗ thi thể chính là đao môn bên trong cao thủ Yến、phi、đơn giản quan Phi s á tiếp một chút, h ể n nhiên là bị thương quá nặng, là mà bị quá k tục đi này n d môn môn đi, đã đi hai ngày hai đêm tổng cộng nhìn thấy bảy cổ thi thể tất cả đều là chết đã lâu đã sớm kiến quán sinh tử yến phi không có cảm giác gì nhìn thấy những thi thể này cùng dấu chân hắn ngược lại có chút yên tâm nghĩ tưởng muốn thành công đến linh huyện hơn nữa đem chân p h o n g thế tất yếu đối mặt sở lệ những cao thủ này nếu như bọn họ bất tử chuyện này còn thật khó làm hai ngày hai đêm đi đường sau đi tiếp vài trăm dặm đến đây cùng linh huyện cách nhau thiên lý khoảng cách đã đi hơn nữa giờ khác này tiến phi đám người lại không thể không dừng lại một đường đi theo dấu chân đã không có hoặc có lẽ là trước mắt đường đã đoạn vào giờ phút này mọi người ở đây trước mắt là một mảnh tuyết hải một mảnh tuyết hải liếc mắt nhìn không thấy bờ bến ánh mắt trông về phía xa một mảnh mê ngông không thấy được quấy là nơi nào nhưng yến phi có thể cảm ứng được nếu như có thể đi ra một mảnh tuyết hải cự ly này linh huyện sẽ không xa nơi đây trong không khí linh lực đã thậm phân hùng hậu so với chi thiên hạ gian tầm thượng phương ít nhất phải hùng hậu gấp mấy trăm lần thiên hạ tu dạ đều muốn ở linh huyện thượng khai tông lập phái quả nhiên không phải là không có đạo lý ở chỗ này khai tông lập phái khởi điểm liền cao hơn người khác ra rất nhiều đây chính là vô ngân tuyết hải hình lâm nhìn trước mắt một mảnh mênh ngông trầm mặt lẩm bẩm một tiếng minh a o ma quân lại cau mày một cái trên mặt hiện ra mấy phần vẽ khinh thường nhìn cũng không đặc biệt gì không phải là một mảnh tuyết hải sao cũng không thấy có hung h i ể m gì địa phương cự liêm ma quân lại lắc đầu một cái ai càng loại địa phương này sợ rằng càng giấu g i ế m sắc cơ muốn ta nhìn không bằng cưới sùng thú bay qua cũng chính là hình lâm liếc về minh đao một cái nói căn không cần suy nghĩ không thể thực hiện được thử cũng không cần thử cái này chúng ta có thể hay không quá khẩn trương mấy hơi sau mọi người rối rít nhìn về phía yến phi đoạn như yên hỏi nhỏ yến phi ngươi có phát hiện hay không nguy cơ gì yến phi c h ầ m rãi lắc đầu không có mở miệng vậy chúng ta nên làm cái gì yến phi ở trong lòng nghĩ tưởng cái vấn đề này hắn không có nghĩ qua còn chưa qua qua đã là tất chương h bốn trăm hai mươi bảy lại vừa là một cái bơi chết ủy vụ câu bên ngoài đánh một trận thời điểm tiểu hát hiển hóa t ô n lúc tam đại ma quân cũng nhìn thấy nhưng khoảng cách qua xa nhìn không rõ lắm bọn họ cũng không cảm giác được tiểu hát năng ngược thậm chí bọn họ không cách nào chắc chắn đó chính là y ế n phi đầu vai một mực ngồi tiểu hậu tử về phần hình lâm căn chưa thấy qua tiểu h ắ c hắn một mực còn thật tò mò không ít người đều có sùng thú đại đô i nhìn qua huy phong năng ngược hiến phi đầu vai nhưng vẫn ngồi một con khỉ giờ phút này tiểu h ắ c hiện ra kim cương b ạ o viên vương tôn cao bốn trượng thân thể còn như thắp sắt một đôi cự tí hùng tráng có lực kia một đôi to quyền cùng một nhà nhỏ không xê xích bao nhiêu phía sau một đôi kim cương cự dực chậm rãi c h ấ p động thư t r i ể n ra dài sáu bảy trượng còn có phía sau ba cái kim cương kiếm đôi dựng đứng chậm rãi đung đưa giống như ba cái lúc nào cũng có thể đoạt mệnh trường mâu nhìn thấy tiểu hát chân thân mọi người không khỏi lông tơ dựng ngược mặc dù bọn hắn t u vi đều không thấp hoặc hiến lao đệ ngươi ngươi sùng thú thật không ngờ ngang ngược nhưng nhưng đây là vật gì hả hình lâm hù dọa kêu lên một tiếng người tốt quân tu hành vài chục năm cũng chưa từng thấy qua loại thú dữ này hiến huynh ngươi sùng thú sợ rằng đạt tới lục giai hung thú cảnh giới chứ mọi người ánh mắt ở tiểu hắc cùng yến phi thân thượng tới chuyển đổi trong mắt tràn đầy khiếp sợ ánh mắt yến phi nhưng vẫn ở ngưng mắt nhìn một mảnh vô ngân tuyết hải hắn gọi tiểu hắc không phải là sùng thú với các ngươi như thế là huynh đệ của ta được tiểu hắc đi thử một lần muôn vàn cẩn thở hiến phi trầm trầm nói một câu tiểu h ắ c nhất thời v ỗ cánh bay phải biết hiến phi bọn người có ngự kiếm phi hành thậm chí bay trên trời năng lực nhưng là ở nơi này linh h u y ệ t thiên lý trong phạm vi căn không cách nào làm được bất luận là ngự kiếm phi hành hay lại là bay trên trời dựa vào đều là tu vi nhưng tiểu h ắ c thì không phải vậy hắn dựa vào là một đôi kim cương cự dực đi theo hiến phi lâu tiểu h ắ c cũng học được cẩn thận nó không có trực tiếp tiến vào tuyết hải mà là tăng lên chính mình độ cao nhưng là không bao lâu hiến phi liền phát hiện tiểu hát tốc độ tăng lên thập phân chậm chạp để nước chừng cao bảy tám triệu địa phương tiểu hát lại không cách nào tiếp tục bay lên không nhìn ra được tiểu h ắ c rất ra sức một đôi kim cương cự dược liệt vỗ phiến đứng lên gió mạnh cạo mặt đau nhức tiến vi có chút n g a đầu nhìn một màn này thầm nghĩ trong lòng xem ra phía trên áp lực rất mạnh nói như vậy coi như có thể để cho tiểu h ắ c vác cũng nhất định phải ở tuyết trên b i ể n phương cách đó không xa phi hành nhìn kêu m ê n h mông bắt ngát tuyết hải tiến vi trong lòng chính là sẽ cảm giác một loại sợ hãi loại cảm giác này với trước ở tảng băng hàn quật cùng tính tượng băng lâm c h u n g như thế nhưng mà mãnh liệt hơn một ít không cần cố gắng nữa hạ thấp độ cao tiến vào tuyết hải nhớ lấy không thể quá xa tiến vi lớn tiếng nói một câu tiểu hát lúc này mới hạ thấp độ cao theo i ế n thời gian từng giờ từng phút trôi qua mọi người sắc mặt rối rít thư giàn xuống không có gì cả phát sinh tuyết hải hay lại là bình tĩnh như vậy nhìn một chút ta nói đi chính là trước mặt tảng băng hàn quật cùng kính tượng băng lâm đem chúng ta làm quá khẩn trương một mảnh tuyết hải cũng không đặc biệt gì chúng ta chỉ cần cưới sùng thú bay qua là được rồi ừ hẳn không nguy hiểm gì hình lâm gật gật đầu nói cự liêm ma quân cũng nói câu bằng không chúng ta t r ư ớ c qua hai cái thử một chút mấy hơi sau hay lại là như thế tất cả mọi người đều nhìn về phía h ế n vi nhìn một cái mọi người không hẹn mà cùng nhớ mày bọn họ phát hiện giờ phút này h ế n vi biểu tình chẳng những không có trở nên dễ dàng ngược lại lộ ra phá lệ n g ư ơ n g trọng tiêu một đôi mắt chành không nháy một cái nhìn chằm chằm tuyết hải đột nhiên hắn cặp mắt thay đổi phương hướng nhìn về phía một vị trí khác đột nhiên lại thay đổi xuống mọi người không hiểu theo y ế n phi tầm mắt phương hướng nhìn nhưng trước mắt chính là một mảnh tuyết hải xác thực chẳng có cái gì cả không nghi ngờ chút nào là ở nơi này một mảnh tuyết trên biển bọn họ thần hồn như thế không có tác dụng hiến lao đệ ngươi ngươi đang nhìn cái gì đây đúng vậy hiến huynh ngươi có phải hay không thấy cái gì ngay cả đoạn như yên cũng tò mò hỏi y ế n phi ngươi là thế nào ngươi có phải hay không thấy cái gì y ế n phi thần sắc nghiêm túc dị thường hắn không có đáp đột nhiên hô to một tiếng tiểu h ắ c đến nhanh tiểu hát nhất thời quay đầu lấy tốc độ nhanh nhất bay đến h ế n p i chờ bên người thân bất diệt kiếm thể từng bước tăng cường mang cho y ế n phi chỗ tốt tuyệt không chỉ là tu vi tăng lên nhanh đơn giản như vậy hắn một đôi mắt so với hình lâm đám người muốn bén nhảy gấp mấy trăm lần ngay tại tiểu hắc giò xét tính bay l ư ợ n lúc hắn trong mơ hồ nhìn thấy kia tuyết hải mặt ngoài có một ít thập phân nhỏ xíu thay đổi lực ngưng tụ nhìn kỹ một chút này chút ít thay đổi nhỏ động hiện ra hình người thủy linh tộc nhân bọn họ lại nút ở một mảnh trong b i ể n tuyết y ế n phi trong lòng kêu lên có thể tệ hại mới vừa ở kính tượng băng lâm khó trách những thủy linh rút lui xem ra bọn họ không phải là bị ta h ế n phi dọa sợ mà là cho là ở nơi này trong b i ể n tuyết chờ chúng ta đối với bọn họ càng có lợi tiến huynh tiến huynh mọi người đầu góc mơ hồ mấy hơi sau hình lâm mới kêu hai tiếng yến phi định thần như yên n g ư ơ i đi thử một chút đoạn như yên lập tức minh bạch y ế n phi dụ ý nàng một tay phất lên đánh ra một đạo thần hoàng liệt diễm kia thần hoàng liệt diễm trực tiếp bắn vào tuyết trên biển trong b i ể n tuyết tuyết động lại không cách nào bị thần hoàng liệt diễm hòa tan một màn này khiến cho hình lâm bọn người có chút xanh cứng lưới thần hoàng liệt diễm lợi hại bọn họ thật sâu minh bạch bát phẩm hòa linh so với t h ụ sơn tiên tông tam hội chân hỏa còn mạnh hơn nhưng nhưng không cách nào hòa tan những thứ này nhìn qua rất phổ thông tuyết động chẳng lẽ tạo thành những thứ này tuyết động thủy linh cũng cũng đạt tới bát phẩm t ầ n g thứ nhiều như vậy mấy hơi sau yến phi vô vô đoạn như yên đầu vai đoạn như yên lúc này mới dừng lại liệt diễm phát ra rất lợi hại những thứ này tuyết động lại bù đắp được ở ta thần hoàng liệt diễm yến phi làm mỗi một lần thử đều có kỳ đặc cố định dụ ý lần lượt thất bại cũng liền đại biểu tình huống càng ngày càng tệ hại cưới sùng thú bay qua chính là cao mấy chỗ độ át sẽ gặp phải thủy linh vô kích tuyết hải mênh mông b ắ n á t h ô n g hiểm có thể tưởng tượng được nhảy vào tuyết hải tuyết này hại sợ là vài trượng thậm chí vài chục trượng thâm ở trong biển tuyết đi trước dị thường chật vật không nói như thế sẽ gặp phải phục kích nếu như là trong nước có thể lội qua đi ở tuyết trong đi hơn nữa còn là những thứ này liền thần hoàng liệt diễm đều không cách nào hòa tan tuyết y ế n phi thậm chí không nghĩ tới sẽ phát sinh cái gì từ cục rốt cuộc lại là một cái bơi chết chương bốn trăm hai mươi tám tuyết hải sắc cơ đứng ở vâu ngân tuyết bờ biển duyên lần này y ế n phi là thực sự buồn r ầ u những người khác yên lặng nhìn y ế n phi mặc dù bọn họ không thể nào hiểu được h ế n phi ở buồn cái gì nhưng bọn hắn qua nét mặt của h ế n phi thượng không khó nhìn ra trong này hung hiểm t u y ệ t không so với trước mặt hai lần kém cửa h ải cuối cùng mấy hơi sau huyết quang trận lóe minh s á t tà kiếm xuất hiện ở yến phi trong tay trước dùng đao vạn bất đắc dĩ che giấu thân phận bây giờ đã không cần minh s á t tà kiếm nhất ra mọi người nhất thời khiếp sợ không thôi thanh này minh s á t tà kiếm đã khôi phục lại v ư ơ n g cấp hạ phẩm tầm thứ ẩm huyết phệ hồn âm t à vô cùng trên thân kiếm cấm chế mặc dù vẫn tồn tại nhưng không cách nào áp chế hoàn toàn kia kỳ cường khí tức tạ ác cổ hơi thở này khiến cho mỗi người trong đáy lòng cũng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi minh đ a o ma quân chỉ cảm thấy có chút sợ nhớ tới trước chính mình đối với y ế n phi bất kính lại nhìn thấy y ế n phi giờ phút này t r ạ n g thái hắn rốt cuộc minh bạch trong lúc vô tình hắn nhặt bao nhiêu cái mạng thuyết bất đắc chỉ có thể hợp lại chính là đao sơn hỏa hải tại h ế n phi hôm nay cũng thế tất y ê u sông lần này tại h ế n phi mở đường hình huynh cản ở phía sau như y ê n cùng tuyết nhu đi theo thân t a c ạ n h tự liêm thiên âm minh đ a o các ngươi phụ trách hai bên an toàn tiếng nói rơi xuống đất tiểu hắc biến ảo mini hình thái đứng ở h ế n phi đầu vai h ế n phi là nhảy một cái nhảy vào trong biển tuyết mọi người mặc dù trong lòng nghĩ hoặc nhưng là toàn bộ nhảy xuống rơi vào tuyết hải không ngừng rơi xuống không bao lâu tiến phi hai chân dùng sức coi như là đến tuyết đáy biển bộ tuyết này hải sợ là có vài chục trượng thâm dựa dẫm vào ta rơi vào tuyết hải mỗi người nhưng mà ở trong biển tuyết lưu lại một cái lỗ thủng thẳng đến toàn bộ hai chân chạm đất bốn phía toàn bộ đều là tuyết căn không thấy được với nhau dù là mọi người cách nhau rất gần đáng ghét rơi đến trong biển tuyết so với rơi vào trong nước còn phiền thoái mọi người dối dít đoán trách đồng thời bắt đầu vận chuyển tu vi áp sức phụ cận tuyết động cứ có thể vì chính mình tranh thủ một ít không gian không bao lâu mọi người liền ở tuyết hải chi đấy áp xúc ra một cái không gian nhưng là cái không gian này tương đối hơi có hạn thật là tà môn băng vào quân thực lực chỉ có khả năng đem nhiều chút tuyết động ép ra vài thước khoảng cách những thứ này tuyết động so với tầm thường tuyết mạnh hơn quá nhiều mọi người áp sát đến yến phi bên người hai hai giữa khoảng cách chỉ có ước chừng khoảng ba bốn thước bảy người đứng chung một chỗ tương đối dày đặc mà bọn họ mở ra không gian đường tính liền hai t r ư ợ n g cũng chưa tới hơn nữa mỗi người bọn họ khoảng cách bốn phía tuyết tường khoảng cách cũng rất gần yến phi lo lắng chính là chỗ này một chút như vậy nói cách khác Thủy、Linh、từ trong biển, tuyết Linh biển đi á n lén h l ờ nói, mọi người phản ứng thời gian thập phân ngắn ngủi. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều mọi thời Việc Đi. thập ích. vô đã suy ra lệnh một tiếng yến phi dẫn đầu đi trước tay phải hắn cầm kiếm tạ thủ kiếm nguyên phát ra đem trên con đường phía trước tuyết động ép về phía hai bên cho mọi người mở ra một cái lối đi ngay cả tiểu h ắ cũng c không nhàn rỗi nó thú nguyên lực cũng đưa đến tác dụng cực lớn c h ỉ a vào phía trên tuyết động nếu không bọn họ lúc nào cũng có thể bị tuyết động t r ô n con đường này thật sự là chật vật có thể nói là yến phi lớn như vậy đi gian nan nhất một con đường mỗi một bước cũng phải bỏ ra giá rất lớn hơn nữa cho đến bây giờ yến phi còn không có cảm ứng được thủy linh đến gần một k h ắ c đồng hồ hai k h ắ c đồng hồ nửa giờ đi một giờ yến phi phòng chừng cũng chính là đi hơn mười dặm bộ dáng đến chỗ này hắn không thể không tạm thời dừng lại đền bù hao tổn tu vi tiếp theo sau đó đi lại đi một giờ nghỉ ngơi nữa khôi phục như quá trình này lặp đi lặp lại vài chục lần nói cách khác bọn họ ở tuyết hải chi đ á y suốt đi mấy ngày tất cả mọi người cơ hồ đều đã chết lặng bọn họ nhưng mà đang không ngừng chống cự tuyết động sau đó bổ sung hao tổn tu vi sau đó sẽ đi ngay cả yến phi cũng giống vậy như thế lặp đi lặp lại là một chuyện khiến cho trong lòng hắn cảnh giác cũng lãnh đạm không ít ước chừng ba ngày sau ban đêm liền ánh sáng ả m đạm tuyết hải chi đ ạ y càng làm ộ t mảnh đen nhánh chít chít kèm theo tiểu h ắ t phát ra một trận d ự cảnh tiếng kêu lạ vừa mới ăn vào nguyên linh đan đang ở nhắm điều tức kiến phi mở hai mắt ra mọi người r ố i rít tỉnh dậy cái gì tới đã chết lặng mọi người nghe được hai chữ này cũng lộ ra thật bất ngờ nhìn lại hoàn cảnh chung quanh ở trong môi trường này như thế nào đối địch mỗi chiến lược cá nhân ít nhất bị hạn chế ba thành không ngờ tiến vi tiếng nói mới vừa vừa xuống đất mấy đạo màu trắng bạc liền quăng từ bốn phía tuyết trên tường bắn ra những thứ này bạch sát huyền quang tốc độ thật nhanh khoảng cách quá gần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng minh đao cùng cự liêm rối rít bị đâm chúng cũng may không phải là quan trọng hơn địa phương mẹ thứ gì thật là mạnh lực xuyên đ ấ u liền lao tử hộ thể chiến khí cũng có thể đâm rách bị thương bị đau cự liêm ma quân hét lớn một tiếng minh đao ma quân tay cầm lang ra đao hung tận nhìn tối tăm m ộ n phía các người rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái có chuyện liền đi ra cho lao tử với lao tử đại chiến ba trăm hợp chốn am tiến thương nhân coi là anh hùng gì hảo hán không đều cũng còn khá một đều, đợt thứ hai kiếm quan kình xạ mà ra quỷ dị là những thứ này kiếm quang từ tuyết tường một bên bắn ra nếu như bắn hụt bắn tới mặt khác tuyết sau tường hoàn toàn dung nhập vào trong đó bắn ra địa phương không có lỗ thủng bắn vào địa phương cũng không có những thứ này ngân quang giống như cùng bốn phía tuyết tường hoàn toàn hòa làm một thể cho nên căn không có báo trước lần này ngay cả hiến phi cánh tay trái cũng bị rạch ra một vết thương t i ế n đại ca lại như vậy đi xuống không phải là biện pháp làm sao bây giờ hiến lao đệ phải làm sao mới ở đây cũng không đi thượng cũng không lên nổi đi về phía trước không biết quấy có còn xa làm không hiến phi biết vào giờ phút này ở tuyết sau từ mặt sợ rằng cất dấu không thấp hơn mấy chục thậm chí còn mấy trăm thủy linh tộc nhân không bao lâu đợt thứ ba k i ế m quan g kình xạ mà ra kèm theo hét thảm một tiếng cự liêm lần nữa trung chiều lần này có chút nghiêm trọng cho phải thượng máu me đầm địa vết thương hiển nhiên không nhẹ mẹ hắn lao tử với các ngươi hợp lại cự liêm cũng là một tính tình nóng nảy quăng lên cự phủ liền một hướng dừng tay đột nhiên y ế n phi một tiếng giống to ngừng cự liêm việc đã đến nước này không có cách nào h ế n phi chỉ có lần nữa dùng tới hộ thể kiếm trận sau đó sẽ để cho đoạn như yên dùng thần hoàng liệt diễn ra chỉ kiếm trận chỉ một thoáng liệt diễm quyển lửa đám đông cho hộ ở chính giữa thần hoàng liệt diễm vừa ra quả nhiên mọi người chờ chốc lát thứ tư ba quang kiếm chưa từng xuất hiện mọi người lúc này mới thở phào ai y ế n lao đệ cũng là ngươi kiếm này trận t á c dụng ngươi nếu là sớm đi dùng tới chúng ta thì ung dung nhiều hình lâm nhìn một chút trên chân vết thương lẩm bẩm không có ba cây thần cát sao dám đảo ngược tây kỳ nhưng yến phi minh bạch một chiêu này không thể nghi ngờ là tát ao bắt cá lần này mình có thể hay không đi ra tuyết này hải liền muốn nhìn một chiêu cuối cùng chương bốn trăm hai mươi chín tịch diện bát phương đối với cái này không biết nơi nào mới là cuối vô ngân tuyết hải mà nói dùng tới hộ thể kiếm trận cùng thần hoàng liệt diễm không thể nghi ngờ nhưng mà tạm thời tính không có biện pháp biện pháp đoạn như yên tiêu hao không bao lâu yến phi cũng không cách nào chống đỡ quá lâu có thể dối mắt chỉ có thể như thế đi yến phi bây giờ cũng là đi một bước nhìn một bước mượn liệt diễm kiếm vòng hỗ trợ làm hết sức liền đổi u đoạn đường nếu như vận khí tốt lời nói có thể vọt tới cuối đó là không thể tốt hơn nữa yến phi tăng thêm tốc độ tất cả mọi người tiêu hao đều hết sức to lớn yến phi mở đường đem tuyết động bước đến hai bên một đường đi nhanh không biết đi bao lâu tiểu hắc v ẫ n đ ể phòng nhìn bốn phía tiến phi minh m ạ c h nhưng thủy đó linh vẫn không có tàn đi bọn họ liền trốn ở p h ụ cận trong tuyết động bọn họ sợ thần hoàng liệt diễm nhưng chúng nó hiển nhiên rõ ràng hơn chính mình chống đỡ không bao lâu nguyên mọi người cảm giác dễ dàng nhưng là lao một đoạn thời gian bọn họ cũng phát hiện vấn đề nghiêm trọng tính tiến huynh ngươi ngươi có thể chịu đựng được sao cô em này ngươi h ỏ a còn có thể chống đỡ bao lâu đoạn như yên nơi nào có thời gian giải thích tiến phi quát lên đi mau hay bất nói nhảm đi mọi người không dám lại nói chỉ có thể tiếp tục tiến lên nhưng khi nhìn trên con đường phía trước tuyết động không ngừng tách ra lại cuối cùng không có một cuối dần dần trong lòng mỗi người cũng sinh ra mấy phần cảm giác tuyệt vọng thấy như thế lao ước chừng hơn mười dặm sau yến p h i cảm giác được rõ ràng đoạn như yên thần hoàng liệt diễm lại yếu bớt như yên còn chịu đựng được sao còn có thể bất quá chỉ sợ cũng chống đỡ không bao lâu đoạn như yên giọng cũng có vẻ hơi yếu yến p h i cao mày một cái tiểu hắc như cũ rất đề phòng chứng minh tứ chu thủy linh như cũ vẫn còn ở đó trong lúc nhất thời yến p h i trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần tức giận ừ ta hy vọng nào những thủy linh có thể biết khó mà lui không nghĩ tới hùng hổ dọa người như vậy xem ra chỉ có thể cô thả thử một lần đoạn như yên liếc về y ế n phi liếc mắt phát hiện y ế n phi khỏe mắt toán h g qua vẻ sắc cơ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đ ấ u nghe ta nếu những thủy linh cố chấp như thế liền khiến chúng nó ăn một chút đau khổ dứt lời y ế n phi dừng lại mọi người sau đó cũng rối rít dừng lại tất cả mọi người đều không biết y ế n phi đến cùng muốn làm gì nhưng bọn hắn đã cảm nhận được nồng đậm sắc cơ mấy hơi sau y ế n phi hét lớn một tiếng linh chính là tự nhiên c h i linh theo ta được biết các ngươi tính cũng không xấu cũng không thị xác xem ra ta đánh giá sai các ngươi ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội đi bây giờ còn kịp yến phi thanh âm tràn đầy năng ngược trong cơ thể hắn sát khí cũng ở đây hướng bốn phương tám hướng tràn ra như yên thu thần hoàng liệt diễm đang khi nói chuyện yến phi trước thu hộ thể kiếm trận đoạn như yên thất kinh hỏi yến phi được sao nghe ta thu đoạn như yên đối với yến phi tín nhiệm là tuyệt đối nàng một tay phất lên vây quanh mọi người thần hoàng liệt diễm trong nháy mắt biến mất không có liệt diễm kiếm vòng thủ hộ mọi người thần kinh lại căng thẳng tất cả mọi người đối mặt những hắc động đó động tiếp tưởng một bộ như lâm đại địch dán vẻ giờ phút này yến p i chậm rãi đi tới trong mọi người sắc mặt hắn m ư ơ i phần ngưng trọng ước chừng trăm hơi thờ sau vèo s i u s i u s i u thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa ở nơi này một cái trước mắt y ế n phi bạo hống một tiếng cho mặt không lớn tịch diệt bắt phương kèm theo một tiếng bạo nổ giống y ế n phi đột nhiên một quyền đập trên mặt đất một quyền này đập lên không có bao nhiêu l ự c đạo nhưng là sau một khắc một cổ kỳ cường hấp lực lấy y ế n phi làm trung tâm trực tiếp bao trùm đi ra ngoài trong một sát na đủ để bao trùm phương viên vài chục trượng phạm vi nhiều lần diễn luyện y ế n phi thôn thiên ma công đệ nhị trọng đã có nhiều chút ngọn lửa mức độ hắn đã có thể cách không hút lấy một cá nhân tu vi theo ngọn lửa mức độ tăng cường hút lấy cường độ cùng khoảng cách cũng sẽ tăng lớn nhưng là thi triển thôn thiên ma công phạm vi lớn hút lấy linh lực y ế n phi vẫn là lần đầu tiên thử một chiêu này tịch d i ệ t bắt phương chính là toàn phương vị toàn bộ bao trùm thức cưỡng ép hút lấy phải biết thôn thiên ma công thật sự có thể hấp thu không hề chỉ là nhân tu là mà là trong cuộc sống tuyệt đại đa số lực lượng ngũ hành linh lực dĩ nhiên bao hàm trong đó mà thủy linh nói cho cùng cũng là thủy chi linh lực một loại hình thức nếu không thấy được các ngươi không tìm được các ngươi các ngươi đã thích trốn dứt khoát ta h ế n phi liền thử một lần a hiến huy ngươi đang làm gì h ế n lao đệ ta ta tu vi ngươi đang hấp thu ta tu vi lần này mọi người khiếp sợ không thôi bọn họ cảm giác trong cơ thể tu vi chính đang trôi qua liền coi như bọn họ hết sức chống cự cũng vô dụng thôn thiên ma công cũng coi như thánh cấp ma công s ở sản sinh hấp lực bá đạo vô cùng cũng không muốn loạn yên tâm các ngươi tu vi ta y ế n phi sẽ không cần dưới mắt không có cách nào chỉ có thể cô thả thử một lần y ế n phi gấp vội vàng giải thích một câu hắn cũng có chút bất đắc dĩ nếu như hắn đối với thôn thiên ma công ngọn lửa mức độ nắm giữ đủ hoàn toàn có thể có mang tính lựa chọn phong t o a ngọn đáng tiếc bây giờ lần đầu tiên dùng tới chiêu này tịch diện bắt phương chỉ có thể kể cả tất cả mọi người đồng thời hút bất quá Hắn hấp tu h mọi người Tu vi sau, không có đ e nghĩa u y ể n h là cảnh giới cảnh giới giống như một cái đồ được dung tích cảnh giới càng cao cái này dung tích lại càng lớn hơn nữa trong đó tồn chữ đồ vật phẩm chất càng cao tu vi chính là trong đó thừa tái đồ vật hiến vi cưỡng ép hấp thu mọi người tu vi cũng sẽ không hạ xuống mọi người cảnh giới nhưng hắn cũng duy trì không quá lâu cường đại như thế tu vi vòng quanh chính mình bất diệt kiếm thể cũng thụ không tước chừng bảy tám cái hô hấp thời gian đi qua tiến phi nhưng đứng lên sau đó hổ khu d u n g một cái vòng quanh hắn bên ngoài cơ thể quanh quẩn mấy đạo khí lưu dần dần đường c ũ phản mọi người dối dít q u a n h chân ngồi tính toạ bắt đầu vận chuyển tâm pháp đem các loại tu vi lại dẫn đường đi duy chỉ có yến phi một người đứng nạo nghễ tại chỗ hắn cặp mắt lạnh lùng tạo tỏa ra một phía nếu trở lại phạm không chờ một mống tràn đầy ngang ngược thanh em truyền đi rất xa ở trong biện tuyết làm tràn ngắn ngủi cân nhắc cái hô hấp thời、gian. phương viên vài c h ụ c trượng trong phạm vi toàn bộ thủy linh đã toàn bộ biến mất hắn có thể cảm thụ được ngay tại mới vừa hắn hấp thu cực mạnh thủy chi linh lực mà những nước này chi linh lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành kiếm nguyên hiến phi tu vi đang ở hướng nhân kiếm ứng thiên cảnh bước vào chờ một lát cũng không có huyền quang tiếp tục phát ra mà tiểu h ắ cũng c dẹp t i ê n rất nhiều hiến phi lúc này mới thở p h à o vạn hạnh cuối cùng là trấn áp những thủy linh nếu như bọn họ trở lại coi như ta có thể cũng không cách nào tiếp tục thi triển tịch diện bắc phương nếu không mọi người coi như thảm hiến p i trong lòng nói thẩm chương bốn b ă n g sương cử long có thể c h ấ n áp những thủy linh bao lâu yến phi trong lòng cũng không chắc chắn hắn chỉ cho mọi người thời gian một nén nhang đấu đi mau một tiếng giống to mọi người rối rít tỉnh dậy chờ đã chờ thêm chút nữa còn kém một thành ta tu vi liền khôi phủ ta ta cũng thiếu chút nữa yến lao đệ có thể hay không chờ một chút hút. yến phi mày kiếm nhũ c h ặ t lạnh lùng nói tu vi không có thể bổ sung lại mệnh k h ô n g như thế nào khôi phục đi tiếng nói rơi xuống đất yến phi l ắ c mình liền đi mọi người bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dừng lại khôi phục đuổi theo yến phi t u vi bị cưỡng ép hút ra rất nhanh muốn lại dẫn đường đi vậy coi như không quá dễ dàng bất đắc dĩ bọn họ rất rõ mệnh so với cái gì đều trọng yếu tiếp tục hết tốc lực đi nhanh tiến phi cũng hợp lại hắn đem kiếm nguyên ngưng tụ đến mức tận cùng kỳ cường kiếm nguyên s u n g ra cưỡng ép mở đường đến cuối cùng tiến phi căn bất kể phía trên tuyết động có thể hay không đ è xuống tốc độ đạt đến tới trình độ nhất định dĩ nhiên là không cần phải lo lắng sẽ bị tuyết động trôn con b à n ó vô ngân tuyết hải rốt cuộc có bao nhiêu đơn giản là vô biên vô hạn chúng ta phải chạy tới khi nào đấu bớt nói nhảm chẳng lẽ các ngươi muốn đi, đi? hình lâm g ầ m nhẹ một tiếng mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục đi đường hướng hướng không ngừng hướng yến phi cũng không có thời gian khái niệm nhưng hắn biết chính mình liệu mạng tiêu hao tu vi như vậy hướng chính là đang đánh cuộc nếu như đến cuối cùng vẫn là không cách nào đạt tới tuyết hải cối hắn cũng sắp không có năng lực làm như thế cơ hội là hết tốc lực đi nhanh làm yến phi tu vi tiêu hao tứ thành lúc đột nhiên phía trước chuyển tới từng trận thanh âm của quái Hoa anh, dầm giống như tiếng kêu cứu mạng thanh âm khiến cho tất cả mọi người cơ hồ tuyệt vọng tâm dấy lên hy vọng lửa đến đến mau nhìn trước mặt đã không còn là tuyết động nhất định chính là vô ngân tuyết hải cối u đến chúng ta rốt cuộc đến hắn bà bà lao tử thật là làm rung động m u ố n khóc ta cũng vậy quá khó khăn ta tu luyện bốn mươi năm chưa bao giờ qua loại này cảm giác vô lực thấy hiến p h i kích động trong lòng t ì n h không thể so với những thứ này kém nhưng hắn không có thời gian nói những thứ này nhanh chúng ta cái này thì đi ra ngoài lao tử cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này hiến lao đệ thật có ngươi phục ta thật là phủ mọi người kích động không thôi đang chuẩn bị phi thân rời đi tuyết hải đột nhiên yến phi hét lớn một tiếng tất cả chớ động chỉ một thoáng tất cả mọi người nhìn về phía yến phi mặt đầy m ệ t sắc yến lao đệ ngươi ngươi đây là ý gì chúng ta thật là không nhịn được quá hoan hùng ta bây giờ vừa nhìn thấy tuyết liền muốn nói yến phi c h ầ m mặt nói các ngươi c h ớ quên chúng ta lần này đến bất luận tảng băng hàn quật kính tượng băng lâm hay lại là vô ngân tuyết hải cũng không qua là trên đường nhạc đ ệ m coi như một đường đến bây giờ chúng ta đi tiếp c h ặ n đường không có thiên lý cũng không kém hơn nữa nơi đây trong không khí linh lực dị thường dày đặc rất có thể cho ú chúng n lên đi, cách này linh huyệt cũng không Nghe trên người nhất tàn. Không, không sai, kia linh huyệt chỗ, mới là nguy hiểm nhất. Nói như vậy, chúng ta đã đến linh、huyệt. Yến nói, g gật gật ta huyệt thấy mặt thích thời tiêu huyệt ta vừa xa. sai, kia vẻ vui vậy, lời là đi, đã đầu mọi mới hiểm Phi cách chỗ, c huyệt. h ấy, dù k h ô nên g cũng không tới, chỉ Cho sợ n kém xa. Cho nên, dưới mắt mới là chúng ta phải đối mặt cửa hải cuối cùng cũng là nhiệm vụ lần này mấu chốt các ngươi chẳng lẽ quên trước yêu quái yêu quái không sai ta có thể khẳng định kia yêu quái nhất định là bị cái gì k h ô n g chế còn nữa linh thân tính tình ngoan ngoãn chính là bạo lệ nhất hỏa linh cũng, cũng không tốc chiến nhưng là nơi này thủy linh lại dự đoán đưa chúng ta vào chỗ chết bọn họ khẳng định cũng là được k h ô n g chế mà vậy cuối cùng tà ma nhất định ngay tại linh h u y ệ t phụ cận thậm chí ngay tại linh h u y ệ t bên trong không nghe cũng còn khá n g h e sau mọi người chỉ cảm thấy sợ nổi da gà có thể có thể k h ô n g chế thượng cổ quỷ quái yêu quái tà ma chúng ta chúng ta phiền t h o i lớn ai nếu đến cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi sông t i ế n p h i nhìn về phía hình lâm đạo hình huynh nói cực phải nhưng liền bằng chúng ta bây giờ trạng thái chỉ sợ không có chút nào phần thắng coi như môn sông cũng phải lấy trạng thái toàn thịnh ngay ta tạm thời nhẫn mãi nhất thời tất cả mọi người khôi phục trạng thái càng nhanh càng tốt mọi người chỗ mắt nhìn nhau mấy hơi sau từng cái một khoanh chân ngồi tính toạ bắt đầu khôi phục trạng thái may y ế n p h i chuẩn bị đầy đủ linh đan linh tài chỉ cần đối với khôi phục tu v i có trợ giúp toàn bộ lấy r a dùng lại vừa là năm ngày năm đêm thoáng qua rồi biến mất mọi người trạng thái khôi phục không tệ ngay tại đệ lục thiên lúc sáng sớm đột nhiên một tiếng giống to đem tất cả mọi người thức tỉnh gào khóc gào một tiếng này giống to vô cùng cao vút h ế n vi tỉnh lại sắc mặt đại biến tất cả mọi người đều nhìn hướng lên phía trên mặc dù nơi đó là đen tủi băng thạch tiếng gạo lại có thể chấn n h i ế p tâm thần ta đây là cái gì cao như vậy tịch thu tiếng gạo xem ra chúng ta lần này đối thủ khó đối phó mọi người ở đây nghi ngờ đáng lúc tiến phi chậm rãi mở miệng nói đây là tiếng rồng âm long tiếng rồng âm nói như vậy linh h u y ệ t phụ cận còn có thần lòng tồn tại nếu quả thật là trong truyền thuyết thần long chúng ta có thể ứng đối ra sao cho dù cấp thấp nhất long trùng sợ là cũng có bắt dai hung thủ thực lực đây chính là liền vũ thánh cảnh cường giả cũng kiên kỵ tồn tại tiến phi quét nhẹ mọi người một cái nói ký lai chi cần gì phải suy nghĩ nhiều theo ta rời đi vâu ngân tuyết hải nhìn ra được mọi người trạng thái khôi phục đều không khác mấy nhưng mà đoạn như yên còn kém một chút dù sao trong mọi người chỉ có đoạn như yên cùng yến phi tiêu hao là lớn nhất minh sát tà kiếm nơi tay kiếm phá băng phong yến phi nhảy lên một cái liên tiếp huy kiếm đem đầu đỉnh băng thạch hoàn toàn đánh nát vài chục trợ ư n g d à y băng thạch ở yến phi trước mặt với đ ầ u hủ cũng không có gì khác nhau mười mấy hơi thở đi qua yến phi vừa nhảy ra rốt cuộc lần nữa tới mặt đất sau đó mọi người từng cái cũng đều lao ra còn đến không kịp cao hứng xa xa lại vừa làm ộ t tiếng cao vút rồng ngâm chuyển tới khiến cho tất cả mọi người cùng nhìn sang lại thấy ngay tại phía bắc ước chừng hơn mười dặm khoảng cách bên ngoài có một nơi băng sơn k i a băng sơn thật giống như một cái sụp đổ đến không đáy c h ậ u nước rửa mặt bốn phương tám hướng d à y đ ặ c linh lực lộ v ẹ lại chính là từ nơi đó truyền ra hiện nhiên đó chính là linh h u y ệ t chỗ một cái quanh thân hiện ra màu trắng bạc ít nhất có ngàn trượng dài to lớn băng long đang ở vây quanh k i a băng sơn bay quanh cao vút tiếng r ồ n g ngầm chính là từ kia băng long trong miệng phát ra trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn sừng sờ ta thiên quả nhiên là trong truyền thuyết long chẳng lẽ băng long chính là linh huyện thủ hộ giả ta chúng ta muốn chém điều này băng long đang lúc này tiến phi lạnh lùng n càng càng tiếp chỉ xúc qua thái tổ long hồn đối với long khí tức hết sức quen thuộc nhưng là không chung điều này mặc dù nhìn qua ba khí lại căn không có chút nào long khí tức hẳn không phải là Các không hiện, cự người, tục tức cũng phát người không hiện, băng xương lòng trên người, liên hung không gật khí thú có, đúng ừ n nói lòng, nó không g coi là là thậm t chí h loại. Bị y ế Phi vừa nói như thế, nói mọi vừa n ư ờ i mới chợt hiểu trợt ra. Đúng vậy s ắ c thực như thế trong truyền thuyết thần long long uy quần quận vô cùng nhưng là điều này nhưng mà bề ngoài tương đối uy khẳng định không vâng minh đao ma quân cao mày nói vậy vậy nó là vật gì yến p h i không nói tiếng nào hắn phát hiện k i a băng xương cự long mặc dù đang quanh quẩn nhưng lại vẫn đang ngó chừng một cái phương hướng có vật gì đưa nó trọc dẫn như thế bởi vì địa thế cao thấp chập trùng hắn loé lên đi không thấy được cái hướng kia đến cùng có cái gì nơi đây hung hiểm không dám dụng thần hồn xem xét mấy hơi sau y ế n phi khoát tay một cái nói đi chúng ta đến bên kia đi xem một chút ở y ế n phi dưới sự hướng dẫn một nhóm bảy người không có tiếp tục hướng phía trước mà là vòng quanh băng sơn đi đường ước chừng bay v ù n v ụ t hai mươi dặm đất sau leo lên một nơi tương đối cao băng khâu từ băng trên đồi lại nhìn một cái y ế n phi đám người vội vàng túi người xuống lại thấy bảy tám dặm đất bên ngoài mười mấy bóng người trực diện không trung băng sương c ử long y ế n phi đệ nhất nhãn liền nhận ra kia cầm đầu chính là thánh thiên đao tông tông chủ sở lệ đệ đệ sở lệ lao tiểu t ử này ban đầu đi theo sở liệt đánh lén vũ quân tạm thời sau khi yến phi trí nhớ nhưng là mười m phân rõ ràng không sai mặc dù qua hai mươi năm như thế có thể khẳng định chính là hà n sở lệ bên người còn có mười một người trong đó bảy cái dơ đao chắc hẳn đều là thánh thiên đao tông ba mươi sáu đao môn một chủ ngoài ra bốn cái hai tăng lưỡng đạo thiên lệ yến lao đ ệ người đó chính là sở lệ hình lâm kêu lên một tiếng yến phi vội vàng đối với hắn làm một chớ có lên tiếng thủ thế không nghĩ tới sở lệ thật là có chút chuyện có thể xông qua tảng băng hàn quật kính tượng băng lâm vô ngân tuyết hải ba cửa ải thật là minh đao ma quân thấp giọng tán thưởng một câu hình lâm thấp giọng nói đó còn cần phải nói hắn chính là thánh cảnh vũ tu giả dứt lời hắn lại giới thiệu sơ lược một chút tiến lao đệ phía sau kia bảy cái cầm đao đều là ba mươi sáu đao môn môn chủ nhưng mà kia hai cái đại hòa thượng cùng hai cái đạo nhân ta cũng chưa từng thấy qua tiến phi gật đầu một cái ai lần này thánh thiên đao tông có thể nói là tổn thất nặng nề mấy trăm người chỉ còn lại như vậy mười mấy bác lăng đao thánh sở liệt thật là hợp lại tiến phi cười lạnh nói ha ha nếu như hắn có thể được linh huyện những tổn thất này căn không tính là cái gì ừ đây là tự nhiên có thể ở linh huyệt thượng khai tông lập phái toàn bộ thánh t i ê n đao tông cũng sẽ tăng lên một cấp bậc minh đao ma quân lại nói yến lao đệ chúng ta bây giờ đã đến linh huyệt tiếp theo nên làm như thế nào huyên ma nhất định nói cho ngươi biết chứ ngay vậy yến phi cao mày một cái thầm nghĩ trong lòng đúng là nói cho chỉ cần ta kích thích liệt ma phong tiên ấn liền có thể chấn phong linh huyệt hừ, hừ hắn ừ h nói cho ta biết thời điểm rất đơn giản nhưng là liền d ư ớ i mắt đến xem căn chính là nói bậy nói bạn linh huyệt thượng băng sương cự long chưa trừ diện liệt ma phong tiên ấn coi như kích thích cũng vô dụng sở lệ vẫn còn bên cạnh hắn những cao thủ kia đều tại liệt ma phong tiên ấn sợ rằng rất khó xuất thủ a càng mấu chốt là trong mơ hồ t i ế n vi cảm giác một cổ thập phân âm t à khí tức sẽ ở đó linh huyện phụ cận làm không tốt băng xương cự long cũng chỉ là thụ nó k h ô n g chế nhưng đến bây giờ chính mình đối với nó lại không biết gì cả tất cả chớ động ẩn nút hảo chính mình chúng ta dưới mắt chỉ có thể t ĩ n h quan k ỳ biến mọi người thấy nhìn không c h u n g băng xương cự long mặt đầy sầu khổ ai ẩn nút chỉ sợ kêu băng xương cự long sớm liền phát hiện chúng ta ừ bất quá nó thật giống như đối với chúng ta cũng không có hứng thú theo ta thấy băng xương cự long cho là chúng ta đối với nó không có uy hiếp cơ thượng đem chúng ta cho coi thường hiến phi sắc mặt trầm xuống đấu theo ta nói làm hiến phi có thể khẳng định băng xương cự long sớm đã phát hiện bọn họ tồn tại sở dĩ ẩn nút cũng không phải vì tránh mở băng xương cự long ít nhất trước vẫn không thể để cho sở lệ chờ người biết rõ mình đến lúc này cành này cũng chỉ có thể tận lực hạ xuống nguy hiểm hệ số tranh thủ nhiều một phần an toàn còn lại chỉ có thể tĩnh quan k ỳ biến giống giống hống h ố n g kia băng long thỉnh phẳng phát ra một tiếng rồng gầm chấn mọi người hoa mắt chóng mặt hiến p i vẫn đang ngó chừng sở lệ lại thấy kia sở lệ sắc mặt hơi lộ ra tái nhuận hiển nhiên ba cửa ải hắn qua cũng không thoải mái tay hắn nói một cái hiện lên lấm lấm sát cơ trường đao ngầm đầu trực diện băng xương cự long bên người tăng đạo mỗi người tay cầm phật bảo pháp khí toàn bộ tinh thần chuẩn bị chiến đấu bảy đại đao môn môn chủ cũng mặt đầy vẻ khẩn trương đoạn lân đao y ế n lao đệ kia sở lệ trong tay bảo đao nhưng là thánh t i ê n đao tông ngũ đại danh đao bên trong xếp ở vị trí thứ ba đoạn lân đao nghe nói phẩm chất sen vào đỉnh cấp vương cấp bảo khí cùng thanh khí giữa coi như một món a thanh khí mỗi người đều có phá lệ quan Hình hình, y hắc hắc, sau một khắc hai người nhìn thấy hiến phi sắp mặt song song miệng ước chừng thời gian một nén nhang đi qua tia sở lệ không nghĩ lợi thêm hắn có chút há mồm nói gì rồi sau đó nhẹ nhàng khoác tay đột nhiên sau lưng năm vị đao môn môn chủ cộng thêm bên người một tăng một đạo song song song lên phía trước đến loại này cấp bậc tồn tại cơ hồ mỗi người đều có sùng thú hơn nữa hiến phi nhìn ra bọn họ sùng thú thấp nhất đều là ngũ giai trong đó hơn nửa cũng có năng lực phi hành trong phút chốc sùng thú môn hiển hóa tôn thú hơi thở cùng giã từng tiếng giống giận gầm thét rất có lực uy hiếp s o n g đầu long ưng xích luyện kênh tên l ư n g n ọ c hai cánh huyền lang bay lên trời mấy vị cao thủ kiệu cởi mỗi người sùng thú bắt đầu hướng k i ệ không trung băng xương cự long phát động công kích mau nhìn khai chiến người tốt quả nhiên cũng là cao thủ tiến lao đệ chúng ta làm những gì hình lâm quay đầu hỏi nhìn vừa mới bắt đầu kia băng xương cự long cũng không phải là chính chủ chương bốn trăm ba mươi hai thượng phẩm thánh khí định Hồn châu băng xương khoảng cách thân dài mấy trăm trượng uy vũ ngang ngược vậy toàn thân hiện ra băng tinh hình thái t h á n h thiên đao tông ba mươi sáu đao môn năm vị môn chủ ba vị tu vi ở vũ hoàng cảnh định phong ngoài ra hai cái đã đạt tới võ đế c h i cảnh sơ kỳ v ề phần kia một tăng một đạo cũng không kém chút nào bảy người lại thêm chi ngồi c ư i sùng t ú vây công băng xương cự long lại không chiếm được lợi lộc gì từng miếng đao mang chém ở băng x ư ơ n g cự long trên người toàn bộ bị kết như băng tinh vảy ngăn trở phát ra từng trận thanh thủy ken k ế t t ấ m thanh y ế n phi đá người nhìn là kinh hại không thôi băng x ư ơ n g cự long thủ đoạn tấn công dòng ngâm chấn n hiếp miệng phun băng x ư ơ n g băng x ư ơ n g này thập phân chính là vũ đế cảnh cừng giả một khi gian bị băng x ư ơ n g phú thượng trong nháy mắt là được bị đóng c h trở còn nữa chính là chỗ này bốn con long c h ả o như thế vật khổng lồ không nói long c h ả o có nhiều sắc bén chính là đụng vào l ư ợ đạo cũng làm cho không người nào có thể chịu đựng vất quá băng sương cự long g i n g khổng lồ hạn chế tốc độ nó chỉ một thoáng đao mang từng mảnh trận t r ậ n n g ngâm sen lẫn tiếng thú gào thật có thể nói kinh tiên động địa đánh hôn thiên ám địa nhưng yến phi phát hiện tổng thể mà nói là một cái cục diện g i ắ n g co ai cũng không làm gì được a i t h á n h thiên đao tông một phe này có thể đánh c h ú n g băng xương cự long lại không tạo thành hữu hiệu tổn thương băng xương cự long công kích đủ để trí mạng nhưng là dáng khổng lồ sự linh hoạt chưa đủ phát ra công kích và băng xương không cách nào đánh c h ú n g ngọn yến phi tâm lý minh bạch đây chỉ là song phương dò xét tính công kích sắt chiêu chân chính cũng ở phía sau quả nhiên dáng có thời gian một chun trà đi qua dẫn đầu là kêu băng xương cự long lên biến hóa nguyên băng xương cự long không có thú y toàn thân tản mát ra là cực kỳ thuần hậu thủy chi linh lực nhưng là giờ phút này đột nhiên băng xương cự lòng trên người dâng lên một cổ khí yêu t à chi khí nồng đ ộ m yêu t à chi khí có thể nói di thiên tiến phi phát hiện kêu băng xương cự lòng cặp mắt đều bắt đầu trở nên đỏ như máu nguyên nhìn qua màu trắng bạc băng xương cự lòng bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng huyết quang băng xương cự long giống như biến thành một cái huyết long vô cùng c u ầ n bá yêu t à chi khí trong nháy mắt lan tràn làm cho này thánh thiên đao tông cao thủ tâm thần run dậy dữ dội ngay cả ngồi cỡi sùng thú cũng phát ra trận giênh g sau đó một búng máu như vậy xương lạnh khí phun ra chính giữa một người trong đó đao môn môn chủ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đao kia môn môn chủ kể cả ngồi cơ i xích luyện kênh kênh trong nháy mắt bị băng phong rơi xuống mặt đất sau khi rơi xuống đất r i á p giáp một tiếng k é cái n á t p ấy thấy như vậy một màn ngay cả hiến p h i cũng đánh trong đáy lòng sinh ra một cổ lạnh lẽo hiến p h i mày kiếm nhũ chặt ngắm nhìn kia hiện lên huyết quang băng xương cự long thất kinh đạo tà hồn thật là mạnh tà hồn khát máu tà hồn gần như cùng lúc đó hiến vi cảm ứng rõ ràng đến trong túi c à n k h ô n minh sắt tà kiếm bắt đầu táo động sao động càng ngày càng mãnh liệt minh s á t tà kiếm giống như muốn chính mình từ trong túi c ả n k h ô n lao ra như thế hiến phi hết sức áp chế mới khiến cho nó thoáng a n ổn nhưng cũng chỉ là thoáng a n ổn thượng cổ tà hồn ta minh s á t tà kiếm lại có mãnh liệt như vậy cảm ứng minh s á t tà kiếm vô hồn chi kiếm nơi đây chính là thượng cổ huế y tuyên minh s á t tà kiếm xuất thế địa phương hết thệ các loại vào giờ phút này ở hiến phi trong đầu nối liền thành một đường nguyên hiến phi nhưng mà có một loại dự cảm hoặc là một loại suy đoán nhưng là bây giờ hắn cơ hồ có thể khẳng định linh n u y ệ n trên trung bình cổ tà hồn chính là minh sắt tà trong kiếm nguyên kiếm hồn kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm thượng ể cổ tà hồn tiến vào băng long trong cơ thể khiến cho băng long sức chiến đấu tăng nhiều không chỉ có như thế từ tảng băng hẳn quật bên trong bọ chạy yêu quái cũng xuất hiện lần nữa bốn vương tám hướng hơn mấy trăm ngàn thủy linh cũng dần dần hiện ra bóng người、Xong. xong lần này thật xong toàn bộ toàn bộ tất cả đi ra tiến lao đệ chúng ta làm sao bây giờ nhanh nhanh lên một chút chấn phong linh h u y ệ t chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ mau rời đi à nếu không sợ rằng toàn bộ được chết ở chỗ này tiến vi chầm hướng một tiếng im miệng chấn phong linh h u y ệ t ngươi cho là rất dễ dàng sao mọi người mặt đầy vẻ hoảng sợ hiển nhiên bọn họ đều hiểu cục diện này đã không phải là bọn họ có thể trường khống trong nháy mắt mà thôi cục diện rằng có xuất hiện đ ỉ n h phong tính n g i truyền ngũ đại đao môn môn chủ hai cái bị băng long tắt một cái bị yêu quái thôn vệ linh hồn kia một một đột ă nhiên g t sở lệ hét lớn một tiếng đoạn lân đao thượng phát ra dốc rách hàm mang đồng thời hắn tay phải xuất hiện một quả toát ra từ quang hạt châu nhìn thấy hạt châu này tiến phi kinh hô hồ, định hồn g châu tiến phi sở dĩ liếc mắt liền nhận ra được chỉ vì vật này nguyên lai chính là hắn nói cho đúng chính là vũ quân lâm định hồ n châu thượng phẩm thanh khí thần binh trên bảng người thứ mười một trí bảo thôi khó trách sở lệ một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ định hồ n châu có thể nói là tà hồn khắc tinh chính là kia yêu quái cũng ở đây hàng chắc hẳn thánh thiên đao tông mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm bảo này yến phi trong lòng âm thầm kêu lên một tiếng linh huyệt trong vòng ngàn dặm hết thẹ cổ quái đều là tà hồn đưa đến bao gồm không cách nào c ư ớ i bảo khí không cách nào ngự kiếm phi hành v v giờ khắc này định hồn châu vừa ra tà hồn tà pháp nhất thời suy yếu a a a chỉ một thoáng hai vị đao môn môn chủ cùng còn lại một tăng một đạo cũng theo sau phật môn cao tăng cho sở lệ gia trì phật pháp khiến cho sở lệ chiến lược tăng lên cả người bị một t ầ g kim quan bao phủ yêu tà hạng người ở nơi này đất làm giữ mấy ngàn năm hôm nay bạn tọa sẽ để cho ngươi tàn cảnh mấy khói yêu quái hù dọa rối rít lui về phía sau hiển nhiên Bọn bạn họ đối với sở lệ trong tay định hồn châu cũng bạn phần sợ hãi. Sở lệ ngự không đến băng xương cự long hãi. đối đó với trời, rồi sở sợ Sở sau lệ lệ tay trâu bầu cự một cây đau o đao lưới x ố này g người cuồng phía hướng dưới, cả m rơi. Một đao n à miễn cưỡng cắm vào băng xương cự long đầu rồng dài vài thước đao thể hoàn toàn không có vào g à o g à o khóc g à o trận trận cao vút tiếng rồng ngâm vang lên sen lẫn gào thét bi thương tiếng hiến phi đám người lăng lăng nhìn mấy hơi sau ầm ầm một tiếng vang thật lớn dài mấy trăm trượng băng xương cự long lại hoàn toàn nổ tung chương bốn kiếm hồn hợp nhất h ế n phi bên này người tất cả đều nhìn đến chừng n â y mồm dài đến ngàn mét cự long nổ tung hóa thành vô số băng tinh vại hướng đại địa tình cảnh k i a quả thực để cho người rung động s ở lệ một đao này sát thực ngang ngược có thể cố định định hồn châu đó là định hồn châu minh đao ma quân kêu lên một tiếng hình lâm cũng lăng lăng đạo thiên cơ cát thần b i n h trên bảng xếp hạng người thứ một ư ơ i một thượng phẩm t h á n h khí định hồn châu không sai nguyên là c h â n vũ kiếm thánh vũ quần lâm thánh bảo yến vi trầm trầm đạo khó trách khó trách lần này thánh t i ê n đao tông chịu xuống như thế huyết thì ra là tìm đến đối phó tả hồn biện pháp chặt chặt như thế cũng tốt liền để cho bọn họ đấu đi, đi. tốt nhất là lưỡng bại câu thường chúng ta mới có thể thành công phong ấn linh huyệt yến phi liếc mọi người liếc mắt không biết đến trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì trấn phong linh huyệt tại sao phải trấn phong liệt ma phương thiên ấn vực này bảo bồi đến trong tay của ta đi trấn phong cái gọi là linh huyệt chẳng phải lãng phí định hồn châu cũng nên vật quy nguyên chủ chứ còn có t à hồn không thể diệt băng long nổ tung một đạo huyết ảnh từ băng long trong cơ thể bay ra m á u kế ảnh bay đến xa xa biến thành một tấm to lớn mặt người huyết xác mặt người đáng ghét ngươi lại sẽ có định hồn châu yêu quái hơi lộ ra sợ hãi đến huyết mặt phụ cận còn có kia hơn ngàn thủy linh bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ sở lệ bên phải tay n h ấ c đoạn lân đao tay phải đem định hồn châu dơ lên thật cao còn sót lại ba vị môn chủ lưỡng đạo một tăng đến bên cạnh hắn h i ệ n nhiên kinh lịch mới vừa đánh một trận những người này tiêu hao rất nhiều hơn nữa đã bị thương nhưng gian sở lệ lơi ư đao nhắm thẳng vào kia to lớn huyết mặt yêu tả thế nào sợ đi cho dù ngươi yêu khí trung tiên cũng không ngoài ư chỉ là một tà hồn không có thể định hồn châu chính là ngươi khắc tinh hôm nay bản tọa sẽ để cho ngươi hoàn toàn biến mất huyết mặt g i ữ tợn kinh khủng phát ra trận trận cười gằn khanh khách sách sách sách không biết gì ra hỏa chỉ bằng một quả này hạt trâu ngươi cho là liền có thể giết ta ta là một trăm ngàn huyết tinh ngưng tụ mà thành ở chỗ này hấp thu mấy ngàn năm linh lực ngươi quá kiêu ngạo t i ế n p h i tâm lý rõ ràng ta hồn nói lời nói này liền chứng minh nó xác thực sợ hãi định một châu nếu không cần gì phải nói nhảm s ở lệ cũng cười lạnh một tiếng ồ phải không yêu quái còn chờ cái gì đi cho ta diệt những thứ này đáng ghét nhân loại ta hồn ra lệnh một tiếng kia yêu quái lại không dám vọng đ ộ n các ngươi chẳng lẽ quên nếu như không phải là ta các ngươi còn bị phong ấn ở khổ h á n c h i địa yêu quái hoàng sợ nói ta chúng ta căn không cách nào đến gần định h ồ n châu hử quả nhiên là mấy cái vô dụng quỷ quái đối diện sở lệ cười gần nói ta hồn thiên hạ này gian cũng không có tuyệt đối mạnh yếu vỏ quýt dày có móng tay nhọn ngươi không cách nào che giấu trong lòng sợ hãi được là thời điểm diện ngươi ta thánh thiên đao tông ắt sẽ q u ộ c khởi đi về phía đ ỉ n h phong tiếng nói rơi xuống đất tay cầm định h ồ n châu sở lệ ủy vào một thân võ thánh tri cảnh tu vi vọc thẳng hướng máu kia mặt mấy vị cao thủ theo sát phía sau chặt chặt ha, ha, ha, ha mấy ngày ta hãy cùng ngươi hợp lại chỉ một thoáng huyết trên mặt lộ ra nồng nặc huyết quang chạy sở lệ đánh tới sở lệ tay cầm định hồn châu định hồn châu thượng tử quang lại có thể để xua tan những thứ này huyết quang yến phi đứng trên mặt đất ngắm nhìn không chung một màn trầm giọng nói chuẩn bị đ ộ n g thủ một màn như thế khiến cho tất cả mọi người đều tâm sinh sợ hãi nhưng bọn hắn minh m ạ c h chuyện cho tới bây giờ đã không cách nào tránh khỏi cũng được không có gì đáng sợ hiển nhiên tia tà hồn đã bị định hồn châu áp chế đúng hôm nay liền diện tà hồn trên thực tế bất luận là thánh tiên đao tông hay lại là tà hồn nhất phương đều là yến phi một nhóm người đối đầu. bất diệt cũng rất khó chấn phong linh huyệt nhưng là cùng nhau đi tới mọi người ăn hết tà hồn khổ cho nên trong lòng bọn họ đã sớm đem tà hồn coi là cựu địch yến phi gầm nhẹ một tiếng các ngươi ngọn là thánh thiên đao tông người nghe thấy lời ấy mọi người nhất thời nhìn về phía yến phi yến lao đệ chúng ta nếu là s á t thánh thiên đao tông nhân tà hồn bất diệt sợ rằng không cách nào chấn phong linh huyệt ta đúng vậy yến linh chúng ta chúng ta vào lúc này phải đối phó thánh thiên đao tông nói xong mọi người phát hiện yến p i k h ỏ miệng phát ra một vệ tà tà nụ cười theo ta nói làm hết thảy có lẽ rất đơn giản không chung, sở lệ ủy vào định hồn châu chuẩn bị cùng tà hồn l i ề u chết nước chắt điểm đậu hủ vỏ quýt dày có móng tay nhọn tà hồn cố nhiên mạnh đối mặt định hồn châu nó xác thực rất vô lực nó tà p h á p toàn bộ dựa vào tà hồn chi lực tồn tại nhưng là định hồn châu hết lần này tới lần khác không sợ những thứ này hồn lực kia sở lệ tay cầm định hồn châu cơ lên đoạn lân đao ở huyết trên mặt xuyên qua tà hồn lần nữa phát ra một tiếng thê lương h é t thảm tiến phi phát hiện tà hồn thụ này một đòn ít nhất suy yếu ba phần nhưng tà hồn còn chưa tiêu tan đủ để chứng minh trước nó đối với sở lệ lời muốn nói cũng là lời thật tà h sở lệ một kích thành công xoay người lại lần nữa xông về tà hồn lại một lần nữa xuyên qua mà qua hai lần đánh tà hồn lực đo cơ hồ bị suy yếu hơn phân nửa ha, ha ha ha ha ha thế nào ngươi yêu tả hôm nay chính là ngươi ngày rỗ đang khi nói chuyện sở lệ quanh thân chiến khí tôn trào ra hắn đã đem một thân vũ thánh cảnh sơ kỳ tu vi ngưng tụ đến mức t ậ n cùng không ta không cam l ò n g hôm nay coi như ta nhất định phải hồn phi phát tán cũng phải với ngươi đồng quy vũ t ậ n tà hồn hóa làm huyết mặt lộ ra vô cùng dữ t ợ nàng phát ra âm thanh càng là âm trầm kính khủng mấy hơi sau sở lệ hai mắt thoáng qua nồng đậm sắc cơ hắn đem đoạn lân đao lần nữa chỉ hướng tà hồn lần thứ ba hướng đã chuẩn bị đem tà hồn nhất cử g á n h tan tà hồn xác thực cảm giác sợ hãi nhưng nó hay lại là ngưng tụ tà hồn chi lực hóa thành một đạo huyết ảnh chuẩn bị với sở lệ hợp lại đánh một trận tử chiến ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc nguy cấp đột nhiên khắc một vệ ánh sáng màu máu từ mặt đất bắn nhanh mà b ẻ o thời gian phảng phất vào giờ khắp này ngừng sở lệ k h ỏ mắt liếc qua liếc thấy kia một vệ ánh sáng màu máu chẳng biết tại sao trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất Huyết sắc đột sắc nó h i ê n tăng cường. n đột nhiên thay đổi phương hướng hướng khắc một vệ ánh sáng màu máu kích bắn đi hai người đụng chạm trong nháy mắt rung hợp vào một chỗ ông ông n o ngong sau một khắc không còn là thê lương tiếng kêu gen mọi người nghe được là từng trận đau buồn tiếng kiếm reo hợp hai thành một huyết quang tại trong hư không vạch qua một đạo yêu mỹ huyết sắc đường v ò n g cùng lần nữa chạy sở lệ kích bắn đi sở lệ rõ ràng nhìn thấy kia bất ngờ cuối cùng một cái huyết sắc kiếm ân hồng như máu huyết kiếm ngay cả yêu quái thậm chí còn những thủy đó linh cũng hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu tình không cái này không thể nào máu này kiếm c h ẳ n một tiếng vang thật lớn rung động chín tầng trời thập địa ngay cả thiên lý bên ngoài nghèo nản lính đều nghe đến khổ khổ chờ kết quả bắc lăng đao thánh cùng với khắc cờ giả ngắm nhìn phía bắc đều là mặt đầy nương g trọng máu kia ánh mắt dĩ nhiên chính là minh s á t tà kiếm hình lâm đám người nhìn thấy yến phi đem minh s á t tà kiếm ném ra một s á t na tất cả đều khiếp sợ há to mồm minh s á t tà kiếm cùng tà hồn dung hợp vào một chỗ trong lòng bọn họ đã không chỉ là khiếp sợ đơn giản như vậy có thể tà hồn mượn thể lực hồn thể hợp nhất miễn cưỡng đem sở lệ đánh bay ra ngoài định hồn c h â u kể cả đoạn lân đao toàn bộ rời tay mà bay、Phúc. sở lệ phun ra một n g ũ máu hiển nhiên là bị thương nặng bay ngược xa mấy trục trượng sở lệ mới miễn cưỡng ổn định thân hình lại nhìn một cái một đạo thân ảnh tay nắm một thanh huyết kiếm đang ở xa mấy thời gian vào giờ khắc này một lần nữa ngừng yêu quái lăng lăng nhìn tay cầm minh sắt tả kiểu yến phi kia hơn ngàn thủy linh cũng đang nhìn yến phi tất cả đều là một bộ biểu tình kinh hoàng sở lệ cùng sở lệ bên người còn xuất lại cao thủ tất cả đều là một bộ không thể nào hiểu được thần thái cơ hội toàn bộ trọng thương thánh tiên đao tông những cao thủ không n ú c nhích nhìn, nhìn trong lúc nhất thời yên tính không tiếng động trong tiên địa hoàn toàn yên tĩnh duy một thanh âm nhưng mà kia gào t h é t phong thanh ho khan một cái ngươi ngươi là người nào đã lâu sở lệ mới khinh khủng hỏi một câu hắn nhẹ nhàng với tay văng tung tóe đến xa xa đoạn lân đao đến trong tay hắn y ế n phi không có lên tiếng đây là tình huống gì đến cùng phát sinh cái gì sao hình lâm mặt đầy nghi hoặc hỏi mọi người nhưng là mọi người tất cả đều là mặt đầy vẻ m ở mịt ngay cả đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhu cũng giống như vậy ta hồn ta hồn thật giống như dung nhập vào trong tay hắn tả kiếm bên trong minh nao ma quân giọng vô cùng chấm thấp chẳng lẽ thượng cổ ta hồn nguyên chính là y ế n phi trong tay thanh tia tả kiếm kiếm hồn không quá không tưởng tượng nổi hiện nay ta hồn rốt cuộc dung nhập vào thệ bên trong thanh này ta kiếm tương hội có như thế nào tả lực giờ phút này h ế n p i trong tay minh sắt tả kiếm ở run dày kịch liệt hắn có thể cảm nhận được kiếm hồn trọng quy kiếm thể bên trong cái loại này hưng phấn đây là chuyện tốt nhưng hắn đồng thời còn cảm nhận được kiếm hồn chính đang k h ô n g chế minh sắt tà kiếm rất nhiều muốn tránh thoát hắn trói buộc ý tứ trong kiếm vô hồn cho nên y ế n phi một mực cũng không cách nào đối với minh sắt tà kiếm nhỏ máu nhận chủ chặt chặt ha ha ha ha, gần một năm ta rốt cuộc chờ đến ngươi ha ha ha ha hiến phi thậm chí nghe được kiếm hồn ở kiếm thể bên trong phát ra tiếng cùng thiếu tiểu ba hoa, hoa không muốn chết liền buông tha đi ngươi cùng ta cũng coi như hữu duyên ta có thể tha cho ngươi khỏi chết tiến phi mượn tứ hồn hợp nhất hồn lực cưỡng ép chống cự minh s á t t à kiếm kiếm hồn may kiếm này hồn bị sở lệ bị thương nặng mới v ừ a một cái liều mạng lại bị nhất định tổn thương bây giờ sợ rằng chỉ có bốn mươi năm thành lực lượng nếu không t à kiếm chi hồn hoàn toàn có thể trong nháy mắt diệt hắn thần hồn thà cho là như thế mình cũng chống đỡ không bao lâu tệ hại nếu như không chế trụ được kiếm này hồn hạ chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ tiến phi suy nghĩ nhanh đổi thừa dịp sở lệ vẫn còn kinh hoàng mờ mịt t r ạ thái thân hình hắn trần lóe lấy tốc độ nhanh nhất vọn tới định hồn châu phụ cận bắt lại định tiêu đầu ngón tay giọt máu ở minh sắt tà kiếm trên thân kiếm luôn luôn khát máu kiếm thể lại không có hấp thu xú tiểu tử n g ư ơ i muốn làm gì nghĩ tưởng khuất phục ta n g ư ơ i ý nghĩ ngủ nốc kiếm thể bên trong chuyển tới kiếm hồn thê lương tiếng giống giận có kiếm hồn minh sắt tà kiếm thì có linh hồn có hay không hợp huyết cũng là được kiếm hồn khống chế máu gì đều có thể uống nhưng là yến phi huyết rót vào hắn t h ầ n hồn một khi gian dung nhập vào kiếm thể yến phi lại thi triển ra linh hồn là cớn pháp môn thành công nhỏ máu nhận chủ lời nói minh sắt tà kiếm đem hoàn toàn mất đi quyền tự chủ yến phi cũng minh bạch giờ khắc này tầm quan trọng hắ mượn định hồn châu định hồn lực c h ấ n n h i ế p tà kiếm c h i hồn giọt kia nhìn như nhỏ xíu tinh huyết bắt đầu dần dần dung nhập vào kiếm thể bên trong phó tông chủ tiểu tử này tiểu tử này đang ở thử thu phục tà kiếm a di đà phật vạn không thể để cho hắn thu kiếm này nếu không sở lệ bên người mấy vị cao thủ định thần đến từng tiếng kêu lên khiến cho sở lệ cũng thần sở lệ thương đúng là quá nặng nhưng hắn rõ ràng hơn đây là quyết định thắng bại thậm chí thời khắc sống còn sở lệ lần nữa tụ tập tu vi lên cho ta giết tiểu tử này đoạt lấy kêu tà kiếm nếu như có thể thu kiếm này sẽ là tông trấn tông trí bảo gần như cùng lúc đó yến phi cũng giống một tiếng còn đứng ngay ở đó làm gì hộ ta chỉ một thoáng tiểu h á c hiển hóa tôn ngay cả đoạn như yên cũng hóa thành bất tử thần hoàng thần tam đại ma quân cộng thêm hình lầm toàn bộ đi tới yến phi bên người về phần kia yêu quái cùng hơn ngàn thủy linh đ ả o thành người đứng xem trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải cũng không biết nên đứng ở phương đó một trận hôn chiến lần nữa diễn ra bàn về tu vi sở liệt một phe này thấp nhất đều là vũ hoàng cảnh định phong đa số võ đế chi cảnh so với yến phi bên người những người này cao suốt một cái cấp bậc kia sở lệ cảng là đạt tới thanh cảnh nhưng bọn hắn thương không nhẹ chiến lược chỉ có thể phát huy sáu mươi bảy thành như vậy thứ nhất song phương lúc mới bắt đầu ngang sức ngang tài dần dần tiến phi một phe này bắt đầu có vẻ hơi bị động dưới mắt cạnh tranh chính là một cái thời gian tiến phi mượn định hồn c h â u lực lượng đã đem tinh huyết cưỡng ép đẩy vào minh sắt tà kiếm trong kiếm thể hiện tại hắn chính đang vận chuyển chỉ quyết thực hiện nhỏ máu nhận chủ chỉ quyết từng tổ từng tổ chỉ quyết rất sắp hoàn thành bắn vào minh sắt tà kiếm kiếm thể kiếm k cơ thể run dậy càng phát ra kịch liệt đồng thời phát ra trận trận tiếng d ê n gì còn có tan nát tâm can tiếng quý khóc sói chu trong mơ hồ trên thân kiếm hiện ra vô số chương g ữ tợn kinh cùng mặt hùng hậu yêu t à chi khí sông thẳng chín tầng mấy đầu tràn ngập ở mảnh này b ă n g tuyết bao trùm nơi phản đồ hình môn chủ không nghĩ tới ngươi lại là tông phản đồ ngươi chết không được tử tế mấy vị môn chủ đã nhận ra hình lâm không ngừng mắng to chuyện cho tới bây giờ hình lâm cũng không có gì hay dầu dếm thiếu đặc biệt sao nói nhảm lão tử chính là ưu minh ma tông người ai chết không được tử tế cũng không phải là ngươi nói coi là các ngươi các ngươi những thứ này ma đạo tạc tử h è n hạ bản tọa hôm nay muốn cho các ngươi tàn thành mấy khói sợ lệ bị tiểu hắc cùng đoạn như yên kéo mặc dù hắn như cũ chiếm tờ phòng nhưng đoạn như yên thần hoàng liệt d i m k h i ế n trăm ba mươi lăm người rốt cuộc c h là ai gần một tiếng chấn thương h u n g thế phá cựu trọng tiên tà kiếm thuộc về chính chủ chính tả nhất nghiệm gian tiến phi tiếng gào này tuyên cáo minh sát tà kiếm đã bị hắn thành công nhỏ máu nhận chủ từ giờ khác này hắn mới tính được là thượng thanh này tuyên cổ tà kiếm chân chính chủ nhân cũng là từ giờ k h ắ c này minh s á t tà kiếm mới thật sự khôi phục kia thượng cổ đến mức tà kiếm thân phận bất quá bởi vì kiếm hồn bị tổn thương nghiêm trọng minh s á t tà kiếm thực lực chân chính vẫn không có khôi phục kiếm hồn dung hợp minh s á t tà kiếm trực tiếp từ vương cấp hạ phẩm vượt qua hai cái t ầ n g thứ khôi phục lại vương cấp thượng phẩm trạng thái khoảng cách thanh khí cấp bậc một bước ngắn nhưng là coi như thượng cổ tà kiếm trên thực tế minh s á t tà kiếm y lực cũng đã có thể so với thanh khí tiến p i hơi cúi đầu, tay cầm minh sắt tà kiếm y lực cũng đã có tăng cường tiếng rên dỉ lại lãnh đạm một ít sợ lệ đám người nhìn khiếp s người một nhà cũng là trường ngây mồm i ế n t i ế n linh ngươi đây là t i ế n lao đệ ngươi đem những này tạ kiếm cho thu t i ế n phi không ngôn ngữ mấy hơi sau hắn chậm rãi ngẩng đầu lên một đôi nghiêm trọng tràn đầy sắc cơ khoe miệng dâng lên nhàn nhạt cười tả tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được t i ế n phi trong cơ thể tản m á t ra t à khí chứ t à khí còn có ma khí hạo nhiên chi khí sắc khí l à ma là yêu là người hay quỷ đã không người nói rõ t i ế n phi cặp mắt dần dần cùng sở lệ mắt đôi mắt không nói được tại sao sở lệ khi nhìn đến yến p i một đôi mắt lúc đột nhiên lạnh run、người. n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cuộc là ai tu vi đạt tới thánh cảnh sở lệ trong mơ hồ từ y ế n phi trong ánh mắt nhìn thấy một tia cảm giác quen thuộc khanh khách tiểu tử nhận không ra ta y ế n phi mở miệng thanh â m rất nặng dọn có vẻ hơi l á o khí hoành thu n g ư ơ i sở lệ càng phát ra cảm giác nghi hoặc một cái nhìn qua chỉ có hai mươi mấy tuổi tiểu tử lại gọi mình là tiểu tử đây rốt cuộc là ai hắn ánh mắt tại sao để cho ta cảm giác quen thuộc như vậy can dỡ lại dám sở lệ bên người một ông lão thân là đao môn môn chủ một thân vũ hoàng cảnh đình phong tu vi lợi còn chưa r ư ớ chỉ cảm thấy một cổ cường đại hấp lực đánh tới hắn căn không có sức chống cự gắn gượng g bị hút tới yến phi trước người một cái bị b ó p cổ họng đồng thời minh sắt tà kiếm đâm vào lão giả thân thể lão giả kia thân thể đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong nhanh chóng khô đét đi xuống người người bung ô ra bung ô ra lão phu vừa dứt lời người đã thành thây khô từ đầu tới cuối yến phi căn không thấy lão giả kia lướt mắt đem hút khô sau cũng là tùy tiện hất một cái đem lão giả kia thây khô ném về phía mặt đất hắn cặp mắt vẫn đang ngó chừng sợ lệ thái nhạc dưới chân núi sở gia thôn sợ thị tứ minh đệ người xếp hạng lao tam ta nói không sai chứ sở lệ hai hàng lông mày hơi nhữ mặt nhăn người rốt cuộc là ai hai mươi tuổi trước huynh đệ các ngươi một cái đơn giản nhưng mà thợ săn m à t h ô i chẳng lẽ các ngươi thật quên là ai cho ngươi môn đi tới hôm nay địa vị sở lệ sắc mặt trở nên càng phát ra khiếp sợ người rốt cuộc là ai nói ngươi làm sao biết những thứ này k h á n h khách ta gọi là yến phi ngươi ngươi chính là cái đó lời còn chưa dứt yến phi trực tiếp đem cắt đứt được chuyện ta không cần ngươi tới nói k i a sở lệ mặt đầy khiếp sợ mấy hơi sau hắn chậm rãi lắc đầu một cái không không thể nào tia yến phi bất quá chính là hai mươi mấy tuổi ngươi, ngươi ánh mắt ngươi làm sao biết những thứ này ngươi đến tột cùng là ai ngay cả hình lâm mấy người cũng có chút mê mang giờ khác này h ế n phi như thế cho bọn hắn một loại mê một loại cảm giác trên thực tế bọn họ vẫn luôn có loại cảm giác này hiến phi lối làm việc làm người tỉnh táo cùng lòng dạng căn không phải là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên có thể có có thể y ế n phi xác thực chỉ có hai mươi mấy tuổi còn nhớ hay không ngươi đoạn lân ao là đến từ tay người nào còn nhớ hay không đại ca ngươi sở liệt đột phá thánh cảnh này g đó t ẩ u hòa nhập a là người phương nào cứu còn nhớ hay không các ngươi sở ra tứ huynh đệ hôm nay là người phương nào tặng cho t i ế n vi lời nói chữ chữ như lao mỗi một câu cũng để cho sở lệ trong lòng run dậy một chút phảng phất gặp phải cự c h ú ý đánh sở lệ liền trọng thương giờ phút này nắm đoạn lân đao tay đều tại có chút phát run ngươi ngươi là vũ quân lâm người nào không không thể nào kia vũ quân lâm cả đời chưa lập gia đình không có con cái hắn hôn người cũng đã đều đã bị các ngươi chém tận giết tuyệt đúng không ngươi rốt cuộc là người nào không chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay ngươi nhất định phải chết cho châu ngồi giết hắn thượng còn lại mấy vị này c h ơ mắt nhìn yến phi hút khô mới vừa lão giả kia tu vi đã sớm sợ mất mật phó phó tông chủ tiểu tử này tiểu tử này ma tính quá mạnh mẽ không chỉ là ma tính còn có một thân yêu tả chi khí chúng ta chúng ta phế vật một đám rác rưởi ta thánh tiên đao tông cấp dưỡng các ngươi là ăn cơm khô sao hôm nay nếu như giết không hắn chúng ta một cái cũng không sống được đã như vậy không bằng hợp lại đánh một trận tử chiến theo ta tiến lên mấy vị lão giả cũng minh bạch hôm nay không chết được ngươi chết chính là ta sống dưới mắt sở lệ dẫn đầu xông lên bọn họ cũng tới mấy phần chiến ý t ư n g cái theo sát lên t i ế n vi trước cảnh giới đã đạt tới vô hình hóa kiếm cảnh đ ỉ n h phong có thể vũ tu giả vũ hoàng cảnh đ ỉ n h phong hoàn toàn có cùng vũ đế cảnh trung kỳ cao thủ đánh một trận năng lực minh sắt tà kiếm khôi phục lại vương cấp thượng phẩm t ầ n g thứ khiến cho hắn sức chiến đấu lại tăng ba phần chính là ban đầu la thái trùng cùng h ồ nhất đao hắn bây giờ cũng có bảy thành phần thắng sở lệ nhưng là vũ thánh cảnh sơ kỳ tu vi trọng thương bên dưới như c ũ có vũ đế cảnh trung kỳ chiến lược kiếp trước thủ kiếp này mối hận khiến cho hiến vi phong tỏa sở lệ đao kiếm tranh phong thiên địa trấn hám còn sót lại mấy vị cương giả bị diệt xuống một vị hình lâm đám người đã có thể l ậ địch thập phương phách thiên kiếm quyết đã bị y ế n phi thi triển đến mức tận cùng ỷ vào túy mộng thần du thân pháp hơn nữa thanh này khoáng thế t à kiếm y ế n phi giống như cựu thiên tài như thần lực chiến thánh cảnh cường già sở lệ không kém chút nào sở lệ tâm thần đã loạn trọng thương trong người hắn nhưng mà bằng vào một thân thánh cảnh tu vi đang chống đỡ bội bạc hàng người sở lệ ngươi còn không nhận ra ta không ta không tin vũ quân lâm đã thần hồn câu diện ta tận mắt nhìn thấy không thể nào y ế n phi lần nữa phát ra cười lạnh một tiếng khanh khách tin hay không cũng không trọng yếu ngươi chỉ cần biết hôm nay chính là ngươi là hai mươi năm trước phản bội trả giá thật lớn thời khác tiếng nói rơi xuống đất y ế n phi quanh thân khí thế trong nháy mắt tăng cường bên ngoài cơ thể d ũ n g động kiếm nguyên cũng xuất hiện chất biến biến hóa kia sở lệ liền hốt hoàn tâm nhưng run g lên n g ư ơ i n g ư ơ i tu vi、Phúc. tâm thần ý loạn sở lệ bị y ế n phi minh sát tả kiếm nhất kiếm x u y ê ngược chương bốn trăm ba mươi sáu nhân kiếm ứng thiên cảnh đối mặt tu vi đạt tới thánh cảnh sở lệ y ế n phi cũng không nghĩ tới chính mình tu vi sẽ tiếp tục đột phá từ vô hình hóa kiếm trải qua bước vào nhân kiếm ứng thiên cảnh h ế n phi chính mình cũng không dám tưởng tượng thật không ngờ nhanh nhưng chỉ có chính hắn minh bạch tu vi tăng lên nhanh như vậy là hắn lấy cái gì đổi cảnh giới đột phá bất luận khí tức hay là tức thế cũng trong nháy mắt tăng cường tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được đứng m ũ i chịu s à o sở lệ cảm xúc s â u nhất hắn kinh hoàng nhìn y ế n phi chầm dai túi đầu nhìn thấy k i a cắm vào bộ ngực mình một cái tà kiếm ngươi thật là hắn sở lệ trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng khó tin hết t h ầ đều không có ý nghĩa là cùng không phải là cùng ngươi đã không có quan hệ không không thể nào ta không tin ta không muốn chết ta không muốn chết bốn chữ này là y ế n phi n g h e được buồn cười nhất ngôn ngữ minh sát tà kiếm bảo ẩm sở lệ một thân tiên huyết đối với cái này một thân tu vi y ế n phi tự nhiên cũng sẽ không lãng phí chỉ một thoáng tất cả mọi người đều dừng lại bọn họ chừng ngây m ồ m nhìn y ế n phi cùng sở lệ biểu tình thật l à không n ú c đ í c h mặc dù tình huống đặc thù nhưng là y ế n phi lần này tự tay tiêu diệt có vũ thánh cảnh sơ k ỳ cường già sở lệ trong lòng vẫn có chút kinh hỉ sở lệ một thân tu vi s ắ c thực quá mạnh y ế n phi ước chừng dùng ba mươi bốn mươi cái hô hấp thời gian mới đem hoàn toàn hấp thu làm sở lệ hóa thành một cổ thây khô y ế n phi rút ra minh sắt tà kiếm tà kiếm trên thân kiếm huyết quang vụ sáng không chừng phó phó tông chủ phó tông chủ không họ h ế n ngươi ngươi lại s á t tông phó tông chủ còn lại mấy vị lão giả như thế người bị trọng thường nhìn thấy sở lệ hóa thành một cổ thây khô bọn họ hoàn toàn sợ hãi luôn miệng thanh âm đều có chút phát run mấy hơi sau y ế n phi mắt l ạ n h tào tạo mấy vị kia lão giả mấy vị lão giả không hẹn mà cùng bắt đầu lui về phía sau vài người nhìn nhau một chút nhìn thêm chút nữa yến phi ngươi ngươi muốn làm gì chúng ta chúng ta nhưng mà bị thánh thiên đao tông mời tới cùng ngươi không thủ không oán ông đã thiêu đốt chiến ý nào có dễ dàng như vậy tắt t ế n phi quanh thân bị nồng n ặ n sát khí quân quanh hãn thân hình thoát một cái sông thẳng hướng khoảng cách gần đây một ông lão mấy vị này lão giả tu vì cũng đều không yếu coi như trọng thường giống vậy có năng lực đánh với yến phi một trận đáng tiếc bọn họ đã hoàn toàn sợ không bao lâu từng cái bị yến phi toàn bộ tiêu diệt hạ thủ chi ác chi quả quyết khiến cho hình lâm đám người nhìn xúc kinh tâm làm bốn phía an tĩnh lại hết thể rốt cuộc bình tĩnh lại yến phi mới chậm rãi rơi xuống đất mọi người đi tới bên cạnh hắn nhưng cũng không dám áp quá gần yến yến phi ngươi không sao chớ ai cũng không dám mở miệng nhưng bọn hắn nhìn ra đoạn như yên cùng yến phi giữa quan hệ vì vậy mọi người dối rít nhìn về phía đoạn như yên mấy hơi sau đoạn như y ê n lúc này mới yếu đớt chăm sóc một câu không bao lâu yến phi bên ngoài cơ thể sát cơ dần dần đạm hóa đi xuống hắn chậm rãi xoay người liếc một cái mọi người đều kết bó buộc thấy yến phi thần thái gần như bình thường mọi người lúc này mới thở phào bọn họ chậm rãi xúm lại đến phụ cận trong lúc nhất thời cũng không biết mở miệng nói điểm cái gì cuối cùng hay lại là hình lâm lên tiếng trước nhất yến yến lao đệ ngươi cứ như vậy cho hết g i ế t yến phi liếc về hình lâm liếc mắt cười nói ha ha hà lưu của bọn hắn đi báo tin cái này cũng là sở lệ tiểu từ này nhưng là thánh cảnh cao thủ Ở thánh thiên đao tông vậy cũng tuyệt đối là đứng thứ năm nhân vật không nghĩ tới cứ như vậy cho ngươi cho diện ai tiến lao đệ mặc dù ta nói rất nhiều lần nhưng vẫn là được lặp lại lần nữa ta thật là phục ngươi minh đao ma quân cao mày nói không tưởng tượng nổi thật không tưởng tượng nổi ngươi mới hai mươi mấy tuổi à cũng có thể diệt một cái tu vi đạt tới thánh cảnh cừng giả chính là tông môn nhất lưu trưởng môn tông chủ cũng không có thực lực như vậy tiến vi k h o á t k h o á tay ta không mạnh như vậy tình thế vội vã s ở lệ người bị trọng thương ở phía trước nếu không người ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hán hình lâm lắc đầu nói không không thể nói như thế lao g i ả này tu luyện vài chục năm mà người ta không nhìn lầm lời nói lao đệ n g ư ơ i tu vi vừa mới lại đột phá đi thật l à quái ta chút nào không cảm giác được bên trong cơ thể ngươi có c h i ê n khí tồn tại ai phong ma vị này số hiệu dù n g ở trên thân thể ngươi là lại không quá thích hợp tiến vi không nhiều lời nữa hắn một tay phất lên sở lệ đoạn lân đao bị hắn nắm trong tay sở lệ đã chết đoạn lân đao trung ấn nhớ đã tiêu trừ thanh này đoạn lân đao bây giờ chính là vật vô chủ tiến vi bắt đoạn lân đao tia hình lâm hai mắt nhất thời toát g i tham lao ánh mắt ngay cả minh đao ma quân cũng giống như vậy bất quá minh đao ma quân minh、bạch. sợ rằng không tới phiên hắn hắn dứt khoát đem ánh mắt để mắt tới hình lầm trong tay lang ra đao thoáng qua động một cái đoạn lân đao hào đao đao y rất nặng ánh đao thâm hàn hơi rung động liền rõ ràng ra làm người ta phát lạnh d ù m mình đáng tiếc k i ế n phi không cần đao thanh khí người người đều mớn nhưng là d o i mắt thiên hạ có thể nói là phượng mao lân giác một món vương cấp bảo khí trên thực tế cũng là cực kỳ hiếm thấy nhất là loại này càng đạt tới thượng phẩm t ầ n g thứ cái này hắc hắc hào đao hào đao a hình lầm hai mắt sáng lên thật giống như hận không được xông lên trực tiếp đập lấy ừ thật là tốt đao cái này minh đao ma quân thượng trước một bước hình lâm vội vàng chuyển một bước dùng nửa người đem minh đao ma quân ngăn trở một đôi sư huynh đệ thật đúng là để cho hiến phi phá cảm giác b u ồ n c ư ờ i mấy hơi sau hiến phi mới đưa đoạn lân đao đưa tới hình lâm trước mặt hình hình nhiệm vụ lần này ngươi công lao lớn nhất cây đao này liền thuộc về ngươi hình lâm khổ khổ chờ đợi chờ chính là chỗ này c ầ u hiến phi lời còn chưa nói hết hắn một cái liền đem đoạn lân đao cho nhận lấy đi cảm ơn rất cảm tạ h ế n phi lao đệ người trong thiên hạ truyền thuyết ngươi âm độc vô cùng thị sắt thành tính ta một mực cũng không tin k h o n g thời gian này với ngươi tiếp xúc hiến lao đệ, tính tính thật, từ nay về sau. ta hình lâm nguyện ý đi theo ngươi đao sơn hòa hải bất khí không rời vừa dứt lời minh đao ma quân có chút không quá cao hứng sư m i n h ngươi trước đừng phát đồng hồ cảm k h á i à đoạn lân đao ngươi cũng bắt vào tay ta ta đây à hình lâm lúc này mới định tần h đến nhất thời phát ra một tiếng cởi mở cởi to ha ha ha ha sư đệ nhìn một chút ngươi hầu tánh tình nóng nảy sư m i n h ta làm sao có thể nuốt một mình hùng chi những thứ này đều là lệ hiến l a o đệ ban tặng cái thanh này lang gia đào thuộc về ngươi minh đao ma quân nhận lấy lang gia đao trên mặt vui sướng biểu tình tuyệt không so với hình lâm kém mọi người thấy một đôi sư huynh đệ đều lộ ra nụ cười trong lúc nhất thời hết thẻ khói mù tan thành mấy khói phản p h ấ t hết thẻ đều không có phát sinh mấy hơi sau đột nhiên yến phi đem minh sắt tà kiếm dơ cao h é t lớn một tiếng yêu quái thủy linh thủ lĩnh qua mà nói chuyện kia yêu quái cùng hơn ngàn thủy linh một mực ở yên lặng nhìn hết thẻ các thứ này nghe yến phi hô to lại một mực cúng kính đi tới yến phi trước mặt chương 437, t h u phục yêu quái yêu quái một mực cúng kính đi tới yến phi trước mặt bọn họ sợ hãi nhìn yến phi nói cho đúng là yến phi trong tay minh sắt tà kiếm đồng thời hơn ngàn thủy linh bên trong một cái dáng hơi lớn thủy linh cũng tới đến yến phi trước mặt h i ệ n nhiên nó chính là thủy linh thủ lĩnh chủ chủ nhân hh ắ c ắ chúng c ta chúng ta trước liền có đắc tội chủ nhân cũng không nên nhớ n u n g c h ặ t c h ặ t đúng vậy chủ nhân chúng ta một mực bị tà hồn không chế không có cách nào là nó để cho chúng ta trồng coi linh h u y ệ t chúng ta nếu là không thuận theo nó sẽ diệt chúng ta nước kia linh cũng mở miệng nói không sai không nghĩ tới tà hồn lại bị ngươi thu phục như vậy từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta chủ nhân yến phi minh bạch bọn họ sợ cũng không phải mình mà là minh sắt tà kiếm kiếm hồn bây giờ minh s á t tà kiếm kiếm hồn đã cùng kiếm thể dung hợp hơn nữa bị chính mình nhỏ máu nhận chủ kiếm hồn nếu không chế yêu quái cùng thùy linh bọn họ cũng thì đồng nghĩa với trưởng không ở trong tay mình yên tâm ta yến phi không phải là bụng dạ hẹp hòi người hh ắ c ắ c vậy thì tốt vậy thì tốt không biết chủ nhân có thể hay không thả chúng ta rời đi kia tà hồn không chế chúng ta chúng ta căn không cách nào rời đi linh huyệt trong vòng ngàn hàng dặm bây giờ được chủ nhân thu tà hồn có thể hay không cho chúng ta tự do yến phi mặt liền biến sắp nói thế nào các ngươi rất không muốn đi theo ta yêu quái nhất thời hoảng sợ nói không không không làm sao biết chứ Yến Phi trong â m lý t h lúc nhất thời yến phi trong cơ thể lộ ra kỳ cường vương giả chi khí khiến cho yêu quái cùng nước kia linh thủ lĩnh rối rít cảm giác sợ hãi đồng thời minh sắt tà trên thân kiếm cũng xông ra cực mạnh minh tà khí phải phải chúng ta biết t u ấ n lệnh nhất định dựa theo chủ nhân phân phó đi đi tùy thời nghe ta kêu gọi vì vậy yêu quái cùng thủy linh thủ lĩnh lúc này mới biến mất tung ảnh kia hơn ngàn thủy linh cũng cùng nhau biến mất tung tích mọi người thấy một màn này khiếp sợ đồng thời lại có vài phần nghĩ hoặc mọi người phát hiện bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết tiến phi trong lòng là t í n h thế nào tiến lao đệ yêu quái cứ như vậy bị ngươi cho thu phục phục tiếp, tiếp. tiến p t i ế huynh có bốn cái quỷ quái tương trợ hoàn toàn có thể giết người ở vô hình ở đó băng lâm hàn quận chúng ta nhưng là lãnh giáo ngay cả tu vi đạt tới võ đế tri cảnh cừng giả cũng yến phi gật đầu một cái, không ó sai có ắ thể hoàn thành nhiệm vụ lần này t ế n huynh ngươi tuyệt đối là một cái công lớn ừ không có yến h i y n h không làm được nhiệm vụ ngược lại không có gì sợ là chúng ta mệnh đã sớm không tự liêm ma quân một tay sách trấn tiên trụ y một tay sách tự phủ tổ mộc đạo hoàn thành nhiệm vụ yến phi lời một này h h giọng nói, n thành n h i vậy thì đồng nghĩa với là khám bệnh cãi lại u minh ma tông nghiêm lệnh yến lao đệ lời này nói qua loa cho xong đây chính là huyễn ma giao phó nhiệm vụ hơn nữa tông chủ và phó tông chủ đều biết nếu như không trấn phong linh huyện vậy coi như là không vâng lời tội a minh đao ma quân cũng nói không sai tiến huynh không biết ngươi là thế nào nghĩ hoàn thành nhiệm vụ chúng ta cũng liền giao nộp đi sau nhất định được thưởng đột nhiên tiến phi sắp mặt trầm xuống hắn dùng kiên định giọng nói ta tiến phi từ không bị quản chế với người cũng từ không vì cái gì khác người bán mạng ha ha ha ha ha ha ha ha tiếng cười điên cuồng khiến cho mọi người toàn bộ đều lộ ra mặt đầy ngượng nghịu lời nói lời là nói như vậy có thể khả vi vác u minh ma tông hiệu lệnh chúng ta sợ rằng cũng không sống được chúng ta trong cơ thể đều đã bị bày phong ma ấn một khi gian để cho quan trên biết chúng ta không có chấn phong linh huyện yến lao đệ ngươi cũng không thể hại chúng ta mấy hơi sau yến phi hỏi ta hỏi các ngươi nếu như các ngươi không có phong ma ấn hạn chế các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta yến phi cái vấn đề này không người nghĩ tới cũng không ai dám nghĩ tới bọn họ đã bị yến phi khuất phục tự nhiên nguyện ý đi theo nhưng bọn họ chưa từng nghĩ muốn phản bội u minh ma tông tới đi theo yến phi nói cách khác bọn họ chưa từng nghĩ yến phi dĩ nhiên thẳng đến không có đem hắn trở thành u minh ma tông người trong lúc nhất thời tam đại ma quân cùng hình lầm trố mắt nhìn nhau cũng có vẻ hơi làm khó hay lại là cự liêm ma quân lên tiếng trước nhất y ế n lao đệ ta cự liêm nguyện ý đi theo ngươi cho dù có phong ma khắc ở thân cho dù có một ngày ta chuyện như vậy mất mạng y ế n vi nhìn về phía cự liêm ma quân chậm rãi gật đầu một cái nhìn lại hình lâm cùng hai vị khác ma quân bọn họ như cũng một bộ làm khó biểu tình không có tỏ thái độ y ế n vi có thể lý giải ba vị nếu như ta có thể giải các ngươi trong cơ thể phong ma ấn các ngươi có nguyện ý không theo ta cùng sông t i ê n a i lần này hình lâm mở miệng nói t ế n lao đệ cho dù có phong ma khắc ở thân ta cũng nguyện ý đi theo nhưng mà phong ma ấn xác thực quá bá đạo ta phong ma ấn cũng là h u y ế n ma sở h ạ chỉ cần hắn nghĩ bằng vào phong ma ấn một cái ý niệm thì có thể làm cho ta hồn phi phát tán ai minh đao ma quân cũng nói đúng vậy tiến minh ngươi làm sao không phải là bị hạ phong ma ấn chẳng lẽ chúng ta từ nay về sau muốn một mực cần nút u minh ma tông sao nếu không một khi bị đụng phải chúng ta căn không thể chống đỡ một chút nào nói như thế u minh ma tông sở dĩ chưa bao giờ có người phản bội cũng là bởi vì phong ma ấn tồn tại tiến lao đệ nghe ý ngươi, ngươi thật có biện pháp hóa giải phong ma ấn tiến p i sắc mặt trở nên rất nghiêm túc hắn hỏi lần thứa câu ta hỏi một lần nữa nếu như ta có thể giải các ngươi trong cơ thể phong ma ấn các ngươi có nguyện ý không theo ta cùng xông một mảnh t h i ê t niệm lần này mọi người nhìn nhau liếc mắt cùng gật đầu kêu nghĩ tưởng tiến phi ánh mắt ở tam đại ma quân cùng hình lâm trên mặt đảo qua một cái hắn chậm rãi gật đầu một cái t i a là được rồi chương bốn t r ư ơ i tám phá giải phong ma ấn tiến phi cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tưởng dựa vào bất luận kẻ nào cũng không muốn hy vọng nào bất luận kẻ nào gia nhập vu minh ma tông đó là không có cách nào hắn không thể không là hàn môn cân nhắc nhưng hắn trái tim lại cho tới bây giờ không có gia nhập bất kỳ môn phái nào hoặc là tổ chức bởi vì hắn một mực tin chắc chỉ có bắt ở trong tay mình mới là thật cho nên cho tới nay hắn từ chưa từng nghĩ thay u minh ma tông hoàn thành nhiệm vụ gì hắn đang suy nghĩ hay lại là hàn môn còn lại như thế nào tăng lên thực lực của chính mình cùng thế lực từ yến phi bước vào một mảnh hàn băng nơi trong đầu hắn liền toát ra một cái ý nghĩ hàn môn sơn môn nếu như có thể thiết lập ở này kia đem không thể tốt hơn nữa có ý nghĩ này hết thể hành động đều tại vây quanh chuyện này tiến hành bây giờ hắn thậm chí cảm giác chỗ này linh huyện nhất định chính là thượng thiên để lại cho hắn minh sắt tà kiếm cùng hết yên sâu xa kiếm thể cùng kiếm hồn giữa sâu xa khiến cho hắn nhất định phải tới đây h ú t cho kiếm hồn mà kiếm hồn lại k h ô n g chế yêu quái cùng thủy linh có yêu quái cùng thủy linh trông coi linh h u y ệ t tương đối an toàn người bình thường muốn vào cũng không vào được chính là bắc lăng đao thánh cũng giống vậy cứ như vậy cố định yến phi đã quyết định chủ ý nhưng đã phải vi phạm u minh ma tông mệnh lệnh hậu quả khó mà lường được phong ma ấn không cách nào uy hiếp được hắn nhưng tam đại ma quân cùng hình lâm lại thuộc không tam đại ma quân cùng hình lâm đều là hiếm thấy cao thủ có bọn họ hàn môn thế lực tương hội càng cường đại hơn đây đều là yến phi chi phí dưới mắt phải làm chính là trợ giúp tam đại ma quân cùng hình lâm giải phong ma ấn nói dễ vậy sao trước m ớ i thôi tiến phi còn không có cách nào ngoài ra tiến phi còn muốn tìm đến cưỡng ép cắt ra linh hồn ấn ký p h á p môn giống như là liệt ma phong thiên ấn loại bảo bối này đến trong tay hắn há sẽ dễ dàng như vậy phun ra ngoài u minh ma tông phó tông chủ cái này thua thiệt ngươi cũng là ăn chắc giờ phút này mọi người cũng có chút mê mang bọn họ bội phụ kiến phi nhưng không có nghĩa là thật không sợ chết nếu như không có phong ma ấn bọn họ cái gì cũng không sợ tiến minh ngươi thật có thể thay chúng ta giải trừ phong ma ấn minh a o ma quân giọng tỏ rõ hắn căn không tin tiến phi cười nhặt một cái nói ha theo ta được biết u minh ma tông phong ma ấn là chủ c cấp khác nói cách khác tông chủ khống chế hai vị phó tông chủ phó tông chủ khống chế bốn vị cự ma cự ma đang đối với lao ma bảy sau đó là các người như vậy nói cách khác các người cũng biết khắc phong ma ấn pháp m ô n đúng không hình lâm cùng tam đại ma quân dối dít gật đầu không sai nếu như ta nói quỷ kia ma cũng không thể đem ta khắc thượng phong ma ấn các người tin hay không lời vừa nói ra bốn người dối dít hiện ra vẻ khiếp sợ không cái này không thể nào t u y ệ t không có khả năng này quỷ ma tu vi đã đạt tới thánh cảnh ngươi có thể hóa giải hắn bảy phong ma ấn đang khi nói chuyện hiến phi thả ra chính mình hồn lực dẫn đường bốn nhân thần hồn lực tiến vào hắn thức hải bốn người đều hiểu phong ma ấn là cái gì cũng tự nhiên cảm ứng được nhưng khi bọn họ thần hồn tiến vào hiến phi thức hải sau chút nào không cảm giác được phong ma ấn tồn tại giờ k h ắ c này tam đại ma quân cùng hình lâm biểu tình đã xa hoàn toàn không phải khiếp sợ đơn giản như vậy ngươi trong b i ể n ý thức của ngươi thật không có phong ma ấn điều này sao có thể quỷ ma phong ma ấn ngươi cũng có thể biết cự ma đối với lao ma bảy phong ma ấn lao ma lại đối với chúng ta những thứ này mà quân bảy phong ma ấn nói cách khác Ma ma so、Vì mình mình đi theo o n Ấn muốn g Ma u minh ma tông chúng ta cũng là bảy phần sợ ba phần chung nếu như có thể giải phong ma ấn với huynh đệ ngươi cùng tung hoành thiên hạ khởi bất khói thai yến phi muốn chính là chỗ này câu Hắn gật gật đầu nói ừ có các ngươi lời nói này đã đủ dưới mắt ta còn có chút chuyện muốn làm về phần hóa giải phong ma ấn chuyện liền u ò n ở trên người của ta các ngươi không cần phải lo lắng nếu như một ngày nào đó thật không cách nào hóa giải ta y ế n phi cũng sẽ không liên lụy các ngươi dứt lời y ế n phi nhìn về phía đoạn như yên như yên có chuyện còn cần ngươi đi làm ngươi nói ừ đi quỷ vụ câu phụ cận ta nghĩ rằng hàn môn hẳn rời đi quỷ vụ câu nhưng thì sẽ không xa đi sau để cho độc cô vân mang theo hàn môn các vĩnh đệ một đường hướng bắc chạy tới nơi này đoạn như yên gật gật đầu nói yên tâm chuyện này liền quấn ở trên người của ta nhất thiết phải t h á n h thiên đao tông lần này mặc dù tổn thất nặng nề nhưng vẫn là đ ỉ n h cấp võ đạo tông môn một khi gian đụng phải địch t ủ không thể hàm chiến tới đây đoạn như yên đáp một tiếng yên tâm ta tâm lý nắm chắc chuyện này chỉ có đoạn như yên mới có thể làm mà yến phi bây giờ còn có quan trọng hơn chuyện chuyển thừa có thể hay không tìm tới hóa giải phong ma ấn biện pháp có thể hay không tìm tới cưỡng ép cắt ra bảo khí bên trong linh hồn liên tiếp biện pháp thì nhìn lần này chuyển thừa dựa vào linh n u y ệ n tam đại ma quân cùng hình lâm rối rít với quan khôi phục chất thương có nếu như đối phương tu vi đạt tới thánh cảnh là phần thắng bình thường sẽ không vượt qua năm phần mười không là bất diệt kiếm thể không đủ mạnh mà là phạm là tu vi đạt tới thánh cảnh tu luyện giả tu công pháp cũng nhất định không yếu trong tay bảo khí giống vậy không phải là phản phẩm kinh nghiệm chiến đấu tâm cảnh chờ các phương diện cũng sẽ không yếu đây là một loại căn cứ vào tổng hợp sức chiến đấu đánh giá cũng không phải là đơn thuần cảnh giới nhưng xét đến cùng tiến vi như c ũ vô cùng phấn chấn một đường gian khổ đi tới hắn rốt cuộc có thể đối mặt vũ thánh cảnh cường giả chi phí thánh cảnh trong người tu luyện đã là tuyệt đối cường giả theo tu vi tiếp tục tăng lên không cần đột phá đến kiếm thiên vô cự cảnh hắn đang đối với địch vũ thánh cảnh cường giả lúc phần thắng sẽ từng bước tăng lên trước đó là tuyệt không phần thắng có thể giết sở lệ đây chẳng qua là một loại t r ư n g hợp thân ở tu di kiếm cảnh bên trong t i ế n phi biết hắn lần này chọn rất là trọng yếu nguyên t i ế n phi chuẩn bị truyền thừa luyện khí hoặc phù lục chi đạo nhưng bây giờ hóa giải phong ma ấn mới là mấu chốt phong ma ấn nói cho cùng là một loại ma công căn cứ vào ma hồn tồn tại là ấn thiên hạ này gian vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc đối với ma công khắc tinh nhìn trong hư không kia mấy trăm tên t i ế n phi trong lòng âm thầm tự định giá ma công khắc tinh phật pháp ở đỉnh cấp phật đạo trong truyền thừa có lẽ có biện pháp có thể phá giải vũ yêu ma cũng bao c g n g sĩ nông công phu thương học nho v â n v â n trong đó cùng ma đạo tối là đối lập chính là phật đạo dự đoán phá giải phong ma ấn loại này mấy vị cổ lao ma đạo ấ n ký nhất định phải chuyển thừa cao tâm h phật pháp hắn ánh mắt ở mấy trăm tên bên trong tìm một hồi cuối cùng phong tỏa một cái tên minh tuyển cổ phật danh tự này trôi lơ lửng ở hiến phi tu di kiếm giới trong hiện ra màu vàng kim chỉ một l i ế c mắt nhìn liền làm cho người ta một loại tâm cảnh thanh thản cảm giác chính là ngươi hiến phi k i n h xúc minh tuyển cổ phật bốn chữ này đông nhiên cảm thấy trong đầu chuyển vào đại lượng tin tức minh tuyển cổ phật tám n g h n năm trước pháp hoa tự cao tăng lôi âm tự cùng pháp hoa tự đồng trúc với trước phật đạo đỉnh cấp t ô n g môn pháp hoa tự theo so với lôi âm tự hơi thấp một ít minh tuyển cổ phật pháp hoa tự trên vạn năm trong lịch sử vô cùng tiếng tốt cao tăng một trong ở pháp hoa tự lịch vạn niên sử thượng vô số kim cương la hán phật đà có thể cuối cùng bị tôn xưng là cổ phật không cao hơn m ư i vị minh tuyển cổ phật trí nhớ thập phân đơn giản Từ có trí có nhớ liệt ê n chính luyện Pháp Hoa tự tu luyện Phật Pháp, là ở tự tu m n n h g u y theo tâm, thanh tuyển tình thân, 80 tuổi ở pháp hoa tự minh nguyệt bên nhất mộ Phật, tu thành đại thừa Phật pháp, 110 tuổi kiếp không được, đúc lại kim thân tu thành áo Phật thân, 180 tuổi tròn.、Tình. Liệt Pháp Hoa minh nghiệm Pháp, không áo mộ kim bên suối đại kiếp lại ở độ được, đúc vào pháp hoa tự các đời thánh tăng danh sách vị thứ ba hiến vi không muốn sửa cái gì phật đạo hắn lý niệm vẫn luôn là bất luận chính tả hết thể bằng tâm bất kể là phật hay lại là ma đều là tu luyện hình thái chỉ có tâm không thay đổi và đạo quy tông nếu là hắn minh tuyển cổ phật trong trí nhớ liên quan tới phá giải phong ma ấn pháp môn cho nên ở truyền thừa thời điểm hắn thập phân cẩn thận cơ hồ đem minh tuyển cổ phật toàn bộ trí nhớ cũng bay lên khắp đáng tiếc thẳng đến minh tuyển cổ phật viên tịch cũng không có tìm được phá giải phong ma ấn rõ ràng biện pháp phong ma ấn có thể được u minh ma tông tông chủ dùng để bảo vệ thống trị tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy phá giải cũng may không phải là một chút thu hoạch cũng không có h ắ n thật là dùng không thiếu thời gian cùng tinh lực cẩn thận nghiên cứu minh tuyển cổ phật trí nhớ đem một ít ký ức t á i phiến kết hợp lại hay là tìm được một tia hy vọng dự phá phong ma ấn mấu chốt nhất là phải có cực kỳ cao t â m phật pháp làm làm trụ cột đây là can có thể được gọi là cực kỳ cao thâm phật pháp sợ rằng thế nào cũng phải tìm lôi âm tự cùng pháp hoa tự đỉnh cấp cao tăng không thể không cần nghĩ những thứ kia lão hòa thượng nhìn thấy chính mình hai lời cũng sẽ không nói trực tiếp thì phải độc thủ sẽ còn giúp chính hắn một bận rộn như vậy chỉ có bắt được phật đạo cao tăng tọa hóa sau lưu lại xá lợi tử xá lợi tử truyền thuyết ngưng tụ tọa hóa cao tăng một đời phật pháp ở trong đó chính là thiên hạ t à ma vật khắc tinh cũng không phải là toàn bộ phật đạo cao tăng tọa hóa sau cũng sẽ lưu lại xá lợi tử đồng cấp tương đối phật đạo cao tăng cảnh giới nhất định phải đạt tới vũ tu giả võ thần trí cảnh mới có khả năng nhưng mà khả năng còn chưa phải là nhất định sẽ tỷ lệ cũng chính là mười phần trăm mà thôi về phần ban đầu minh tuyển cổ phật tọa hóa sau có hay không lưu lại xá lợi tử trong trí nhớ không có ghi lại minh tuyển cổ phật trí nhớ ở trước đó cũng đã chung kết nghĩ tưởng cầm xá lợi tử nhất định phải đi tháp xá l ị lôi âm tự cùng pháp hoa tự đều có tháp xá l ị tồn tại tháp xá l ị chính là cất giữ các đời cao tăng tọa hóa di thể địa phương nếu xưng là tháp xá l ị vô cùng có khả năng trong đó liền còn có xá lợi tử nhưng là tháp xá l ụ nhất định là lôi âm tự cùng pháp hoa tự thánh địa vị trí trong đó xá lợi tử chiếu sang toàn bộ phân môn vì tất cả Phật môn đệ tử tu hành cung cấp Phật cấp cả cung hành môn đệ lần ự c m u này chính mình chẳng những không có chân phong linh huyện còn chuẩn bị ở chỗ này khai tông lập phái không thể nghi ngờ đây là triệt để không vâng lời u minh ma tông nếu như có một quả xá lợi từ nơi tay sau này đối kháng u minh ma tông thời điểm ít nhất sẽ gia tăng ba phần sức lực xá lợi từ ta y ế n vi tình thế bắt buộc bắt được xá lợi từ sau còn phải tu hành minh tuyển cổ phật sáng chế một bộ thiên cương hàng ma ấn ngày này cương hàng ma ấn cũng là một loại nhằm vào hồn lực pháp môn nếu như cộng thêm xá lợi từ bên trong cao thâm phật pháp chắc có có thể có thể phá giải phong ma ấn chuyện này ở y ế n vi trong lòng coi như quyết định sửa sang lại minh nguyện cổ phật trí nhớ sau h ế n vi lại tìm tìm một cái truyền thừa luyện ký thánh sư lệ cửu luyện ký chi thuật lệ cửu càng là luyện ký một đạo tổ sư cấp nhân vật t i ế n phi kiếp trước một trong gia các vân có khá một chút h i ế u cũng là thánh sư cấp luyện khí đại sư âu g i ã tử mà âu g i ã tử chính là lệ cựu h u đồ tôn một trong chỉ bất quá là cực kỳ có kiến thụ đồ tôn hoàn thành hai cái này trọng muốn truyền thừa t i ế n phi thử thăm dò đi xem một lần nữa những ký ức thói phiên đó kết quả vẫn như cũ thật sự có quan hệ với nhân gian giới trí nhớ cơ thượng đã liên tiếp hết thệ với hắn thật sự biết không sai bị lắm nhưng là đối với trọng yếu nhất trí nhớ vẫn không có bất kỳ nói tới thần cốt từ đâu tới cùng với ý nghĩa còn có kia một cái thế giới khác hết thảy dần hiến p i cũng thói quen hết thầy thuận theo tự nhiên chính là, tin tưởng đến lúc đó. hết thể tự sẽ được phơi bày hắn bắt đầu tiếp tục truyền thừa thẳng đến suốt 150 n ă ư ơ i người yến phi nhìn lại tu di kiếm giới bên trong tên đã biến mất hơn n ữ a hơn ngàn cái tên cho đến bây giờ đã bị mình truyền thừa hơn 600. t r u y ề n thừa đi qua yến phi không gấp rời đi tu di kiếm giới tu luyện vũ kỹ thập phương phách thiên kiếm quyết coi như chân vũ kiếm thánh trung kỳ một bộ kiếm quyết đã không cách nào thỏa mãn yến phi nhu cầu bất quá thập phương phách thiên kiếm quyết bên trong một thức sau cùng ngọn lửa mức độ còn kém một chút nếu như tu đến mức tận cùng yến phi chuẩn bị bắt đầu tu luyện chân vũ kiếm thánh hậu kỳ thá thông tin h ma công đệ nhất trọng đã an toàn thuần thục sẽ theo tu vi tăng lên hấp thu cường độ tiếp tục tăng lên đệ nhị trọng cách không đốt phát, lẽ ngừng tu luyện cách không hút lấy khoảng cách càng dài cường độ càng bá đạo bây giờ hiến phi phải làm là từ đơn độc ngọn hút lấy Tăng lên tới thậm lên liền ngọn c h í toàn trùm, bao bộ h ơ n nữa n có thể tự h đi p o g t bốn ngọn, cũng chính là trăm ư ớ c hắn d ù n g mươi ộ t chút bắt h p n g mất đ Nếu n huynh ư Trước ngọn đúng nói, trong nhất định, sàng ngọn, mà không phải không lọc lửa lời lấy mức phạm mà chỗ có khác độ đi hút thể phải h vi biệt. tự ở 440, huynh đệ gặp lại nghĩa so với thiên làm yến vi từ tu di kiếm giới bên trong đi ra lúc đã là bảy ngày sau đó thiên âm ma quân cùng hình lâm còn đang bế quan minh đao cùng cự liêm hai vị ma quân đã xuất quan làm yến vi xuất hiện hai người vội vàng bao vây phụ cận yến lao đệ ngươi ngươi chuyến đi này chính là bảy ngày ngươi tu vi lại tăng lên minh đao ma quân kinh ngạc quan sát tiến phi một phen đạo cự liêm ma quân gật gật đầu nói tiến lao đệ xem ra lần này linh huyện chuyến đi khiến cho ngươi càng cường đại hơn tiến phi nhàn nhạt cười một tiếng nói nhị vị thu hoạch cũng không nhỏ đi ngay vậy cự liêm cùng minh đao hai người nhìn nhau liếc mắt nhất thời lộ ra hiểu ý nụ cười minh đao ma quân tu vi nguyên ngay tại vũ hoàng cảnh đình phong lần này kinh lịch rất nhiều hiểm khó khăn rốt cuộc nhất cử đột phá đến vo đế Chi cảnh hơn nữa còn lấy được lang gia đao cự liêm ma quân tu vi cũng đã đạt tới vũ hoàng cảnh đình phong giống vậy lấy được một cái vương cấp thượng phẩm trấn tiên chủ y mấy hơi sau Tiến phát tin tức. Phi hỏi sinh cái đi i chuyến những ngày gần đây, không phát sinh cái gì sao chứ? Như Yên chuyến đi này, còn không chứ? gì đây, sao có tin tức. Cự ê l minh lắc c đầu một á m i đao ma quân thở tử tin tức, thánh thiên như không phần dài nói, ai, như yên mội Yên còn không có tin tức, về đạo a Đao Ma o nào? tông một thế bên, Nói Minh quân chỉ sợ là xôi. đ hai ngày trước ta đã từng đến linh h u y ệ t bên ngoài vòng vo một chút nếu yêu quái cùng thủy linh đều là người mình ngược lại cũng an toàn ta phát hiện n g h è o nàn lĩnh thượng nhân ả n h chất động sắc khí rúng động chắc hẳn sở lệ toàn quân bị diện tin tức bắc lang đao thánh sở liệt đã biết ừ cái này tự nhiên sở lệ cùng sở liệt là huynh đệ hai người giữa nhất định có nhất định cảm ứng kia sở lệ lúc chết sau khi sở liệt sẽ có cảm ứng tiến lao đệ ngươi nói sở liệt có thể hay không mang theo thánh thiên đao tông những cao thủ s ắ t tiến tới tiến vi cười lạnh nói buộc buộc buộc kia sở liệt mấy thập niên qua là vì đoạt được chỗ này linh h u y ệ n nhưng chưa từng nghĩ cho ta làm áo cưới s ắ t tiến đến ta không sợ bị rết đi b ả o sợ là h ắ n không cự liêm ma quân tê ơ không sai lần này sở lệ dẫn đội cộng thêm hai mươi vị đao môn môn chủ chọn lựa cũng nhất định đều là thánh thiên đao tông tinh huệ có thể nói một cổ lực lượng đã là thánh thiên đao tông phần lớn chủ lực toàn quân bị diệt kia sở thánh thiên nói xong minh đao ma quân cau mày một cái đạo lợi tuy như thế nhưng là thánh thiên đao tông dù sao cũng là đỉnh cấp võ đạo tông môn cho dù thương vong thảm trọng nội tình vẫn còn bọn họ không dám giết đi vào nhưng là ở lại chơi ở linh huyệt ngoài ngàn hẳn g i ả m vẫn là một cái c ự đại ẩn hoạn ta chỉ là lo lắng như yên m ộ ụ tử đi một lần cho dù đem người mang đến chỉ sợ lần này minh đao ma quân nói được điểm chủ yếu đây cũng là y i ế n phi bây giờ lo lắng nhất đoạn như yên đi hàn môn nhất định có thể đại biểu chính mình chắc hẳn hàn môn mấy ngàn đệ tử nhất định sẽ bắt tiến đến lúc đó như thế nào vượt qua nghèo nản lĩnh làm sao có thể tránh thánh thiên đao tông ba mươi sáu đao môn phong tỏa nhưng là một cái không phiền phá i nhỏ hơn nữa thánh thiên đao tông chưa trừ diện coi như hàn môn ở linh huyện khai tông lập phái sớm muộn cũng là một vấn đề hàn môn phạm vi hoạt động không thể nào chỉ giới hạn ở trong vòng ngàn dặm bên trong yến phi sắc mặt dần dần nghiêm túc hắn nhìn về phía phía nam xem ra chúng ta cùng thánh thiên đao tông giữa còn phải trải qua một trận huyết chiến c ự liêm ma quân cùng minh đao ma quân theo yến phi tầm mắt nhìn lại sắc mặt hai người cũng dần dần nghiêm túc lên không sao yến lao đệ chỉ cần ngôi ra lệnh một tiếng huynh đệ ta tuyệt không một chút nh không sai thánh thiên đao tông k h á n h khách cũng chưa chắc lợi hại đến mức nào hiến phi tào minh đao cùng cự liêm liếc mắt chậm rãi gật đầu xem ra chính mình làm cố gắng không có bổn phí hai người này đều là trùng nghĩa hạng người cho dù thân ở ma đạo trong xương nghĩa khí vẫn còn dưới mắt vẫn là phải các loại nơi đây khoảng cách quỷ vụ câu giữa mấy trăm ngàn dặm khoảng cách coi như đoạn như yên hết tốc lực đi nhanh một cái tới sợ là cũng phải một tháng vì vậy hiến phi dứt khoát tiếp tục dốc lòng tu hành diễn luyện vũ kỹ thời gian liền như vậy như từng giọt từng giọt nước trôi qua một tháng sau vẫn là không có tin tức yến phi tâm không khỏi treo lên thẳng đến lại qua hơn m ộ ư ơ i ngày đang ở nhắm ngồi xếp bằng yến phi nhưng gian mở hai mắt ra hướng chính bắc mấy đạo thân ảnh bước vào hàn băng nơi một người trong đó chính là đoạn như yên cho đến ngày nay tam đại ma quân cùng hình lâm đã toàn bộ xuất quan bọn họ thấy yến phi đứng dậy liền biết nhất định có tin tức mọi người rồi d í t đi tới yến phi phụ cận coi bắc phương chính là thiên lý khoảng cách yêu quái cho đi thủy linh cũng sẽ không tìm đoạn như yên p h i ề n t h o á i cũng chính là một k h ắ c đồng hồ mà tôi năm bóng người từ bắc phương bay nhanh mạ băng tuyết nơi một mảnh thuần trắng tia người cầm đầu ảnh nhất âm thanh than lựa đỏ giống như trong tuyết nở rộ hồng mai phá lệ nổi bật chính là đoạn như yên đoạn như yên bên trái một lao giả tóc dối bời bẩn bẩn thân hình khỏe mạnh yến phi liếc mắt liền nhận ra chính là hàn môn phó môn chủ nam phong nam phong bên người là nam ly đoạn như yên bên phải vẫn là một ông lão đ ộ c cô mặc đ ộ c cô mặc bên người chính là cực kỳ có nhận ra độ đường thập bát không thể không nói chỉ c h ư ớ c mắt mấy tháng đi qua lại nhìn thấy tờ này trường quen thuộc mặt yến phi tâm cũng khó mà bình tĩnh thật xa còn có mấy dặm đất yến phi liền nghe được kia từng tiếng ấm lòng tê ờ lão đại lão đại chúng ta tới rồi lão đại yến h u n h ngươi thật là đi đem chúng ta ném ở nơi nào chính ngươi chạy nơi này tìm kích thích lão đại ta là đường thập bắt ta lão đại ngươi còn nhớ hay không cho ta thanh thanh nhập nhĩ yến phi chỉ cảm thấy trong lòng có loại cảm giác khác thường không bao lâu một nhóm năm người đi tới gần nam ly một cái bước dài đến yến phi trước mặt yến minh ta con bà nó nam ly chính muốn mở miệng chỉ cảm thấy bị một cổ cự lực đ ụ n g ra lão đảo một chút suýt nữa ngã quỵ nam ly tức giận nhìn lại thấy đường thập bắt v ọ t tới yến phi trước mặt đem yến phi ô m lấy kêu khóc lão đại muốn chết thập bắt ngày đó ngươi đi quá dứt khoát ta còn tưởng rằng ngươi thật không muốn các minh đệ đường thập bắt quả thực quá l ù n ôm một cái chỉ có thể ôm lấy yến phi eo sau đó hắn đem đầu để ở yến phi ngực với thất lạc vài chục năm mới gặp lại như thế yến phi cũng là mặt đầy bất đắc dĩ đường thập bắt nước mũi một cái nước mắt một cái thật đúng là lộ ra c h â n t ì n h môn chủ từ biệt mấy ngày xem ra ngươi lại trở nên mạnh mẽ đ ậ c cô mặc tiến lên cười chắp tay nói nam phong cũng đi tới trước yến phi ngươi thật là biết chọn địa phương nơi đây linh lực dị thường dày đặc nếu như hàn môn có thể ở này đặt chân không ra mười năm tuyệt không kém gì thuộc sơn chi lưu ước chừng chăm hơi thở sau yến p i đẩy ra đường thập bát đường thập b á t lại còn muốn đi lên ôm chỉ cảm thấy lỗ thai bị người n u lại ai ai u b u ô n g tay nhanh cho láo t ử b u ô n g tay nam ly sách đường thập b á t lỗ thai nổi giận mắng không sai biệt l ắ m đi ngươi đây là muốn làm gì chương bốn trăm bốn mươi mốt người điên đường thập b á t bị nam ly gắn gượng g căng đến một bên hai người này vẫn là như vậy khiến cho hiến phi bội cảm ấm áp môn chủ ở chúng ta tâm lý ngươi vẫn là môn chủ như yên tiểu thư tìm tới chúng ta một tiếng kêu gọi tất cả mọi người nghĩa bất dung tử mấy trăm ngàn dặm mọi người tất cả đều đúng vậy môn chủ ngắn ngủi mấy tháng bây giờ hàn môn lại so với trước kia lớn mạnh không ít t i ế n phi đưa mắt nhìn một chút nam ly cùng độc cô mặc h ắ n trầm trầm gật đầu một cái ta y ế n phi mấy năm nay cố gắng á n khổ không có hồn phí hai vị t i ề n bối môn chủ c h u y ệ n dù sao đã định sau này cũng không cần gọi ta là môn chủ chúng ta đều hiểu ngươi là là hàn môn lúc này mới t i ế n phi khoát tay một cái nói không hoàn toàn là làm cho này nhiều chút ta y ế n phi xác thực không có làm môn chủ tài năng nhưng ta theo mọi người vĩnh viễn đứng chung một chỗ về phần cái gọi là thân phận thật trọng yếu như vậy sao nam ly cùng độc cô mặc lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái sau hai người lúc này mới gật đầu một cái bọn họ cũng biết tiến phi tính khí cùng tính cách từ trước đến giờ là nói một không hai khuyên nữa liền không có gì hay được đều là một lòng mọi người để ở trong lòng là được môn chủ không môn chủ một cái xưng hô mà thôi tiến lao đệ bây giờ tất cả mọi người đến ngươi ra lệnh đi đ ộ c cô mặc lại c a o mày nói một đường đến chỗ này khổ hàn c h i địa nhưng là thánh thiên đao tông địa bàn chúng ta năm cái vạn phần cẩn thận mới chạy vào đến tiến phi muốn cho hàn môn hơn năm nghìn huynh đệ tất cả đều đi vào sợ rằng rất khó nam ly lắc, lắc đầu nói cũng không hẳn vậy bây giờ các đại chính đạo tông môn c a o thủ cũng nhận được thục sơn kêu gọi chạy tới thục sơn b à n ứng đối vu yêu ma ba đạo xâm phạm chuyện thánh thiên đao tông cao thủ cũng hẳn đi không thiếu nghe vậy tiến phi mày kiếm thể một cái có chuyện này tiếng nói rơi xuống đất đường thật bắt vội vàng đụng lên tới đó cũng không lao đại ngươi là không biết bây giờ lấy rộng rãi thiên hà làm dây hai đạo chính t a đánh bất tỉnh thiên đại đất đại t r ư ở n g tiểu ỷ vào mỗi ngày đều đang đánh đôi phản tổn thất đều không nhỏ nhìn r ă n g rớp hai đạo chính tà chẳng mấy chốc sẽ tiến hành một trận thua chết lựa chọn tiến phi mày kiếm những chặt loại cục diện này không có ở đây hắn ngoài dự li nhưng lại so với dự đoán sớm hơn một chút đối với lần này tiến p h i ngược lại không có hứng thú nói như vậy tới liền tổn thất nặng nề thánh thiên đao tông lại phải phân ra một phần lực lượng còn có kia lôi âm tự cùng pháp hoa tự thục sơn kêu gọi bọn họ nhất định toàn lực ứng phó cơ hội tới hàn môn các h i n h đệ hiện tại ở nơi nào mấy hơi sau tiến p h i trầm giọng hỏi ngay tại dưới đây phương hướng tây bắc ước chừng một n g h n hai trăm dặm nơi chúng ta không dám vượt qua nghèo nản lĩnh cho nên chỉ có thể hướng tây bắc đổi lúc này mới chuyển tiếp q u ầ sơn tránh ba mươi sáu la môn đi tới nơi này đậu cô mạc giải thích tiến vi tán thưởng gật đầu một cái cho tới giờ k h ắ c này nam phong cùng độc cô mặc mới lưu ý đến yến phi sau l ư n g tam đại ma quân cùng hình lâm hình lâm còn khá hơn một chút tam đại ma quân trên người ma tức khiến cho hai người rối rít cao mày một cái mấy vị này là độc cô mặc hiếu kỳ hỏi yến phi lúc này mới giới thiệu một chút ba vị này là u minh ma tông c ự liêm minh ngao thiên âm ba vị ma quân với các ngươi như thế đều là ta yến phi tiền bối huynh đệ ngay vậy độc cô mặc cùng nam phong cũng hiện ra mấy phần v ẻ kinh hãi bất quá trên mặt bọn họ không có cái loại này người trong chính đạo nhìn thấy người trong tà đạo lúc t o á t ra k i n h bị cùng đối địch biểu tình Vạn bối. c ự liêm ma quân gặp qua hai vị tiền bối minh đao ma quân lễ độ thiên âm ma quân gặp qua hai vị tiền bối nhìn tuổi tác tam đại ma quân so với nam phong cùng độc cô mặc muốn nhẹ ba người gọi một tiếng tiền bối tự nhiên cũng là bởi vì yến phi mặt mũi người ta tao nhã lễ phép nam phong cùng độc cô mặc gấp đội hoàn lễ lão phu độc cô mặc hàn môn trưởng lão mấy vị đại danh lão phu lại như sấm bên h a y lão phu nam phong hàn môn phó tông chủ mọi người không muốn k h á c h khí như vậy lão phu ta chính là người điên một cái từ nay về sau đều là từ người nhà nhắc tới một cái điên chữ nam ly nhìn về phía yến phi đạo yến minh ngươi có biết hay không ngươi bây giờ có thể nói là ma dành kinh thiên hạ nghe nói ngươi bị u minh ma tông phong làm thứ chín lao ma thị huyết phong ma y ế n phi lúng túng cười một tiếng ha ha một cái xưng ơ hô một cái xưng ơ hô như ngươi vậy một cái xưng ơ hô có thể tương đối hai mươi mấy tuổi đứng hàng lao ma nhóm u minh ma tông thứ chín ma tà ma trên bảng người thứ tám h ế n huynh hiện tại tại thiên hạ chính đạo tu luyện giả cơ h ộ i là nói ngươi biến sắc nói ta biến sắc chỉ sợ là nhắc tới tên ta cũng muốn giết chết cho thông khoai chứ h ế n p i hỏi ngược lại nam ly nhất thời lúng túng gãi đầu một cái hắc hắc có một chút như vậy một chút xíu bất quá vẫn là sợ hãi là nhiều mấy hơi sau đột nhiên y ế n phi sắc mặt trầm xuống chúng ta đi đi đi đâu tiếp dẫn hàn môn tiến vào linh huyện từ nay về sau chỗ này linh huyện chính là ta hàn muốn căn tất cả mọi người biết y ế n phi là một lôi lệ phong hành người làm việc từ trước đến giờ quả quyết nhưng giờ k h ắ c này vẫn là có chút kinh hãi tiếp dẫn hơn năm người đi tới nơi này thế tất yếu xuyên qua thánh thiên đao tông ba mươi sáu đao môn địa bàn nghèo n à n lĩnh là thánh thiên đao tông chỗ chỉ hạ ba mươi sáu đao môn cơ hồ chính là vây quanh linh huyệt trong vòng ngàn dặm cái này tròn thiết lập giống như là một vòng vây đem linh huyệt vây quanh cho nên bất luận từ nơi nào đi cũng nhất định phải cùng thánh thiên đao tông n g â u thuẫn độc cô mặc nam phong thời gian tu luyện đều không ngắn nghĩ lúc đó nghe được thánh thiên đao tông bốn chữ đó chính là trong truyền thuyết tồn tại không thể không nói bốn chữ này đủ để cho bọn họ cảm giác sợ hãi cho nên bọn họ không cách nào tưởng tượng t i ế n phi cứ như vậy không làm chút nào chuẩn bị một câu nói nói đi là đi hiến lao đệ chúng ta cứ như vậy đi hiến lao đệ chuyện này sợ rằng còn phải thảo luận kỹ hơn a hiến phi đã đi ra ngoài mấy bước hắn không có đầu mà là ổn định đạo không cần đây là muốn với thánh thiên đao tông chính diện khai chiến không t i ế n lao đệ chúng ta hàn môn mặc dù lớn mạnh không ít, sợ rằng còn không có với đỉnh cấp tông môn chính diện khai chiến năng lực hừ hừ kia lúc trước dứt lời hình lâm đi tới độc cô mặc cùng nam phong phụ cận hắn khá có thâm ý cười cười nói nhị vị lao ca ca ngay tại trong vòng mấy tháng thánh thiên đao tông phó tông chủ đã bị hiến phi tự tay đánh n gục tam trưởng lao tứ trưởng lão lục trưởng lão toàn bộ nga xuống cộng thêm ba mươi sáu đao môn môn chủ cùng với dưới quyền cao thủ tinh nhuệ toàn bộ chết trận nói xong hình lâm liền theo sát t ế n phi đi tam đại ma quân vũ văn tuyết n u mấy người cũng cũng theo sau chỉ để lại độc cô mặc cùng nam phong hai cái lao đầu mặt đầy khiếp sợ và khó tin đường thập bắt cùng nam ly cũng đều nghe suýt nữa n g o á t mồm kinh ngạc đã lâu mấy người mới qua thơ ta mẹ ta nhà lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng hắn hắn thì làm ra bực này kinh thiên chuyện điên hắn đúng là điên chương 4 ố n vương giả trí phong tiến phi mang theo nam phong độc cô mặc tam đại ma quân hình lâm đoạn như yên vũ văn tuyết n u nam ly cùng đường thập bắt hướng phương hướng tây bắt chạy tới trên đường thời điểm tiến phi liền kêu gọi yêu quái dần nữa dần linh hai thủ linh phát 200 thủy lĩnh phân linh、qua. Còn trăm linh tiếp cái thủy linh bóng người nổi lên nhưng thủy linh cơ hồ hoàn toàn cùng bốn phía băng tuyết hòa làm một thể ở nơi này băng tuyết nơi bọn họ thật lại như cá gập nước hình hình từ nơi này đi ra ngoài phải trải qua k i a mấy cái đao môn phạm vi thế lực nghe được yến phi câu hỏi hình lâm vội vàng đi lên trước hắn đưa mắt nhìn một chút hơi thêm suy tư sau đạo cần phải xuyên qua bốn cái đao môn lãnh địa bên kia băng p h ò n g được đặt tên là rơi xuyên đỉnh là lạc đao môn vị trí còn có bên kia băng p h ò n g thượng là lợi đao môn vị trí từ nơi này hai nơi băng p h ò n g đi ra ngoài còn phải trải qua cuồng đao môn cùng tiện đao môn lĩnh đất yến phi gật gật đầu nói ừ lạc đao môn môn chủ đã chết chứ không sai lần này tiến vào linh huyện nơi hai mươi vị môn chủ trồng thì có lạc đao môn môn chủ cùng lợi đa bây giờ đã chết hết nhưng mà nếu như chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài thời gian quá lâu lời nói còn lại đao môn nhất định sẽ tới tiếp viện ta biết y ế n phi ứng một tiếng rồi sau đó nhìn phương hướng tây bắc mặt lộ vẻ suy tư mọi người mặc dù kinh hại không thôi nhưng cũng không dám quấy nhiễu chỉ chờ y ế n phi làm ra quyết định cuối cùng ước chừng chăm hơi thở sau y ế n phi trầm trầm đạo yêu quái chặt chặt ở chủ nhân có gì phân phó các ngươi hẳn biết nghèo nàn lĩnh vị trí chứ chặt chặt dĩ như biết được các ngươi cái này thì đi nghèo nàn lĩnh thượng thánh thiên đao tông cho bọn hắn tìm chút phiền t h á i yêu quái cố nhiên lợi hại bọn họ có thể lặng yên không một tiếng động hơn nữa cưỡng ép thôn vệ bất kỳ vũ hoàng cảnh cường giả linh hồn coi như là vũ đế cảnh t r ư ớ c trung kỳ cường giả nắm lấy cơ hội như thế có thể thôn vệ nhưng nếu như đối phương tu vi quá mạnh đạt tới vũ đế cảnh hậu kỳ định phong thậm chí võ thánh chi cảnh lời nói bọn họ rất khó hạ thủ tu luyện giả tu vi càng cao thần hồn cảnh giới tự nhiên cũng càng cao cái này chủ nhân nghèo nàn linh thượng những tên kia cũng không dễ trêu trò ca đúng vậy chủ nhân nơi đó nhưng là có đạt tới thánh cảnh cường giả còn có cái đó kêu sởiền thật là là rất lợi hại mấy năm trước mấy người chúng ta thiếu chút nữa ch t i ế n phi liếc về vui yêu quái l ê n mắt cười nói ha ha không nghĩ tới bốn người các ngươi thượng cổ quỷ quái cũng biết sợ yêu quái rồi d í t hiện ra g i ữ t ậ n lúng túng cười hh ắ c ắ chủ c người cười nói chủ nhân chúng ta không phải sợ cũng không thể không không chịu chết ta đ ấ u ta chỉ là cho các ngươi đi đảo làm loạn liền có thể không hy vọng nào dựa vào các ngươi liền diện thánh thiên đao tông nếu như c h ú t chuyện này cũng không làm xong ta lưu các ngươi cũng không có tác dụng gì đang khi nói chuyện t i ế n phi g i ọ n g trở nên càng phát ra nghiêm túc nồng nặc tử vong chi khí hướng yêu quái che vùng tới hào hào, hào chúng ta đi chúng ta đi hhhh chặt, chặt. chúng ta lúc này đi đảo làm loạn chúng ta hay lại là làm được chủ nhân ngươi liền chờ chúng ta tin tức tốt đi chúng ta nhất định đem thánh thiên đao tông khuấy l o n g trời lỡ đất yêu quái tuyệt đối là thai hòa v ậ t nhưng sử dụng tốt tuyệt đối là thực lực mạnh mẽ cánh tay bốn vị này bên trong từng cái đều có thể bù đắp được một cái vũ đế cảnh sơ kỳ cường giả thậm chí ở một phương diện khác ở đặc định dưới điều kiện sẽ còn mạnh hơn nhớ ta không phải là cho các ngươi đi liều mạng gặp phải uy hiếp liền rút lui đến nếu như bọn họ dám đuổi theo các ngươi biết rõ làm sao làm được chủ nhân ngươi chính là rất quan tâm chúng ta bộ, bộ, bộ. Lần này, nhất định là một bữa tiệc lớn chúng ta đi yêu quái tiếng cười quái dị càng lúc càng xa nam phong cùng đ ộ c cô mặc đám người nghe vào trong hai thật sự là tê cả ra đầu yêu quái mang đi nhất bách thủy linh tiến p h i một mực ở đắn đo đến thời gian ước chừng một khắc đồng hồ đi qua hắn cất cao giọng nói chúng ta đi đi đón hẳn môn các vinh đệ nói xong tiến p h i sai bước một cái rời đi chuyện cho tới bây giờ cho dù tất cả mọi người vẫn là có chút trong lòng không có chắc nhưng là cũng với sau l ư n g yến vi đi ra ngoài đường đ ụ phải một ít ba mươi sáu đao môn người nhưng đều là một ít tu vi tương đối thấp đệ tử nếu như không nói nhảm cũng liền a có nửa câu nói nhảm thậm chí dám can đảm ngăn trở hiến phi là không chút lưu tình trực tiếp chém chết như thế hắn mang theo mọi người cơ hồ rất dễ dàng chuyển kiếp tứ đại đao môn thế lực bao trùm hơn hai trăm dặm đất đến hàn môn trước nơi chủ đóng có thể nói là vương giả trở về hiện đảm nhiệm hàn môn môn chủ độc cô vân đã sớm chuẩn bị ổn tỏa h toàn bộ hàn môn t ừ đệ c h u n g vào một chỗ hơn năm ngàn người chờ xuất phát từng cái tinh thần phân chấn chiến ý dâng cao h ế n phi đem người đuổi xa xa liền nhìn thấy những thứ kia thân ảnh quen thuộc độc cô vân độc cô liên huyền giáp huyền đinh tất cả mọi người vũ hoàng cảnh tu vi trở lên thì đến được hơn vũ vương cảnh tu vi trở lên cao thủ càng là đến gần trên trăm số lượng làm yến vi chạy tới tất cả mọi người biểu tình đều tràn đầy phần chấn sụp sôi hình lâm bao gồm tam đại ma quân nhìn thấy trước mắt một màn này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi u minh ma tông chưa chắc không có loại này lực h ư n g tụ nhưng bọn hắn minh bạch u minh ma tông cái gọi là lực h ư n g tụ là căn cứ vào phong ma ấn uy hiếp mà tồn tại nói cho cùng ra lệnh một tiếng không người không dám không nghe theo nhưng là trước mắt bọn họ từ mỗi người trong mắt nhìn thấy là một loại phát tới nội tâm lực h n g tụ hơn nữa bây giờ hàn môn thực lực, đã không kém gì bất kỳ một cái nào tông môn nhất lưu trong đó không thiếu huyền giáp như vậy vũ đế cảnh cừng giả còn có nhiều người tu vi cũng đạt tới vũ hoàng cảnh trung kỳ trở lên hơn nữa cái này yến phi tam đại ma quân cùng hình lâm nhìn yến phi bóng lưng đột nhiên cảm giác có dũng khí hắn có lẽ thật có thể hóa giải phong ma ấn nếu như phong ma ấn hóa giải đi theo hắn có lẽ là chính mình trong cuộc đời này sáng suốt nhất lựa chọn yến phi đến phụ cận là không nói hai lời hắn ánh mắt ở trên mặt mọi người đảo qua một cái cuối cùng rơi vào độc cô vân trên người cũng chuẩn bị xong thanh âm tràn đầy vương giả u y nghi không cho chút nào nghi ngờ đ ộ chương c bốn trăm bốn mươi ba thế không thể đỡ hiến phi một người đi tuất ở đằng trước nó g chính là linh huyệt chỗ phương hướng bên cạnh hắn là đoạn như yên cùng vũ văn kết nù phía sau là nam phong huyền giáp huyền đinh độc cô vân độc cô mặc độc cô liên hình lâm cùng với tam đại ma quân v â n v â n lui về phía sau nữa thiên điệu huyền hoàng tứ kỳ chia nhóm chính tề đây là yến phi lúc gần đi phân chia bây giờ đã gần như hoàn thiện còn lại hơn một trăm h thủy linh chưa cùng ở trong n ộ i ngũ bọn họ phân tán ở b ố n phía mượn hoàn cảnh ưu thế như ẩn như hiện giờ k h ắ c này yến phi đột nhiên tìm tới ban đầu chân vũ kiếm thánh quân lâm thiên hạ cảm giác hôm nay hết thể trở ngại tương hội bị triệt để tiêu diệt hết thể cây có gai tương hội bị vô tình chặt đứt hắn mang theo mọi người lao ra tự nhiên đã đưa tới tứ đại đao môn chú ý lạc đao môn thiệt đao môn cùng đao môn lợi đao môn rồi hai trăm i n dặm đất yến phi lần này không có quá gấp tiến tới tốc độ cũng không nhanh hắn cũng muốn nhìn một chút hàn môn hiện tại đang chiến đấu lực đến cùng như thế nào mõ và l ử a bên trong rèn luyện ra mới thật sự là sức chiến đấu mới vừa đi ra một ư ơ i dặm đất một nhóm người đã ngăn ở yến phi đường đi thượng nhưng là yến phi lại chưa từng dừng lại tiến tới bước chân hình lâm đi tới yến phi bên người nhìn đối diện lẩm bẩm yến lao đệ những người này là t i ệ t đao môn lao giả cầm đầu chính là t i ệ t đao môn phó môn chủ nghĩ trung mạnh thu vi không đạt tới võ đế tri cảnh yến phi không nói tiếng nào một mực ở đi về phía trước đi thẳng Đối đao diện, tiết phó phó tông chủ nhiều người như vậy ở chúng ta chưa khay thế nào có nhiều người như vậy ngụy trung cường thân bên đệ tử thân truyền hoàng sợ nói lại không nói thực lực như thế nào bọn họ cũng bất quá chính là hai ba trăm người nhưng là đối diện đi tới hạo hạo đáng đáng mấy ngàn người chỉ một cái này k h í thế cũng đủ để cho bọn họ sợ hãi ngụy trung cường kinh hoàng lui hai bước tệ hại ra đại sự nhanh đi nhanh bẩm báo môn chủ sau một khắc bốn phương tám hướng liền bắt đầu vang lên kêu thê lương thảm thiết tâm thanh núp trong bóng tôi thủy linh đã độc thủ tiết đao môn chính là đệ tử làm sao có thể phòng được thủy linh đánh lén thời gian nháy con mắt ngã xuống mấy c h ụ tiến phi như cũ chắp hai tay sau lưng vẫn ở chỗ cũ đi về phía trước duy trì một cái cố định tốc độ k Hình ô n nào g có chút t biểu tình cùng trần trở. Mắt, tiếng, đất, ra ra đào, đường, lâm i ha ha ha, chính Đao Ma u là ba mươi sáu đao môn thượng bắt môn môn chủ tu vi đã đạt tới võ đế trí cảnh minh đao ma quân ở u minh ma tông bốn mươi chín vị ma quân bên trong cũng là cực giả hai vị này xuất thủ há là chính là ngụy trung cường một cái tiệt đao môn phó môn chủ có thể bù đắp được ở Cũng chính Yến hai mười mấy hơi thở, làm Yến Phi là làm mười mấy đây i tới gần lúc, Trung đặt thượng mang theo tất cả đệ tử, toàn gần Nguyễn mang lúc, áp đệ cả q n bị diệt. t h Linh Minh Môn rất nhanh ẩn nút, đao ma quân Ma rất Đao chính ù n g ì n nhã người h thu thế, hai Lâm làm một yêu nhã thu đau thế, hai người dối t t r á ra đưa đường đi, đạm đi、tới. Đây Yến tiên cùng chính Phi thi tới. huyết thể là thực lực đây chính là thế không thể đỡ đây chính là không chỗ nào không phá Nguyễn Trung cường khí hơi thở trong nháy mắt biến mất, lúc này mới đưa tới tiệt đao môn môn chủ trọng, tiệt đao môn môn chủ trước tiên thở mắt mất, tới tiệt tiệt trước lúc chủ coi chủ đưa khí hơi mới đao đao vẫn là cho á i kia, tốc độ n ư cũ chắp h a tới a sau y lưng, vẫn là vẫn vô mặt tình. giờ k h ắ c này bọn họ cũng ý thức được đối thủ cường đại tứ đại đao môn rồi giết triệu tập toàn bộ trong môn cao thủ thậm chí là toàn bộ môn nhân đệ tử sau đó hối hợp lại cùng nhau Làm môn hơn ngàn người đang ở truy kết yến phi bên người tất cả mọi người đều ở xin đánh lần này để cho ta lên đi quá kích thích yến h u y n h hay là ta lên đi ta vừa mới đột phá cảnh giới đang giàu không có cơ hội đại triển thân thủ đây yến phi như cũng duy trì cái đó trạng thái hắn trầm trầm đạo huyền giáp huyền đinh đậu cô mặc đậu cô liên đi giải quyết phía sau ở ta qua sơn khẩu thời điểm nhất định phải về hàng luôn luôn cứng ngắc huyền giáp trên mặt lại hiện ra hiếm thấy vẻ kích động yên tâm có lẽ không dùng được lâu như vậy thiên kiếm vệ bốn năm đội theo ta cao quát một tiếng huyền giáp huyền đinh độc cô mặc cùng độc cô liên nhất thời xoay người chạy sau lưng bởi theo giết tới tiệt đao môn tiến lên hàn môn hoa phân thiên đ ị a huyền hoàng tứ vệ trong đó thiên đ ị ệ hai vệ chủ chiến thiên kiếm vệ bên trong đều là kiếm đạo tu luyện giả cộng phân thành dưới đội mỗi đội hai trăm người huyền giáp thông xoái bốn đại cao thủ cộng thêm bốn trăm thiên kiếm vệ như hổ như sói vệ sông về tiệt đao môn hơn ngàn truy binh phía trước, sáu bảy trăm đàn ông cường tráng tay cầm hàn đao xếp hàng chỉnh tề ngăn ở sơn c ầ u nơi phía sau là hơn m ộ ư ơ i vị lao giả trong đó bao gồm cùng đao môn môn chủ lạc đao môn cùng lợi đao môn phó môn chủ còn lại đều là một ít đao môn trưởng lao chấp sự đệ tử thân truyền cái gì chung vào một chỗ cũng có hai ba ngàn người phải biết cái này còn chỉ là thứ môn số người thánh thiên đao tông hạ hạt ba mươi sáu đao môn kích thước khổng lồ có thể thấy được lồn g đốn tiến lao đệ trước mặt những thứ này giao cho ta hạ lệnh đi minh đao ma quân lần nữa xin đánh cự liêm ma quân vội và nói minh đao người đã qua chân nghiện lần này giờ đến thiên ta、Ai? c ự liêm, n ó i g ì vậy, rất khác n h a u lên lên A. n a m Ly c ũ n g không m u ố n b ị n g ư ờ i cái đoạt n à y t i ê n p h o n g danh t i ế n g tuyệt i ế n h n huynh h đ a với sát tiểu như vậy, lần này, ngươi đội đem chương o Nam Phong thế nào, bốn trăm quyết chiến Tiến t bốn mươi cho, giờ bốn ta, ta đường thập bắt tuyệt sát tiểu đội đường thập b á t hao hết khí lực rốt cuộc chen đến y ế n phi bên người lão đại nên ta làm tròn lời hứa thời điểm ta hiện thiên sẽ để cho ngươi xem một chút ta đường thập b á t lợi hại đường thập b á t lời nói khiến cho y ế n phi khá cảm thấy hứng thú ồ ha ha tốt lắm thập b á t h u y n h đệ thì nhìn ngươi trong phút chốc đường thập b á t trên mặt đầy ra vô cùng biểu tình hạnh phúc hắn thậm chí ớ ngực thân thân kia cơ hồ không có cổ tất cả mọi người rất không nói gì trong lúc nhất thời đều nhìn về đường thập bát bọn họ ánh mắt không thể nghi ngờ là đang nói cứ như vậy cái quả cầu thị tử dựa vào hắn có thể làm gì mấy hơi sau đường thập bắt xuyên qua đám người vô cùng tiêu sái k h o á t k h o á tay hét lớn một tiếng các huynh đệ đi ra cho ta ló mặt thời điểm đến đường thập bắt một tiếng ra lệnh này phía sau trong đám người lóe lên trên trăm đạo bóng người những thứ này bóng người toàn bộ đi tới đường thập bắt bên người thấy không giết cho ta bắt ra cho các ngươi làm đồ chơi mới m ẽ là thời điểm nhìn một chút hiệu quả suốt một trăm n g ư ờ i đồng thời đáp một tiếng rồi sau đó đều nhịp xông lên phía trước liền ở cách đối diện kia sáu bảy trăm cầm đao đàn ông cường tráng còn có xa mười mấy t r ư ợ n thời điểm trong nháy mắt toàn bộ dừng lại khoảng cách này khiến cho đối diện những thứ kia cầm đao nam tử có chút do dự c ánh k còn xa những cao thủ, từng cái cũng đều mắt ộ t chút. một h Sau tương đối sắc bén có thể nhìn thấy đường thập bắt kêu lên một trăm linh người dùng toàn bộ đều là cơ quan nhưng mà cơ quan lực đạo cực mạnh khiến cho bắn ra nỗ tiến tốc độ quá nhanh đao môn đệ tử cho dù dùng đao đi ngăn cản n ô t i ễ n l ự c đạo thậm chí có thể đưa bọn họ đao đánh văng ra tiếp tục bắn thủng thân thể bọn họ hơn nữa một trăm người bắn ra cơ quát ba mũi tên liên phát tiến phi trong lòng cả kinh nói đường thập b á t tiểu tử này quả nhiên có thể chế tạo ra truy mệnh liên nỗ không tiểu tử này xác thực là một thiên tài những thứ này truy mệnh liên nỗ l ự c đạo sợ rằng so với nguyên mạnh hơn tiểu tử này nhất định là tiến hành cải tiến đường môn địa môn truy mệnh liên nỗ bị đường thập bắt chế tạo ra nhiều như vậy trang bị một trăm người một trăm người toàn bộ trở thành trí mạng sát thủ truy mệnh liên nỗ liên tục tính cùng lực xuyên tấu đều vô cùng cưng hã có bắn thủng n đường thập bắt vô tay tự toi nhiên g còn mấy cái khoác hơn, nằm khoác t tay các hình đệ chứng lại quét sạch phía dưới không về chúng ta quản rút lui một trăm x ạ thủ rút lui đội ngũ đường thập bắt mặt đầy c ư ờ i đùa đến yến phi bên người lão đại thế nào không cho ngươi thất vọng chứ ừ cũng không tệ lắm nhưng ngươi còn được tiếp tục cố gắng ta yêu cầu là nhân thủ một món ngay vậy đường thập bắt mặt đầy sầu k h ẩ u đạo nhân thủ một món ta thiên ngươi biết chế tạo ra một món hoàn hảo truy mệnh liên nỗ có nhiều tốn sức sao đó là ngươi chuyện đường thập bắt không nói gì không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng ai được rồi vốn ở trên người của ta nhưng mà hắn m u n mỗi ngày gia nhập người càng ngày càng nhiều ta ta chuyện này cốt sang một bên đi ngươi lúc nào ai có thời gian nghe ngươi ở đây nói nhảm quả thực không nhịn được nam ly vọt tới phụ cận đem đường thập bát cái kéo tới xa xa tiến huynh để cho ta cùng ra ra lên đi nam phong cũng tiến tới phụ cận tiến vi lão phong tử ta từ đột phá đến vũ đế cảnh còn không có thỏa nguyện một chút đâu rồi một cơ hội này hiếm thấy ngươi cũng đừng q u ê n lão phong tử ta tiến vi bên này người người xin đánh hơn nữa chiến ý càng ngày càng đậm mọi người thỉnh thoảng nhìn về phía sau ước c h ừ n g một g i a m vị trí huyền giáp bốn người mang theo bốn trăm thiên kiếm kỳ đệ tử đã cùng tiệt đao môn giao h ủ giết kêu một thần khoái tiệt đao môn môn chủ cũng bất quá là vũ hoàng cảnh đỉnh phong tu vi làm sao có thể bù đắp được ở tu vi đạt tới vũ đế cảnh huyền giáp về phần thiệt đao môn những đệ tử kia mặc dù cũng không tính là yếu đang tiếp đ ụ n g phải thiên kiếm kỳ những thứ này hổ là người thi thể đầy đất cơ hồ tất cả đều là thiệt đao môn đối diện tình huống là hoàn toàn ngược lại người còn chưa tới đã biết nhất phương liền bị đánh ngã sáu bảy trăm người hơn nữa đối phương cao thủ hiển nhiên còn không có đậu thủ sáu bảy trăm người lại là chết ở một cái với quả cầu thịt như thế ra hỏa trong tay mấy vị đao môn môn chủ phó môn chủ trố mắt nhìn nhau người này người này kết quả là người nào bên người như thế nào tụ hợp cường đại như thế lực lượng Cùng chủ môn môn đao sở khinh dương chính là bên á thánh c con cảnh cùng cũng lăng liệt là thân trung môn môn thượng、Bát、môn một trong.、Sở、khinh dương đào đã đặt đế đao đao trai thứ một tu tới bắt một hai, sở Sở vi vũ kỷ, b người đi theo sở liệt thứ sáu t ử sở khinh quẩn cũng là c u ầ n đao môn phó môn chủ hai người mặc dù vì làm huynh đệ nhưng khác biệt ba mươi mấy tuổi sở liệt năm đó hơn năm mươi tuổi mới cái này thứ sáu t ử sở khinh quẩn sở khinh quẩn năm nay cũng chính là ba mươi tuổi ra mặt nhưng mà hắn ở sở g i a đối với đao đạo thành t ự cùng tư chất lại không ai bằng ba mươi mấy tuổi một thân tu vi mắt thấy liền muốn đột phá đến vo đế tri cảnh hắn không có đi tham gia ba đạo hội vũ đại đ i ệ n nếu không nhất định là tuấn kiệt trên bảng trước mười nhân vật cung đa quyết càng là hiếm có vương cấp vũ kỹ sở khinh dương năm nay hơn sáu mươi tuổi cũng bất quá luyện đến lục trọng mà sở khinh cuồng lại đạt tới thất trọng hòa hầu sở khinh cuồng nhìn chậm rãi đi tới yến phi m à y kiếm nhữ chặt chấm ngâm nói tiểu tử này nhìn qua cũng liền hai mươi mấy tuổi trên người khí tức lại tràn đầy vương già chi khí phần này cuồng ngạo khí sợ là không thể so với ta yếu đột nhiên sở khinh cuồng nhìn không hướng yến phi bên người hình lâm nói cho đúng là hình lâm trong tay cây đào kia nhị ca mau nhìn vậy đó là tam thúc đoạn lân đào nghe vậy sở khinh dương vội vàng l ó e lên đi nhìn một cái chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng đoạn lân đao đoạn lân đao tại sao sẽ ở trong tay bọn họ nhị ca chẳng lẽ tam thuốc hắn sở khinh dương hết sức khiến cho được bản thân chấn định lại hắn hoa mi khóa chặt trầm trầm đạo hỏng bét bọn họ đến có ý chuẩn bị không được chuyện này phải để cho cha biết người v ừ a tới đi nhanh bẩm bảo thánh thiên đao tông đao thánh đại nhân nhanh nhị ca ngươi quên cha đáp ứng lời mời đi thụt sơn bây giờ căn không có ở đây mèo nản lĩnh chương bốn trăm bốn mươi năm cùm đao gì thế vậy thì mời tứ thúc tới ai cũng đi triệu tập còn lại đao môn cao thủ nhanh tới đây một nhóm người chúng ta sợ rằng chưa chắc có thể l ỡ nổi s ợ khinh dương h a t lớn sau đó có người hướng nghèo nàn lính vương hướng chạy như bay cho đến bây giờ yến phi vẫn ở chỗ cũng chậm rãi đi nhưng cũng duy trì cái tốc độ kia tam đại đao môn người không tự chủ được chậm rãi lui về phía sau đột nhiên yến phi lạnh lùng hạ lệnh nam phong nam ly độc cô vân cự liêm thiên âm mở đường yến phi cũng là chiếu cố một chút mọi người tâm tình năm vị mới vừa rồi vẫn không có cơ hội xuất thủ dưới mắt rốt cuộc chờ đến yến phi hiệu lệnh năm người trước sau đáp một tiếng r ồ i g i ế t s ú n g ra sau lưng mấy trăm thiên kiếm kỷ đệ tử cũng đi theo sông lên đi bọn họ bước qua kia mấy trăm đao môn đệ tử thi thể hướng sơn khẩu vào tới số người mặc dù không chiếm ưu thế khí thế cũng không sánh vai ngang Giết. chúng Phong khùng khùng ráng Phong ngươi ngươi không Vinh, ai lại là bộ kia điên điên lại nhiều. Ai, Lão Phong tử, tại sao phải cái Vinh, ta tỉ một chút, sát trầm rất Tử, theo tà phân cái cao thấp? thể chút tình th Hắc hắc, hay phân hay Độc Cô được Độc Cô có cao Độc Cô có thú, đấu thôi, có đấu đà. bộ vẻ. Vân lần này Nam ổn là Lão sao xem vẻ đ ộ c cô v â n bất đắc dĩ lắc đầu một cái được nhìn thấy cái đó thân xuyên tử bảo lão già sao ta cảm giác đối phương trong trận doanh liền cân nhắc thực lực của hắn mạnh nhất giao cho ngươi đi d i ệ t hắn ngươi liền thắng nam phong tránh nhìn một cái nhất thời nhìn thấy trong đám người sở khinh dương chặt chặt còn cần ngươi nói cái này giao cho ta hét lớn một tiếng nam phong ba chân bốn c ẳ n g giống như như mũi tên rời cung bày b ắ n ra thế không thể đỡ chính là đao môn đệ tử căn gần không nam phong thân chuyện cho tới bây giờ duy có một trận chiến sở k i n h dương sắc mặt cũng âm chấm xuống nồng nặc sát khí bốc lên t i ê u một thân tử sắc áo t r u n g bị hùng hậu chiến khí khuyến khích s á t s á t vang dội chúng đệ tử nghe lệnh nơi đây chính là thánh thiên đao tông địa bàn ta ba mươi sáu đao môn đang ở phụ cận giết cho ta không bao lâu nữa c ư ờ n g viện tất đến nhất định đem các loại gian nhân chém tận giết tuyệt giết cho ta sở khinh dương ra lệnh một tiếng tam đại đao môn tất cả mọi người bao gồm môn chủ phó môn chủ trưởng lao chấp sự thậm chí còn đệ tử dối rít xuất chiến chính là ở đây thân là ba mươi sáu đao môn thượng bắt môn cùng đao môn môn chủ lại vừa là bắc lăng đao thánh con thứ hai sở k i n h dương hiệu lệnh không người không theo trong lúc nhất thời đợi cũng may nam phong có say tiêu diêu thân pháp phụ trợ mặc dù chiếm hoàn cảnh xấu tạm thời còn không có nguy hiểm khiến cho hiến phi hơi lộ ra giật mình là sở khinh dương lục đệ sở khinh quẩn lựa chọn đơn độc đối chiến độc cô vân sở khinh quẩn cùng, cùng độc cô vân giao thủ tình huống cùng nam phong với sở khinh dương không sai bị lắm chiếm cứ hoàn cảnh xấu nhưng là sở khinh quẩn chính là ba mươi mấy tuổi một thân đao quyết thật là tiến phi nhìn chằm chằm sợ khinh quần nhìn một chút khẽ t o mày trong lòng thầm nói khinh quần x ú tiểu tử đảo mắt hai mười mấy năm trôi qua lớn như vậy một thân tu vi không tệ ai đáng tiếc ngươi không cách nào nhận ra ta là nghĩa phụ của ngươi nhớ năm đó bác lăng đao thánh năm mươi tuổi cái này thứ sáu tử vô cùng vui sướng đại bại yên tịch vũ quân lâm thấy sợ khinh quần lại thấy tiểu tử này trong huyết mạch gần hà một khẩu nạo c u ồ n khí tư chất kỳ g a i thập phân thích lại thêm chi vũ quân lâm cả đời chưa lập gia đình không có con cái dứt khoát đem thu làm nghĩa tử tiểu tử này bảy tám tuổi thời điểm vũ quân lâm còn đích thân truyền thụ qua vũ k không nghĩ tới một cái trước mắt ấy hai mười mấy năm trôi qua đã lớn lên đến tình cảnh như vậy quả nhiên là bất thế chi tài sở khinh q u ồ n g h ỉ vào thất trọng ngọn lửa mức độ cuồng đá quyết dám đánh nổi tu vi cao hơn hắn độc cô vân hắn mới chính là ba mươi mấy tuổi mà độc cô vân đã hơn tám mươi tuổi nam phong cùng độc cô vân cũng không bắt được đến tự liêm ma quân cùng thiên âm ma quân cũng bị đối phương mấy vị cao thủ giác công trong lúc nhất thời song phương hôn chiến tiến vào giai đoạn g i à n g co yến phi ta đi cho lúc này đoạn như yên câu hỏi yến phi lại khoác khoác tay không cần yến lao đệ Chúng Tia a m ớ v ừ rồi trận. lại tới Minh còn cho chúng không quyền, quân đã để đao ta một ma sở á c cũng cam chịu h hình không lang lên lầm ra đao đụng rơi ở phía cấp thời bách sau, ta, lao gian còn có ta, tiến lao đệ, khinh ô n hoán g chỉ được, p ả mau sớm ta bắt lại, l để cho ê đi. Kia k sở khinh dương tu vi đã đạt tới vũ đế cảnh trung kỳ khó đối phó còn có cái đó sở khinh q u ầ n g tiểu tử này nhưng là một nhân vật gọi là thánh thiên đao tông đệ nhất thiên tài huyền giáp tay cầm tấn thiết đại côn mang theo mọi người đến yến phi bên người phía trước một mảnh h ố n chiến huyền giáp mấy người cũng rối rít x í n đánh hắc hắc cái đó áo bào tím lao đầu giao cho ta yến lao đệ như thế nào yến phi hoàn tảo mọi người lên mắt mấy hơi sau đạo giữ lại các nơi g ư khí lực vừa mới bắt đầu đang khi nói chuyện yến phi một tay phất lên một mảnh màu máu lóe lên hắn tay nhắc minh sát tà kiếm mũi kiếm nghiêng chỉ xuống đất hắn vẫn là không có dừng bước lại hay lại làm n ệ n bước không nhanh không chầm n h ị bước hắn môn đi ngang qua nơi đây nhường đường người sống ngăn cản ta yến phi đường đi người chết đi lên liền đánh cho đến bây giờ ba mươi sáu đao môn người thật có điểm không làm rõ ràng tình trạng bọn họ phát hiện một nhóm người bên trong có tu luyện ma công có tu luyện phật pháp có tiên vũ lương đạo bọn họ chưa từng nghe qua trên đời này có như vậy một nhóm người vào giờ phút này hàn môn yến phi hai cái này gọi nghe lọt vào trong thai chính là sở k i n h dương cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh một hai năm trước hàn môn cùng yến phi hai cái danh tự này còn không bị người trong thiên hạ quen thuộc ít nhất ở sở k i n h dương loại này cấp bậc nhân vật trong mắt không coi là gì nhưng là bây giờ yến phi hắn chính là yến phi u minh ma tông thứ chín ma thị h u ế phong ma yến phi sở khinh quần lại liếc nhìn yến phi mặc dù nhỏ có giật mình nhưng trong xương cùng ngạo khí khiến cho hắn trong ánh mắt càng nhiều là khiêu khích cùng vẻ khinh thường giờ phút này chiến đoàn bên ngoài yến phi xách minh sắt tả kiếm c h ậ m rãi đi tới sở khinh quần nhất thời hướng về phía độc cô v â n hét lớn một tiếng lao già kia không là tiểu gia sợ ngươi ta đi trước giết các ngươi đầu lại tới thu thập ngươi tiếng nói rơi xuống đất sở khinh quần cơ đao nhanh chóng t ố i đùi rồi sau đó phi thân lên nhảy một cái chính là cao mấy trượng đến chỗ cao sở k i n h quần hóa thành một đạo tàn ảnh ngang na di tái phát gầm lên giận dữ họ yến tiểu ra đi thử một chút ngươi có phải hay không trong truyền thuyết mạnh như vậy tiếp ta một đau cùng đau gì thế chương bốn trăm bốn mươi sáu minh vương bất động chỉ một thoáng vô cùng cuồng ngạo khí từ trên người sở khinh cuồng x u n g ra như vỡ đ ê dòng lũ một loại hướng yến phi vào tới hơi có chút suy khô kéo mục nát ngụy vị yến phi k h ẽ tao mày nhìn vọt tới sở khinh cuồng phát ra mấy phần nụ cười lành nhạt、Sú、tiểu tử, tử thôi, thì tử nếu này cùng vẫn không như ngươi không khinh cùng, này cổ tử cùng ngư khí là là đổi, đổi, sở lưới đao kéo dài mười mấy lần lăng không đánh xuống thật giống như thần đao trên trời hạ xuống bảy tám tuổi thời điểm vũ quân lâm liền phá lệ thích tiểu tử này hôm nay gặp mặt cảm nhận được s ở khinh cuồng trên người tại này cổ tử cùng ngạo khí t i ế n phi phảng phất nhìn thấy chính mình một cổ dám cùng thiên địa tranh nhau cùng ngạo khí há lại không phải mình có thể sống tới ngày nay can s ở liệt đối với chính mình phản bội đó là một đời trước tân đoán t i ế n phi phân rõ h ả o tiểu tử ta t i ế n phi đón ngươi một đao này t i ế n phi cũng hét lớn một tiếng sau đó khí thế của hắn vậy đột nhiên leo thăng lên sở khinh quẩn quẩn ngạo khí cố nhiên mạnh với yến phi vẫn là không có được so với yến phi cùng ngạo khí đó là trong xương ngạo khí cùng lòng tổ c h i hồn thanh hoàng c h i hồn dung hợp m à thành bất quá đối mặt sở khinh quẩn yến phi cũng không nhất định toàn lực thi triển v ậ khí thế cùng sở khinh quẩn tương phản liền có thể nhưng yến phi cử động lại làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người đối mặt đón đầu đánh xuống phách khí tuyệt luân một đ a o này yến phi không trốn không né cũng liền thôi hắn lại dứt khoát đem minh sắt t ả kiếm cắm trên mặt đất không sử dụng kiếm không trốn không né cái gì cũng không dùng như thế nào đi gánh lại thấy yến phi hai chân ổn đâm vào đất quanh thân kiếm nguyên rúng động mấy hơi sau cả người hoàn toàn bị một tầng huyền quang bọc thập phương phách thiên kiếm quyết thủ tự quyết đệ tứ thức cuối cùng nhất thức minh vương bất động tâm tính khí bình mặc cho ngươi cùng phong g à o thét mặc cho ngươi đất d u n g núi chuyển ta như minh vương vị nhưng bất động nhân kiếm ứng thiên cảnh bất diện kiếm thể thể cường độ đã bù đắp được huyền giai bảo khí tầm thứ kiếm nguyên hộ thể n ư ơ n g tụ ở hai vai đầu vai hợp với minh vương không động tâm pháp sẽ ở đó cuồng đao diện thế lơi đao chém xuống trong n á y mắt yến phi thoáng chuyển một góc độ một đao này là đồi yến phi đầu đánh xuống trong phúc chốc lăng lệ ngang ngược lưới đaoo giờ khắc này huyền giáp huyền đinh độc cô liên độc cô mặc minh đao ma quân đoạn như yên đám người khiếp sợ không cách nào nói rõ ngay tại lưỡi đao đánh xuống thời điểm mọi người rối rít hô to yến phi yến phi n g ư ơ i đang làm gì yến đại ca n g ư ơ i làm gì chứ một đao này có thể không hàm hộ a yến h u y n h n g ư ơ i có thể muôn ngàn lần không thể khinh thường tiểu tử này nhưng là bắc lăng đào thánh c h i tử đáng tiếc yến phi căn không nghe lọt nữa chứ dưới mắt lưỡi đao bổ vào yến phi đầu vai tất cả mọi người đều theo bản năng nhắm mắt lại bọn họ toàn bộ cử động tất cả đều là lấy bọn họ cảm xúc để phán đoán bọn họ tự nhận là một đao này nếu là phách ở trên người mình coi như không thể đem chính mình chém thành hai khúc cánh tay này sợ rằng nhất định là không g á n h nổi cho nên nhìn thấy một đao này sắp bổ chúng yến phi đầu vai bọn họ cũng cảm giác mình đầu vai chuyển tới đau nhức tất cả mọi người đều phản phát không đành lòng nhìn thấy yến phi bị chém đứt cánh tay tình cảnh rối rít quay đầu đi nhắm mắt lại ngay cả trong hôn chiến mọi người cũng bởi vì sở khinh c ù n g một đao này cho thấy quần bá khí nhìn về phía bên này ẩm một tiếng vang thật lớn vang r ộ i vân thiên tuyên truyền g á c n ộ tất cả mọi người tâm nghe được một tiếng vang thật lớn lúc cũng chìm xuống phía dưới chìm nhưng mà mấy hơi sau khi bọn hắn nghỉ vào lá gan chậm rãi quay đầu mở mắt nhìn thấy yến phi lúc cũng đã không cách nào hình dung bọn họ khiếp sợ thậm chí là sợ hãi yến phi như c ũ vẫn không n ú c đ í c h nhưng là hai chân đã thâm xuống mặt đất đ ặ t tới một thước khoảng cách một đao này lực đạo không cần nói cũng biết gắng gượng đem một người đinh vào trong đất nhìn kỹ bên dưới yến phi không hư hại chút nào nhưng mà trên người tầng kia huyền quang yếu không ít nhìn lại đối diện sở khinh quần đã tại vài chục trở ra sở khinh quần cố như cuồng nhưng hắn rất tin yến p i danh hiệu tuyệt không phải tới u ồ n g cho nên một đao này hắn cơ hồ dùng tới toàn lực mắt thấy bổ chúng yến p i mà yến p i lại không tr chuẩn bị chống cự lúc ấy sở khinh cuồng trong bụng cười thầm họ yến mọi người đều nói ta sở khinh cuồng đủ cuồng ngươi so với ta còn cuồng bất quá có một chút ngươi không hiểu cũng có thể nhưng cùng là yêu cầu thực lực tới chống đỡ thế nào ngươi nghĩ chỉ dựa vào thân thể liền chống được ta một đ a m này hừ hừ ta sở khinh cuồng cuồng đao gì thế nếu như ngay cả thân thể ngươi cũng phách không mở ta còn tu cái gì võ đạo kết quả lưới đao cố hết sức sở khinh cuồng chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới hắn một đ a m này thật là với bổ vào kìm cương sắt đá thượng không có gì khác nhau hắn dùng bao nhiêu lực chính mình liền muốn thừa nhận bao nhiêu lực trong lúc nhất thời miệng h ù m bị đánh văng ra rách ra máu cả người hắn cũng bị chấn bay rứt ra ngoài may yến phi căn không muốn thương tổn hắn nếu không nếu như lúc ấy yến phi rồi đưa hắn một cổ lực đạo sở khinh quần bây giờ còn có thể đứng chính là một kỳ tích vào giờ phút này sở khinh quần hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người hắn cầm đao tay đang kịch liệt phát run miệng h ù m tràn ra huyết đã nhuộm đỏ cá đao mà trong tay hắn thanh này trên bảo đao cũng băng mở một lỗ hổng hắn lăng nhìn yến phi cách xa mười mấy trượng lăng lăng nhìn muốn nói gì c h ư n mấy lần miệm lại chỉ có thể nói người người người đến cùng phải hay không người điều này sao có thể không Không thể pháp, thể thân thể, chống nào, tiểu tử, người đến cùng luyện cái gì yêu pháp, có thể bằng gì tiểu tử, ta vào cái yêu được đây có mấy ộ t Đao. m hơi sau t i ế n vi đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong chậm rãi nhấc chân đi ra kia hai cái h ã m hại k i n h quần cũng không tệ lắm nhưng mà đao này quyết còn thiếu một chút hỏa hậu quá mức mới vừa ít một chút đúng dịch lực dùng đao cùng dùng kiếm mặc dù không cùng nhưng vạn đạo chăm sông đổ về một bể mượn mình lực dốc hết sức có thể bác hổ gấu mượn thiên địa tri lực có thể khai sơn nhạc chỉ một thoáng thật giống như một tiếng sấm ở sở k i n h quần trong đầu đổ vang hắn trợn tròn con người gắt gao nhìn hiến vi mặt đầy không tưởng tượng nổi mượn minh lực dốc hết sức có thể bác h ổ gấu mượn thiên địa chi lực có thể khai sơn nhạc những lời này hơn hai mươi năm gần đây sở khinh c u ầ n một mực ghi nhớ trong lòng bởi vì này câu chính là ban đầu chân vũ kiếm thánh vũ quân lâm truyền thụ cho hắn vũ ký thời điểm nói với hắn cũng là võ đạo căn một chữ không kém tuyệt đối một chữ không kém phải biết đây không phải là công pháp p h á t quyết cũng không phải vũ ký đ i lại liền là đương thời vũ quân lâm bằng vào chính mình đối với võ đạo cảm ngộ mà nói giờ phút này từ một cái như vậy so với chính mình còn trẻ mười mấy tuổi thanh niên trong miệm nói ra lại một chữ không kém đối với năm n ó chuyện sở k i n h quần cũng không biết là phụ thân hắn đánh lén vũ quân lâm sở liệt nói với hắn cũng là một cái lời nói dối cho nên ở sở k i n h quần tâm lý có vũ quân lâm như vậy một cái nghĩa phụ so với có một cái đao thánh tra càng làm cho hắn tự hào n g ư ơ i t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi bảy cùng đao chi sở k i n h quần giờ khác này bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào miêu tả ra sở k i n h quần trong lòng không giảng hóa khiếp sợ n g ư ơ i rốt cuộc là ai mới vừa lời nói kia n g ư ơ i là nghe ai nói bỏ ra vũ quân lâm cùng sở k i n h quần giữa sâu xa tiến phi mình cũng ứa tiểu tử này hoặc có lẽ là tiểu tử này trên người vẻ này từ cùng tính nhưng bây giờ hắn không nghĩ nói nhảm nữa lãng phí thời gian là lấy các minh đệ sinh m ạ n g v ừ a mang theo ngươi người rời đi đi nói cho ngươi biết cha h ắ n băng nơi không hề thuộc về hắn tiến phi thuận tay nắm lên minh sát tà kiếm thanh âm dần dần trở nên lạnh giá lên lập trường bất đ ộ n g sở khinh cuồng trên mặt vẻ kinh hãi cũng dần dần bị tức giận thay thế hừ đơn giản chính là một ít yêu pháp tôi h giọng cũng không nhỏ t a sở khinh cuồng lớn như vậy còn cho tới bây giờ không có sợ qua trở lại tiếng nói rơi xuống đất sở khinh cuồng đem đao dao cho tay phải tay phải hắn quả thực thương không nhẹ đến bây giờ cơ hồ còn không có khôi phục cảm giác Cô ngạo khí lúc ầ n nữa dũng động lên. Sở coi trọng mà tay. Lục đệ đến ngươi không phải là đối thủ của hắn thấy sở khinh quần lại xông lên sở khinh dương nhất thời nóng ngày hô mới vừa một đau kia đã đủ để chứng minh vấn đề sở khinh dương biết sở k i n h q u ồ n tính khí coi như biết do không địch lại cũng sẽ đi liều mạng đáng tiếc sở khinh quần căn sẽ không nghe cách đó không xa độc cô vân đi tới nam phong phụ cận hai đánh một tấn công sở khinh dương khiến cho sở khinh dương tự lo không sóng căn không cách nào đi lên hỗ trợ t i ế n phi ngưng mắt nhìn xông lại sở khinh quẩn m ấ n mép một cái lạnh r ê n một tiếng đạo được lần này ta tha cho ngươi một mạng nếu như không phục sau này còn có cơ hội tiếng nói rơi xuống đất t i ế n phi quanh thân toát ra tuyệt cường khí tức phá thế chi vô pháp vô thiên vô cùng cường hãn quần ngạo khí sen lẫn vương giả chi khí khiến cho sở k i n h quẩn khí thế hoàn toàn bị áp chế sở k i n h quẩn trong lòng lại là ca kinh hắn mới hiểu được chỉ một khí thế kia mới vừa rồi h ế n phi cũng căn chưa dùng tới toàn lực khi thế đi trước sau đó chính là một mảnh huyết sắc đao mang quét tới sở khinh quần đã bị thua t h i ệ t không dám k i n h thường hoành đao ở trước người cứng r ắ n chống đỡ kết quả không nghi ngờ chút nào miễn cưỡng bị một ánh kiếm trò đánh bay ra ngoài nặng nề ngã xuống đất thương thế rất nặng sở khinh quần phun ra một n g ụ m màu đến lại nghĩ tới thân cũng phá lệ chật vật hắn không hiểu yến phi cho nên giờ phút này nhưng mà cảm giác sợ hãi và tức giận những người khác nhưng có chút nghi hoặc yến phi xuất thủ nhất là dùng tới minh s á t tà kiếm thời điểm tuyệt đối là không lưu người sống nếu mới vừa y ế n phi có thể t r ọ i cứng ở sở khinh quẩn g lôi đình nhất đ a o hắn một kiếm này cũng đủ để trực tiếp diện sở khinh quẩn g nhưng là minh sắt tà kiếm liền huyết cũng không có hấp thu nhất kiếm bị thương nặng sở khinh c u ẩ n sau y ế n phi dứt khoát nhìn cũng không nhìn nữa lướt mắt mọi người xác thực là rất ít nhìn thấy hoặc có lẽ là căn không nhìn thấy hiến dưới phi kiếm còn có thể lưu lại một cái người sống ta lặp lại lần nữa người cả ta chết y ế n phi tay cầm minh sắt tà kiếm đi về phía c ố c khẩu chỗ đi qua kiếm đỡ kiếm đoạn người ngăn cản người mất tuyệt cường khí tức thậm chí đem chọn cái hôn chiến chiến đoàn báo trùm ngay cả bộ kia có vũ đế cảnh trung kỳ tu vi sở khinh dương cũng lớn là giật mình không có cách nào đánh sở khinh dương minh bạch trận chiến này chính mình thua không nghi ngờ hắn ỉ và hùng hậu tu vi dáng nhờ cậy nam ly cùng đ ộ c cô vân vây công vọt đến sở khinh quần bên người đem sở khinh quần cóng lên xoay người rời đi họ hiến ngươi nhớ ta thánh t i ê n đao tông tha cho không ngươi ta ba mươi sáu năm môn thế tất yếu đưa ngươi h ẳ n môn chém tận giết tuyệt mẹ hắn xa hoa còn không nhỏ lão tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta nam phong không có thể đánh bại sở k i n h dương tâm lý có chút không được tự nhiên giờ phút này thấy sở k i n h dương luôn chuồn hắn nơi nào có thể nhìn hô to một câu trực tiếp liền đuổi theo đ ộ c cô vân cũng ở một bên đuổi theo không nổi thánh thiên đao tông d i ệ t ta hàn môn cần gì phải đợi thêm chúng ta ở nơi này dưới mắt không phải là tốt hơn đến đến với lao phu tái chiến ba trăm hợp khí sở khinh dương cơ thể hơi phát run nhưng lý trí hay lại là chiếm thượng phong không cần đuổi theo ta nói ai cản ta thì phải chết đột nhiên t i ế n phi chầm hứng một tiếng hắn lời nói có tuyệt đối hiệu lực chính là đ ộ c cô vân cùng nam phong cũng chỉ có thể dừng lại trơ mắt nhìn sở k i n h dương thân ảnh biến mất hiện ra mặt đầy vẻ thất vọng ha thật bực bội không có thể diệt lao tiểu từ này đ ộ c cô v â n nhìn một chút nam phong cười nói khanh khách nam phong tử thế nào đụng phải đ ì n h đi nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao láo tiểu t ử kia thực lực có thể thật không phải bình vườn g mạnh ngươi nghĩ thắng hắn chỉ sợ còn phải tu luyện một đoạn thời gian bất quá có linh huyện bảo địa tin tưởng dùng không bao lâu nam phong bạch đ ộ c cô v â n liếc mắt lại nói lời nói mát ngươi có thể thắng hắn không thể đi làm chính sự quan trọng hơn đi hai cái còn dư lại nhiều như vậy gấp cái gì sau một khắc hai người ánh mắt lần nữa nhìn về phía c ố khẩu theo yến phi xuất thủ theo sở k i n h dương huynh đệ hai người bỏ chạy song p ư ơ n g cục diện đã hoàn toàn thay đổi bây giờ hoàn toàn chính là một phương diện tru diện bất quá t i ế n vi hay lại là một cái tôn chỉ, người c ả n ta giết đối với những thứ kia chạy trốn hắn hạ lệnh hàn môn không cho phép đổi giết phàm là cản đường còn chuẩn bị chống cự mới giết tam đại đao môn tụ tập hai ba ngàn người hơn nữa tiệt đao môn hơn một ngàn người ở ngắn ngủi một nén nhang cũng chưa tới trong thời gian sụp đổ thương vong thảm trọng ít nhất chết tám phần một ư ơ i trở lên có thể nói tiệt đao môn lợi đao môn cúng đao môn lạc đao môn đã không còn tồn tại tinh hoa tam tẫn hiến vi dứt khoát đem minh sắt tà kiếm hướng trên đất cắm một cái phương viên trăm trượng bên trong Toàn bộ tiên huyết bộ sau o gồm trong thi thể h t đó i h ư ớ n một đạo hồng quang trên không trung vạch qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung đến yến phi trong tay thanh này minh sắt tà kiếm tà khí mạnh khiến cho mọi người cũng không khỏi tâm sinh sợ hãi mọi người m cười cười nói nói bầu không khí trong nháy mắt thư giản xuống đang lúc này tiến phi lại lạnh lùng nói cũng không muốn thật cao hứng thành tiên đao tông nội tỉnh thâm hậu có thể hay không đến linh huyện chỉ sợ còn phải xem cuối cùng trận chiến này Trưng ác hai i trăm dặm đường không tính là xa nhưng là không gần nếu như những người tu luyện này hết tốc lực đi đường hẳn rất nhanh có thể tới nhưng là yến phi lại cứ thiên về giữ một cái tốc độ d ụ n g ý là rất sâu xa hơn nữa không chỉ một một trong số đó yến phi muốn mượn chiến đấu biết trước hàn môn thực lực chân chính làm được trong lòng hiểu rõ hai yến phi muốn mượn chiến đấu tới chân chính rèn luyện hàn môn sức chiến đấu dù là có người đổ máu hy sinh đó cũng là không thể tránh được thứ ba cũng rất mấu chốt hắn muốn cho thánh t i ê n đao tông ba mươi sáu đao môn nhìn thấy hàn môn có như thế nào thực lực sau đó hàn môn tiến vào linh h u y ệ t tám d ễ như vậy thứ nhất thánh thiên đao tông ba mươi sáu đao môn thì nhất định phải cân nhắc một chút còn muốn hay không vây quanh chỗ này linh h u y ệ t mở sân môn phải biết ba mươi sáu đao môn vị trí chỗ ở cơ hồ là vây quanh linh h u y ệ t trong vòng nàn dằm pha vi cho nên tương đối mà nói là tương đối phân tán hàn môn và ở linh h u y ệ t sau ba mươi sáu đao môn bao gồm nghèo nàn lĩnh thượng thánh thiên đao tông đều đưa thời khắc gặp phải uy hiếp dưới mắt cũng chính là vừa đi vừa qua mà thôi cơ thượng dễ dàng đánh tan tứ đại đ a môn thánh thiên đao tông ba mươi sáu đao môn không thể không cân nhắc một chút tiếp tục ở nơi này dừng lại hàn môn có thể hay không thỉnh thoảng một cao hứng tựu i ra tới diệt hắn mấy cái đao môn vậy đơn giản quá dễ dàng cho nên hiến phi bây giờ làm hết t h ể chính là nói cho thánh thiên đao tông ta hiến phi đã tới các ngươi có thể đi mọi người tiếp tục hướng phía trước đi tốc độ thoáng thêm m a một chút thánh thiên đao tông nhất phương bây giờ là hoàn toàn l o ạ n x á o tông chủ bắc lăng đao thánh sở liệt đáp ứng lời mời đi thục sơn hơn nữa mang đi không ít cao thủ bây giờ nghèo nàn linh t ư ợ n g là sở liệt tứ đệ sở khôi đơn ra ba mươi sáu đao môn hai mươi vị môn chủ mấy trăm cao thủ cộng thêm ba vị trưởng lão vào linh huyện đến bây giờ một cái không đi ra tia sở khôi tới liền nóng nảy vào phần nhưng vào lúc này yêu quái ở nghèo nàn lĩnh bốn phía bắt đầu làm loạn sở khôi còn chưa kịp làm gì một cái bất hạnh khác tin tức truyền hàn môn xuất hiện tiến phi tứ lại đao môn chiến bại cơ hồ toàn quân bị d i ệ t tia sở khôi tức giận sau khi triệu tập toàn bộ cứng giả phân tích tới phân tích lui cho ra cái kết luận tiến phi cùng hàn môn làm sao có thể dám giống chống khứa chiêng ở chỗ này gây chuyện nhất định là có mưu đồ khác làm không tốt là kế điệu hổ lý sơn bọn họ ngọn không đúng chính là nghèo nàn lĩnh sở khôi không dám rời đi nghèo nàn lĩnh bất luận t h i t giả nghèo nàn lĩnh mới là thánh thiên sở khôi không thể làm gì khác hơn là để cho nhị trưởng lao dẫn người chạy tới đồng thời hạ lệnh khoảng cách tương đối gần mười mấy ba môn tụ hợp toàn bộ vũ tướng cảnh trở lên môn nhân đệ tử trận đường vây diệt địch tới đánh tiến phi ở phía trước dẫn đường sau đó hơn mười giám đất đi là gió êm sóng lặng ngay cả lấm tấm đao môn đệ tử cũng không có đ ụ n g phải tiến lao đệ ngươi nói còn có một chàng đại t r ư ở n g muốn đánh theo ta thấy thánh tiên đao tông cũng không gì hơn cái này cái này thì dọa cho sợ ha ha ha, ha. nam phong nhìn con đường phía trước cười to nói mọi người cũng rồi d ố t hiện g i vẻ đắc ý ta nói chừng sợ ngược lại không về phần thánh thiên đao tông chính là đ ỉ n h cấp võ đạo thông môn nội tình thâm hậu bọn họ chỉ sợ là bị chúng ta bất thình lình một đòn cho đánh ngu dốt dưới mắt đang nghiên cứu đối sách đ ộ c cô vân lời nói mọi người cho là tương đối đáng tin một ít mấy hơi sau đ ộ c cô vân nhìn về phía y ế n phi hỏi y ế n lão đệ đã như vậy chúng ta sao không thừa dịp thánh thiên đao tông mê mang đáng lúc bước nhanh hơn tiến lên dưới mắt cũng chính là như vậy hơn mười dặm dán g vẻ cái tốc độ này một khi gian bọn họ quá thần đến sợ rằng đến lúc đó thật đúng là một phen khổ chiến h ế n phi sắc mặt như c ũ duy trì chấn định nghe đọc cô vân lời nói sau hắn phát hiện tất cả m hiển nhiên mọi người đều là cái ý nghĩ này trận đánh này thế tất yếu đánh nếu không chúng ta cho dù đến linh h u y ệ n sau này cũng là một phiền thoái lúc này hình lâm hỏi phiền thoái phiền thoái gì nhiều năm như vậy thánh thiên đao tông cũng không cách nào bước vào linh h u y ệ n trong vòng ngàn dặm phạm vi chúng ta chỉ cần đến linh h u y ệ n hơn nữa yêu quái cùng thủy linh thủ hộ thánh thiên đao tông liền lại không dám vào không đơn giản như vậy ta m u ố n không là bọn hắn không vào được mà là hoàn toàn rời đi một mảnh hàn băng nơi từ nay về sau mảnh đại lục này bắc hàn băng nơi chính là hàn môn căn chính là ta hàn môn thiên hạ một câu nói mọi người chấn phấn không thôi đ ô n g nhiên cảm thấy trong cơ thể hào khí bay lên nói được này có vài người đã minh bạch huyền giáp mở miệng vẫn là đơn giản như vậy tóm tắt không đánh thì thôi để đánh phải đánh đau đánh sợ hoặc là trực tiếp đánh chết không sai mới vừa rồi nhưng mà đánh tan chính là bốn cái đao môn tứ đ ạ i đao môn đối với toàn bộ thánh thiên đao tông ba mươi sáu đao môn mà nói cũng chỉ coi như là một góc băng sơn không cái gì hừ hừ trừ phi bọn họ là thật sợ nếu không một hồi mới là một trận trận đánh ác liệt chúng ta thế tất yếu thắng hơn nữa phải thắng dứt khoát thắng xuất sắc thắng đẹp đẽ đến lúc đó thần châu bắc hàn băng nơi đem hoàn toàn là môn nắm trong tay nam phong lộ vẹn nhưng đã cờ góc l ờ i nói là tất cả mọi người đều mau chóng tỉnh ngộ vì vậy trên mặt mọi người v ẻ đắc ý dần dần lãnh đạo bất quá bọn họ cũng không phải là lo lắng cũng không phải là sợ ngược lại đều có chút xúc thế đai phát cảm giác có trực tiếp ăn vào linh đan khiến cho được bản thân mau sớm khôi phục lại trạng thái tột cùng có là đem bảo khí huyên hóa ra đến khoa tay múa chân hai cái một bộ tùy thời chuẩn bị l i ề u mạng dáng vẻ cho đến bây giờ khác còn không có gì hàn môn tạo thành này cổ tử lực ngưng tụ khiến cho hiến phi rất hài lòng nhưng mà lực ngưng tụ mới là một sân môn một thế lực có thể hay không lớn lên lớn mạnh căn Nếu không, chính thánh cứng người mình chiến thể giả, cấp bậc có là tụ tập tự vị võ thánh cấp bậc cứng giả, có thể mọi đây ấ u nhau, nhiêu thậm thủ, chí kích không cần đụng phải mạnh bao nhiêu đối thủ, chính mình công căng cần lẫn đụng liền bao đối đổ. đ sụp cũng là yến phi một mực nhấn mạnh hàn môn chiêu thu đệ tử không hỏi ra nơi không hỏi lai lịch thậm chí không hỏi tu vi cao thấp nhưng phải hơn người tính cửa ả i này nguyên nhân cứ như vậy mọi người đi gần trăm dặm chia đều chặn g đường thẳng đến khoảng cách linh h u y ệ t thiên lý bên bờ chỗ còn có chính là hơn m ộ ư ơ i dặm khoảng cách lúc như đã đoán trước cảnh tượng rốt cuộc xa xa hiện lên trong tầm mắt nhưng mà tức là như đã đoán trước lại vừa là ngoài dự liệu đường đi thượng hơn m ư ơ i dặm người ngoài ảnh nặng nề vũ tu h giả khí tức đặc biệt thật là sông thẳng tới chân trời liếp mắt một cái ngăn ở đường đi thượng những người đó không có mười ngàn cũng có tám ngàn k i a từng trôi trường đau tản mát ra đoạn ánh sáng tại phía xa hơn mười dặm bên ngoài mọi người liền có thể cảm giác được nồng nặc sắc cơ h ừ h ừ thật đúng là đến bất quá khí thế k i a thật đúng là quá mạnh đủ sức thánh thiên đao tông lần này sợ là tới thật mau nhìn hai chúng ta bên cũng xuất hiện nhóm lớn cao thủ võ đạo bọn họ đang ở hướng chúng ta đường lui đánh bọc con bàn ó xem ra lần này là nghĩ tưởng đem chúng ta một lưỡi bắt hết ta chương bốn trăm bốn mươi chín áp chiến k i ế n phi thần hồn đã sớm đem vùng này bao trùm hơn mười dặm đường đều không gặp mặt thượng trở ngại hiển nhiên thánh thiên đao tông cùng ba mươi sáu đao môn đang ở tụ tập cuối cùng chọn ở chỗ này chặn lại không nói nhìn như vậy thật có phải đem hàn môn một lưới bắt hết ý tứ ngay phía trước ít nhất có bảy tám ngàn người nhiều hai bên mỗi một phe cũng có cái mấy ngàn người hơn nữa giờ phút này cũng không thiếu người xuất hiện ở phía sau bốn phương tám hướng mơ hồ truyền tới trầm thấp tiếng thú gạo hình hình xác xác đủ loại kiểu dáng sùng thú lộ h ư n g quang xanh lão nha những đao môn đó đệ tử chấp sự trưởng lão cũng đều mặt đầy ngưng xác khí thế rất là cường đại. nhưng c mà đối phương người đông thế mạnh hơn nữa không thiếu cao thủ trận này chúng ta sợ rằng phải thua thiệt yến lao đệ chúng ta muốn từ chính diện tiến lên lệ ư trận chiến này hay lại là đánh nhanh thắng nhưng được thời gian càng lâu ba mươi sáu đao môn người thì càng nhiều yến phi khoe miệng mân một chút hiện ra mấy phần nhàn nhạt cười gằn hắn đơn tay khẽ v ù n g huyên hóa ra minh sát tà kiếm kiếm thể khẽ run phát ra trận trận tiếng dê lên gì yến phi là lạnh lùng nói ta nói rồi ai cản ta thì phải chết chúng ta liền từ chính diện quá khứ nơi đó mới là chúng ta phải đi địa phương được liền nghe ngươi các minh đệ chuẩn bị xong theo chân bọn họ hợp lại giờ phút này vòng vây đã tạo thành hơn nữa chính đang thu nhỏ lại bốn phía xung quanh toàn bộ đao người trong môn đang ở hướng hàn môn xít tới gần tốc độ còn không chậm yến lao đệ ngươi xem đối diện chúng ta tới cái đó cơi treo con ngươi chiến hổ chính là thánh thiên đao tông nhị trưởng lão lao giả này có thể khó đối phó nghe nói tu vi một cái chân đã bước vào thánh cảnh so với kia sở lệ kém không nhiều lắm sợ rằng những người này đều là hắn triệu tập qua hình lâm đối với thánh thiên đao tông cùng ba mươi sáu đao môn thập phân biết liếc mắt liền nhận ra đối phương thủ lĩnh yến phi lực hơn người đã sớm thấy rõ hắn trong trí nhớ đối với lao giả này cũng có chút ấn tượng nhưng lại không sâu chắc hẳn ban đầu chẳng qua chỉ là sở liệt người bên cạnh tôi không nghĩ tới bây giờ cũng lăn lộn không tệ còn hắn là ai lần này tiên phong nhiệm vụ liền giao cho lão phu nam phong lại phải sông lên lão phong tử lần này đối thủ so với vừa nãy còn phải mạnh hơn nhiều ngươi có thể chớ lô mãng tin tưởng yến lao đệ nhất định chỉ có dự định huyền giáp trầm trầm đạo ta các ngươi cũng khác thêm phiền hết thể nghe yến minh trong lòng của hắn nhất định có dự định tiếng nói rơi xuống đất y ế n phi rung cổ tay lần này ta còn thực sự không có tính phản ứng gì rất đơn giản trước mắt đường chính là ta h à n một đường bất luận bất luận kẻ nào cũng không cách nào ngăn trở dù là đi lên vô số tiên huyết cùng thi thể chúng ta cũng không lui nửa bước lần này ta tới Yến phần i quyết tâm tự m h thủ, đậu lớn người có chút nghi hoặc nhưng quen thuộc yến phi biết thời yến phi là chuẩn bị dùng khôi trùng trùng mẫu khôi trùng trùng mẫu lặng lẽ rời đi yến phi ống tay áo giang hai cánh già nguyên màu đỏ thấm mật phục cục thân thể lại quỷ dị màu sắc giảm bớt rất nhanh trở nên trong suốt cuối cùng hoàn toàn biến mất ở băng tuyết giữa Yến ế Phi sách càng càng càng càng i k huyền huyền phòng, phòng mọi người gần như cùng lúc đó đáp một tiếng l à mỗi người tìm kiếm mình vị trí hơn năm người hàn môn trong nháy mắt biến hóa đổi vị trí nghiêm chỉnh huấn luyện không loạn chút nào sau đó một tiếng giống to chấn động t h i ê n địa, tiểu h ắ c từ yến phi đầu vai vừa nhảy ra sau khi rơi xuống đất hiển hóa cao hơn bốn trượng kim cương bạo viên vương chân thân yến phi thân hình chất động tinh đình điểm thủy trực tiếp nhảy lên tiểu h ắ c đầu vai kiếm phong chỉ sở hướng phi mỹ đợi đến yến phi đến đầu vai tiểu h ắ c toàn lực chạy băng băng sông về đối diện mặc dù có một đôi kim cương cự d ự c cũng không cần không cần tiểu h ắ c xông ra không bao lâu một tiếng vợ minh sau đó mà bất luận người một nhà hay là đối với tay tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy một áng lựa phóng lên cao kèm theo kia đạo hạ quang bất ngờ cuối cùng một cái quanh thân lừng lánh liệt diễm tím bất tử hỏa hoàng. đoạn như yên hóa thành bất tử hỏa h o à n g chân thân đi tới tiểu hắc đỉnh đầu xa mười mấy trượng cùng tiểu hắc một cái trên trời một cái dưới đất sánh vai cùng minh đao ma quân cùng hình lâm hai người một cái tay cầm lang ra đao một cái tay cầm đoạn lân đao từ trái phải theo sau lui về phía sau nữa là hàn môn những cao thủ toàn bộ hàn môn tạo thành một cái đầu mũi tên hình dáng xông về đối diện t i ế n phi chính là mũi tên kia đầu phong mang vô kiên bất tội phong mang t i ế n phi rất ít liên thủ với tiểu hắc đây càng là lần đầu tiên để cho đoạn như yên hiển hóa bất tử hỏa hoàng tác chiến hơn nữa lần này là với chính mình liên thủ xung phong một cái giữa song p ư ơ n g khoảng cách liền rút ngắn g đối diện cưới treo con ngươi chiến hổ nhị t r ư ở n g lão mặc dù có đến vũ đế cảnh định phong tu vi nhìn thấy kia đối diện vọt tới kim cương bạo viên vương nhìn thêm chút nữa kia không trung bất tử hỏa hoàng hắn cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người l i ê n hắn đều khiếp sợ như thế những người khác liền càng không cần phải nói nhị t r ư ở n g lão cự thú là lai l ị c h gì nhị t r ư ở n g lão kia cự thú đầu vai chính là chính là được xương thị huyết phong ma hiến vi bất tử bất tử hỏa hoàng đó lại là bất tử hỏa hoàng chính là hàn môn một đám nghẹo kết hội tụ vào một chỗ làm sao có thể có bất tử hỏa hoàng tương trợ cũng cho bản tỏa nhị trưởng lao phải chấn áp cục diện cái này còn không đánh phe mình cũng có chút n ú c nhát vậy còn nhưng hắn cũng không dám tùy tiện động thủ vì vậy nhị trưởng lao hét lớn một tiếng kính đao môn liệt đao môn ở chỗ nào cho ta thống kích đám này cùng vào đồ g i ế t kính đao môn môn chủ cùng liệt đao môn môn chủ liền sau lưng hắn cách đó không xa vào giờ phút này nhìn đối diện trạng thái nghe được nhị trưởng lao kêu lên bọn họ đao môn tên trong lòng hai người thật giống như bị cự chủ y đánh như thế trái tim nhất thời run dày r u lên hai người thậm chí tại trong đáy lòng thầm mắng lao g i kia chuyện tốt như vậy ngươi có thể ngược lại suy nghĩ chúng ta bất đất dĩ khiến cho x u ố n g như núi lỡ hai người không dám không nghe theo kình đao môn trên dưới theo bản tọa xuất chiến anh dũng trước người phần thưởng lâm trận lùi bước người chết liệt đao môn nghe lệnh cho ta hướng t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ác chiến liệt đao môn kình đao môn hai đại đao môn những cao thủ hạo hạo đáng đáng từ trong đám người x u n g ra thật là anh dũng trước như thế hoạt động lớn nhiều người như vậy vây quanh mấy ngàn người đánh lại có nhiều người nhìn như vậy đúng là lập công thời cơ tốt đáng tiếc bọn họ lại không hiểu ở nhị trưởng lao tâm lý bọn họ đã chỉ là một loại thử nghiệm mới thạch hai cổ người mỗi một cổ đều có bốn năm trăm dáng vẻ Tụ vào một chỗ gần ngàn người, người người cơ múa trường đ a o người người tiếng kêu r u n g trời. theo lý thuyết, ba mươi sáu đao môn mỗi một môn đều có một hai vạn nhóm người nhiều. toàn bộ thánh thiên đao tông cộng thêm chỉ hạ ba mươi sáu đao môn sợ là có mấy trăm ngàn môn nhân đệ tử mà giờ khắp này tụ tập lại đều là trong môn tinh nhuệ từng cái đều là đều không ở vũ tướng cảnh bên dưới. hình hình s ắ c s ắ c sùng thú xông lên phía trước nhất s a i lang hổ báo cái gì cần có đều có mỗi chỉ cặp mắt cũng hiện lên huyết quang không trung cũng không thiếu bất quá những thứ này sùng thú cấp bậc đại đô ở ba đến năm giai khoảng cách đang nhanh chóng đến gần. rốt cuộc xông lên phía trước nhất sùng thú cùng tiểu h ắ c giao thủ hơn mười chỉ sùng thú cách xa mười mấy trượng khoảng cách liền bay vọt lên đến chạy tiểu h ắ c nào qua lại nhìn một cái tiểu h ắ c một đôi to q u y ề n một quyển một cái đem các loại sùng thú toàn bộ đánh bay gào khóc gào khóc gào sùng thú tiếng hét thảm liên tiếp chuyển tới mỗi một con sùng thú bị đánh trúng ít nhất đều phải bay ra ngoài xa mười mấy trượng sau khi rơi xuống đất trừ kịch liệt có quắp ra không n ú c đ í c h không trung bất tử thần hoàng càng là ngang ngược một đạo thần hoàng liệt diễm bao trùm đi ra ngoài ánh lửa vừa qua những thứ kia loài chim sùng thú cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành bụi bẩm so với cái kia thú vật còn không bằng thú vật còn có thể còn lại cái thi thể nhưng là những thứ này loài chim nhưng ngay cả cọng lông cũng không thừa lại liệt đ a o môn kính đ a o môn hai vị môn chủ thấy như vậy một màn bọn họ lần nữa mắng to nhị trường lão nhưng là tên đã lắp vào cùng không phát không được ngay trước nhiều người như vậy mặt bọn họ cũng không thể hướng chạy chỉ có thể kiên trì đến cùng xung lên quét bay không biết bao nhiêu sùng thú tiểu h á c rốt cuộc đến gần hai đại đao môn đ á n người giống giống gào khóc tiểu hát đột nhiên dừng lại tái phát gầm lên giật g ữ lần này tiếng gào này chính là tiểu h ắ c lần thứ năm lộ sắc lấy được năng lực đặc thù đã có cực mạnh công kích tính kim cương bạo nổ giống tiếng gào hóa thành mánh liệt sóng âm bao trùm đi ra ngoài đem hai đại đao môn tất cả mọi người cơ hồ hoàn toàn bao trùm lại nhìn một cái hai đại đao môn toàn bộ tu vi ở vũ hoàng cảnh dưới đây môn nhân toàn bộ bị đánh ngã đất những người này hai tay bắt đầu trong lỗ thai trong lỗ mũi trong đôi mắt bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra t i ê n huyết tu vi đạt tới vũ hoàng cảnh cũng nhưng dừng lại chỉ cảm thấy c h o n g váng đầu huyễn đây chính là yến phi bây giờ sức lực đây chính là yến phi hỏa lực mở hết chỉ một tiểu hát liền cơ hồ diệt hai đại đao môn sùng thú chỉ một tiểu hắc một tiếng gầm. sẽ để cho hai đại đao môn cái gọi là hơn ngàn tinh nhuệ ngã xuống bảy thành kim cương bạo nổ giống sóng âm vừa qua khỏi không chung chính là một đạo thần hoàng liệt diễm hạ xuống liệt diễm phạm thiên đoạn như yên thần hoàng liệt diễm càng là bá đạo chính là vũ hoàng cảnh cao thủ cũng rất khó chống đỡ nhất là vừa mới chịu đựng tiểu hát giống giận mới vừa còn khí thế hung hăng hai đại đao môn người toàn bộ dừng lại nhanh cẩn thận phong thủ phong thủ phong thủ vận chuyển hộ thể trừ khí nhanh hai vị môn chủ vội vàng hô to đồng thời ngăn cản liệt diễm phạm thiên thần hoàng liệt diễm bọn họ trước mắt đã tất cả đều là liệt diễm tím bất quá hai vị này thân là môn chủ thực lực thật không tệ d á m kháng trụ thần hoàng liệt diễm sau một khắc bọn họ kinh hoàng nhìn thấy một đạo thân ảnh tay cầm một cái tà kiếm từ kia nóng rực thần hoàng liệt diễm bên trong đi kiếm ra vô ngân ẩm huyết không tiếng đậu tiến phi dục hỏa mà đi trường kiếm như bài hát vọ tới t hai đại môn chủ phụ cận một cái minh sắt tà kiếm hiện lên khiếp người huyết quang phát ra thê lương d â lên dị, dứt khoát hai kiếm thuấn diệt liệt đao môn cùng kình đao môn hai vị môn chủ rồi sau đó thân hình trận lóe vọ tới trong đám người cho đến bây giờ còn có thể đứng còn có thể kháng cự liệt diễm tu vi nhất định đều tại vũ hoàng cảnh trên những người này cũng là hai đại đao môn tuyệt đối tinh nhuệ n tiến phi căn không có khóa định cỡ minh sắt tả kiếm càn quét mà ra sắt kiếm thức toàn tự quyết kiếm động bắt phương thập phương câu diện quét một á n m đỏ cơ hồ đem tất cả mọi người bao trùm rồi sau đó tiến phi đem minh sắt tả kiếm hướng trên đất cắm một cái cả người hắn cũng quỳ một chân trên đất một quyền đập trên mặt đất đoạn như yên tối biết tiến phi lúc này nàng đã thu thần hoàng liệt diễm nếu không những người này sợ rằng trong nháy mắt sẽ hóa thành bụi bẩm từ đầu tới cuối ngắn mũi mười mấy hơi thở hết thể liền chấm dứt tất cả mọi người nhìn lại yến phi bên cạnh hắn tất cả đều là thi thể liệt đao môn k ì n h đao môn chừng một ngàn người hơn nữa đều là cao thủ tinh n huệ đã toàn bộ chết trận sự khốc liệt không cách nào dùng văn tự để hình dung vẫn còn ở từng bước ép tới gần vòng vây vào giờ k h ắ c này rốt cuộc dừng lại trong mơ hồ còn lui về phía sau chính là kia nhị trưởng lão cùng bên cạnh hắn những cái được gọi là cờ ư n giả g giờ k h ắ c này cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người bọn họ rõ ràng nhìn thấy trên đất tụ lại vũng máu máu phảng phất từng cái con rắn nhỏ đang ở hướng nơi trung tâm thanh kia tà kiếm hội tụ tình cảnh kia thật là âm trầm kinh khủng tới cực điểm lại nhìn một cái tất cả mọi người thi thể đều tại dần dần khô đét ngay cả cụt tay cụt chân cũng giống như vậy trong lòng mỗi người cũng đối với trong truyền thuyết địa ngục có một mô tả nhưng là bọn họ phát hiện với trước mắt một màn này so sánh bọn họ thật sự ảo tưởng địa ngục nhất định chính là thiên đường nhân gian liệt đao môn kình ba môn nhất niệm c h i gian toàn diện nào chỉ là đối thủ chính là hàn môn người nhìn thấy một cảnh tượng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi bọn họ giờ phút này trong lòng chỉ có một cảm giác đó chính là vui mừng bọn họ vui mừng tự lựa chọn làm yến phi bằng hữu cùng huynh đệ mà không phải c ự địch chính là tia tam đại ma quân cũng đang suy nghĩ c o i như mình trong cơ thể phong ma ấn biết không mình cũng vĩnh viễn không muốn với yến phi làm đ ị c h nhân người này thật thật đáng sợ hắn đáng sợ thậm chí muốn vượt xa phong ma ấn cục diện có chút không bị khống chế hai trưởng lao sắc mặt vô cùng n g ư n g trọng hắn mi rắc đều run dày đậu hắn để cho liệt đao môn cùng kình đao môn thượng là nghĩ thử, thử một lần hàn môn thực lực nhưng hắn vạn không nghĩ tới hàn môn căn không xuất thủ là một cái như vậy yến phi cộng thêm một thú một hoàng hai đại đ a môn không nếu như tính luôn chức tứ đại đ a môn ba mươi sáu đao môn đã bị diệt sau cái đao thánh nếu như biết hai nhị trưởng lão tiểu tử này tiểu tử này điên khát máu phong ma ta bây giờ minh bạch tại sao người trong thiên hạ gọi hắn là thị huyết phong ma ở nơi này là người hắn thật đ i ê n nhị trưởng l ã o trầm mặt xuống sắc cả giận nói cũng im miệng cho ta mấy hơi sau nhị trưởng lão nhìn một chút bên người mấy vị l ã o giả mấy vị này l ã o giả là thánh tiên đao tông bạn bè liêu thuộc tu vi tự nhiên không thấp xem ra hôm nay muốn tiêu diệt cái này hàn môn trước hết diệt này ma các ngươi có nắm chắc hay không chương bốn trăm năm mươi mốt hỏa lực mở hết bốn cái lao giả hai cái vũ tu giả một cái tiên tu một cái pha tu bốn vị này ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi l không không bốn vị này tu r ớ vi hai vị bù đắp được vũ tu giả vũ đế cảnh thiệp kỳ hai vị đã đạt tới trung kỳ mới vừa liệt đao môn môn chủ cùng kình đao môn môn chủ không cách nào liệt vào ba mươi sáu đao môn tượng bắt môn tu vi ở vũ hoàng cảnh hậu kỳ hoặc là đình phong không bằng bốn vị này nhưng là chết quá dứt khoát cơ hồ không có sức đánh trả hai trưởng lao sắc mặt càng phát ra khó coi đối diện yến phi đã đứng lên tay hắn nói minh sắt tà kiếm đang ở hướng đi tới bên này t i ê u kim cương cự thú hãy cùng ở bên cạnh hắn còn có cái kia bất tử hỏa hoảng liền ở trên đỉnh đầu hắn quanh quẩn mấy vị ở ta thánh thiên đ a o tông có thể là nhiều năm rồi hôm nay chẳng lẽ không nghĩ ra chút khí l ự c sao nếu là bị tông c h ủ biết sợ rằng không nói được chứ bốn vị lao giả lúng túng cười, cười nhị trưởng lao không cần tức giận ha ha ha chính là một cái yến phi còn không đến mức dọa chúng ta chúng ta mới vượt nhưng mà đang do dự đối phó một cái hậu sinh văn bối chúng ta bốn người lại muốn liên thủ sợ rằng nhị trưởng lao tâm lý cả giận nói thiếu kéo những thứ này các ngươi có thể còn sống tới rồi hay nói h ừ h ừ các ngươi có thể từng bước từng bước thượng nhị trưởng lão ngược lại không tỵ hiểm chút nào bốn người lần nữa nhìn nhau lên mắt mấy hơi sau đặt thành hiệp nghị nhị trưởng lao chỉ để ý chấn giữ chính là chúng ta cầm kia yến phi thủ cấp đem các loại không biết trời cao đất rộng giá hỏa đuổi liền vâng nhị trưởng lao gật gật đầu nói được ta liền chờ tin tốt lành vòng gây không thu nhỏ hơn nữa hàn môn người cũng không có chủ động chủ động đánh ra đối diện bốn vị lao giả chậm rãi đi ra bốn vị này lao giả hai cái đi ở phía trước ngoài ra hai cái thoáng gần chót vũ đạo tu luyện người thiện ở gần người tác chiến thiên đạo tu luyện giả thiện ở thuật pháp phật đạo tức là cường lực phụ trợ loại này chỗ đứng tự nhiên cũng có chú trọng song phương ở dần dần đến gần xa một m ư ờ i trượng xa năm trượng xa ba trượng đến khoảng cách này k i a bốn vị lão giả dừng bước lại mà y ế n phi vẫn như cũ ở đi về phía trước cầm đầu hai vị lão giả đều là vũ đạo tu lượn người hai người nhìn nhau liếc mắt rồi sau đó nhìn về phía y ế n phi trong đó tu vi khá cao ngân phát lão giả cười lạnh một tiếng mở miệng nói tiểu hữu ngươi chính là nào ngờ lão giả kia vừa mới mở miệng thậm chí một câu nói còn chưa nói hết đột nhiên cảm giác bên người có một cổ cường gió thổi qua lại nhìn một cái đối diện y ế n phi bóng người đang ở dần dần đ ạ m hóa k i a nơi nào hay lại là h ế n p i bóng người mà là bởi vì di động với tốc độ cao thật sự lưu lại một cái tan ảnh cơ hồ cũng trong lúc đó sau lưng chuyển tới một tiếng k ê u thê lương thăng thiết a ba người nhất thời đầu nhìn lại thấy tiến phi giờ phút này sẽ ở đó phật đạo cao thủ bên người tiêu một cái toàn thân hiện lên trường kiếm màu đỏ ngòm đã đâm thủng phật đạo cao thủ ngực phật đạo cao thủ tu vi đã có thể so sánh với vũ tu giả vũ đế cảnh trung kỳ lại nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là chỗ này một cái c h ư ớ c mắt mà thôi tiến phi kiếm trong tay là có thể cắm vào bộ ngực hắn thập phương phách t i ê n kiếm quyết s á t kiếm thức lưu quang vô ảnh kiếm tiến phi rõ ràng có đột phá tính tiến triển một kiếm này nhanh chuẩn ác sẽ ở đó lao giả chuẩn bị nói lên đôi câu biểu dương địa vị cùng thân phật lúc y ế n phi lại quả quyết xuất thủ nhất kiếm q ô i mạng ngoài dự liệu của tất cả mọi người chỉ có quen thuộc y ế n phi người mới biết đây mới thực sự là y ế n phi phong cách hành sự từ trước đến giờ dứt khoát nếu cuối cùng phải chiến làm sao cần phải nói nhảm cần gì phải hỏi cái ngươi là ai ta là ai cho nên sẽ ở đó một cái c h ư ớ c mắt y ế n phi cơ hồ có giết trong c h ư ớ c mắt bốn vị này bên trong bất kỳ một vị nắm chặt nhưng hắn cuối cùng lựa chọn cái này phật đạo cao tăng họ y ế n ngươi động thủ còn chờ cái gì hai vị cao thủ võ đạo lắc mình liền lên mà kia tiên đạo cao thủ là dọa sợ không nhẹ vào giờ phút này dùng tới bú sữa mẹ khí lực chỉ cầu khoảng cách t i ế n phi càng xa càng tốt c h ỉ tiết c i ế n phi hỏa lực còn không giới hạn này ở đó tiên đạo cao thủ phi thân lui về phía sau đang lúc một đạo kim mang lanh bắn mà ra tốc độ nhanh có thể so với rơi xuống sao rơi khoảng cách thật sự là quá gần veo phốc phượng sĩ linh vũ suy khô kéo mục nát một dạng từ kia tiên đạo cao thủ ngược xuyên qua mà qua lại vừa là một đòn voi mạng ở khoảng cách gần như vậy t i ế n phi giống vậy có hoàn toàn chắc chắn dùng có thanh khí cấp bậc phượng sĩ linh vũ diệt kia tiên đạo cao thủ cho nên hắn phát ra phượng sĩ linh vũ sau căn không để ý tới nữa mà là đem ánh mắt phong tỏa hai vị kia vũ đạo tu lợi người minh s á t tà bạn kiếm ra y ế n phi khí thế đột nhiên tăng cường ngạo khí lăng vân vô pháp vô thiên tiên phật hai vị cao thủ tiến g kêu t h ẳ n g thiết đã rung động thật sâu hai tâm linh người bọn họ bây giờ là vạn bất đắc dĩ chiến ý thập phân yếu đột nhiên bị y ế n phi khí thế rung động hai người chỉ cảm thấy tâm thần đều run r u dày ở như thế tâm cảnh xuống cho dù có một thân vũ thần tu vi đó cũng là h ư ở n công g i ế t y ế n phi thế như hổ một người độc chiến hai vị vũ đế cảnh cường giả không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nhưng mà hai người này quên lần này h ế n phi cũng không phải là cô quân tác chiến lui, lui. một người trong đó trực tiếp bị tiểu hắc bắt tiếp theo chính là một trận ken k ế t cốt cách tiếng vỡ vụn văng lên tiêu cao thủ võ đạo gắng gượng bị tiểu hắc bàn tay khổng lồ bóp vỡ quanh thân cốt cách còn sót lại một cái xoay người liền muốn chạy lại bị hiến phi ngưng khí hoa kiếm nhất kiếm xuyên tim vẫn là dứt khoát như vậy lưu loát từ đầu tới cuối vẫn là mười mấy hơi thở tứ đại vũ đế cảnh cao thủ toàn diệt làm người cuối cùng ngã xuống hiến phi lăng không lên kiếm trong tay phong nhắm thẳng vào đối diện giết cho ta ta h ế n phi lặp lại lần nữa người cả ta chết mắt thấy bốn đại cao thủ cứ như vậy mất mạng nhị trưởng lao trong lòng phòng biến cơ hồ đến bên bờ ta vỡ hắn còn như vậy rất nhiều người đã không cách nào khống chế hai chân run r u dày nhưng là cục diện đã không có ở đây nhị trưởng lao n ắ m trong bàn tay đến bây giờ hắn mới hiểu được nắm giữ chủ động căn không phải là hắn bị bao vây cũng không phải h ắ n môn tất cả mọi người cho ta hướng không cần sợ người chúng ta nhiều hơn nữa tông cao thủ còn đang lục tục chạy tới cũng không muốn sợ giết cho ta chuyện cho tới bây giờ nhị trưởng lão cũng chỉ có thể dùng nhiều người một điểm này để ổn định mọi người quan tâm vì vậy vòng vây lần nữa thu nhỏ lại nhanh chóng thu nhỏ lại mà hàn môn mọi người lại giống như một thanh lợi kiếm đã vọt vào cản đường những thứ này đao môn trong cao thủ chương bốn trăm năm mươi hai huyết sắc lưới đao nhìn qua hàn môn vẫn còn ở bên trong vòng vây nhưng là nhị trưởng lão minh bạch sai tất cả đều sai căn sẽ không nên vọng tưởng bao vây hàn môn nếu như hàn môn là một tảng đá vòng vây tạo thành một tấm lưới mới có hiệu nhưng là cái này hàn môn căn chính là một cây đao một cái sắc bén đao y ế n phi chính là chỗ này cây đao lưới đao hắn thậm chí không có lòng tin có thể chịu nổi hàn môn công k í c h nếu như như vậy cái gọi là vòng vây căn không kịp thu hẹp người ta cũng đã sẽ rách phá vòng vây hơn nữa còn là từ chính diện phá vòng vây dưới mắt nhị trưởng lão cũng không có cách nào chỉ có thể thúc giục môn nhân đ chỉ tiếc những thứ này môn nhân đệ tử thậm chí còn môn chủ phó môn chủ đều đã tâm sinh sợ hãi tiến vi còn như l a o phong huyết sắc l ư ớ i đao vọt thẳng vào đối phương đám người một cái minh sắt tà kiếm càn quét của kén mỗi một kiếm phát ra cũng sẽ mang đi hơn mười người thậm chí còn hơn trăm người tánh mạng tiểu hắc cùng đoạn như yên càng là lợi hại đơn luân sát thương hiệu quả mà nói hai vị này từng cái cũng không kém gì hiến vi vừa lúc đó thanh thiên đao tông ba mươi sáu đao môn trong đám người dân lên trận trận huyết vụ thật là, là tuyết thượng g a xương chúng mẫu tản mát ra k ị độc đồng dạng là phạm vi lớn sát thương thủ đoạn nhị trưởng lão hoàn toàn kinh ngạc đến n g y người hắn trơ mắt nhìn kim cương bạo viên vương tiểu h ắ t một đôi kim cương cự tí chính là vũ hoàng cảnh cao thủ cũng không dám đến gần dính vào điểm bên không chết cùng thương phía sau ba cái kim cương kiếm đôi u quét liên tục lại đâm quét lên tới như gió thu c u ố n hết l á vàng đâm đứng lên vô kiên bất tội nhìn lại bất tử hỏa hoàng từng đạo thần hoàng liệt diễm phát ra nhất thời chính là một mảnh cho bụi tu vi ở vũ hoàng cảnh dưới đây môn nhân đệ tử liên căn lông cũng không thừa lại trong đám người từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên thành phiến thành phiến ngã xuống sau khi ngã xuống đất tất cả đều sắc mặt sám ngắt liên hàm đài k i ế u cũng chính là mấy hơi thở liền hóa thành một bã khát máu hung tàn thật với điên như thế hắn mang theo mấy ngàn người thậm chí ngay cả hàn môn người còn không có vọt tới phụ cận gục nửa dưới bốn phía bao quanh hàn môn người co giúp lại tốc độ rõ ràng ở chậm lại hiển nhiên bọn họ cũng không muốn đi lên làm chịu tội thay vạn bất đắc dĩ bên dưới nhị trưởng lão biết bắt giặc phải bắt vua trước hôm nay nếu muốn vãn cục diện nhất định phải nhất cử đem yến phi đánh chết nếu không hắn tụ hợp lại mười mấy đa môn người tất cả đều cho hết họ yến bản tọa tới gặp lại ngươi hét lớn một tiếng nhị trưởng lão lắc người một cái bay thẳng xông ra ngọn chính là yến phi yến phi đã từ lâu phong t tránh liếc về liếc mắt tiến phi khỏe miệng dâng lên một tia cười lạnh chặt chặt chỉ bằng ngươi tiếng nói rơi xuống đất một đạo h ắ c quang bay lên trời tay cầm hàn đao nhị trưởng lao chỉ cảm thấy trong lòng run lên hắn thoáng chậm lại định thần nhìn lại tiến phi sử dụng bất ngờ cuối cùng nhất phương tiểu ấn tia tiểu ấn bay lên trời chính chạy chính mình bầu trời bay nhị trưởng lão bực nào l i c t duyệt có vụ đế cảnh đ ỉ n h phong tu vì hắn trong n g á y mắt liền cảm giác một phe này tiểu ấn bên trong lần chứa cường đại ma uy từ trước đến giờ cùng ma đạo là địch những thứ này chính đạo cao thủ đối với u minh ma tông không thể nào không hiểu giống như là nhị trưởng lão loại này cao thủ cấp bậc. ở trong chính đạo cũng tuyệt đối là c ứ n g giả đây là u minh ma tông ngũ đại ma bảo một trong liệt ma phong thiên ấn nhị trưởng lão kêu lên một tiếng đặt tới trung phẩm t h á n h khí cấp bậc liệt ma phong thiên ấn khiến cho nhị trưởng lão gương mặt cũng biến hóa vô cùng trắng bệnh nhị trưởng lão cẩn thận bảo này không phải chuyện đ ù a nhị trưởng lão nhanh mau rút lui đến đây là u minh ma tông thánh bảo liệt ma phong thiên ấn hai vị lão giả sau lưng nhị trưởng lão kinh hô nhị trưởng lão tâm lý mắng to ta không biết sao ta không nghĩ rút lui sao họ yến đã đem ta phong tỏa liệt ma phong thiên ấn lộ v ẹ nhưng đã kích thích coi như ta chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng bất đắc dĩ đan g lúc nhị trưởng lao hô lớn nhị vị có thể có biện pháp phá giải này ấn b ầ n đạo tới thử một lần một người trong đó người mặc thái cực bắt quái bảo lao đạo vung tay đánh ra một đạo thanh quang cuối cùng một cái thanh sắc trường lăng hiển nhiên điều này trường lăng cũng là cái không tệ bảo khí đáng tiếc trường lăng thậm chí còn không có nhận gần liệt ma phong thiên ấn liền bị tản mát ra m ả n h liệt ma huy áp chế thanh quang nhất thời tiêu tan một cái dài ba xích lăng thật giống như bị gió thổi rơi lá khô như thế trôi giặt rơi xuống đất một vị lao già khác vung tay đem chính mình bảo kiếm bắn ra chạy thẳng tới liệt ma phong thiên ấn kết quả cũng giống như vậy căn đến không phụ cận k i ê u bảo kiếm liền hoàn toàn mất đi ánh sáng bảo này ma huy quá mạnh b ầ n đạo phá giải không lao phu cũng không có năng lực làm nhị trưởng lão mau rút lui nhanh nói lời này lúc sau đã muộn nguyên chỉ có lớn t r ư ờ n g hột đảo nhất phương của ấn bây giờ đã đến nhị trưởng lao phía trên đỉnh đầu ước trường x a năm triệu vị trí t i ể u ấn đã trở nên lớn có t r ư ờ n g c h ậ u nước miệng lớn nhỏ nó ở nhị trưởng lao phía trên đỉnh đầu xoay c h ậ m chậm, chậm tàn mát ra quần c u ộ n ma khí đồng thời một cổ màu đen huyền quang bao phủ xuống vừa vặn đem nhị trưởng lão cả người cho cái lồng ở bên trong chung phẩm thanh khí chính là thánh cảnh tu vi cơn giả một khi gian trùng chiêu cũng rất khó phá giải nhị trưởng lão tu vi còn không đạt tới thanh cảnh chỉ một thoáng nhị trưởng lão cảm giác mình trên giới quanh người bị một cổ cực kỳ cường lực đạo phong cấm vào giờ phút này hắn chính là nghĩ tưởng nhúc nhích ngón tay đều là hy vọng xa vời liền đi một vòng con ngươi cũng căn không làm được không chỉ có như thế hắn thần hồn thậm chí còn hết thảy đều đang bị phong cấm liệt ma phong tiên ấn tới là ưu minh ma tông đem ra cho hiến phi phong cấm linh h u y ệ t có thể tưởng tượng liền linh huyện đều có thể phong cấm một món bà bối dùng ở trên người một người sẽ là hiệu quả gì cơ hồ chính là trong nháy mắt nhị trưởng lão căn liền sức chống cự cũng không có cả người với một miếng gỗ như thế không nhúc đ í c h t i ế n phi cũng là muốn thử một chút liệt ma phong thiên ấn uy lực quả nhiên là cái không tệ bà bối chỉ tiếc còn không thuộc về ta t i ế n phi hắn dứt khoát không để ý tới nữa nhị trưởng lão tiếp tục dẫn người liều chết xung p h ò n g lần này thánh thiên đao tông ba mươi sáu đao môn người triệt để tan vỡ nguyên còn chuẩn bị trĩa vào nhất thời chờ vòng vây thu nhỏ lại tiêu diệt hết hàn môn bây giờ là cây đổ bảy khỉ tan mấy ngàn người bị g i ế t cái hoa rơi nước chảy t i ế n phi mang theo hàn môn mọi người gần chỉ một lần công kích ở vòng vây căn còn chưa tới được thu nhỏ lại trước gắng g ư ợ n g xông ra vừa đi vừa qua nhìn ị t r ư hàn môn mọi người lao ra khỏi vòng vây vòng vây bốn phía nhân tài hội tụ đến đồng thời bọn họ lăng lăng nhìn không nhúc nhích nhị trưởng lão nhìn thêm chút nữa xông ra hàn môn mọi người lại có loại thở phào cảm giác xem như để cho đám này ôn thần đi nếu không nhung vào lúc này bọn họ kinh hoàng nhìn thấy hiến phi mang theo hàn môn rốt cuộc lại ngược hướng chương bốn trăm năm mươi ba chương ai cản ta thì phải chết rốt cuộc khép lại vòng vây hơn một vạn người tụ tập trung một chỗ lẳng lặng nhìn lao ra khỏi vòng vây đang ở đi xa hàn môn mọi người theo lý thuyết lao ra khỏi vòng vây nên mau sớm chạy trốn bị bao vây hẳn là người yếu nhưng là ngay một khắc này tiến vi tay cầm minh sắt tà kiếm hướng ngược lại đến toàn bộ hàn môn cũng đổi lại qua hơn một mươi thánh thiên đao tông ba mươi sáu đao môn người số người nhiều cũng đã không có chút nào c trên ý u i u ui, con b à n ó bọn họ đây là muốn làm gì xông ra chẳng lẽ còn chỗ sung yếu tới nghe nói tiểu từ này kêu thị huyết phong ma người điên thật là người điên nhị trưởng lão bị liệt ma phong thiên ơn áp chế gắt đao mấy vị đao môn môn chủ là được lanh tụ đáng tiếc đối mặt loại cục diện này bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải một dặm đất bên ngoài tiến phi lần nữa leo lên tiểu hắc đầu vai minh s á t ta kiếm kiếm phong hướng chính là thánh thiên đao tông ba mươi sáu đao môn hội tụ địa phương giết cho ta ra lệnh một tiếng hàn môn mấy ngàn người điên như thế v ọ t tới kêu tiếng hô rết dung trời động địa s á t khí sông thẳng chín tầng mây đầu xa xa còn có một chút còn lại đao môn người chính đang chạy tới cho là cũng nhanh một chút nếu không liền canh thừa thịt nguội cũng lăn lộn không được nhưng khi bọn họ xa xa thấy như vậy một màn lúc lại chỉ có thể để cho sau l ư n g tụ hợp đao môn đệ tử dừng lại không cần loạn cũng không muốn loạn c h á y mau đám người này điên toàn bộ đều điên một người điên môn chủ mang theo một đám người điên bọn họ thật giống như đều không sợ chết chúng ta chúng ta hay lại là tạm thời tránh mũi nhọn đi cũng đứng lại cho lão tử không cần loạn c h ĩ vào người chúng ta nhiều nhanh lên một chút đi đem nhị trưởng lao cứu ra nhanh chỉ cần có nhị trưởng là ở không sợ diệt không những người này đua gì thế Đó là l i ệ trong ma phong thiên ấn, thần binh ấn, t ê n bảng nổi danh thanh dung chuyển ai khí, thể t có được. r lúc nhất thời thánh thiên đao tông ba mươi sáu đao môn hơn một vạn người một ngang n nói cái gì cũng có làm cái gì đều có mấy vị kia môn chủ không ngừng hô to cũng không chấn áp được mọi người giờ phút này nóng loạn tâm tình còn muốn làm những gì đã tới không kịp chính là một g i ả m đất khoảng cách cũng chính là năm trăm em mở tiểu hắc một cái n h ẹ chính là ngoài mấy chục thước t i ế n vi vẫn là cái đao kia p h o n g cái đó huyết sắc l ư ớ i đao hắn một đầu đâm vào trong đám người bằng vào cường han bất diệt kiếm thể bằng vào một thân có thể so với vũ tu giả vũ đế cảnh sơ kỳ tu vi bằng vào có thể cùng vũ tu giả vũ đế cảnh hậu kỳ sánh bằng sức chiến đấu cơ hồ là hổ vào bể dê trong nháy mắt liền đem quanh người phương viên vài chục trượng bên trong tất cả mọi người chém chết tiểu h á c đoạn như yên sau đó liền đến nam phong hình lâm huyền giáp huyền đ i n h chờ một đ á m cao thủ cũng đều tìm tới chính mình ngọn đáng nhắc tới là thiên kiếm kỳ đệ tử tụ ba tụ năm những người này tu luyện tiểu hình kiếm trợ năm ba cái vũ tướng cảnh tu làm đệ tử hoàn toàn có thể diệt một người vũ sư cảnh cao thủ chính là một cái vũ vương cảnh cừng giả coi như diệt cũng không có thể đem gây khốn những năm gần đây hàn môn thật sự bỏ ra hết thảy vào giờ khắc này lấy được báo đường thập bắt chỉ huy hắn tuyệt sát tiểu đội đối mặt một cái phương hướng một vòng tình s ạ đi qua sửa đổi sau truy mệnh liên lỗ đủ để đối với vũ vương cảnh thậm chí còn vũ hoàng cảnh cường giả tạo thành uy hiếp ba mũi tên tể phát lực sát thương càng là kinh người xung phong một cái đi xuống nguyên mười nghìn bốn năm n g h n người đao môn cao thủ ngã xuống hơn phân nửa chỉ xung phong một cái chém chết hơn mười ngàn còn có thể tiếp tục đứng đã là tuyệt đối cường giả bọn họ vô cùng kinh ngạc nhìn nhau một chút mới vừa một chớp mắt kia giống như là một cơn ác n g lại nhìn một cái bên khắp nơi đều là thi thể diện tích tới cũng không lớn lại nằm hơn mười ngàn cỗ thi thể đó là một loại cái gì tình cảnh tất cả mọi người sắc mặt cũng rất yếu ớt cho dù bọn họ còn có thể đứng nhưng cũng phần lớn cũng bị thương nặng chuyện cho tới bây giờ bao gồm mấy cái đao môn môn chủ ở bên trong cơ hồ trong lòng mỗi người đều là một chữ chạy cách đó không xa t i ế n phi lại nhưng là lần này t i ế n phi không có hướng hắn sách minh sát tà kiếm bước chân hơi nhanh h ắ n môn mọi người với sau l ư n g yến phi từng cái chỉ cao khí ngang bất luận là trưởng lão hay lại là chấp sự hay hoặc là đệ tử trên mặt mỗi người cũng tràn đầy người thắng biểu tình t h ô n g khoái quá đặc nương t h ô n g khoái lao phong tử ta tu luyện cả đời cũng không bằng hôm nay thoải mái không sai thẳng tới với yến lao đệ có thể nói là bách chiến bách thắng chúng ta hàn môn thực lực càng lạ như mặt trời giữa trưa bây giờ lại có linh huyệt coi như sơn muôn ơ i từ nay về sau ta hàn môn nhất định sẽ càng cường đại hơn hh ắ c ắ c yến lao đệ còn giữ lại những thứ này ngươi hạ lệnh đi giao cho quân theo ta thấy thuận tiện đem thánh thiên đao tông phụ cận mấy cái đỉnh núi cũng cho bình coi là yến phi không nói tiếng nào mọi người thất t r ù bắt tiệt nhưng không còn bọn hắn nói cái gì chỉ cần yến phi không gật đầu bọn họ t u y ệ t không g á n đoạn đối mặt với những thứ kia dơ cờ bất định run lẩy bẩy đao môn cao thủ tiến phi lại giống một tiếng ta lời nói các ngươi một mực nghe không hiểu người cả ta chết ông tiếng nói rơi xuống đất minh sắt tà kiếm phát ra một trận d i ê n gì tiểu hắc cũng rất phối hợp phát ra gầm lên giận dữ hống hống hống tiếng gào rung trời động địa kia chỉ còn lại hai ba ngàn người rốt cuộc hoàn toàn tan vỡ giải tán lập tức ngắn ngủi mười mấy hơi thở tiến phi trên con đường phía trước rốt cuộc trở nên không có một bóng người còn lại nhưng mà kia thi thể đầy đất cùng tiến huyết không không tính là không có một bóng người còn có một cái chính là bị liệt ma phong thiên ấn trấn áp nhị trường lão liền cứ như vậy để cho bọn họ chạy h a cái đó người mặc lam sắc áo c h à n g lao ra hỏa trong tay cây đao kia ta nhưng là để mắt tới rất lâu t i ế n lao đệ cứ như vậy để cho bọn họ chạy hả đúng vậy quá tiện nghi bọn họ mới vừa còn một bộ không đem chúng ta chém tận giết tuyệt t h ì không bỏ qua d á n g vẻ bây giờ liền kinh sợ theo ta thấy thừa thế đuổi theo liền bọn họ con c h ó kia thí đao môn toàn diện coi là không sai ngược lại từ nay về sau ta hàn môn cũng sẽ không cho phép bọn họ sinh tồn ở nơi này mọi người sau l ư n g yến phi nghị luật ở bỉ mấy hơi sau yến phi lại trầm trầm đạo được ta mới vừa nói rất rõ ai cản ta thì phải chết nếu bọn họ rời đi cũng không tính các ngươi liền thật như vậy thích giết người sao một câu nói khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía y ế n phi dường như giết nhiều nhất chính là ngươi đi trong lòng mọi người đều là cái thanh n em này nhưng mà chỉ có số rất ít biết y ế n phi người mới có thể hiểu không sai y ế n phi trên tay dính tiên huyết vô số vong hồn d ư ớ i kiếm càng thì không cách nào đ ế m hết nhưng hắn giết trên người đều là không phải là không thể không giết bởi vì hắn muốn tiếp tục sống mọi người bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn ba mươi sáu đao môn cao thủ chạy trốn bọn họ đi theo hiến phi đi tới nhị trưởng lao phụ cận mấy ngàn người đem nhị trưởng lao cho vây ở chính giữa bọn họ sự chú ý lại toàn ở kia liệt ma phong thiên ấn tượng đây chính là trong truyền thuyết liệt ma phong thiên ấn hiến phi ngươi ngay cả vật này cũng đoạt tới tay thật là được à. nam phong nhìn liệt ma phong thiên ấn mặt đầy cả kinh nói chương bốn trăm năm mươi b ố chỉ có thể đổi sẽ không thu hiến phi đi tới nhị trưởng lao phụ cận tiện tay đem minh sắt tà kiếm hướng trên đất cắm một cái sau đó vây quanh nhị trưởng lao đi một vòng trên mặt hắn như thể hiện ra mấy phần vẽ kinh hãi giỏi một cái liệt ma phong thiên ấn Quả nhiên bá đạo. vị lao giả này tu vi cao cường chỉ sợ gần như đạt tới thánh cảnh nhưng là ở chỗ này ấn xuống cơ hội không có trả đũa đường sống không chỉ có như thế nhìn qua vị lao giả này lâm vào một loại bị tuyệt đối phong ấn trạng thái cái gọi là tuyệt đối phong ấn chỉ chính là nhị trưởng lão không chỉ là người động không đơn giản như vậy thuộc về liệt ma phong tiên ấn bên trong hết thể đều thuộc về ngừng trạng thái bao gồm nhị trưởng lão trong cơ thể tu vi tinh nguyên thậm chí là thần hồn suy nghĩ hết thể hết thể ngay cả thời gian đều là ngừng nếu như nói người thật có vĩnh sinh cái t u y ế t pháp này lời nói loại này tuyệt đối phong ấn trạng thái ngược lại coi như ta đã sớm nghe nói tông có ngũ đại ma bảo hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy thật đúng là hiếm thấy minh đao ma quân cũng kêu lên một tiếng hình lâm cùng cự liêm thiên âm hai vị ma quân như thế kinh hoàng ác nhìn liệt ma phong thiên ấn trong mắt vừa có vẻ khiếp sợ cũng có vài phần đối với y ế n phi sùng bãi tỉnh chuyển qua một vòng sau y ế n phi đến hai trước mặt trưởng lão trên mặt hiện ra mấy phần ngượng nghịu mọi người chờ một lát cũng không biết y ế n phi kết quả muốn làm gì ước chừng thời gian một nén nhang quá khứ y ế n phi hay lại là không có động tác gì đoạn như yên đã biến ảo thân thể con người nàng đi tới h ế n phi bên người hỏi nhỏ, Yến phi, người đang suy nghĩ gì? ngươi chuẩn bị thế nào đối phó lao giả này mọi người không nói tiếng nào nghe bọn họ cũng rất muốn biết cái này ta chỉ biết rõ làm sao thả ra liệt ma phong thiên ấn không biết rõ làm sao thu một câu nói t i ê n lặng nghe mọi người thiếu chút nữa cũng ngã chồng vó không phải đâu lão đại ngươi ngươi chỉ có thể kích thích sẽ không thu tiến lao đệ đây chính là thánh k h í a nếu như ngươi sẽ không thu kia chỉ sợ cũng có làm、kích、quá lung túng chúng ta mặc dù đại thắng thánh thiên đao tông có thể nơi đây như cũ hung hiểm vô cùng kia b á c lăng đao thánh lần này khẳng định khí mũi đều phải lệnh coi như hắn không đến thánh thiên đao tông còn giống như có đạt tới thánh cảnh cường giả một khi gian yến phi bây giờ bồn u g i à u cũng là cái vấn đề này mới vừa đánh một trận đối phương số người chiếm ưu thế thực lực cũng không yếu hắn mặc dù muốn rèn luyện hàn môn nhưng cũng không thể khiến hàn môn thương vong quá lớn dù sao đều là đầu nhập vào hàn môn huynh đệ cho nên nhất định phải chế trụ cái này nhị trưởng lão muốn chế trụ cái này nhị trưởng lão nói dễ vậy sao băng vào hắn trước tu vi chỉ sợ còn không cách nào cùng một cái tu vi ở vũ đế cảnh cường giả tối đỉnh cứng đôi cứng c ộ n thêm tiểu h cũng quá sức nghĩ tới nghi lui chính mình trước mạnh nhất chính là cái này liệt ma phong thiên l n hơn nữa hắn cũng xác thực muốn nhìn một chút cái này liệt ma phong thiên ấn lợi hại hiệu quả không ngờ được dưới mắt lại có điểm khó giải quyết thu không đến quá lung túng đ ộ c cô tiền bối ngươi mang theo hàn môn tử đệ chạy tới linh huyện yên tâm đi qua đoạn đường này liền tiến vào linh huyện trong vòng ngàn dặm phạm vi tuyệt đối an toàn bất đắc dĩ y ế n phi cũng không thể khiến tất cả mọi người đều tại bực này sau khi đ ộ c cô vẫn có chút hơi khó đạo y ế n lao đệ không bằng chúng ta liên thủ giúp ngươi tin tưởng mới có thể cưỡng ép thu liệt ma phong thiên ấn h ế n phi giọng trầm trầm đọc cô tiền bối làm theo đi Độc cô vì â n hàn môn môn chủ, nhưng trong lòng hắn Minh Bạch, Yến phi mới là hàn môn tinh thần lãnh tụ. Ai, cũng được, mọi người nghe lệnh, Linh mặc mới mọi chủ, của Bạch, được, chạy dù là là Phi theo Huệt. tụ. ta tới Ai, v vậy độc cô vân độc cô mặc độc cô liên ba huynh hội thống xuất hàn môn hơn năm người kính chạy thẳng tới linh h u y ệ t chỗ chạy tới hàn môn đi xa yến phi bên người chỉ còn lại m ư ờ i mấy người đoạn như yến vũ văn tuyết n u nam phong nam ly huyền giáp huyền đinh tam đại ma quân cùng hình lông minh đao ma quân nhìn một chút liệt ma phong thiên ấn nhìn thêm chút nữa yến phi yến lao đệ quỷ ma không đem thu liệt ma phong thiên ấn pháp môn truyền thụ cho ngươi Bọn bực bảo bối, họ bọn họ chỉ muốn ta kích thích liệt ma phong thiên ấn, chấn phong linh liền Cũng này chuyển chỉ kích thích huyệt thể. thể có có ma ta liệt giao vậy, đang ế n trong t y ư ơ i đã rất không dễ dàng, dễ lúc à m sao Đang cho có phóng thể thu tự nhiên. ngươi l này nam phong lắc lắc đầu nói này như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp ta đi thử một chút đang khi nói chuyện lão phong tử trực tiếp xuất thủ đánh ra một đạo hùng hậu chiến khí đáng tiếc kia chiến khí thậm chí còn không có nhận gần liệt ma phong thiên ấn liền bị một tầng màn sáng ngăn trở không chỉ có như thế đạo kia chiến khí lại bị phản xạ sẽ cẩn thận mau tránh ra nam phong tử hô to một tiếng đội vàng lấp mình ẩm Một t bốn v người, người, người, người t lắc ớ n chính h mình rời đi chạy đông nam tây bắc bốn phương tàng hướng dựa theo hiến phi chỉ thị đ ế n này g o i giảm năm dặm quan sát hiến đ vi vòng quanh nhị trưởng lao suốt chuyển ba vòng nói cho đúng là vòng quanh liệt ma phong thiên ấn chuyển ba vòng hắn lần nữa đến nhị trưởng lao đối diện cả người chậm rãi bay lên không đợi đến cùng liệt ma phong thiên ấn đến cùng độ cao hiến p h i trong cơ thể khí ngạo nghệ nhập vào cơ thể mà ra khí thế của hắn trong nháy mắt bắt đầu tăng gọn hắn đã từng dùng khí thế chấn nhiếp phương thức thu qua phượng xí linh vũ có lẽ đây là một cái không tệ biện pháp vô pháp vô thiên siêu cường khí thế hướng liệt ma phong thiên ấn che vung tới nhưng là sau một khắc hiến p h i phát hiện ở liệt ma phong thiên ấn bốn phía ước chừng xa một t r ư ợ n g vị trí giống như có một bức tường khiến cho hắn khí ngạo nghệ cũng không còn cách nào đến gần chút nào hiến vi cau mày một cái đồng thời khỏe miệng dâng lên một nụ cười có chút ý tứ thanh khí chính là thanh khí xem ra muốn nhận ngươi thật đúng vào giờ phút này đối với hiến vi thần hồn cảnh giới cũng là một loại ma luyện cùng khảo nghiệm hắn thần hồn cảnh giới một mực so với thể cảnh giới cao hơn theo không ngừng cường độ cao vận chuyển thần hồn lực hiến p h i thần hồn cảnh giới đã bắt đầu hướng nhân kiếm ứng thiên cảnh hậu ký bước vào so với thể cảnh giới cao hơn hai cái tầng thứ chương bốn trăm năm mươi lăm chương cường thu liệt ma phong thiên ấn nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ thu liệt ma phong thiên ấn chỉ dựa vào khí thế áp chế hiển nhiên là chưa đủ còn cần nhất định võ lực vì vậy yến phi đem trong cơ thể kiếm nguyên cũng cực hạn vận chuyển ngũ hành kiếm nguyên xuất thể hướng liệt ma phong thiên ấn bước gần đáng tiếc dù vậy n h ư cũng không cách nào thực sự tiếp xúc đến liệt ma phong thiên ấn còn lại người ở phía dưới không chuyển con ngươi nhìn đoạn như yên hô yến phi có cần hay không ta giúp ngươi một tay đoạn như yên thần hoàng liệt diễm cô nhiên cường đại nhưng là đối với tình huống trước mắt lại không có gì trợ giút không cần Các phục, người mau sớm khôi phủ, nếu như khôi mau sớm trong h ờ i gian t h lòng ú c chính chuyển cực cách vô vi vận chuyển tới cực hạ, vẫn là không cách nào không tình, Tiến tu tới biết sao liệt mà phong thiên、ấn. Trong mình nào phong ấn. Phi hạ, đã đem mà là l sao của hắn minh bạch phương thức không đúng hắn sớm đã có ý tưởng đứt rời liệt m à phong thiên ấn bên trong nguyên chủ nhân linh hồn liên tiếp nhưng là phương pháp này hắn lật xem toàn bộ trí nhớ đều không cách nào tìm tới thật là so với hóa giải phong ma ấn càng khó khăn biện pháp không phải là không có nếu như hắn thần hồn cảnh giới vượt xa liệt ma phong thiên ấn chủ nhân thần hồn cảnh giới liền có thể cưỡng ép xóa bỏ trong đó linh hồn ấn ký nhưng dưới mắt đến xem đó là tuyệt đối không thể nào u minh ma tông coi như đỉnh cấp ma đạo tô n g môn phó môn chủ tu vi sợ rằng phải ở t h á n h cánh trên cho nên hắn căn không vọng tưởng đứt rời trong đó linh hồn ân ký nếu như dễ dàng như vậy lời nói u minh ma tông phó tông chủ lại làm sao có thể tùy tiện đem chuyển giao cho mình không nghĩ tới là nghĩ tưởng cưỡng ép kết thúc hơn nữa thu liệt ma phong thiên ấn cũng gian nan như vậy liệt ma phong thiên ấn trung phẩm thánh khí bên trong số một danh bất hư truyền tiến đại ca ta từng nghe lão tổ tông nhắc tới nếu muốn cưỡng ép đứt rời bảo khí bên trong nguyên chủ nhân linh hồn ân ký có một loại biện pháp vũ văn tuyết nhu đột nhiên kêu một câu khiến cho hiến phi giật mình không nhỏ. nếu như lời này là từ trong miệng người khác nói ra yến phi cũng không nhất định tin nhưng là từ t h i ê n cơ các thiên cơ lão nhân chọn truyền thừa trong dân cư nói ra vậy thì khó nói khắp thiên hạ nếu quả thật có người biết phương pháp này chỉ sợ cũng nhất định ở thiên hạ đệ nhất trong kỳ môn tuyết nu h biện pháp gì yến phi toàn lực phát ra giữ vững rất khổ cực là một loại cao cấp không gian p h á p môn gọi là gọi là cưỡng chế thủy nguyên cưỡng chế thủy nguyên vũ văn tuyết nu h gật gật đầu nói không sai chắc là vậy ngươi biết như thế nào thi triển sao biết phát môn cũng có thể yến phi thanh em có vẻ hơi rồn rập vũ văn tuyết nhu lại lắc đầu một cái mặt đầy sầu khổ đạo ta nơi nào biết nghe lão tổ tông nói phương pháp này một mực phong dấu ở hải trung tiên tiên hữu cơ trong động từng cái t i ê n hữu cơ lão nhân chỉ có một lần tiến vào cơ hội có thể hay không truyền thừa cũng phải xem cơ duyên hơn nữa đó là một loại cao cấp không gian pháp môn muốn cảm nộ không gian pháp môn tối thiểu phải có vũ thánh cảnh giới ta ta không biết không trung yến phi bỗng nhiên cảm thấy không còn gì để nói nói thật là giống như chưa nói vậy ngược lại làm cho mình vừa mới dấy lên hi vọng phá diệt loại cảm giác này thật để cho người thập phân không thoải mái mọi người cùng nhìn về phía vũ văn tuyết n u ánh mắt là、lạ. khiến cho vũ văn tuyết nhu l u n g t u n g túi lầu xuống lộ vẻ làm ra một bộ vẻ hay n ấ y vũ văn tuyết nhu liền dáng dấp nhu nhược động lòng người mọi người cũng không tiện nói nhiều chút cái gì thời gian ở như từng giọt từng giọt nước trôi qua lại vừa là thời gian một chun t r à quá khứ đột nhiên t i ế n phi lấy được đang ở phía nam để phòng nam ly dự cảnh t i ế n huynh nghèo nàn lĩnh phương hướng chuyển tới một cổ kỳ cường khí hơi thở chỉ sợ chỉ sợ thánh thiên đao tông cường giả chính hướng nơi này đuổi nghe thấy lời ấy hiến phi trong lòng không khỏi căng thẳng thánh thiên đao tông truyền thừa lâu đời coi như định cấp võ đạo tô môn nhất định có thánh cảnh cao thủ tồn tại hơn nữa tuyệt không phải một, hai vị. Coi như kia vũ liệt không c o i ở đây cũng nhất định có thánh cảnh cao thủ chấn giữ sân môn hắn sở dĩ dám giết mấy c á i đến là bởi vì yêu quái chính đang quái dày thánh thiên đao tông nếu so sánh lại thánh thiên đao tông hang hổ càng trọng yếu hơn cho nên kia thánh cảnh tuyệt đối cường giá sẽ không nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn bất đồng yêu quái cũng không phải thánh cảnh cường giá đối thủ trừ phi ở đặc định trong hoàn cảnh nếu quả thật có thánh cảnh cường giá xuất hiện bằng vào chính mình trước thực lực coi như cộng thêm những người này chỉ sợ cũng nhất định thiệt t h lớn chẳng lẽ phải đem liệt ma phong thiên t u n ở lại chỗ này bực này bà bối quyết không thể rơi vào thánh thiên đao tông trong tay thuyết bất đắc chỉ có thể cô thả thử một lần tiến phi trong lòng quyết định chủ ý đột nhiên hắn một tay phất lên trên đất minh s á t tà kiếm bay lên trời thanh này minh s á t tà kiếm hôm nay nhưng là báo ẩm tiên huyết nó cùng ẩm trên vạn người tiên huyết tiến vào kiếm thể bên trong tiên huyết lực khôi phục kiếm thể cảnh giới mà những thứ kia còn chưa kịp tản đi h ồ n phách như thế bị cưỡng ép giam giữ bị kia tà ác kiếm hồn t h ô n p h ệ khôi phục kiếm hồn một thanh kiếm đã khôi phục lại vương cấp bảo khí trạng thái tốt cùng cự ly này thanh khí cảnh cũng không kém xa thừ liệt ma phong thiên ấn ngươi ngược lại đủ quật cường tại ế n phi cũng là một quật cường hôm nay ta á t phải thu ngươi hiến phi hướng về phía liệt ma phong thiên ấn đích nói thầm một câu sau đó hắn nhẹ nhàng lấy tay một đạo kim mang nổi lên mấy hơi sau lại vừa là một đạo thanh quang trên mặt đất mọi người đã nhìn đến sừng sờ k ì a kim mang chính là hạ phẩm t h á n h khí cấp bậc phượng xí linh vũ mà kia thanh mang nhưng là trung phẩm t h á n h khí vạn thánh gia thiên đ ỉ n h hơn nữa một cái minh sắt tà kiếm ba món bảo khí còn quấn liệt ma phong thiên ấn kim quan g cùng thanh mang nối liền cùng một chỗ sẽ cùng minh sắt tà trên thân kiếm huyết quang t u n g hợp ba món bảo khí khí hồn giao dùng cùng áp chế liệt ma phong thiên ấn ma tức dù vậy còn thiếu một chú nhưng là tất cả mọi người đều quên bây giờ y ế n phi toàn bộ bảo b ố i chính giữa cao cấp nhất cũng không phải ba cái đột nhiên y ế n phi lần nữa vẫy tay một tia sáng tím lói ra đi thẳng đến liệt ma phong thiên ấn phía trên đ ị n h hồn châu thần binh trên bảng người thứ một ư ơ i một thượng phẩm thành khí so với k i a liệt ma phong thiên ấn phẩm cấp còn cao đ ị n h hồn châu vừa ra hiệu quả không giống vật thường trên hạt châu t ử quang xuống phía dưới rủ xuống đem liệt ma phong thiên ấn bao phủ như vậy thứ nhất định hồn châu đủ để chấn nhiếp liệt ma phong thiên ấn bao phủ như v ậ h ứ nhất đ n h hồn h â u đ c h ế liệt ma phong thiên ấn bên trong khí, hồn, khí, khí uy hiến phi khí thế cùng trong nháy mắt đem liệt ma phong tiên h ấn bọc có thể thấy rõ ràng liệt ma phong tiên h ấn rũ xuống huyền quang đang nhanh chóng yếu bớt được thành ta tiên h t i ế n p h i ngươi lại có nhiều như vậy bà bối vậy đó là trong truyền thuyết định hồn châu sao t i ế n p h i thu định hồn châu thời điểm nam phong cũng không ở tại chỗ giờ phút này tận mắt nhìn thấy thật là so với nhìn thấy liệt ma phong tiên h ấn thời điểm càng khiếp sợ t i ế n p h i không nói tiếng nào giờ khác này hắn cũng cảm nhận được phía nam như có một c ổ kỳ cường khí hơi thở đang đến gần mà nam ly đã lui làm làm xong chưa lần này đến chỉ sợ là cái thánh cảnh cừng giả t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu chương cút ra khỏi hàn băng nơi dùng tới định h ồ n châu phượng sĩ linh vũ minh sát tà kiếm vạn thánh giã thiên đình cộng thêm yến phi khí thế cùng tu vi rốt cuộc khiến cho liệt ma phong thiên ấn dừng lại có thể thấy gian nan dừng nào liệt ma phong thiên ấn khí uy co giúp lại yến phi một tay phất lên đem thu nhập túi cả khôn nhân tiện đem định h ồ n châu phượng sĩ linh vũ cùng vạn thánh giã thiên đình cùng nhau thu hồi theo liệt ma phong thiên ấn dừng lại trấn phong thánh thiên đao tông nhị trưởng lão phảng phất làm một dấp chiêm bao như thế nhưng thần như ở trong n g ộ n mới tỉnh mặt đầy khiếp sợ nhị trưởng lão lại nhìn một cái bốn phương tám hướng đã không có bất kỳ một cái nào người khác đất thượng khắp nơi đều là khô đét thi thể hơn một mươi cụ khô đét thi thể tình cảnh kia quả thực kinh khủng tới cực điểm giờ phút này hiến phi đã chậm rãi hạ xuống tiêu hao thật sự là quá lớn không có cách nào cái này nhị trưởng l ã o chính là tốt nhất đ ồ bộ thừa dịp nhị trưởng lão mặt đầy khiếp sợ mợ m ị t đang lúc hiến phi minh sắt tà kiếm trực tiếp đâm vào bộ ngực hắn đồng thời vận chuyển thôn thiên ma công bắt đầu cưỡng ép hấp thu nhị trưởng lão một thân vũ đế cảnh đình phong tu vi huyền đinh đám người đã đến h ế n phi bên người mười mấy người trơ mắt nhìn h ế n phi hấp thu nhị trưởng lao tu vi. sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng nhưng bọn hắn đã thành thói quen một bên hấp thu nhị trưởng lão một thân t r í cường tu vi t i ế n phi một bên cảm ứng phía nam vẻ này khí tức cường giả cho tới giờ khác này tất cả mọi người đều đã có thể cảm nhận được t h á n h cảnh cường giả ở thế gian này giới mà nói tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả mặc dù t h á n h cảnh tu vi trên còn có võ thần c h i cảnh thậm chí cao hơn tản tiên thứ thần á phật cảnh thế nhưng nhiều chút cơ hồ đều là trong truyền thuyết tồn tại ở ức vạn tu luyện giả bên trong phượng mao lân g á c hoàng bét lần này thánh thiên đao tông chỉ sợ là tới thật sự ta có thể khẳng định người tới tu vi nhất định đạt tới võ thánh tri cảnh ngay cả luôn luôn điên điên khùng khùng nam phong cũng trầm mặt xuống sắc mặt có vẻ hơi khẩn trương nghiêm túc yến Tiến lao đệ bằng vào chúng ta trước thực lực sợ rằng rất khó cùng một cái trạng thái tột cùng thánh cảnh cường g i ả chống lại ước chừng năm sáu chục cái hô hấp thời gian trôi qua yến phi mới cưỡng ép hấp thu nhị trưởng lão một thân tu vi và tinh nguyên đây chính là nhị trưởng lao tu luyện vài chục năm tinh hoa cho dù yến phi bất diệt kiếm thể cùng vô cực kiếm đạo công pháp cũng không cách nào toàn bộ chuyển hóa dưới mắt nhưng mà tổn chữ ở kiếm mạch bên trong hắn chậm rãi thở phảo đem nhị trưởng lao thây khô ném ở phía xa sau đó lóe lên h đã có t hừ ể mơ một tím nơi hồi nhìn thấy một tia sáng tím chính chạy chạy phía hiện nhiên đều là thánh h tia tới, tiên sáng quang còn quang tông cứng, tử vết, đây sau, đao số có đạo đó đều ở vô là hừ không sai biệt lắm chúng ta đi chúng biết đến y ế n phi t i n h khí cho là làm không tốt y ế n phi thật đúng là sẽ đi hợp lại không nghĩ tới y ế n phi lại hạ lệnh rút lui mọi người hơi s ử n g sờ y ế n phi cười nói ha ha ha biết rõ không thể làm mà thôi đây chẳng phải là anh hùng thua thiệt mua bán ta nhưng không làm theo ta phản linh huyện dứt lời h ế n phi xoay người liền đi mọi người tán thưởng gật đầu một cái sau đó đ ổ i theo h ế n phi bản toà đến ngươi đứng lại đó cho ta một tiếng giống to từ đàng xa truyền tới tiến phi lại bị thai không nghe khi hắn mang theo mọi người đã bước vào linh h u y ệ t trong vòng ngàn dặm trong phạm vi lúc bác lăng đao thánh sở liệt tứ đệ sở khôi cũng đến mới vừa hôn chiến đằng lúc nghe được báo giờ sở khôi còn có chút không tin cho là những thứ kêu báo chuyện người là cho mình vô năng kìm i cớ vào giờ phút này hắn tránh nhìn một cái đầy đất thây khô từng cái mặt dữ tợn liền tới tướng mạo cũng không phân rõ có càng là hoàn toàn mơ hồ cụt tay cụt chân khắp nơi đều là hai nhị trưởng lão bên người một ông lão đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một cổ thây khô diện mạo thượng không nhận ra nhưng hắn nhận ra nhị t r ư ở n g lão quần áo sở khôi l ó e lên đi chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng nhị t r ư ở n g lão vũ đế cảnh đ ỉ n h phong tu vi khoảng cách thánh cảnh cũng là một bước n ắ n mà hắn chính là vũ thánh cảnh sơ kỳ tu vi nhị t r ư ở n g lão mang theo mười mấy đao môn cao thủ thương vong thảm trọng như vậy ngay cả mình mệnh cũng nhập vào trong lúc nhất thời sở khôi trong lòng vừa khiếp sợ vừa giận giận yến p h i bản tọa phải đem ngươi chém thành muôn mảnh sở khôi tức giận gầm một tiếng tiếng gào dường như sấm xét nổ ầ m lạc đao môn lợi đao môn cúng đao môn tiệc đao môn xong tất cả đều xong điều này sao có thể một cái yến phi mang theo một đám n g h è o k i ế t nhà quê ở ngắn ngủi này trong mấy năm lại có thể có thực lực như thế chúng ta mười mấy đao môn tất cả đều hủy sở khôi chừng láo giả kia liếc mắt cả giận nói người im miệng cho ta một đám rát rưởi họ yến b ả n tỏa muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu tiếng nói rơi xuống đất sở khôi lăng không lên hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi sát tiến phi đi đến linh h u y ệ t trong vòng ngàn dằm vị trí vô cùng phẫn nộ sở khôi tiếp tục đuổi mà sau đó những cao thủ kia cũng đã hoảng sợ không thôi không không thể đuổi nữa linh huyện chúng tả hồn liền tông chủ đều ăn thua thiệt muốn ngàn lần không thể đuổi nữa thiên huynh, ngàn vạn lần chớ bên trong yến phi tính toán từng tiếng hô to chuyển tới sở khôi tức giận dần dần tỉnh táo lại hắn lúc này mới ý thức được trong lúc vô tình hắn đã bước vào một mảnh quyết từ nơi ít nhất hai mười mấy năm qua đối với thánh thiên đao tông mà nói nơi này chính là t ử địa nhưng là tốc độ của hắn chậm lại một ít yến phi cũng đuổi chậm một chút chẳng biết lúc nào yêu quái đã đến yến phi bên người những người khác dựa theo yến phi phân phó chạy thẳng tới linh h u y ệ n tiếp tục đuổi sở khôi là thật không dám không đuổi theo k i ệ yến phi ngay tại cách đó không xa hắn luôn là cảm giác chỉ cần mình gia tăng kịch lực liền có thể đem yến phi bắt đến cuối cùng sở khôi hay lại là dừng lại một đám cao thủ đi tới bên cạnh hắn mọi người mặt đầy vẻ sợ hai bốn phiếm ngắm phản phất rất sợ nơi nào toát ra cái quỷ quái liền muốn mạng bọn họ như thế mà y ế n phi dứt khoát cũng dừng lại hắn cách ba dặm đất khoảng cách cùng sở khôi cách không mắt đ ố i mắt yêu quái hóa thành bốn cái bóng đen ở y ế n phi quanh người bay xoáy minh sắt tả kiếm như cũng bị y ế n phi cầm trong tay người là cái nào đột nhiên y ế n phi thanh â m mượn tu v i chuyển tới giống như hồng trung như vậy chấn tâm thần người sở khôi sắc mặt khó coi tới cực điểm họ h ế n ngươi hãy nghe cho kỹ bản tọa chính là bác lăng đao thành tứ Đệ, sở khôi. người nếu thật n n v cuộc tới đây cùng bản tọa liều mạng, núp ở âm tán o i là anh n giọng ha ha ha, chưa bao giờ cho là, mình là anh hùng. ta, ta cút ra được căn bình. Ngươi cũng rọng. Khanh thật khách, mình phần mỗi diệt ngươi cái ta một sau, đa ngày ngày môn, là nào, trận chiến ngày xương t h hôm nay hàn môn có thể như thế dễ dàng diện mười mấy đa môn mà ba mươi sáu đao môn sơn môn chính là vây quanh linh huyện thiết lập như vậy nói cách khác chỉ cần hàn môn cao hứng tùy tùy tiện tiện tìm một cái đao môn cơ hồ trong nháy mắt liền cũng có thể đem tiêu diệt mà bọn họ cho dù có thực lực đánh với hàn môn một trận lại căn không cách nào phòng thủ nghĩ tưởng công kích hàn môn liền muốn bước vào mảnh này quyết từ nơi nhưng là bây giờ liền định hồn châu cũng ném sợ rằng phó tông chủ cùng hai mươi vị lao môn môn chủ tam trưởng lão tứ trưởng lão lục trưởng lão đã tất cả đều không có ở đây điều này sao có thể linh h u y ệ t tà hồn chính là tông chủ đều ăn thua thiệt họ y ế n lại có thể tới lui tự nhiên chúng ta hay lại là sớm rời đi mới phải nếu không sở khôi m ặ t cơ hồ thành t ử sắc nhưng hắn hiểu được hắn nhất định phải rời đi chỗ này ừ ta sở khôi nhìn trời minh ư ớ c không giết tiến phi thế không làm người dứt lời sở khôi xoay người đi một đám lao giả vội vàng rối rít theo sau phản phất không muốn ở chỗ này dừng lại thêm dù là một giây đồng hồ yến phi đến linh huyết lúc hàn môn tất cả mọi người đã sớm đến bọn họ xếp hàng chỉnh tề chờ vương giả trở về trên mặt mỗi người cũng tràn đầy thần sắc kích động coi như tu luyện giả bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được bốn phía kia dư thừa linh lực ở trong môi trường này tu luyện bọn họ tu vi tốc độ tăng lên ít nhất phải so với tầm thường nhanh gấp ba bốn lần xa xa yến phi ngự không tới yêu quái vây quanh hắn chặt chặt chủ nhân chúng ta nhiệm vụ hoàn thành còn có thể chứ chủ nhân lần này chúng ta nhưng là tương đối ra sức thiếu chút nữa liền bị diệt đúng vậy mới vừa rồi tên kia thập phân hắn lại có thể phong tỏa chúng ta vị trí nếu như không phải chúng ta cơ t r í chỉ sợ cũng không đến đến rồi t i ế n vi trầm trầm đạo không sai lấy phòng ngừa vắn nhất các ngươi bây giờ tiếp tục đi tuần tra p h à m là có gan dám càng tuyến giết hắc hắc tuân lệnh yêu quái rời đi t i ế n vi dần dần đến gần linh h u y ệ t lại phát hiện mấy ngàn người cũng đang nhìn chăm chú chính mình hắn còn chưa tới mấy ngàn hàn môn t ử đệ lại quỳ một chân trên đất trên mặt mỗi người đều là sùng kính cùng quỳ lệ t h ầ n s á c vô cùng thành kính vô cùng kiên định tiến phi đi tới gần ngay cả độc cô vân độc cô mặc thậm chí còn nam phong cùng tam đại ma quân cũng quỳ một chân trên đất các ngươi làm gì vậy vội v à n g lên tiến phi tiến phi tiến phi trong lúc nhất thời mấy ngàn người t r o n g miệng một lời kêu lên hiến phi tên âm thanh c h ấ n trường không chấn động không gì sánh nổi tiến phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái mấy hơi sau hắn đem tu vi quản trụ ở trong miệng giống một tiếng tất cả đứng lên vào ta hàn môn tất cả huynh đệ các ngươi như thế ngược lại c h i ế t sát ta hiến phi tiếng gọi ầm ĩ như cũ tiến phi nhìn về phía độc cô vân đám người sắc mặt biến thành hơi trầm xuống xuống một đám lao giả lúc này mới đứng dậy sau đó toàn bộ hàn môn đệ tử cũng đều đứng lên tiến lao đệ nơi này nhất định chính là động thiên phúc địa so với k i a thục sơn cũng kém không nhiều lắm đúng vậy ai nếu như ta một mực ở nơi đây tu hành sợ rằng hiện tại khi đạt tới thánh cảnh cũng chưa chắc không thể tiến huynh đây chính là một khối bảo địa bây giờ chính là chúng ta nam ly còn có chút không dám tin tưởng hết thể các thứ này lại là thật tiến phi gật gật đầu nói từ hôm nay trở đi nơi này chính là ta hàn môn c ă n nguyên mọi người rồi rít gật đầu đường thập bắt nhìn c u n g quanh một chút chặt chặt lưới đạo chặt chặt cái gì cũng tốt c h í là ít một chút ta cũng không nói rõ ràng xem ra chúng ta muốn tạc rất nhiều hờ b ă n g nếu không nhiều người như vậy ở chỗ này tu luyện có thể hay không rất phiền bạc à đối với tu luyện giả hoàn cảnh sinh hoạt cũng không hận trọng yếu nếu không nếu như là p h à m nhân ở nơi này hàn băng nơi sợ rằng lãnh cũng tụ không bất quá yến phi ngược lại cho là đường thập bát lời nói có chút đạo lý mấy hơi sau yến phi k h o á t k h o á t tay mọi người thấy trong hư không một cái bóng mở chậm rãi đi ra đi tới yến phi trước mặt lúc trở nên ngưng tụ bất ngờ cuối cùng nước k i a linh đầu lĩnh đường thập bát ngươi cần gì trực tiếp nói với hắn là được đối với một ít cụ thể phân phối bố trí ngươi tốt nhất cùng các vị tiền bối thương lượng một chút đường thập bắt liếc về nước kia linh thủ lĩnh liếc mắt còn hơi nghi hoặc một chút hắn chầm rãi đi tới gần cái này ngươi tốt đường thập bắt hướng về phía thủy linh thủ lĩnh một mực cung kính thi cái lễ nhìn đến phi mặt đầy bất đắc dĩ rồi sau đó hắn cười hì hì nói chúng ta yêu cầu một ít hầm băng băng phòng vừa dứt lời lại thấy nước kia linh hướng về phía một nơi tùy ý khoát qua tay mặt băng bắt đầu q u dị biến hình hết thể vô cùng dễ dàng linh huyện châu băng phong thượng xuất hiện rất nhiều hầm băng tất cả mọi người lộ ra rất giật mình đường thập bát há hốc m i ệ n g ba con ngươi vòng vo một chút cái này thoải mái như vậy t i ê a cho ta tới một tòa băng thành thế nào đưa cái này linh huyệt hoàn toàn vây quanh băng thành càng lớn càng tốt nói lời nói này thời điểm đường thập bát ít nhiều có chút đùa ý tứ muốn thành lập một tòa thành nói dễ vậy sao nơi đây không có cỏ cây m ộ t sơn thạch càng là chật vật không ngờ nước kia linh thủ lĩnh nhìn một chút hiến phi hiển nhiên đang chừng cầu hiến phi ý tứ đợi hiến phi sau khi gật đầu hắn chậm rãi bay lên trời không lâu lắm trong hư không xuất hiện mấy trăm thậm chí còn hơn ngàn thủy linh những thủy linh bắt đầu phân t ả n ra tạo thành một cái to lớn vỏng đem chọn cái linh huyệt vây ở trung tâm hết thể chuẩn bị ổn t h o ạ sau lại thấy toàn bộ thủy linh cũng hiện ra một cái động tác bọn họ xuôi hai tay lòng bàn tay hướng lên tiếp đó hàn môn mọi người khiếp sợ cảm nhận được đại địa ở run dày kịch liệt càng để cho bọn họ khiếp sợ là một cái hình cái vòng to lớn tường băng đang từ mặt đất n ỗ lên rầm rầm rầm tình cảnh đồ sộ tới cực điểm đường thập bắt thật là n g o á t mồm kinh ngạc không nghi ngờ chút nào chính là một cái kỳ tích linh huyệt chỗ băng phong hiện ra hình cái k h a n tọa lạc tại đất đường kính ước chừng hơn mười dặm dài mà mặt tường băng tạo thành câu đường kính ít nhất có ba mươi mấy dặm hoàn toàn đem linh huyệt vờ còn trở lại rất lớn không gian cứ như vậy nô lên cao mười mấy t r ư ợ n g chỉ bằng vào một điểm này chính là vũ thánh cũng không làm được có thể có thể hay không lại cao một chút đường thập bắt hồ to một tiếng sau một khắc lại vừa là một trận tiếng nổ to lớn tường băng tiếp tục lên cao thẳng đến cao trăm triệu độ ta tiên h thật là thần cao thêm chút nữa tiếp tục lên cao thấp một chút tường băng bắt đầu hạ thấp độ cao xa hơn bên ngoài khuyết trương lớn một chút phạm vi ai u đường thập bắt đột nhiên kêu t h ẳ một tiếng trực tiếp trên nót bị người hung hàng phiến một cái tát lực đạo không nhẹ thiếu chút nữa đem hắn phiến cái té ngã đồng thời tiếng chửi rủa chuyển tới ngươi đặc nương có bệnh à. đường thập bắt căn không cần nhìn cũng biết khẳng định lại vừa là nam ly chương bốn t r ư ơ i tám chương có dám đi hay không đường thập bắt bưng bít c h ắ p sau gót mắng to nam ly họ nam ngươi biết cái gì một cái truyền kỳ như vậy bằng s ơ n g thành liền muốn ở ta đường thập bắt trong tay sinh ra cút con bê đi ngươi ngươi xây một cái ta xem một chút ta ta là sáng tạo ý tưởng người vậy ngươi có thể hay không có chút phổ một hồi lớp mười sẽ thấp một hồi thượng một hồi xuống ngươi cho rằng là đây là đang đùa g h sao đường thập bắt lúng túng cười cười nói hắc hắc những thủy linh thật sự là hơn nữa những băng này cường độ tuyệt không so với người gian giới thanh thạch kém có bọn họ hỗ trợ chúng ta rất nhanh thì có thể nắm giữ một cái thuộc về mình thành trì nếu không chẳng lẽ chúng ta thật muốn một mực ở tại trong hầm băng tu luyện sao đường thập bát cái ý nghĩ này là được lấy được không ít người công nhận mà lúc này i ế n phi đã rời đi hắn môn môn chủ dù sao vẫn là độc cô vân nên làm hắn đã làm còn lại chuyện hay lại là giao cho độc cô vân làm chủ tốt i ế n phi tìm một địa phương an tĩnh một mình đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhu một mực đi cùng tam đại ma quân cùng hình lầm cũng một mực đi theo tất cả mọi chuyện nhìn qua đã giải quyết trên thực tế đối với tam đại ma quân mà nói mấu chốt nhất chính là phong ma ấn tin tưởng u minh ma tông nhất định sẽ nhận được tin tức đến lúc đó dựa vào phong ma ấn huyễn ma khâu nhất phong c ó thể một cái ý niệm liền để cho bọn họ muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể thậm chí căn không cần khoảng cách gần tiến vi thấy tam đại ma quân theo tới hắn hiểu được bốn người này trong lòng bắn v a n lăng vân núi pháp hoa tự các ngươi có dám đi hay không từ trước đến giờ dứt khoát trực tiếp tiến vi mở miệng liền hỏi hình lâm bốn sắc mặt người nhất thời biến đổi phật đạo hai đại đỉnh cấp tông môn một trong pháp hoa tự hình lâm thất kinh hỏi Yến p hình i cái. Cái này dựa theo thiên địa lý lẽ mà nói, lôi gật cùng Phật đạo là thủy hòa tương đứng trong Phật Phật Phật một theo ta thủy tự tự, thâm đầu địa đạo đạo đạo địa vị, đứng sau lôi tự, trong đó sau mà ma âm khắc, cao Pháp Pháp này là dựa hòa hoa h vị, lý lẽ ở lâm lời lại lâm Phi hỏi người đi còn chưa dứt. Yến Phi lại hỏi một câu, các người có Yến không? Hình hay dứt, dám một bốn người tất cả đều là người sảng khoái nhưng là lần này bọn họ không có trực tiếp đáp bốn người nhìn nhau liếc mắt mặt đầy vẻ nghi hoặc mấy hơi sau minh đao ma quân đạo chúng ta nếu với người lại không vâng lời u minh ma tông sinh tử đã sớm không ở bản thân điều khiển bên trong không có gì không dám nhưng mà yến lao đệ chúng ta trung quy phải biết tại sao phải đi yến phi lần nữa gật gật đầu nói pháp hoa tự tháp xá lụy bên trong xá lợi tử chính là phá giải phong ma ấn mấu chốt ta không dám nói bắt được sau nhất định có thể phá giải phong ma ấn nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất nói tới chỗ này bốn người thần sắc tài biến bất quá bọn họ đều hiểu phá giải không phong ma ấn mình chính là chắc chắn phải chết thậm chí sống không bằng chết nếu yến phi nói có một tia hy vọng luôn là muốn đụng một cái được nếu yến lao đệ ngươi nói như vậy ta nguyện ý đi ta cũng đi yến minh chịu liều lĩnh tràng phiêu lưu này cũng là vì chúng ta chúng ta lại có lý do gì lùi bước bốn người dối rít tỏ thái độ g i ọ n kiên quyết tiến phi lại không nói tiếng nào mấy hơi sau hình lâm thoại phong đổi đường tiến lao đệ nếu là là phá giải phong ma ấn đi dĩ nhiên chính là làm cho này một phần sống tiếp hy vọng nhưng mà đi pháp hoa tự không khác nào chịu chết ta sư huynh nói cực phải chúng ta thế tất yếu đi nhưng xá lợi tử chính là phật môn trí bảo cất giữ chỗ tháp xá lụy nhất định là phật môn thánh địa muốn t ử trong bắt được xá lợi tử không khác nào hỏa trung thủ l ậ n tiến lao đệ ngươi có bao nhiêu n ắ m chặt minh đào ma quân hỏi cự liêm ma quân h m ộ n đạo không có gì không nổi thánh thiên đao tông không thể so với kêu pháp hoa tự n h i chúng ta còn chưa phải là tới lui tự nhiên minh đao ma quân liếc cự liêm ma quân một cái nói hai chuyện chúng ta mặc dù đánh tan thánh thiên đao tông đó là nắm lấy cơ hội mượn t h ô i thế chúng ta cũng không xông thánh thiên đao tông nghèo n à n lĩnh càng không đụng phải thánh thiên đao tông đỉnh cấp c ứng giả nhưng nếu như đi tháp x á l ụ cự liêm ma quân gãi đầu một cái cho là có chút đạo lý sau đó nhìn về phía yến phi yến phi một mực trầm mặt hắn thừa nhận hình lâm cùng minh đao ma quân lời nói thập phân có lý đi hay là không đi trên thực tế hắn cũng không có hoàn toàn quyết định hắn không có bị khắc phong ma ấn tự nhiên không sợ u minh ma tông ít nhất bây giờ không sợ nhưng tam đại ma quân cùng hình lâm lại thời kh điểm â y ộ thứ trong số đ có có ba chính là minh đao ma quân lợi muốn nói thời thế dưới mắt thuộc sơn triệu tập tiên vũ phật ba đạo cao thủ chuẩn bị cùng vu yêu ma ba đạo phân cao thấp tia bắc lăng đao thánh thương thế chưa lành đều đi pháp hoa tử cấp cao tăng khẳng định cũng phải đi vấn đề mấu chốt là dù vậy lần này nhưng phải sông pháp hoa tử hạ hổ thánh địa bất luận như thế nào pháp hoa tự cũng nhất định lưu lại phật đạo đỉnh cấp cường giả tới thủ vệ tháp xá l ị hắn có thể để cho thánh thiên đao tông thiệt thòi lớn lại không dám hứa chắc lần này có thể còn sống đi còn sống nhưng có một số việc thế tất yếu làm tiến phi nghĩ tưởng chính mình mỗi một bước đều là ở trên lưới đao đi đã như vậy lại đi một lần lại nên làm như thế nào t r o m hơi thở sau hắn ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên ba tháng sau chúng ta đi lăng vân núi pháp hoa tự tiến phi dọn thập phân kiên quyết hình lâm bốn người đoạn như yên cùng vũ văn tuyết đu biết hắn đã làm quyết định đối với hắn quyết định là không có ai có thể thay đổi chỉ một thoáng hình lâm bốn trong lòng người sinh ra vô tận lòng cảm kích bọn họ biết y ế n phi không chịu ưu minh ma tông không chế nhưng như cũng nguyện ý liều lĩnh tràng phiêu lưu này lộ vẻ lại chính là vì bọn họ nếu như nói bốn người bọn họ bên trong có lẽ ai còn sẽ đối với y ế n phi có một tí bất trung lời nói vào giờ khác này đã hoàn toàn biến mất được y ế n lao đệ khác lời nói ta hình l â m không nói chỉ một câu cả đời này vì làm huynh đệ cùng sinh tử ta minh đao cũng vậy cho dù có một ngày chết tại phong ma ẩn xuống ta cũng chút nào không tiết m ố i y ế n huynh tạ Y ế n phi trầm rãi nhắm mắt không có nói nữa cái gì hắn muốn lợi dụng ba tháng thời gian này thật tốt khôi phục một chút củng cố tu vi tu luyện vũ kỹ đồng thời còn phải tiếp tục tăng lên luyện đan chi thuật thậm chí nghiên cứu một chút trận đạo cùng luyện khí chi đạo hắn quả thực có rất nhiều đồ vật phải học chỉ cảm thấy bao nhiêu thời gian cũng là không đủ hắn muốn chuyện có người bận tâm hiến phi đám người trực tiếp bế quan mà đường thập bát lại với thủy linh môn hòa mình tiểu tử này ngược lại cũng không thế nào yêu tu luyện bây giờ toàn tâm vùi đầu vào chế thành sự nghiệp vĩ đại bên trong làm không biết mệnh i ế n phi không nghĩ tới là đối với cơ quát vô cùng tinh thông đường thập bát chỉ huy thủy linh môn quả nhiên sáng tạo ra một tòa uy danh h i ể n hách băng sương thành ở hàn môn đối kháng tương lai nhiều lần diện m ô n khó khăn lúc đưa đến tính quyết định tác dụng chương bốn t r ư ơ c h i ế trường toàn diện tăng lên ba tháng thời gian vội vã mà qua mượn ba tháng này tiến phi nhân kiếm ứng thiên cảnh sơ kỳ tu vi đã thập phân vững chắc hơn nữa hướng trung kỳ bước vào một bước d à i luyện đan thuật đặt đến, đến đại ế n đ sư cấp hậu kỳ đã có luyện chế thất d à i linh đan năng lực đan đạo cấp bậc từ thấp đến cao là sơ cấp trung cấp cao cấp đại sư tôn sư thánh sư sau cái cấp bậc không chỉ là đan đạo trận đạo luyện ký phù lục v. V. v cũng là như vậy phân loại trận đạo phương diện tiến phi cũng coi là t h i ể u thành có thể miễn cưỡng đạt tới cao cấp trận đạo sư tầm thứ nhưng hắn đối với trận đạo biết lại càng thâm hậu hơn phù lục cùng luyện khí c h i đạo cũng có nhất định nghiên cứu bất quá ngọn lửa mức độ còn không được dù sao một người thời gian có hạn cho dù toàn diện tăng lên cũng phải phân ra một cái chủ thứ phương diện vũ kỹ thập phương phách thiên kiếm quyết còn kém một bước liền có thể tu luyện tới hoa cảnh túy mộng thần du tiếp tục tăng lên nhất là đối với phân thân một thuật tiến phi lần này bế quan phá lệ nghiên cứu có nhất định hiệu quả chỉ mong ở trong thực chiến tiếp tục ma luyện thôn thiên ma công trải qua trận chiến này có tiến bộ nhảy vọt đệ nhị trọng cách không hút lấy coi như là luyện thành e m chính là một cái hấp thu cường độ cùng khoảng cách về điểm này là không có, có cực hạn phát bảo bảo khí tối tiện tay làm lại chính là minh sắt tà kiếm kiếm hồn hợp nhất sau minh sắt tà kiếm còn u ố n g vạn người huyết dưới mắt kiếm thể bên ngoài cấm chế đã hết sức yếu ớt một thanh kiếm phẩm cấp hoàn toàn đạt tới vương cấp bảo khí trạng thái t ố t cùng toàn thể mà nói minh sắt tà kiếm đã bù đắp được một cái hạ phẩm thất phu vô tội hoài bích ký tội rất nhiều đỉnh cấp cường giả cho dù nắm giữ thanh khí cũng sẽ không tùy tiện hiện ra cho nên cho dù thiên cơ cấp cũng không cách nào đem thiên hạ toàn bộ thánh bảo toàn bộ nắm giữ bất quá thiên cơ lão nhân thật sự liệt kê thần minh bảng vẫn tính là tương đối toàn bộ nhưng nhưng tuyệt không phải toàn bộ giống như hiến phi minh sát tà kiếm đủ để lên bảng nhưng cũng không ở nơi này bảng danh sách trên vì vậy yến vi nói riêng về thể mà nói có thể nói toàn diện tăng lên tu vi có thể so với vũ tu giả vũ đế cảnh sơ kỳ nhưng là tổng hợp sức chiến đấu lại đủ để cùng vũ đế cảnh trung kỳ thậm chí còn hậu kỳ cường giả đánh một trận phần thắng hơn nữa chính là đối mặt vũ đế cảnh cường giả tối đỉnh cũng giống vậy có phần thắng trừ phi đối thủ tu công pháp và bảo khí thập phân cường hãn làm phụ trợ tiểu h á c tu vi như thế tăng vọn đ ạ tới lục giai hung thú hậu kỳ sắp đột phá thất giai hung thú cảnh giới khôi trùng trùng mẫu càng là bắt đầu từ màu đỏ thâm hướng từ sắp biến chuyển ba tháng thời gian không chỉ có yến p h i thu hoạch không nhỏ một đám cao thủ phần lớn cũng đột phá cảnh giới bây giờ mượn linh h u y ệ t thả ra hùng hậu linh lực không ít người cũng tiến vào bế quan trạng thái chăm chỉ tu luyện hàn môn thành lập chính là vài năm có thể nói như mặt trời giữa trưa yến p h i xuất quan đi ra hầm băng tinh thần quát thước trước động hộ pháp tiểu hắc đã sớm say như chết yến p h i nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vẫn còn ở thỉnh thoảng m í môi m tiểu hắc rất là bất đắc dĩ để cho người này hộ pháp thật coi là làm ì n h mặc lớn sợ rằng xông vào vài người đem mình cho chém người này cũng không biết chút nào yến đại ca người xuất quan một tiếng kêu chuyển tới hiến phi tránh nhìn một cái cuối cùng ở chỗ cao vũ văn tuyết nhu vũ văn tuyết nhu chính đang hấp thu nhật chi tinh hoa giờ phút này dừng lại lắc người một cái đi tới y ế n phi trước mặt tứ tướng đúng y ế n phi tiểu cả kinh vũ văn tuyết nhu cặp mắt t ẩ n chứa cực kỳ dày đặc tinh hoa nhập nguyện hai con mắt thâm thúy làm cho không người nào có thể tự kiềm chế hai cái con mắt giống như làm mênh mông tinh hải một dạng ngay cả y ế n phi nhìn cũng cảm thấy có loại s ắ p bị lạc cảm giác hiến phi cau mày một cái vũ văn tuyết n u vội vàng nhắm mắt mấy hơi sau đó mới thứ mở mắt cặp mắt mới khôi phục bình thường tuyết n u nơi này còn thói con sao vũ văn tuyết nhu rất không tội a ngược lại so với hải trung tiên h muốn tốt rất nhiều nhắc tới hải trung tiên h tiến phi mày kiếm hơi nhữ tuyết nhu chúng ta rời đi hải trung tiên h có đoạn thời gian chứ ừ tám tháng số không mười tám ngày người nhớ rõ ràng như thế vũ văn tuyết nhu liên quan khổ cười cười nói ta phải nhớ rõ ràng a ta chỉ có thời gian ba năm đáng tiếc đã qua nhanh một phần tư nhắc tới cái này thời gian ba năm tiến phi nhìn vũ văn tuyết nhu hắn có thể cảm nhận được vũ văn tuyết nhu trong lòng vẻ này đau thương đối với vũ văn tuyết n u mà nói chỉ có thời gian ba năm nàng mới là tự do hoặc có lẽ là người nàng sinh chỉ có ba năm này là mình nghe Tuyết đu, đợi đến Nhu, năm kỳ hạn đến đợi cái, một kỳ c ta sẽ ù ngươi ả i thiên. Nếu như có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi trung t h o thấy a đi, lời đi s ấy vũ văn tuyết nhu nhất thời mặt đầy mừng rỡ nhưng là mấy hơi sau nàng sắc mặt vừa bi thương đứng lên tiến đại ca ta biết ngươi lại an ủi ta làm sao có thể chúng ta thiên cơ các t r u y ể n thừa vẫn luôn là như thế chưa bao giờ thay đổi qua ai đây chính là ta tốt mệnh ta đã nhận m ệ n h có mấy lời nói qua sớm không có ý nghĩa tiến phi vỗ nhẹ nhẹ chụp vũ văn tuyết nhu đầu vai đạo chuyện này ta tâm lý nắm chắc húng chi ta nhớ được ngươi đã nói hải trung thiên thiên cơ trong động ghi lại như thế nào cưỡng ép cắt ra bảo khí bên trong linh hồn ẩ n ký phát m ô n không sai ngược lại lao tổ tông nhắc tới t i ế n minh ngươi xuất quan lão đại lão đại n g ư ơ i rốt cuộc xuất quan đột nhiên càng ngày càng nhiều thanh em quen thuộc chuyển tới nam ly cùng đường thập bắt đám người cùng từ đảng xa nhanh chóng đổi còn không đợi y ế n phi mở miệng nam ly cùng đường thập b á t đã đến phụ cận đường thập b á t kéo lại y ế n phi cánh tay y ế n đại ca lão đại ngươi nhanh theo ta đi ta c h ờ ngươi xuất q u a n nhưng là c h ờ chừng mấy ngày tiểu tử ngươi làm manh mối gì ai ngươi đi theo ta cũng biết bảo đảm cho ngươi mở rộng tầm mắt y ế n phi đầu góc mơ hồ liếc về nam ly liếc mắt nam ly lần này lại không c o t r e o chọc đường thập bát ngược lại gật gật đầu nói y ế n minh thập b á t tiểu tử này khoan hay nói thật có điểm thiên phú đến cùng chuyện gì h ế n phi trên mặt vẻ nghi hoặc càng ngưng trọng có thể là bất kể thế nào hỏi đường thập bắt cùng nam ly chính là không nói Ngay chương ả giả một một bộ Tuyết trang t bên Văn Nù cũng Vũ cao ra â m bộ bốn trăm sáu mươi hàn môn căn nguyên tiến phi lựa chọn chỗ bế quan tương đối bí mật thuộc về một đạo băng kẽ hở giữa cho nên không thấy được bên ngoài cảnh tượng hắn đi theo đường thập b á t đám người đi ra băng kẽ hở liếc mắt một cái trực tiếp kiếp sợ tại chỗ lão đại trên đất nhìn không rõ lắm chúng ta đến không trùng ngươi mới có thể chân chính nhìn thấy ta đường thập bắt chuyện giờ phút này đường thập bắt mặt đầy vẻ hưng phấn tiếng nói rơi xuống đất cả người hắn mượn phi hành bạo khí đã chậm rãi bay lên không yến phi sau đó lên theo độ cao dần dần tăng lên cái loại này cảm giác chấn động càng ngày càng mãnh liệt t h ẳ n g đến mấy ngàn mét trời cao yến phi mắt nhìn xuống phía dưới thật sự là khiếp sợ không thôi lúc trước hắn cho là đường thập bắt nhưng mà thuận miệng nói nhưng là bây giờ nhìn một cái một tòa thật to băng xương thành liễn sắp xếp ở trước mắt băng xương chi trung tâm thành chính là linh h u y ệ t chỗ toàn thể thượng hiện ra hình cái vòng ngoài nhất trọng thành tường tương đối thấp hai ba trăm linh cao dáng vẻ bên trong thành tường đạt tới năm sáu trăm linh cao tất cả đều đều là băng tinh cấu tạo chắc hẳn một tòa có thể nói kỳ tích băng x ư ơ n g thành thủy linh m ô n mới thật sự là công thần cả tòa thành kích thước sợ rằng so với ẩn long thành còn lớn hơn cùng vô song thành tư ơ n g phản đường k í n h sợ là đạt tới dài ngàn dặm không coi vào đâu một cái hình cái vòng thành mà thôi cho dù ai cũng có thể nghĩ ra được có thể nói kỳ tích là nhìn kỹ bên dưới trong thành khắp nơi đều là băng tinh cấu trúc phóng xá hình hình sắc sắc mỗi người không giống nhau hơn nữa những thứ này nhà kiến trúc xếp hàng thập phân chú trọng không chỉ có trình tề thậm chí còn hàm chứa một ít mũ hành bắt quái áo nghĩa ở trong đó cái này coi như không quá dễ dàng thật bát minh đệ những thứ này đều là ngươi ý、tưởng. nhìn hồi lâu tiến p h i tan thường hỏi đường thập bắt sờ đầu một cái cười ngây ngô nói hắc hắc đó là đương nhiên mới vừa nói xong đột nhiên phát hiện nam ly nhìn tới đường thập bắt lúc này mới sửa lời nói cái này sao cũng không hoàn toàn là ta là tổng chỉ huy còn lại mọi người cũng đều bày mưu tinh kế vừa dứt lời nam ly mở miệng nói được đi chính là cái này ý tưởng là hắn nói lên còn lại cũng là mọi người thương lượng tiến huynh ngươi tới nhìn những thứ này p h ò n g xá có thể cho là chúng ta bình thường dùng để tu luyện hơn nữa đều là một ít tiểu hình tụ linh trận có thể khiến cho linh lực càng dư thừa đang khi nói chuyện nam ly hướng về phía phía dưới một hướng khác chỉ chỉ còn có những thứ này đường phố đường bố trí nếu như có cái gió thổi cỏ l a y tất cả mọi người có thể trước tiên tụ tập nếu quả thật có người nào xông tới c h ặ t c h ặ t những thứ này bố trí có thể trong nháy mắt đ ổ i thành pháp trận đem giam ở trong đó thậm chí thẳng tiếp tục đánh chết hay đúng là hay t i ế n vi đối trận đạo có không thấp thành cựu hắn đã nhìn ra một ít cửa ngõ có thể khẳng định là tòa thành này mọi người đúng là phí không ít tâm tư đi chúng ta đi xuống xem một chút hiến vi lắc mình rơi vào trong thành hàn môn đệ tử đã bị phân phối đến băng xương thành bên trong mỗi người đều có chính mình tu hành đạo tràng những chuyện này độc cô vân hoàn toàn có thể xử lý tốt toàn bộ hàn môn cũng dần dần thích đứng nơi này hoàn cảnh có thể nói hết thảy đều ở tiến hành thuận lợi đến hàn môn thực lực tổng hợp cũng đang nhanh chóng tăng lên cái này làm cho y ế n phi an tâm không ít không bao lâu hàn môn những cao thủ lục tục biết được y ế n phi xuất quan vì vậy y ế n phi người bên cạnh cũng dần dần l i ề n lên hiến lao đệ ta thật đúng là phụ ngươi. ngươi nói một có điểm không tệ tia thánh thiên đao tông là hoàn toàn sợ bây giờ thánh thiên đao tông đem ba mươi sáu đao môn toàn bộ t r i tiêu nhưng mà ở nghèo nàn l ĩ n h phủ cận bảy khắp nơi đ a môn còn lại thu sạch nhập thánh thiên đao tông nghe đọc cô vân g i ả n g thuật y ế n phi không thể không biết ngoài ý m u ố n đây hoàn toàn tại hắn như đã đ o à n trước còn có khắp nơi đ a môn thánh thiên đao tông vẫn không có b ô n g tha nghèo nàn l ĩ n h y ế n phi lạnh giọng hỏi đọc cô vân gật đầu một cái không có chắc hẳn mặc dù bọn họ lần này tổn thất nặng nề nhưng còn không chịu b ô n g tha đi dù sao thánh thiên đao tông ở nghèo nàn l ĩ n h c ắ m dễ vài chục năm hơn nữa thiên hạ yêu tả thị khởi bọn họ rời đi nơi này muốn lại tìm một c h ỗ tốt đặt chân nơi cũng không chỉ cần hắn không đến t r e o chọc chúng ta chúng ta trước liền vững bước tu luyện liền có thể bất quá cái này thánh thiên đao tông nhất định phải rời đi nghèo n à n lĩnh đây là sớm một chuyện yến phi nói xong mọi người dối rít gật đầu nhất định có linh huyệt làm căn cơ lại có người cung cấp công pháp hàn môn đệ tử tu vi tăng lên c ự c nhanh theo như theo tốc độ này sợ rằng không cần tới mười năm tám năm chúng ta hoàn toàn có thể cùng thánh thiên đao tông phân cao thấp yến phi liếc về đ ộ c cô vân liếp mắt mười năm tám năm quá lâu theo yến p i căn không cần dựa theo hắn trước tu vi tốc độ tăng lên lại có một một hai năm chưa chắc không thể cùng thánh cảnh cường giả cứng đôi cứng thiên hạ thế cục như thế nào một chữ loạn vu y ê u m a ba đạo cùng chính đạo ở rộng rãi thiên h ạ nhiều lần giao phong song phương thương vong thảm trọng trong mơ hồ vu y ê u m a ba đạo chiếm cư ưu thế ai chính đạo thực lực mặc dù mạnh tuy nhiên lại không cách nào làm được tệ tâm chỉ sợ cuối cùng không cách nào ngăn cản vu y ê u m a ba đạo cường thế tấn công một khi gian rộng rãi thiên hạ đạo phòng tuyến này ném thần châu lấy b ắ c cũng sắp sinh linh đ ổ thán nam phong tiếp tra đạo ai mặc kệ nó thiên hạ này an nhàn quá lâu chính không phải là chính ta không phải là tả cũng xác thực yêu cầu một phen huyết tời lễ nếu không thiên đạo khó khăn chính lòng n g ư ờ ừ phát huy đầy đủ ngươi đối với cơ quan sở trường chế tạo một ít đại hình thủ thành cơ quan đi ra thiên hạ đại đoạn nơi này đem là chúng ta một cõi cực lạc cho nên phòng thủ thành trọng yếu nhất phát yên tâm còn u ở trên người của ta ngươi đừng vội bảo đảm ta tiêu chuẩn là vũ sư cảnh tu vi trở xuống không cách nào đến gần thành này mười dặm phá vi vũ vương cảnh tu vi tu giả không cách nào đến gần ngoại thành thành tường ba dặm bên trong nội thành cơ quát sẽ đ ố i vũ hoàng cảnh tu vi cường giả tạo thành g uy hiếp tiến vi lời vừa nói ra đường thập bắt nhất thời ngẩn người tại đó cả người ngây người như phóng mọi người còn lại cũng đều hiện ra vẻ giật mình nam ly là che miệng lại lo lắng cho mình bật cười hắn nhìn đường thập bát trong mắt đã tràn đầy nụ cười là đang nói suy ngươi lại tiếp tục suy hạ lão đại ngươi không nói đủ chứ mười dặm đất phá vi bắn chết vũ sư cảnh cao thủ vũ vương cảnh tu vi cao thủ đến không ngoại thành thành tường ba dặm bên trong nội thành cơ quát còn phải có thể bắn giết vũ hoàng cảnh cường giả hiến phi liếc về đường thập b á t liếc mắt điểm một cái ừ ngươi không có nghe lầm cái này chính là ta truy mệnh liên nỗ đ ừ n g nói vũ sư cảnh tu giả chính là một cái phạm nhân cũng quá sức ca xả trình căn không đủ chương bốn trăm sáu mươi mốt chạy tới pháp hoa tự hiến phi khá có thâm ý nhìn một chút đường thập bát nói tự nhiên đó là ngươi chuyện một câu nói đem đường thập bát nói mặt đầy sầu khổ ta ta coi như ta có thể làm được có thể là muốn tạo thành cụ có đầy đủ lực sát thương cơ quát phát lực máy hoảng cùng n ô t i ế n phẩm cấp rất mấu cho ta t i ế n p h i đã chậm rãi rời đi thuận miệng nói những thứ này ngươi cùng nam phong tiền bối thương lượng quá khó giải quyết vấn đề rồi hãy tới t ì m ta cái này được rồi ta hết sức là được nam ly đi qua đường thập bắt bên người mặt đầy cười đều chụp sợ đường thập bắt đầu vai tiểu tử cố gắng nhiều hơn tiền đổ vô lượng a ta xem trọng ngươi u đường thập bắt chừng nam ly liếc mắt làm một khinh bị động tác đạo nhìn được rồi ngươi tiểu nhân hẹn hạ ta đường thập bắt chuyện ngươi sẽ thấy hiến vi trông thành đơn giản vòng vo một chút cảm giác không tệ có tòa này bằng sưng thành hàn môn an toàn tạm thời không lo trong vòng nạn dặm trong phạm vi còn có yêu quái cùng thủy linh môn c a n h giữ ứng đối cục diện dưới mắt hẳn là đủ chúng biết đến yến phi tính khí cùng sở thích cho nên không có vì hắn xây biết ba o hoa lệ hùng vi chỗ ở mà là tìm một cái rất t ĩ n h lặng địa phương đơn giản xây mấy chỗ nhà trong căn phòng yến phi đem hình lầm cùng tam đại ma quân tìm đến đoạn như yên mấy người c ũ n g ở các ngươi chuẩn bị xong yến phi từ trước đến giờ là đơn giản trực tiếp hắn nhìn về phía hình lầm cùng tam đại ma quân hỏi hình lâm cùng tam đại ma quân cùng gật đầu ừ hết thể chuẩn bị ổn thỏa được chúng ta cái này thì lên đường cái này thì lên đường yến lao đệ ngươi tính cách này cũng quá dứt khoát hình lâm hơi lộ ra giật mình nói đoạn như yên đám người cùng nhau nhìn về phía y ế n phi nam ly vội vàng tiến lên nói y ế n huynh lần này ngươi được mang ta lên anh em chúng ta một mực sóng vai nói được này nam ly con ngươi vòng vo một chút không hiểu hỏi các ngươi làm muốn đi đâu đối với nam ly chỉ số thông minh cái này bản bản mọi người sớm đã thành thói quen p h á p hoa tự cái gì cái gì p h á p hoa tự phật đạo đỉnh cấp t ô n g môn p h á p hoa tự nam ly sắc mặt vô cùng k i ế p sợ há to miệng mở có thể nhét vào một cái t r ứ n g tả hình lâm nhìn một chút nam ly gật đầu nói không sai lần này chúng ta chính là muốn đi phát hoa tự nam ly thoáng chấn định quay đầu nhìn về phía yến phi đạo yến huynh pháp hoa tự ngươi quên chính mình thân phận gì sao đừng nói pháp hoa tự t u y tiện một cái chính đạo thông môn nhìn ngươi sợ rằng cũng với thấy van gia đối đầu như thế ngươi đây nếu là đi pháp hoa tự đám kia con lựa chọc còn không đem ngươi cho nấu ăn đoạn như yên cười một tiếng đạo khanh khách nam huynh hòa thượng không ă n thị nam ly mặt đầy bất đắc gì nói ai như yến ngộ tử ta nói là có ăn hay không n ụ c vấn đề sao pháp hoa tự đại hòa thượng người người phật pháp cao thâm không sai yến h u n h thực lực bây giờ tăng vọn chính là đối mặt vũ đế cảnh cường giả cũng không kém chút nào nhưng là pháp hoa tự ở trong đó đại hòa thượng cũng không dễ t r e o cho ca nam h i n h đừng nói ý ta đã quyết nam ly lắc đầu một cái mấy hơi sau đạo ai cũng được nhưng ta với ngươi đi dữ dội như vậy hiểm cơ hồ cựu tử nhất sinh ngươi cũng muốn đi theo đi đoạn như yến hỏi nam ly liếc một cái tức giận nói ngươi hỏi một chút hắn từ với hắn vậy một thứ không phải là cựu tử nhất sinh vậy một thứ không phải là tình thế chắc chắn phải chết ai thói quen bất quá nhưng thật ra vô cùng kích thích có lẽ một ngày kia sơ ý một chút ở ra rắm cũng không coi là hoan uổng ha, ha ha ha không được lần này ngươi không thể đi với ta yến phi thanh âm vang lên lần nữa trong nháy mắt nam ly mặt đầy nụ cười liền ngưng chảy xuống nam ly nhìn về phía yến phi đang muốn mở miệng yến phi lại nói ngươi có quan trọng hơn chuyện làm cái gì chuyện gì nam h i n h từ hôm nay trở đi ngươi phối hợp đ ộ c cô liên tổ chức lên một số người đặc biệt gom thiên hạ các thế lực lớn tin tức lần này ngươi liền phụ trách cho ta nhìn chăm chú vào rộng rãi thiên hạ chiến sự ngoài ra bất luận hai đạo chính t à toàn bộ đỉnh cấp thế lực ngươi đều muốn phá lệ chú ý một khi có gió thổi cỏ lay gì trước tiên phải phản hồi cho ta nam ly cau mày một cái hắn đánh trong đ ấ y lòng đối với chuyện xui xẻo này không phải là như vậy rất hài lòng tiến huynh trọng yếu như vậy nhiệm vụ ta ta sợ rằng qua sức ca ngươi cũng biết ta ta chém chém g i ế t g i ế t t ạ m được để cho ta làm cái này thật sự là t i ế n vi sắc mặt hơi lộ ra nghiêm túc nói ngươi phối hợp độc cô liên tiền bối nam huynh tin tức ta c h t i n u y n t n ứ c ta truyền coi như toàn dựa vào ngươi nam ly hay lại là mặt đầy sầu khổ gom tin tức loại sự tình này nhất định phải đầu não khớp khéo làm việc kín đáo người đến làm nam ly thật sự là không muốn dùng não đang muốn mở miệng phát hiện những người khác nhìn mình nam ly đầu g ó mơ hồ mấy hơi sau nam ly mới chợt hiểu ra hắn t hay hiến phi truyền tin tức tự nhiên tùy thời biết y ế n phi vị trí tương đương với y ế n phi cùng hàn môn giữa một cái mối quan hệ nếu như có yêu cầu lời nói dĩ nhiên cũng có thể cùng y ế n phi kể vai chiến đấu a dạ dạ dạ tuân lệnh chuyện này giao cho ta thấy nam ly rốt cuộc coi như là q có góc những người khác cũng thờ phảo huyền giáp cùng huyền đinh hai vị tiền bối có hay không đã xuất quan y ế n phi không để ý tới nữa nam ly hỏi hướng mọi người xuất quan huyền giáp tu vi nhanh chóng tăng lên mắt thấy liền muốn đột phá đến vũ đế cảnh trung kỳ huyền đinh tu vi cũng đã có thể so với vũ tu g i vũ hoàng cảnh đình phong hiến phi gật gật đầu nói ừ rất tốt đi thông báo bọn họ tới gặp t a không lâu lắm huyền giáp cùng huyền đinh cùng nhau đến hiến phi cảm giác không sai biệt lắm hắn ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua một cái lần đi pháp hoa tự nhận t u y ể n cũng đã là định huyền giáp cùng hình lâm vũ đế cảnh sơ kỳ cường giả hiến phi mang theo bên người coi như võ lực ủng hộ huyền đinh vũ hoàng cảnh đ ỉ n h phong tu vi không yếu nhưng càng bởi vì hắn chính là phật đạo người trong mang theo bên người sẽ có nhiều chút thuận lợi minh đao cự liêm thiên âm ba vị ma quân tu vi đều tại vũ hoàng cảnh trung kỳ cùng đình phong giữa chuyện này quan hệ đến ba người sinh tử hiến phi không mang theo sợ là ba người cũng không thể an tâm vì vậy hiến phi mang theo đoạn như yên vũ văn tuyết nhu huyền giáp huyền đinh hình lâm cùng tam đại ma quân rời đi bằng x ư ơ n g thành đi vòng nghèo n à n lĩnh một nhóm chín người một đường chạy hướng đông nam đi nhanh đi đường mười ngày sau bên ngoài mấy trăm ngàn dặm p h á p hoa núi lấy bắc đang phong cổ thành vào thành trước vì tránh cho một ít không cần thiết phiền thoái vũ văn tuyết nhu cho tất cả mọi người làm dịch dung đ ồ i bạo hiến phi chín người bước vào trong thành tốt nhất phái cảnh tượng phân hoa phản phất chính t à chi tranh không có ảnh hưởng chút nào tới đây hiến lao đệ hiện tại tại thiên hạ hỗn loạn chúng ta nên ngang xuất hiện ở loại địa phương này sợ rằng không ổn đâu minh đao ma quân thân là ma đạo quá lâu đi ở phồn hoa đường phố luôn cảm giác chẳng phải an ổn tiến phi lại mặt lộ vẻ đến nụ cười chính bởi vì đại ẩn ẩn vũ thị tiểu ẩn ẩn vũ sơn đang phong cổ thành khoảng cách lang vân núi pháp hoa tự không xa chúng ta tạm thời đặt chân muốn vào pháp hoa tự chúng ta còn phải nghĩ một chút biện pháp chương 462 t r ư ơ chương đăng phong vương thành người t í n h khí này chỉ sợ ẩn ở đâu cũng vô dụng khắp thiên hạ hai đạo chính tả không biết bao nhiêu người muốn bắt ngươi đưa ngươi chém thành muôn mạch đây đoạn như yên mở miệng mọi người âm thầm vừa â thầm trực tiếp như vậy đào yến phi mặt mũi cũng liền đoạn như yên một người dám yến phi liên quan khổ cười một tiếng nói h ừ h ừ vậy hãy để cho bọn họ chờ được không có cách nào ta yến phi đường đường chính chính còn không đến mức đi ở trong thiên địa cũng phải sợ đầu sợ đôi đi đoạn như yên cười một tiếng đạo người a bây giờ nhưng là đại danh nhân người tình khí vào đang phong thành ta là sợ còn không chờ đi pháp hoa tự phải có người gặp h ọ ta có tà ác như vậy sao ta chưa bao giờ chủ động t r e o c h o người mọi người lần nữa nhìn nhau cười một tiếng tà ác không tà ác đều ở đây cười một tiếng giữa yến phi đọc được mọi người biểu tình nhưng hắn xác thực rất b u ồ n b ự c ta thật tà ác như vậy sao chẳng lẽ ta tới chỗ nào nơi nào liền phải gặp nạn sao ta là hại chúng sao không nói gì mấy hơi sau yến vi trầm giọng nói các ngươi cũng không cần quá khẩn trương thiên hạ này thế lực cũng không phải là chỉ có hai đạo chính tả chân vũ đế quốc mới là quan trọng hàng đầu lại đại tông môn cũng không cách nào với một cái đế quốc so sánh hai đạo chính tà coi như thân nhau đó cũng là giang hồ cũng không dám đem khói l ử a chiến tranh dẫn nhập chân vũ đế quốc trì hạ trong thành phố húng chi đăng phong thành chính là cố bắc vương sở hạt vương thành vừa dứt lời đoạn như yên cười nói cái này dĩ nhiên hơn nữa đối với chân vũ đế quốc mà nói bọn họ càng muốn nhìn thấy hai đạo chính ta cực h i ế n ta lo lắng là ngươi t i ế n phi ngươi cũng đừng nói sang chuyện khác lo lắng ta đó cũng không chúng ta này tới là pháp hoa tự xá lợi tử ngươi tính k h í này có thể ngàn vạn l ầ n chớ gây ra còn lại hai vạn hai đạo chính ta cũng coi chúng ta là địch đây cũng là thôi cũng không thể đắc tội nữa chân vũ đế quốc đến lúc đó chúng ta tại thiên hạ nhưng là không còn bằng hữu t i ế n phi mày kiếm thều một cái hỏi ngược lại ta ta ở trong lòng các ngươi cứ như vậy thích gây hoa đoạn như yên nét mặt tươi cười như hoa không có đáp hiến phi nhìn một chút l ê ề n giáp huyền giáp trực tiếp coi phía trước làm bộ như không nghe thấy hắn lại nhìn một chút hình lâm đám người trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt cũng lộ ra rất l u n g túng hình hình ta có sao cái này ta biết ngươi tương đối chế không lớn biết ta bất quá vạn nhất đụng phải điểm tình huống gì có thể nhịn hay lại là kiên nhẫn một chút tốt hình lâm dập đầu nói lắp ba đáp yến phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái nhẫn nhẫn nhẫn vậy cũng tốt mọi người một đường đi chậm suy nghĩ tìm một nơi khách điếm đặt chân sau đó nghiên cứu một chút một bộ hành động tìm cơ hội tiến vào pháp hoa tự nhưng đang phong thành thật sự là quá náo nhiệt các minh đệ cả ngày tu luyện phong lý h o a lý thời gian khô khan nhàm chán cực kỳ hôm nay khó khăn lắm có một cơ hội cũng muốn đi dạo thượng đi dạo một vòng nhất là vũ văn p i t đ u hai cái mắt thật là cũng không đủ dùng lâm lang mãn đ ổ chơi nhỏ không để cho nàng hạ tiếp tục nàng hãy cùng cái bảy tám tuổi h ả i tử như thế đối với tất cả mọi thứ cảm giác m ớ i m ẻ đi đi dạo dần dần tiếp tục vào trung tâm thành hiến phi đám người liền cảm giác có chút cái gì phụ cận dòng người đều tại hướng một cái phương hướng rúng động ha ha xem ra phía trước có náo nhật nhìn hiến phi nhàn nhật nói cái gì náo nhật ta hiến đại ca chúng ta đi qua nhìn một chút được không vũ văn tuyết nhu mặt đầy nhiệt tình tràn đầy hiếu kỳ cùng mong đợi yến phi là liếc về liếc mắt đoạn như yên ai sợ rằng không được nha con người của ta dễ dàng gây họa ngay vậy mọi người dối dít hiện ra nụ cười cho tới nay yến phi lưu cho bọn hắn ấn tượng nhưng mà hưng t à n nghĩa khí cơ chí nhưng là giờ khác này bọn họ phát hiện yến phi mặt khác tiểu tử này trong đáy lỏng còn cất giấu một phần đồng chân cùng hài hước đoạn như yên bạch yến phi liếc mắt ngay sau đó kéo vũ văn tuyết n u cánh tay kia không có gì ngươi mang mọi người đi tìm cách điếm ta theo tuyết nhu mọi, mọi đi xem náo nhiệt không phải kết vũ văn tuyết nhu cũng cởi nhẹ nhàng nhìn về phía yến phi đột nhiên yến phi phát hiện mình thật giống như bị cô lập thật may còn có nhiều huynh đệ như vậy cái này yến huynh ta nhiều năm như vậy ở khổ hàn tri địa quả thực quá nhàm chán ta cũng đi qua nhìn một chút ngươi trước đi tìm cái k h á c h điếm chúng ta sau đó liền tới tìm ngươi hình lâm cười khăn nói ta cũng muốn đi bình thường tông quy sông nghiêm nơi nào thấy qua bực này náo nhiệt tính ta một người a di đà phật bần tăng cũng đi xem một chút không nghĩ tới liền một mực sụ mặt huyền đinh cũng phải tham gia náo nhiệt không biết là thật lỏng vẫn có ý yến p i nhất thời s ừ sờ hắn phát hiện đoạn như y ế n lực hiệu triệu mạnh mẽ hơn chính mình các ngươi các ngươi đây chính là huynh đệ sao hiến lao đệ cái này cùng có phải là huynh đệ hay không không liên quan a đúng không hình lâm hỏi hướng mọi người mọi người dối rít gật đầu đoạn như yên cùng vũ văn t u y ế t n h trên mặt nụ cười nồng hơn vừa lúc đó đột nhiên tiểu hắc cũng nhảy đến đoạn như y i ế n đầu vai còn đối với y ế n phi k h o á t k h o á t tay động tác kia liền có thể giống như nam nói khác chơi liều nên làm gì đi làm gì hiến phi nghẹo đầu chỉ chỉ tiểu hắc ha ngươi một bạch nhãn lang lời còn chưa dứt mọi người đã dối rít xoay người đi theo dòng người đi tới bất đắc dĩ tiến phi không thể làm gì khác hơn là yên lặng theo ở phía sau nhìn như bất đắc dĩ tiến phi tâm lý tất cả mọi người tâm lý đều là ấm áp có lẽ đây mới là bọn họ một mực theo đuổi một phần hạnh phúc cùng hòa hợp đi một hồi con đường dần dần rộng rãi nhất cá diện tích rất lớn đất trống dần dần hiện lên trước mắt hơn nữa giờ phút này vây không ít người đất trống bốn phía cắm đầy cờ xí tiến phi liếc mắt một cái không khỏi cau mày một cái hoàng long kỳ tiến phi phát hiện có chút cờ xí là hoàng trù là đáy có thêu du long đây là hoàng gia mới có thể sử dụng cờ xí đoạn như yên cũng phát hiện dị thường nàng tiến tới hiến phi bên người nói nhỏ tốt cảnh tượng hoành tráng xem ra có hoàng gia nhân ở này yến phi lóe lên hướng đám người vây xem địa phương là một cái cao hơn một t r ư ợ n g thạch đài dài rộng ước chừng khoảng năm t r ư ợ n g thạch đài một bên d ơ lên hồng sắc mộc duy trung tâm rõ ràng là một cái lôi chữ tỷ võ đánh lôi đài không thể bình thường hơn nhưng yến phi phát hiện m ộ t duy bên dưới còn ngồi hai người hai cái gương mặt uy nghi lao giả một cái nhìn bảy tám chục tuổi một cái năm sáu chục tuổi dáng vẻ chính hồ nghi giữa bên hai chuyển tới đoạn như yên hơi lộ ra giật mình thanh âm bên trái lao giả này thật giống như chính là cố bắc vương tháp bạn hồng bóng đá cái gọi là đông nam tây bắc tư vương tất cả đều là chân vũ kiếm thánh ngã xuống sau tân đế quân phong hiến phi căn chưa thấy qua ồ cố bắc vương đoạn như yên gật gật đầu nói hẳn là ta đã từng thấy qua kêu bên phải cái này thân phận sợ rằng còn cao hơn cố bắc vương chứ đoạn như yên lại lắc đầu một cái hẳn là người mặc tú long h ư n g bảo lại có hoàng l o n g kỳ ở tám phần mười là một q u v n vương hiến phi nói tốt chỉ xem náo nhiệt cũng không thể gây chuyện loại thời điểm này chúng ta quả thực không thể lại thụ địch ta hết sức đi chương bốn trăm sáu mươi ba trương tỷ võ cầu hô lôi trên đài vị này thân mặc áo bào đỏ theo du long cũng đủ để chứng minh thân phận của hắn lại thêm chi niên tuổi ở hơn năm mươi dáng vẻ đoạn như yên mới suy đoàn tám phần một mươi là một vị quân vương nhưng mà bất luận là thân vương hay lại là q u ậ n vương có thể tưởng tượng được thân phận là phong cương tứ vương không cách nào so với đó chính là hoàng thân quốc thích mấy hơi sau tiến vi ánh mắt rơi vào kia quận vương bên người nơi nào còn đứng một cái t r ư ừ n g hai mươi tuổi nữ tử d á n g dấp ấn mỹ tịch lệ người mặc một bộ b ạ c h sắc võ phục khí khai anh hùng h ừ n g h ự c bất quá yến phi cũng chỉ là tùy ý liếc một cái không có nhiều lời trên lôi đ à i một người mặc đế trắng lam văn võ phục thanh niên nhìn l ớ a nước hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi dáng vẻ mày như lợi kiếm nếu sao sáng thân cao tám thước vóc người đều đặn rất là anh tuấn nhưng mà trên trán tất cả đều là cuồng ngạo khí giờ phút này một người thanh niên khác đang cùng chi giao thủ thân hình l o ạ lên tránh lẽ xây dịch rất là mau lẹ yến phi đám người nhìn náo nhiệt không khỏi gật đầu liên tục yến lao đệ hiện nay người trẻ tuổi này thật là khá tốt hai tiểu tử này chỉ sợ cũng liền chừng hai mươi dáng vẻ sợ rằng đều có vũ sư cảnh giới một thân vũ kỹ cũng luyện được không tệ ai vi minh ta ở số tuổi này thời điểm sợ rằng kém hơn hắn môn u hình lâm tiến tới y ế n phi bên người lời nói t h a n h em rơi xuống đất hắn liếc về y ế n phi liếc mắt không khỏi lắc đầu một cái bởi vì y ế n phi cũng là cái tuổi này nhưng là trên đài hai vị này thật sự là không so được hình lâm vừa dứt lời chỉ nghe hết thảm một tiếng nam tử mặc áo xanh kia cuối cùng bị bắt đầu vai gắng sức tranh thoát không có hiệu quả sau đó chỉ nghe một trận ken kép tiếng vang lên thanh y nam tử lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh một cánh tay cuối cùng gắng gượng bị bóp vỡ xương hừ hừ liền chút chuyện này cũng dám lên đài đánh lôi đài tiểu ra hôm nay thì ta cho ngươi chút giáo hấn cút người mặc đế trắng lam văn võ phục thanh niên lộ h u n g quang têu một tiềm biến miễn cưỡng đem nam tử mặc áo xanh k i a té xuống lôi đài sau đó ngẩng đầu hỏi còn có ai còn dám lên đài so một chút dưới đài hình lâm nết miệng giác đạo ư à tiểu tử này còn rất cuồng bất quá xuất thủ xác thực thật độc nhìn rằng dốc mới vừa rồi tiểu tử kia cánh tay coi như là phế hiến phi khẽ to mày không có cảm giác gì nếu là xem náo nhiệt i ý cứ nhìn tốt tỷ đấu loại sự tình này sinh tử là do thiên mệnh không có gì để nói nếu chịu lên đi liền đại biểu làm xong nên đón hết thể kết quả chuẩn bị nhưng mà nhìn nửa ngày còn không biết đánh là cái gì lôi hình lâm nhìn một chút bên người một người hỏi vị lao đệ lôi đ ạ i có manh mối gì người kia quan sát hình lâm một cái nói lão ca không phải là địa nhân chứ ừ mới vừa vào thành chạy làm ăn ai khó trách chuyện lớn như vậy cũng không biết đây là tỷ võ cầu hôn lôi a hình lâm rất là tò mò đạo tỷ võ cầu hôn lôi đúng vậy hoàng gia cựu công chúa đến xuất gia tuổi tác cái này không cố bác vương nhân cơ hội này liền lập được như vậy một tòa tỷ võ cầu hôn lôi nhìn thấy trên đài hai vị kia ấy ư đó chính là quận vương cùng cựu công chúa hình lâm quá thân nói với yến phi nghe được sao còn là một tỷ võ cầu hôn lôi lôi đài sắp xếp thú vị thú vị hình lâm không hiểu nói hình minh hoàng gia cùng vương tập chuyện rất nhiều đều không thể chỉ nhìn mặt ngoài hoàng tộc con gái tỷ võ cầu hôn đối với hoàng tộc giữa hôn sự rất nhiều cũng là một loại thực lực liên hiệp nếu như ta phỏng đoán không tệ cố bác vương là nghĩ cùng một vị thân vương cài đặt quan hệ hiến ì n nghe n h chút h lâm g có hoặc. Thông ra chính là lựa chọn tốt nhất. Đổi một góc tốt một n ra lựa là Đổi độ, u h thân vương có thể có được nhiều người hơn đồng hộ, như vậy hắn ư vương được người một vị vậy đồng có có lao i giữ cải chiều đại Đổi, cải chiều đại. Tiến ề n nắm hoán năng hoán lực. l đệ liền một món đồ như vậy đơn giản chuyện gọi ngươi như vậy vừa phân tích đây cũng quá đáng sợ chứ t i ế n phi liết hình lâm một cái nói thế gian này chuyện chính là đáng sợ như vậy không nghĩ tới liền cách cái chết không xa liền coi như bọn họ không phải vì cải triều hoán đại cũng nhất định là là cường cường liên hiệp nói cho cùng cũng là vì vững chắc tự thân địa vị ngươi ngươi làm sao biết những thứ này hiến lao đệ có lúc ta cảm giác n g ư ơ i nhất định chính là một cái sống mấy vạn năm lao quái vật nhìn vấn đề luôn là sẽ thẳng tranh chết tiến phi cười n h ạ t một cái nói ha ha ha bất quá có một số việc ta cũng nghĩ không thông đã như vậy hàn hộp tối thao t á c liền có thể cố bác vương cùng quận vương nhất định phải làm như vậy cái manh mối thật làm cho không người nào có thể hiểu các ngươi trò chuyện gì vậy so với trên lôi đài còn n ò n g náo đang khi nói chuyện đoạn như yên mấy người cũng dựa vào qua há không có gì lại là một cái tỷ võ cầu hôn lôi hay lại là thay hoàng gia cựu công chúa chọn rể lôi đài ta nói bài chẳng thế nào lớn như vậy hình lâm giải thích đoạn như yên cười nói khanh khách ta cũng nghe nói yến phi lôi đ à i chỉ cho phép hai mươi năm tuổi dưới đây tham dự ngươi nên vừa vặn đi thế nào không nghĩ thượng đi thử một chút nghe vậy vũ văn tuyết nhu nhất thời che miệng lại mặt đầy nụ cười mọi người cũng đều dối dít hiện ra xấu xa nụ cười thỉnh thoảng liếc về liếc mắt tiến phi có lẽ đây là một cơ hội đột nhiên yến phi toát ra một câu như vậy mọi người nhất thời sức sốt đoạn như yên nói lời nói này không phải là muốn trêu chọc yến phi một chút nhưng là tiếng nói rơi xuống đất nàng phát hiện yến phi sắc mặt có chút nghiêm túc hơn nữa đang suy tư cái gì một cái không rõ dự cảm đột nhiên ở trong lòng mọi người dâng lên không không thể nào ừ là cái cơ hội không cho phép bỏ qua xem ra xá lợi tử ta yến p h i tình thế bắt buộc đang khi nói chuyện yến p h i bước đi lên phía trước hắn xâm nhập đám người lại quả thật là chạy lôi đài phương hướng trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây người như phóng đoạn như yên kêu hai tiếng yến p h i yến p h i ngươi làm gì ngươi cho ta đến muôn ngàn lần không thể gây chuyện vũ văn tuyết nhu cũng sừng sờ như yến tỷ yến đại ca hắn hắn đây là thật phải đi tỷ võ cầu hôn không tiếp vương bắt đản sư phó nói thật không tệ dưới gầm trời này nam nhân không một cái tốt nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không rời nổi bước chân huống chi còn là một công chúa hình lâm đám người cả người toát mồ hôi lạnh bọn họ thỉnh thoảng liếc về liếc mắt đoạn như yên cái này như yên n ộ i tử ngươi ngươi dư thừa nhắc nhở hắn đoạn như yên căm tức nhìn hình lâm đạo điều này cùng ta nhắc nhở có quan hệ gì à ta chính là tùy tiện nói một chút nếu là hắn không nghĩ có thể làm thật sao ách xong nói tốt không gây họa lần này các ngươi chờ xem đi ta có loại dự cảm đang phong thành một lần trời chương bốn trăm sáu mươi bốn t ư ơ n g cựu công chúa tần minh nguyệt đang lúc này, h u、so、càng không cần phải nói đến thánh địa tháp xá lỵ hiến phi thí chủ tâm lý chỉ có một việc đó chính là lấy được xá lợi tử vũ văn tuyết nhu hướng về phía đoạn như yên gật gật đầu nói ừ ta tin tưởng yến đại ca đoạn như yên quát một chút vũ văn tuyết nhu muốn nói người à biết cái gì coi như hắn không chịu cái đó cựu công chúa đây người ta nhưng là hoàng thất người hiến phi vừa lên này còn muốn thời gian liên quan coi như khó khăn ta đây cũng tin tưởng yến đại ca ai tuyết nu a tuyết nu dưới gầm trời này nữ nhân là thuộc ngươi n g u nhất các ngươi không phải là thường nói xỏa nhân có xỏa phúc sao mấy hơi sau đoạn như yên bất đắc dĩ thở dài ai đi mọi người cũng đừng ánh mắt xem náo nhiệt hiểu một chút địa hình hình đại ca nói là lần này chúng ta lại còn bận việc hơn yến phi xâm nhập đám người rất dễ dàng đến dưới đài hắn hiện tại ở trong đầu nghĩ cũng là lấy thân phận gì tiến vào pháp hoa tự cái lôi đài này cho hắn tôi tốt một cái đáp án Nếu như mình có trên h ể lấy vương đài lại vừa là hai người thanh niên bị đánh xuống lôi đài một cái chân đoạn một cái khác bị một trưởng đánh xịu té xuống lôi đài không rõ sống chết người mặc đế trắng lam văn võ phục thanh niên là cố bắc vương thác b ạ c hồng m ỏ n g đá cháu ruột thác bạc vũ hai mươi ba tuổi một thân vũ sư cảnh hậu kỳ tu vi ở cái tuổi này thật sự là không thấp hơn nữa thân là vương tôn tu công pháp tự nhiên không kém trên thực tế hắn cũng không phải là cố bắc vương chọn chúng cùng cựu công chúa thông gia nhân tuyển chuyện lớn như vậy cố bắc vương phải thận trọng không thể nào trực tiếp để cho chính chủ lên này nếu như khiêu chiến quá nhiều người khó tránh khỏi tiêu hao quá lớn cho nên cái này t h á c b ạ t vũ chính là đi ra đi tiền trạng chờ không người còn dám đánh lôi đài chính chủ mới đi ra thẳng h ắ n cái lôi đài này coi như ổn thao thẳng thoắn có còn hay không k h ô n g phục thượng coi như đã có bảy tám cái đánh lôi đài người bị t h á c b ạ t vũ đánh ngã nhẹ thì đứt gân gãy xương nặng thì không rõ sống chết giờ phút này người vây xem mặc dù không ít lại không người lại lên này thắc mặt vũ đầu đắc ý nhìn một chút cố bắc vương lại thấy kia cố bắc vương gật đầu một cái chầm chầm đạo vũ nhi Nếu k đang ư lúc này d tia quận vương sau lương cựu công chúa kiều quát một tiếng、chậm. đang khi nói chuyện cựu công chúa đi tới chính giữa võ đài trực diện tháp bạc vũ đạo công chúa cho phu có một cái ranh giới cuối cùng công chúa mời nói tháp bạc vũ một mực cung kính đạo rất đơn giản lôi đ à i cũng nói không cái gì t h ắ n g không ta hết thẻ đều không bàn nữa yến phi ở dưới đài c a o mày một cái thầm nói ha ha có chút ý tứ nhìn cái này cựu công chúa cũng không đồng ý lần này tỷ võ cầu hôn tiệc công chúa ý là không hiểu doanh công chúa bàn lại đừng tháp bạc vũ hiển nhiên không dám làm chủ hắn nhìn một chút cố bác vương cố bác vương lại nhìn một chút quận vương tiệc quận vương mặt lộ vẻ cười nhạt không nói t i ế nào g n cố bác vương lúc này mới gật đầu được vậy thì mời cựu công chúa xuất thủ t r ư ớ đi không cần ta nhồi ngươi ba chiêu không lâu lắm hai người giao thủ yến p i ngược lại tiểu cả kinh không nghĩ tới cái này cựu công chúa nhìn chưa chắc đến hai mươi tuổi tu vi sợ rằng đến gần võ vương trí cảnh thân thủ càng là nếu như cái này cựu công chúa đi tham gia ba đạo hội vũ đại điền khẳng định cũng là tuấn kiệt bảng trước mười nhân vật y ế n phi minh bạch thân là công chúa cần gì phải lại đi cạnh tranh cái gì tuấn kiệt bảng cũng chính là t r ă m hơi thở thời gian không ra y ế n phi ngoài dự liệu tháp bạc vũ quả nhiên không phải là cựu công chúa đối thủ bị cựu công chúa trực tiếp vỡ ra ở trên lôi đài chỉ một thoáng đưa tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi cựu công chúa nhìn nằm ở trên lôi đài tháp bạc vũ hiện ra mấy phần vẻ khinh thường、ừ. cũng không gì hơn cái này thác b ạ t vũ ta biết ngươi chính là cái d ò đường dứt khoát một chút đi đem thác b ạ t duệ gọi ra công chúa hôm nay sẽ để cho hắn hoàn toàn chết cái ý niệm này thác b ạ t vũ giữa hai lông mày ngậm tức giận cũng không dám biểu lộ ra tay hắn che ngực miệng đứng lên cựu công chúa quả nhiên cao minh sau đó hắn nhìn về phía c ô bắc vương thấy c ô bắc vương k h o á t k h o á tay thác b ạ t vũ lúc này mới xoay người xuống lôi đài không bao lâu một cái hơi lộ ra âm lanh thanh nhâm truyền chặt, chặt minh nguyệt làm gì lớn như vậy h o ặ khí đang khi nói chuyện một người vóc dáng cao gậy mặc lam sắc cẩm bảo thanh niên đi lên lôi đài tiến vi liếc m người dáng dấp không tệ nhưng chính là làm cho người ta một loại rất ghét cảm giác nhất là cái loại này thần thái ngoài cười nhưng trong không cười trong tay còn nắm một cái quá xếp lung la lung lay một bộ công tử phóng đ ẳ n g ca bộ dáng thật lớn mật tháp bạc duệ người dám không ngừng têu công chúa tục danh tháp bạc duệ đi tới trên đài cười nói hắc hắc minh nguyệt hai chúng ta hôn sự đó là vinh thân vương với già già ta mười năm trước liền quyết định người dĩ nhiên chính là ta vị hôn thê x ư n g hô như vậy cũng không có gì không ổn à ý miệng đừng nói những thứ kia vô dụng hôm nay lôi đại như là đã bày ra hết thảy toàn bộ dùng thực lực nói chuyện tháng không ta trước hết thảy toàn bộ không làm cân nhắc thác b ạ n duệ mặt không đổi sắc c ư ờ i ra n ó i chặt chặt cái này sao cũng được bất quá lời này cũng phải mặc khác nếu như ta nếu là may mắn thắng một chiêu nửa thức kia cựu công chúa tần minh n g u y ệ t khắp khuôn mặt là vẻ giận vậy thì lại nói cái này thác b ạ n duệ nhất thời nhìn về phía cựu công chúa phụ thân cựu công chúa phụ thân tần đồng bởi vì tên một chữ một cái đồng chữ người ta gọi là đồng quận vương cố bắc vương tại chỗ đồng quận vương dù sao so với cố bắc vương thứ nhất bối phận giờ phút này sắp mặt hắn trầm trầm đạo minh nguyệt không được vô lễ đã như vậy chuyện này cứ như vậy cố định minh nguyện nếu là thắng hôn sự liền lại tính toàn sau nếu như minh nguyệt thừa hôn sự không cho đổi ý dứt lời đồng quận vương nhìn một chút cố bắc vương đạo lao vương ra cảm thấy thế nào cố bắc vương một tay b vớt nghiêm khá có thâm ý c ư ờ i nói ha ha ha toàn bằng quận vương làm chủ trên đài n g ư ơ i một lời ta một lời người khác nghe chính là một đoạn đối thoại ở yến phi nơi này lại giấu dếm huyền cơ yến phi phát hiện cố bắc vương cùng đồng quận vương giữa tháp bạn duệ cùng tần minh nguyệt giữa đều có chút cổ q u á i trong lúc nhất thời yến phi thầm nghĩ trong lòng nơi này thủy sợ rằng không t ặ n a ta rốt cuộc muốn không muốn chuyến một cước này một cước này nếu như dấm đạp sai có vào hay không phải đi pháp hoa tự đều là nói sau hôm nay sợ rằng chính là một trận đại họa chương bốn trăm sáu mươi lăm c h ư ơ n g huyền hoàng nhất chỉ. trên lôi đ ạ i thần minh nguyện cùng thác bạn duệ làm dáng mới đầu song phương cũng không có đụng tới bảo khí ý tứ chỉ bằng quyền c ư ớ c yến phi ở dưới l à i nhìn hơi có mấy phần cảm xúc thôi sinh ở gia đình vương hầu tài nguyên ưu việt phàm là tư c h ấ t không sai biệt lắm tu hành tốc độ đều hết sức nhanh cái này thác bạn duệ nhìn tuổi tắc cũng chính là hai mươi bốn hai mươi lăm lớn hơn ta không bao nhiêu mặc dù hắn đang lật nút một thân tu vi chỉ sợ cũng đạt tới võ vương trí cảnh quả thật nhìn lại cái này cựu công chúa tân minh n g u y ệ t thân là hoàng tộc công chúa liền càng không cần phải nói còn nhỏ tuổi tu vi cơ hồ cũng phải bước vào võ vương trí cảnh thật là hiếm thấy yến phi ở chỗ này giật mình lại không liên nghĩ tưởng mình một chút đừng nói vũ vương cảnh chính là vũ hoàng cảnh vũ đế cảnh cừng giả, ở trước mặt hắn bây giờ cũng không thể coi là cái gì bất quá đây cũng không phải là thác b ạ t duệ cùng tân minh n g u y ệ t không được chỉ có thể nói yến phi quả thực quá yêu nghiệt yêu nghiệt trí nhớ yêu nghiệt truyền thừa yêu nghiệt thân phận cộng thêm yêu nghiệt tính cách t r o n hơi thở thời gian hai người tỉ thí mặc dù nhìn qua kịch liệt trên thực tế nhưng là ở lẫn nhau dò xét nhìn ra được cuộc tỷ thí này thắng bại đối với hai người mà nói phá lệ trọng yếu dần dần hai người liền bắt đầu dùng tới chân công chiến khí phát ra rõ ràng ở tăng cường thân pháp tốc độ càng lúc càng nhanh vũ kỹ cũng càng ngày càng tinh diệu lại vừa làm mấy chục hô hấp thời gian đi qua hai người đã đâu không thể tách rời ra t i ế n vi lưu ý quan sát nhìn cái bộ dáng này tần minh nguyện theo so với thác b ạ t duệ hay lại là thấp một nước thác b ạ t duệ nhìn một bộ công tử phóng đáng bộ dáng trên thực tế lại xuất thủ quả quyết tàn nhẫn lòng dạ không cạn nếu so sánh lại tần minh nguyện càng trực tiếp một ít ngoài cửa người nhìn một cái t ầ n minh n g u y ệ t chiếm cư ưu thế nhưng ở trong mắt tiến phi tháp b ạ t duệ lại thành thạo khổ khổ không bắt được đến t ầ n minh n g u y ệ t dẫn đầu viễn hóa ra một thanh t r ư ờ n g kiếm một thanh kiếm quan g hoa loại lên kiếm y lâm lâm đối với kiếm tiến phi mẫn cảm nhất h ả o kiếm t ầ n minh n g u y ệ t trong tay thanh kiếm lầy tiến phi bằng cảm giác liền có thể kết luận phẩm cấp chỉ sợ không thua kém huyền g a i thượng phẩm rất có thể đạt tới vương cấp phẩm chất vương cấp phẩm chất b ả o khí chính là một cái nhị lưu môn phái trưởng môn cũng chưa chắc có thể có ai quả là như thế thiên hạ tông môn ngàn vạn nhưng bất kỳ môn phái nào cũng không cách nào cùng đế quốc so sánh trong lúc nhất thời trên đ kiếm khí bức người thác bạt duệ bị buộc đến lôi đài một góc nhìn qua chỉ có sức lực chống đỡ không có sức đánh trả nhưng yến phi cơ thượng có thể khẳng định trận này thần minh nguyện t h u a không nghi ngờ tháo chạy giữa thác bạt duệ không loạn chút nào yến phi mày kiếm hơi nhữ một chút thầm nghĩ trong lòng cái này thác bạt duệ ngược lại trầm trụ khí nếu như dùng được bảo khí lời nói chỉ sợ sớm đã thắng chẳng lẽ tiểu tử này nghĩ tưởng tay không thủ thắng giờ phút này thác bạt duệ bị buộc đến xó xỉnh vừa vặn ngay tại yến phi trước mắt khoảng cách cũng chính là khoảng hai triệu tiến phi đột nhiên phát hiện nhìn qua bị tần minh nguyện bước đến xó xỉnh thác b ạ n duệ âm thầm đem tay phải thu đeo ở sau lưng tiến phi định thần nhìn lại lại thấy kia thác b ạ n duệ tay phải hóa thành kiếm chỉ bộ dáng trong mơ hồ trong cơ thể chiến khí hướng kiếm chỉ hội tụ khiến cho kiếm chỉ bị hùng hậu thanh quan bao Khỏa, tu khí với chỉ có chút ý tứ cái này thác b ạ n duệ mặc dù không làm được ngưng khí hóa kiếm lại luyện được lấy chỉ làm kiếm hiếm thấy xem ra cái này cựu công chúa muốn ăn thua thiệt thác bản gia tộc tiến phi suy tư chốc lát trong đầu đột nhiên thông suốt khó trách thác bản gia tộc nguyên cũng là một kiếm đạo thế gia tổ truyền một m h u、so、một, một trận g dâm tả âm thanh ư nhâm g cấp chất thừa vang lên tháp bạn duệ khí thế đột nhiên tăng cường khiến cho tần minh nguyệt hơi sừng sờ sau một khắc tháp bạn duệ một cái xoay người lại vọt đến tần minh nguyệt bên người t vừa, vừa dứt lời thác bản duệ tay phải hóa thành kiếm chỉ một chỉ điểm ra chạy thẳng tới tần minh nguyện ngực hắn chọn vị trí này cũng đúng là đủ âm trầm tổn hại tần minh nguyện mặc dù là công chúa cũng là một cô gái mắt thấy thác bản duệ chỉ điểm một chút tới tốc độ thật nhanh hơn nữa lại là chạy bộ ngực mình tần minh nguyện vừa sợ vừa tức bất đắc dĩ tần minh nguyện có thể cảm nhận được thác b ạ t duệ nhất chỉ lực đạo n một khác h cuối tụ cùng i thác bản duệ khống chế huyền hoàng nhất chỉ chấn phản đụng tới trực tiếp đụng vào tần minh nguyện ngực một khác cuối cùng thác bản duệ khống chế huyền hoàng nhất chỉ lựa đạo nếu không nhất chỉ vô cùng có khả năng để cho tần minh nguyện trọng thương thà cho là như thế tần minh nguyện vẫn bị chấn liên tiếp lui về phía sau khoảng cách bên cạnh lôi đài sẽ không xa trận lui tần minh n g u y ệ t không cách nào ổn định thân hình cứ như vậy té ra lôi đài tất cả mọi người chừng ngay một nhìn mặt đầy vẻ kinh hãi đánh như vậy nửa n g à y một mực đứng trên ưu thế cựu công chúa thậm chí ngay cả đối phương nhất chỉ lực đều không có thể tiếp lấy xem náo nhiệt phần lớn đều là tu luyện giả bọn họ thật sâu cảm thấy khiếp sợ nhìn thấy sao đó chính là thác b ạ t gia tộc huyền hoàng nhất chỉ nghe nói thác b ạ t duệ đã đem huyền hoàng nhất chỉ luyện đến ngũ trọng hòa hậu phải không ta nghe nói huyền hoàng nhất chỉ cựu trọng tiên nhất chỉ lực có thể phá thương k h n g vậy cũng là khen bất quá huyền hoàng nhất chỉ đúng là vương cấp vũ kỹ nếu quả thật luyện đến cựu trọng tiên chỉ sợ là vũ đế thậm chí còn vũ thánh cảnh cừng giả cũng chưa chắc có thể tiếp tiếng nghị luận nổi lên b ố n phía mà giờ khắp này đến phi lại sắc m ặ t biến vô đúng dịp không được tần minh nguyện té xuống vị trí vừa vặn chính là hắn vị trí chuyện đột nhiên xảy ra ngay cả thác bạt duệ cũng không nghĩ tới đã biết nhất chỉ sẽ đem tần minh nguyện cho đánh xuống l ô i đài tần minh nguyện dù sao cũng là công chúa thân p h ậ n hắn lại vừa là cưới tần minh nguyện tự nhiên không muốn để cho bị thương nhưng là vị trí này hết lần này tới lần khác đưa đến như vậy kết quả chính là đồng quận vương mang đến cao thủ cố bác vương thủ hạ cường giả cũng không kịp v i ệ t thủ vạn bất đắc dĩ yến phi mắt thấy mất đi trọng tâm tần minh nguyện té rớt không thể làm gì khác hơn là bước nhanh về phía trước bắt lại tần minh nguyện đầu vai chưa từng nghĩ tần minh nguyện thân thể thuận thế liền đụng vào yến phi trong ngực chương bốn trăm sáu mươi sáu trương vị nhưng bất động không nghĩ dụ cho người chú thích hết lần này tới lần khác là loại cục diện này dụ cho người chú cũng liền thôi hết lần này tới lần khác lại là này sao lung túng thiên ý trêu người nói cũng chính là như thế tần minh nguyện không té được lại bị yến phi ôm vào trong n ự c trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía yến phi bầu không khí xấu hổ vô cùng hoàn rồi hoàn rồi hoàn rồi hình lâm xa xa thấy như vậy một màn trực tiếp ngẩn người tại đó những người khác tất cả đều là một bộ không thể làm gì biểu tình đoạn như yên sắc mặt không dễ nhìn lắm vũ văn tuyết nhu lại có vẻ hơi hiếu kỳ về phần kia vô số người vây xem tất cả đều là mặt đầy mờ mịt cùng kinh ngạc có lại còn cả mắt đều là ánh mắt hâm mộ không k i ế p liền công chúa tiện nghi cũng dám chiếm tìm chết tân minh nguyệt thua không phục liền l ử a giận tràn đầy giờ phút này đột nhiên cảm giác bị một người nam nhân ôm lấy tràn đầy lựa giận đổ xuống mà ra một cái tắt trực tiếp chạy đến phi mặt tới giờ phút này yến phi đã bung ra ôm lấy tần minh nguyệt tay hơn nữa lui về phía sau một bước thật đặc nương ngoài dự liệu nhưng yến phi như cũ rất bình tĩnh công chúa thế nào lão tử không nhận ngươi ngươi bây giờ còn có thể thức dậy tới mắt thấy tần minh nguyệt một cái t ắ t tới yến phi sắc mặt trầm trầm trực tiếp xuất thủ bắt tần minh nguyệt cổ tay công chúa ngươi hỏa khí quá lớn yến phi đ á g người vì tránh cho phiền thoái đều bị vũ văn tuyết n u cải hoán dung mạo người yến phi không chỉ có anh tuấn trên một gương mặt cảng có vài phần nam nhi đặc biệt có khí chết dưới mắt nhưng là rất phổ thông hơn nữa mặc cũng là p h ẳ n dân vậy xem người nhìn thấy y ế n phi lại ôm lấy công chúa giờ phút này lại còn dám bắt công chúa cổ tay tâm lý đều là một cái thanh âm nhà nào hài tử chạy đến nơi đây xem nắng nhiệt thật là không biết trời cao đất rộng s o n g đây coi như là sông già di thiên đại h o ạ n công chúa cũng dám ôm công chúa đó là đế tôn cháu gái chịu đánh ngươi là ngươi vinh hạnh ngươi lại dám trả đũa hơn nữa còn dám cãi lại ai ngươi một cái mạng cũng không tính như qua vận khí kém một chút cả nhà đều phải chết cựu công chúa tần minh nguyệt mặt đầy vẻ dận trợn mắt nhìn h ế n phi tiểu tử nghèo cho công chúa ô n tay tân minh nguyệt phát lực muốn tránh thoát hiến phi tay mặc dù chỉ dùng ba thành l ự c đạo nhưng dưới cái nhìn của nàng muốn tránh thoát một cái nhà quê thủ tục đủ đáng tiếc hiến phi vẫn không n ú c đ í c h ngươi ngươi một cái nhà quê còn đang nắm công chúa tìm chết lần này tân minh nguyệt vận chuyển c h i ế n khí hùng hậu chiến khí một tia ý thức hướng cổ tay nàng vào tới kết quả vẫn như cũ thất trọng c h i ế n khí như cũ không có thể làm cho hiến phi tiêu pha động chút nào tân minh nguyệt nhìn lại hiến phi ánh mắt đã hiện ra mấy phần vẻ kinh hãi mặc dù b ế n ảo d ị dùng nhưng h ế n phi trước tướng mạo vẫn là hai mươi mấy tuổi ừ nhà quê đừng trách công chúa vô tình tần minh nguyệt lần thứ ba giấy r u ộ n dùng tới toàn lực kết quả không nghi ngờ chút nào nàng phát hiện yến phi tay giống như một cái kiểm s á t miệng cương kẹp lại cổ tay nàng còn không đợi tần minh nguyệt mở miệng nữa trên lôi đài chuyển tới một tiếng nổi giận vung tay nơi nào đến tiểu tử nghèo ngươi cũng đã biết nàng là người nào công chúa thiên kim thân thể chỉ bằng loại người như ngươi cũng dám đến gần yến phi liếc về liếc mắt tức giận m ắ n g chính là thác bạt duệ cái gì công chúa q u ủ n vương yến phi căn không quan tâm nếu như tần minh nguyện không phải là như vậy đương l a hắn đã sớm vung tay thấy yến phi xem ra lại vẫn không có v ư n g tay ý tứ thác bạt duệ sắc mặt nhất thời tràn đầy sắc khí. tù a tiểu vương bắt đản thật là sống t r ắ n g á n n g ư ơ i lô thai là đứa sao yến phi như cũng nhìn thác bạc duệ sắc mặt rất bình thản ánh mắt cũng rất bình tĩnh ngươi ngươi mẹ hắn tìm chết lao tử đòi mạng ngươi sắt cơ càng ngày càng đậm thác bạc duệ nổi giận gầm lên một tiếng cả người lại từ trên lôi đài nhảy xuống còn chưa rơi xuống đất thác bạc duệ một tay biến hóa trưởng một trưởng chạy yến phi đỉnh đầu vô xuống c ú u nay công chúa không cần ngươi quan tâm tân minh nguyện ngược lại thì hướng về phía thác bạc duệ nguyền rủa chửi một câu thác bạc、duệ、đã nhảy lên một trưởng này mang theo phong thanh hiển nhiên hạ sát thủ Yến、phi、vẫn như Phi c ũ vẫn k h ô nghe n nhất ư c m thanh c một hưởng n sau đó chính là hét thảm một tiếng những thứ kia cho là hiến phi nhất định nao tương vỡ toang trong lòng người hơi hồi hộp một chút ai lấy ở đâu lăng đầu thanh cứ như vậy mất mạng oan uổng thật là quá hoan hồng xem náo nhiệt cũng nguy hiểm ngươi nói ngươi xa xa nhìn một chút liền có thể nhất định phải tiến tới phụ cận hai bay vạ gió hai bay vạ gió a mấy hơi sau theo mọi người dần dần nhìn lại phát hiện áo vải thanh niên như cũ đứng ở nơi đó không núp ních liền s ắ c mặt cũng không có biến hóa chút nào đôi mắt kia giống như đang nhìn với chính mình không có chút quan hệ nào người hoặc sự vật như thế lạ thường bình thản đối diện thác bản duệ bỏ rơi cổ tay cả người dựa ở lôi đài trên vách tường mặt đầy vẻ hoảng sợ giờ phút này đến phi đã lỏng ra tần min nguyện cổ tay tần min nguyện khiếp sợ không thôi ba lần thử dám không có thể thoát khỏi đối phương bắt cổ tay mình tay chỉ có chính nàng minh bạch nàng đã hội tụ quanh thân chiến khí ngay tại mới vừa nàng rõ ràng nhìn thấy thác bạt duệ một trưởng này đánh c h ú n g có thể thác bạt duệ lại đều thảm bay lui ra ngoài một mực đánh ngã lôi đài mới dừng lại ngươi ngươi là người nào thần minh nguyệt sợ hỏi một câu yến phi không nói tiếng nào thậm chí không có nhìn lâu tần minh nguyệt liếc mắt đối diện thác bạt duệ chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau nhức cổ tay tê dại hắn hung tợn nhìn yến phi cả giận nói nhà quê ngươi ngươi đặc nương dám ám toán lao tử yến phi hay lại là im lặng không lên tiếng nhưng mà nhìn thác b ạ t duệ trong ánh mắt mang có vài phần bi ai mùi vị thác b ạ t duệ nhìn ở trong mắt đây quả thực là đối với hắn lớn nhất làm đủ. mới vừa rồi một trường hắn cũng vô í c h thượng bao nhiêu l ự c đạo giờ phút này thác b ạ t duệ một cái bước dài sông lên phía trước kèm theo trong miệng một tiếng mắng to lại vừa là một q u y ề n chạy y ế n phi ngực đánh tới tìm chết lao tử sẽ để cho ngươi biết một chút lợi hại h ào h ào h ào quần treo phong thanh vụ vụ vang dội thác b ạ t duệ quanh thân chiến khí rúng động một quyền này sợ là có hơn ngàn cân l ư ợ đạo ẩm lại vừa là nhất thanh một hưởng thác bạc duệ một quyền này như cũ kết, kết thật, thật đánh vào hiến ph thật thật tại tại đáng tiếc vẫn là như thế thác bạn duệ chỉ cảm giác mình quyền phong giống như đánh vào trên miếng sắt như thế lực phản chấn khiến cho hắn lần thứ hai bay ngược lại đụng vào lôi đài với mới vượt như thế vị trí nhìn lại yến p h i liền thân thể đều chưa từng thoáng qua động một cái thác bạn duệ trong lòng kinh hãi hắn rốt cuộc biết được người này tuyệt không giống như bề ngoài nhìn đơn giản như vậy ngươi là người nào chương bốn t r ư ơ i bảy chương ta là tới đánh lôi đ ạ i vậy xem người phần lớn đều là tu luyện giả bọn họ cũng nhìn ra môn đạo chính thật sự nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài người này lai giả bất tiện trong lúc nhất thời tháp bạc duệ yến phi cùng tần minh n g u y ệ t ba người giữa tạo thành một loại rất quan hệ vi d i ệ u tần minh n g u y ệ t trước tức giận đã hoàn toàn tiêu tan nàng liếc về yến phi liếc mắt con người ở trong hốc mắt vòng vo một chút đang tính toán đến cái gì tháp bạc duệ sắc mặt lại có vẻ rất tâm trầm trên đài cố bắc vương đồng quận vương thần sắc đều có rất biến hóa vi d i ệ u cố bắc vương thủ hạ cao thủ đồng quận vương người cũng đều hiện ra bất đồng t h ầ n sắc trong lúc vô tình yến phi xuất hiện đã bắt đầu khiến cho những người này giữa cũng rất k ổ quái quan hệ dần dần xuất hiện biến hóa tiểu tử thật sự có tài có thể hay không lưu lại cá tính danh mới vừa một quyền này tháp b ạ t duệ đã dùng tới bảy thành chiến lược lại không có thể làm cho đối thủ núc ních chút nào phần thực lực này khiến cho hắn không thể không cẩn thận lên chủ yếu hơn là hôm nay mấu chốt nhất chính là lôi đài nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn đụng phải cái hắn đối phó không cao tay không có gì không nổi cố bác vương thủ hạ cường giả như vân nhưng vấn đề là hắn phát hiện đối diện cái này á o vải thanh niên tuổi cũng chính là hai mươi mấy tuổi như vậy người này liền thỏa mãn đánh lôi đài điều kiện như vậy thứ nhất vấn đề coi như khó giải quyết tiến phi khe tao mày mấy hơi sau trầm trầm đạo ta họ diệp tên một chữ một cái đêm chữ nếu như báo ra tên họ thật là nhất định là một trận sóng to gió lớn tiến phi hai chữ này đại biểu là thị huyết phong ma tà ma trên bảng thứ tám nhân vật trong thiên hạ đã không người không biết nay tới là xá lợi tử không cần thiết phiền vái hay lại là bất chọc một ít cho thỏa đáng diệp diệp dạ n g tháp bạt duệ nhắc tới hai lần tên gọi là gì thế nào kỳ cục như vậy tháp bạt duệ cũng không suy nghĩ nhiều hắn bây giờ suy nghĩ chính là tiểu tử này chiến lược sợ rằng cùng ta không phân cao thấp đừng xem x u y ế n đất làm không tốt có lai lực lớn hôm nay không thể để cho hắn lên này diệp dạ chúng nhìn trừng trừng bên dưới ngươi lại dám công khai treo đùa cựu công chúa thật là to gan lớn mật người vừa tới đem tiểu tử này bắt lại cho ta ngũ mã phân thây nói xong tháp bạt duệ phát hiện không ít người cũng đang nhìn mình cười ngay cả tần minh nguyện cũng giống vậy nhưng gian tháp bạt duệ bừng tỉnh đại ngộ d i ệ p d ạ danh tự này sao nghe không có gì lắng nghe bên dưới không phải là ra ra hai chữ phương nôn bản sao thang nhóc ngươi lại dám chê âu cho ta tìm chết trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy gõ má nóng gian xấu hổ không dứt ngay trước nhiều người như vậy mặt lại quản một cái nhà quê kêu ra ra hôm nay mặt mũi này coi như là vớt x u ố n g ra không đợi hộ vệ tiến lên t h á c bạc duệ tái tụ tu vi lần này hắn đã ngưng tụ chín thành chiến lược một thân vũ vương cảnh sơ kỳ tu vi cơ hộ bị hắn hoàn toàn v ậ t chuyển lại vừa là một quyền vẫn là chạy yến phi ngực nhưng mà lần này càng một ít nhưng yến phi vẫn là không nút đ í c h giống như thái sơn chi thạch núi l ở với t r ư ớ c vị nhưng bất động cách đó không xa tần minh nguyện tỉ mỉ quan sát tiến phi không ít người cũng không chuyển con ngươi nhìn bọn họ rõ ràng nhìn thấy tháp bạc duệ quyền phong sát thực đúng là đánh chung cái này áo vải thanh niên không nhìn ra quái nhân kia mặc hộ thể bảo khí càng không nhìn ra chút nào chiến khí hộ thể triệu chứng nhưng là thác bạt duệ lại lần thứ ba bị đánh bay đi như c ũ đụng ở trên lôi đài mới dừng lại mà cái cổ quái nam tử vẫn là vẫn không nhúc ních nửa bước đã lui chỉ dựa vào thân thể liền có thể gánh nổi một cái vũ vương cảnh sơ kỳ vũ tu giả lôi đình nhất kích điều này sao có thể tân minh n g u y ệ t hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người mọi người vây xem không ít cũng phát ra thét một tiếng kinh hãi à điều này sao có thể trên đời này tiểu có cường hãn như vậy thân thể tiểu tử này là không phải là người khẳng định không phải là người chỉ sợ là tu luyện yêu pháp yêu pháp hộ thể nếu không tuyệt đối không thể ta xem cũng vậy nhưng ta chút nào không cảm giác được yêu khí tồn tại cái này quá không thể tưởng tượng nổi ba lần xuất thủ liên tiếp bị đẩy lui ba lần thác bạt duệ bây giờ là vừa sợ vừa giận chủ yếu nhất là cánh tay này suýt nữa bị chấn đoạn quyền phong đã tràn ra tiên huyết cổ tay càng là đau yếu mệnh ngươi ngươi tiểu vương bắt đàn này ngươi là đến tìm tra t i ế n phi rất tự nhiên có chút túi đầu liếc mắt nhìn mới vừa rồi bị quyền phong đánh trúng vị trí rồi sau đó lấy tay nhẹ nhàng phủi phủi tiêu sái tự nhiên đạo ta đánh lôi lại lời vừa nói ra biến xác mặt người không chỉ là thác bạt duệ thác b ạ n duệ sợ chính là cái này mà trên đài cố bắc vương chỉ sợ cũng cái này ngay cả kia đồng quận vương cũng trầm mặt xuống sắc thác b ạ n duệ mày kiếm nhũ chặt sắc mặt vô cùng â m trầm im miệng chỉ bằng ngươi có tư cách gì chúng nhìn trừng trừng bên dưới ngươi công khai khinh bạc cựu công chúa đây chính là diện tộc tội người vừa tới đưa cái này cùng vọng dâm tặc bắt lại ngũ mã phân thây ra lệnh một tiếng đám người vội vàng bắt đầu lui về phía sau một ít người mặc trang phục đầu vai có thêu chữ vương vũ giả vây lên tiếng i mắt lạnh nhẹ nhàng đó qua hiển nhiên những vo giả này cũng đều là cố bắc vương phủ、Chập. mười mấy người đang chuẩn bị xuống tới đột nhiên tần minh nguyệt đứng ra kêu mười mấy vương phủ vũ giả không dám lại vào nửa bước từng cái thoáng lui về phía sau chờ đợi chỉ thị tần minh nguyệt nhìn về phía thác bạc duệ đ ắ c ý cười nói thác bạc duệ ngươi nói nhăng gì đấy cái gì khinh bạc thế nào ngươi nghĩ chê công chúa danh dự không được hay lại là nghĩ tưởng chê hoàng gia huy nghiêm cái này chụp mũ trừ cũng không nhẹ thác bạc duệ sắc mặt tái xanh đạo minh nguyệt im miệng gọi ta cựu công chúa ngươi cựu công chúa tiểu tử này mới vừa rồi lại dám ôm ngươi ngươi chính là thiên kim thân thể hắn là cái thá gì một cái sơn thôn nhà quê mà thôi đây hoàn toàn chính là bôi nhỏ hoàng gia huy nghi chỉ bằng vào một điểm này không chỉ có hắn hắn chu diệt cựu tộc tân minh nguyệt biễu m ô i một cái cười lạnh nói đ ắ c đ ắ c đ ắ c nói ít những thứ vô dụng này ngươi không có nghe rõ ừ hắn là tới đánh lôi đài có lời gì trên lôi đài khó mà nói sao một trường hai quyền đi xuống người ta vẫn không nhúc ních gắng gượng liên căn lông cũng đánh không hết tháp bạt duệ trong đáy lòng đối với hiến phi đã có nhiều chút sợ hãi bất quá cũng không thể nói sợ mất mật dù sao hắn còn có lá bài chủ chốt tuyệt kỹ huyền hoàng nhất trì nếu như có thể không liệu mạng liền giết chết tiểu tử này dĩ nhiên nếu so với mạo hiểm mạnh có thể dối mắt bị tân minh、nguyệt、vừa nói như thế thác bản ạ duệ trong mắt hung quang nói lên hắn chỉ chỉ i ế n phi mà hậu thân hình nô lên vững vàng rơi vào trên lôi đài sau một khắc tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về i ế n phi tân minh nguyện mặt lộ vẻ nụ cười trực tiếp xoay người vừa muốn đối với yến phi mở miệng chưa từng nghĩ yến phi nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt trực tiếp bước đi về phía lên đài nước thang lại đem nặng cái này tồn q u ý cựu công chúa cho lượng ở nơi nào chương bốn t r ư ơ n g thực lực tuyệt đối áp chế yến phi từng bước một đi leo lên lôi đài thác bạt duệ liếc về cố bắc vương thác bạt hồng mỏng đá lướt mắt thác bạt hồng mỏng đá nhẹ nhàng mở miệng mặc dù không có thanh â m nhưng thác bạt duệ đã nhìn ra khẩu hình người này c ổ quái không muốn gây thêm rắc rối đánh nhanh thắng nhanh thác bạt duệ hơi nhăn hai hàng lông mày chầm chầm gật đầu một cái rồi sau đó hắn mới nhìn thấy yến phi bóng người dần dần lên cao thẳng đến trên đài diệm họ diệp xem ra ngươi hôm nay chính là tới đối phó với thư hư một cái nhà quê không biết từ nơi nào học nhiều chút tà môn yêu pháp cũng muốn bay lên đầu cảnh biến hóa phượng hoàng hôm nay ngươi sẽ trả ra thê thảm giá hiến phi sự chú ý căn không có ở đây t h á c bạc duệ trên người hắn đang quan sát toàn thể cục diện có ở đó hay không bản thân điều khiển bên trong t h ầ n hồn đã bao trùm đi ra ngoài hắn phát hiện mọi người tại đây trong tồn tại một số cao thủ cố bác vương nhất phương có mấy vị tu vi ở vũ hoàng cảnh trên thậm chí có vũ đế cảnh cường giả đồng quận vương bên này mấy cái lao đầu cũng đều không phải là hạ người tầm thường bất quá hẳn còn không đạt tới vũ đế cảnh hậu kỳ Tu Vi k hôm n cảnh Yến không g đặt đế đối tới Bất với Phi hiếp. vũ cơ có có hậu uy quả kỳ, ộ t ô nay g không láo, lại đoán Yến Phi, phi r được, đến sợ. căn cách bởi biết Diệp, mới vì hắn thần hồn không Họ thế hôm nào gần. nào, n Một, a ta liền đoạn ngươi d ơ lên hai cánh tay ngươi đôi tay này cánh tay đụng phải cựu công chúa đó là lao tử vị hôn thê ngươi yến phi quá thần đến thác b ạ t duệ lại nhải quả thực để cho người phiền lòng còn đánh nữa hay không dựa vào cái miệng có thể thắng yến phi trực tiếp đem thác bạc duệ lời nói cắt đứt thác b ạ t duệ sắc mặt âm trầm vô cùng một đạo sát cơ ở khỏe mắt thoáng qua hắn một tay h u y ề n hóa ra nhất căn cựu tiết kim roi chạy thẳng tới y ế n phi phi thần á n h trong tối thác b ạ t duệ lần nữa hội tụ chiến khí tại tay trái kiếm chỉ thượng hắn bên trái tay vắt chéo sau lưng kiếm chỉ thượng chiến khí đã vô cùng n ứng tụ nhìn qua hắn là ỉ vào nhất căn cựu tiết kim roi tấn công y ế n phi minh b ạ c h s á t chiêu chân chính là hắn huyền hoàng nhất chỉ thác b ạ t duệ không nghĩ cũng không dám h a m chiến ra tay một cái cũng đã chuẩn bị đem hết toàn lực phải giết h ế n phi chính diện h ế n phi không thấy được thác bản duệ giấu ở phía sau kiếm chỉ, kiếm tiết chỉ mấy ứ đã hoàn toàn ngưng tụ thành thanh sắc ba bốn trượng khoảng cách thoáng qua liền đến tháp bạc duệ quăng lên cựu tiết kim roi hướng về phía y ế n phi lăng không liền đập nhưng là hiến phi vẫn như cũ không động thằng đến cựu tiết kim roi đến đỉnh đầu lúc y ế n phi mới thoáng hoành chuyển nửa bước khiến cho nhất căn cựu tiết kim roi miễn cưỡng nện ở hắn trên vai trái kèm theo nhất thanh một hưởng tháp bạc duệ chỉ cảm thấy năm cựu tiết kim roi tay miệng hùng chuyển tới đau đớn một hồi cả cánh tay đều bị chân chết lặng trong lúc nhất thời lại không cảm giác thiếu chút nữa nhất căn cựu tiết kim roi liền bị đánh bay ra ngoài dưới mắt nhất căn cựu tiết kim doi chính là h u y ề n giai đ ỉ n h cấp bảo khí mượn hắn chín thành chiến khí đập xuống l ự c đạo có thể đạt tới mấy ngàn cân lại như c ũ vô dụng thác b ạ t duệ tâm phản phất bị một chiếc đũa lớn hung hăng đấm một chút loại đà kích này thật sự là quá lớn đây là đối với thác b ạ t duệ lòng tự ái lòng tự tin một loại đà kích gần mười ngàn người xem gần như cùng lúc đó phát ra thét một tiếng kinh hãi sẽ ở đó cựu tiết kim doi nện ở hiến phi đầu vai một s á t na ngay cả cố bắc vương cùng đồng quận vương mang theo những lao g i ặ kia cũng giống vậy hiện ra vẻ khiếp sợ nhưng mà giờ phút này h ế n phi đã kiếm nguyên hộ thể nhân kiếm ư n g thiên cảnh sơ kỳ tu vi khiến cho hắn bất diệt kiếm thể đã có huyền giai đỉnh cấp bảo khí cường độ kiếm nguyên hộ thể cường độ lại tăng ba thành nếu như nhắc căn cựu tiết kim roi là cầm ở một cái dù là vũ hoàng cảnh trong tay cực giả hiến phi nếu muốn đón đỡ sợ là phải dùng tới minh vương bất động nhưng ở hiến phi trước mặt thác b ạ t duệ vẫn lấy làm t i ê u ngạo vũ vương cảnh tu vi quả thực quá yếu cựu tiết kim roi bị chấn lên đến hiến phi đầu vai chỉ là hơi t r ầ m xuống chút nào mà thôi không nhìn kỹ thậm chí không nhìn ra ngay một khắc này vô cùng khiếp sợ thác bạc duệ cũng là hợp lại hắn n n g tụ lại một thân tu vi đem huyền hoàng nhất chỉ công lực phát huy ra ngũ trọng. đây cũng là hắn chức có thể thi triển cực hạn thang nhóc đi chết vèo kiếm chỉ hướng về phía yến phi ngực như nhanh như chấp một loại điểm ra huyền hoàng nhất chỉ nói cho cùng chính là tường chiến khí cao độ ngưng tụ ngưng tụ ở kiếm chỉ trên trong nháy mắt bùng nổ dết z t được tay có chút vũ tu giả tự bạo tu vi mùi vị khó thì khó ở có thể mang cao độ ngưng tụ chiến khí trong nháy mắt hướng một cái phương hướng phát ra nhất chỉ chỉ riêng một chút mà nói lực đạo trí cường vô cùng có thể đạt tới vạn q u â lực muốn giết một người một chút xuyên thủng đã đầy đủ yến phi cố nhiên cuồng cũng không kiêu ngạo hắn biết thác bạt gia tộc huyền hoàng nhất chỉ lợi hại ngay tại thác b ạ t duệ phát ra huyền hoàng nhất chỉ trong nháy mắt hiến phi đem hộ thể kiếm nguyên hướng n g ư ợ c hội tụ ở đó chỉ điểm một chút đến lúc hiến phi n g ư ợ c hộ thể kiếm nguyên cũng đạt tới mức cực hạn trình độ tất cả mọi người lẳng lặng nhìn lại thấy đầu ngón tay chạm đến hiến phi ngực thanh quang trật lõe nhưng là những thứ này thanh quang nhưng là tản ra mở nói cách khác huyền hoàng từng ngón tay lực như c ũ không cách nào phá vỡ hiến phi thân thể phòng ngự thác b ạ t duệ hoàn toàn động trái tim có loại muốn tan vỡ dấu hiệu nếu như hiến phi bảy mươi tám mươi dù là bốn năm mươi tuổi cũng liền thôi ở vào tuổi của hắn thác bạc duệ tự nhận là tu vi cao tuyệt đối là tuấn tài bên trong tài năng xuất、chúng. huyền hoàng nhất chỉ càng là độc môn bí tịch nhưng là hôm nay hắn cảm giác mình đụng phải một cái quái vật từ đầu tới cuối một chiêu không phát cơ hồ không n ú c ních lại để cho hắn vạn phần vô lực một cái không n ú c ních hắn đều không cách nào thương tổn đến người thế thì còn đánh như thế nào giờ phút này yến vi trong lòng cũng tiểu cả kinh thôi thác b ạ t gia tộc lao tổ tông lúc ấy được gọi là huyền hoàng huyền hoàng nhất chỉ quả nhiên nhưng mà thác b ạ t duệ tu vi không đủ huyền hoàng nhất chỉ hỏa hầu cũng kém một chút nếu không cho dù ta dùng tới minh vương bất động chỉ sợ cũng chưa chắc đỡ được thác bạc bằng chứng ấy tuổi chỉ bằng nhất chỉ lực hoàn toàn có thể đánh bại một cái vũ hoàng cảnh c ự n giả g ai đáng tiếc thác b ạ n duệ a thác b ạ n duệ không phải là ngươi không được ai cho ngươi gặp phải ta yến phi tâm lý trầm ngâm một trận đột nhiên sắc mặt hắn cũng chìm xuống suy nghĩ thắng là được không nghĩ tới cái này thác b ạ n duệ cái miệng âm tuần rất đã như vậy liền cho ngươi một chút giáo huấn huyền hoàng nhất chỉ chặt chặt ngươi hỏa hầu còn kém xa tiểu tử nhớ nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn là người muốn chân đập đất cũng đừng mắt cho coi thường người khác lạnh lùng nói ra một câu đột nhiên yến p i đem thác bản duệ đang ở cường độ cao phát ra chiến khí kiếm chỉ gắng g ư ợ n g nắm kiếm chỉ thượng thanh ánh mắt trong nháy mắt thu liễm tháp bạt duệ mặt đã vẻ khiếp sợ một đôi mắt với nhìn q u á i vật nhìn h ế n p h i n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng phải hay không người không thể nào n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì